Chương 863, Cẩn Lôn Vân Phận. Chương 863, Cẩn Nôn Thân Phận. Lương Xuyên lúc đi lão vị lão thần y liền sống ở Lục Não đảo, hai vị nửa đời đều là ở trong quân doanh vượt qua, loại địa phương này là thích hợp nhất bọn họ bất quá. Bọn họ tới mục đích cũng là tìm tiểu thiên sư, giúp chỉnh mâu chữa bệnh chỉ là một cái nhấc tay, tới một cái an dân sinh muốn từ tiểu thiên sư trong miệng biết liên quan tới hắn sư phụ lệnh hồ có liên quan tình huống, thứ hai chính là tiểu thiên sư là như thế nào chứa khỏi ôn dịch, hắn thật rất muốn làm rõ ràng. Hai người tuổi tác cũng không nhỏ, đi theo Lương Xuyên như vậy chạy đông chạy tây đã là không dễ, Lương Xuyên thật rất sợ mất đi cái này hai vị nhân tài. An Giật Sinh mình đều sợ, hắn sợ sau cùng một khắc kia tới trước hắn không có biện pháp gặp qua hắn sư phụ một lần cuối, bọn họ càng muốn trước có thể cầm mình đời này y thuật tổng kết một tí, cũng tốt có cái truyền nhân. Lương Xuyên xuất hiện làm rối loạn bọn họ kế hoạch, từ Lương Xuyên nơi đó bọn họ học được quá nhiều lật đổ láo tổ tông kiến thức đồ, hù được bọn họ thật không biết tự học đồ muốn từ nơi nào bắt đầu sắp xếp. Tiểu Thiên sư một cách tinh quái, chịu đem mình độc nhất bài thuốc bí truyền nói cho cái này hai ông già đó mới có quỷ. Tiểu Thiên sư trừ ở Lương Xuyên trước mặt cái này, bộ hù dọa người cho lựa bịp không có tác dụng, những người khác bị người ăn được gắt gao, nếu là hắn đạo thuật bị Lâm Xuyên vậy hắn còn đi ra lăn lộn cái giám, đừng nói thân sư chắc không thể lộ đề, chính là con trai ruột cũng không thể đem mình lá bài tẩy giao ra à? nếu không chiêu bài của hắn bị đập không nói, còn có tổn bọn họ núi long hổ ủy danh, vậy thì chơi lớn. những kiến thức này lương xuyên không coi trọng, truyền thừa cho hữu dụng người so nát vụn ở hắn đầu góc tới được hữu dụng, người khác có thể cũng không giống nhau, phàm là có chút liêu cũng làm chuyển ra bảo như nhau giấu, ai sẽ như vậy vô tư? bảo thuyền lịch gió đi thuyền tốc độ chạy liền tương đối chậm, đi một ngày, đệ nhị thiên tài khó khăn lắm đi tới thanh nguyên cảng. lương xuyên cầm trịnh nửa banh lão mẫu thân đưa về trong nhà mang lão bà đứa nhỏ quay trở về Phượng Sơn, Tống hưu tài báo lại cho Thiên Hùng quân các huynh đệ phát vật liệu quả thực tốn không ít tiền, tất cả loại danh mục báo lên, ước trưởng xài trường 100.000 trăm sâu tiền. Điểm nhỏ này tiền lương xuyên còn không để ở trong lòng, không phải hắn không đau lòng tiền, hắn căn bản vậy không muốn đi động mình tiền. Ban đầu Triệu duy Hiến nhưng mà cùng hắn đánh bỏ phiếu, cuộc ổn dịch này bên trong xài bao nhiêu tiền hắn cầm danh sách giao cho Uy Viễn lâu, để cho Uy Viễn lâu đi thanh toán. Dù sao cũng không nhiều mà, mấy trăm ngàn sâu đối Uy Viễn lâu mà nói không đáng kể, hoa như thế một chút tiền có thể làm được một tràng ổn dịch, còn chưa đủ tính toán sao? Thiên Hùng quân đám người này lần nữa quay về từ Lương Xuyên dưới quyền, người người cùng đánh máu gà thợ như, thay đổi lúc trước chán trường hình dáng, đội ngũ vậy bắt đầu thao luyện, trận hình vậy bắt đầu huấn luyện. Trên núi mây sâu không biết chỗ, ai sẽ biết có như thế một hổ vằn người mạnh nút ở trong núi sâu mặt huấn luyện. Tôn Thúc Bác cái này cấm quân suất thân giáo quan lại là kinh ngạc tại một chi đội ngũ như vậy, hắn đi qua Tây Quân, nếu như cho bọn họ phát vũ khí trang bị thích hợp nói, chi quân đội này có thể nói đại tống triều lá bài chủ chốt tinh luyện, cái gì thiên võ quân ở bên cạnh bọn họ cho bọn họ sét roi cũng không xứng. Người tần thiện chiến quả nhiên danh bất hư truyền, Tôn Thúc Bác chỉ để lại một câu nói như vậy. Quân nhân như vậy mang theo tới mới có ý tứ. Luyện vào chỗ chiến luyện. Bây giờ là mùa đông, dù sao cũng không có làm ruộng có thể làm, trừ lương xuyên giao cho bọn hắn nhiệm vụ huấn luyện, bọn họ còn có chuyện gì có thể làm đây? Trình mẫu sau khi về đến nhà chuyện gì xảy ra lương xuyên không biết, nhưng là từ đó về sau, trình mẫu luôn luôn sẽ gọi con gái về nhà mẹ. Trịnh lịch khiêm nóng nảy cứng rắn đi nữa cũng không dám cầm con gái trận ngoài cửa. Mặc dù lương xuyên thân phận không có chính thức đạt được thành nhận, nhưng là tiểu chi hành giống nhau đã thành là trịnh gia tiểu chủ nhân. Nghe nói trình mẫu trở lại sau này, đầu tiên là cầm tiểu thiên sư cho hắn bùa hộ mạng mời được ra chạy trên chủ vị sớm muộn thờ phụng. Trịnh Lực khiêm năm xưa vậy đọc qua một chút sách, đối cái loại này quỷ thần nói đến nhất là không ưa, Hai người một lời không hợp thì phải cãi vã. Trịnh Mẫu ngồi tàu biển trở về, dọc theo đường đi nhưng mà âm thầm xuống quyết tâm, sớm mong cùng Trịnh Lực khiêm đại náo một tràng. Cái nhà này vẫn là Trịnh Lực khiêm đưa ra, xem xem lão này cầm nhà gánh thành cái dạng gì. Lúc đầu lấy là lão gia ở Phượng Sơn coi như có thành tựu nhỏ, liên hội phu Trịnh tổ lượng cũng không coi vào đâu. Hiện tại vừa thấy, trừ những thứ này ra sản nghiệp tổ tiên, có cái gì cầm được xuất thủ. Gia chạy không thuận, con gái để cho người bắt đến Biện Kinh vẫn là người ta lương xuyên cứu lại được. Hắn ngã nhào lao vương bát tựa như xúc ở nhà một cái dám cũng không dám bán. Hắn còn ngại nhường anh đi theo người ta lương xuyên là dơ bẩn nhà bọn họ tổ tiên quang. Không có ai nhà lương xuyên, hắn mới là cái đó bị người đâm cổ xương sống người. Từ lấy là tự lo liệu trịnh lich khiêm toàn tuyến bị bại, trịnh mẫu thậm chí lấy chia tay đem vi hiếp người tới trịnh mẫu số tuổi này còn dám sách lên chia tay, đây là bao lớn dũng khí. Không vì cái gì khác, liên bởi vì chịu đủ rồi trịnh lich khiêm tánh bướng bỉnh, nàng hiện tại bệnh vậy dưỡng hảo, con gái vậy hạnh phúc, nàng vì sao còn phải cho mình ngấm ứ? Bệnh còn không đều là khí đi ra ngoài. Trịnh mẫu mang to trịnh lich khiêm bất lực, cũng không biết trời cao đất rộng càng không biết người ta lương xuyên thân phận địa vị bây giờ, mặc dù không hiền hách, nhưng cũng không phải là hắn một cái phượng sơn tiền nhỏ chủ có thể so sánh. con cái mình có thể gả cho như vậy người đàn ông không phải với cao là cái gì? khó khăn muốn ở phượng sơn những cái kiêm yêu quỷ xà thần trong đó lại cho trịnh nữ anh lại chọn một cái phu thế, vậy không bằng trực tiếp giết nàng. nàng cầm dọc theo đường đi nghe thấy cùng trịnh lich khiêm nói một lần, mắng được trịnh lich khiêm đầu cũng không dám nâng lên. nhắc tới cũng kỳ, một trận loạn mắng thật giống như chữa hết trịnh lich khiêm tâm bệnh, cái này thì cần tới một mình khuyên bảo hắn. mắng một mắng liền có chút nhớ nhung thông, chí ít đối với lương xuyên không có như vậy bái xích. Các đời thân quả nhiên có ma lực, Trịnh Lịch Khiêm từ lúc lương chi hành ra đợi bởi vì giáp cứu tại Trịnh Ngự Anh, đối với mình ngoại tôn cũng không có gặp qua, chính mẫu nhưng mà đối nhỏ ngoại tôn nhớ không quên, luôn luôn liền ngtéo về nhà ở trên một trận, Trịnh Lịch Khiêm xem nhiều mới phát hiện, lúc đầu hài tử như thế đang yêu, hắn so Trịnh Mẫu còn ở cận đứa cháu ngoại này. Trịnh Ngự Anh từ lúc đi theo lương xuyên đi ra ngoài giải sầu một chuyến, trở về sau này cả người tinh thần diện bạo liền lại nữa như nhau, lại cũng sẽ không một bộ buồn bực không vui dáng vẻ, ngược lại là nảng thành hôn bên trong vui vẻ quá, gặp qua cảnh này, người vậy có chủ trương, chuyện trong nhà hiện tại vậy nguyện ý tham dự vào. Ngày nương thấy Trịnh Nương quanh cái bộ dáng này vậy tràn vào yên lòng, cái nhà này không phải một người nào đó, chỉ cần có một cái thành viên xảy ra vấn đề, cái nhà này liền không thể vận chuyển bình thường, bất cứ lúc nào đều là đạo lý này. Trịnh Nương anh tâm sự giải quyết, trong nhà còn có một cái vấn đề. Lưu Cần Nôn, Lương Xuyên về đến nhà vậy gần một tháng, Lưu Cần Nôn cái này lớn lên một cách tinh quái cô nương rốt cuộc là lai lịch gì, Lương Xuyên cùng nàng quan hệ lại thật giống như rất không bình thường, tất cả người tốt nhìn chằm chằm hai vị cô nương này, Lương Xuyên chưa bao giờ trải qua nàng gia phong, ngày thường hai người vậy duy trì hữu hảo khoảng cách, chân thực để cho người không hiểu nổi. Lưu cần luôn cử chỉ càng để cho người một nhà không hiểu nổi, ba ngày đâu đầu tiên là xem xem nghệ nương có cái gì không phải làm, khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa sống nàng cũng làm, giặt quần áo rửa chén, chỉ cần là nghệ nương đón lấy nàng cũng lấy tới không từ chối, làm xong lại đi dương tú nơi đó xem xem phòng bếp bên trong có cần hay không giúp một tay, một cái tới lại vậy học một tay không tệ tài nấu nướng. Chính là nàng không đi tú cửa, có lúc tình nguyện đi học đường phía sau ngồi lặng lặng nghe giảng, cũng sẽ không xảy ra đi xuất đầu lộ diện, vọng hương nhà cũ càng giống như là nàng một tòa lồng giam. Có mấy lần Diệp Tiểu Sai muốn hẹn nàng cùng đi Phượng Sơn hoặc là Hương Hóa mua một chút bộ đồ mới hoặc là phải dùng bột nước, nàng cũng là lời nói dịu dàng từ chối khéo. Nàng không đi sức những cái kia bột nước, lại càng không mặc loẻ loẹt quần áo, quần áo không đủ mặc tìm ba cái phu nhân đi mượn, mà không dưới sửa lại một chút chính là. Nàng bên người đi theo cái đó tần tăng lại là để cho người suy nghĩ không ra, nàng so Lưu Cẩn luôn còn Lưu Cẩn Ôn, từ đến vọng hương nhà cũ bắt đầu, nói sẽ không vượt qua năm câu, gặp ai trên mặt cũng là một bộ nhàn nhạt diễn cảm, chỉ đi theo Lưu Cẩn luôn sau lưng, những chuyện khác một khái không làm. Cái này hai người là tới làm chi tới? Trong thôn ban đầu lấy Hạ Phượng Anh cầm đầu thôn dân tình báo tiểu phân đội vậy không ngừng suy đoán nói bậy bạ, nhưng là nói tới nói lui vậy không nói ra cái tròn nên như vậy, liền Nghệ Nương cùng hai bọn họ người sinh hoạt chung một chỗ cũng không biết hai người này lai lịch, các nàng có thể biết cái gì? Sau đó tâm tư này cũng phai nhạt, người ta liền cùng quý khách tựa như, mỗi ngày ở trong nhà, có cái gì tốt nói. Hơn nữa lương xuyên tức phụ hơn vậy là cả Phượng Sơn ai ai cũng biết chuyện, lấy lương xuyên bản lãnh, vậy nếu là không có như thế nhiều cái tức phụ, người khác ngược lại còn sẽ lấy là lương xuyên thân thể nơi nào chức năng không tốt dụng. Lần này gặp đương gia trở về, Nghệ Nương liền chuẩn bị giải quyết lưu cần ngôn cái vấn đề này. Lương Xuyên ngày này vô sự đang trường học cửa đi loanh quanh, học đường vấn đề vậy phải sửa lại một chút, Ngụy Nương liền tìm tới hắn, cầm hắn kéo trở về phòng bên trong. Lương Xuyên vừa thấy, cái này mặt trời vừa mới đi ra không lâu, cái này liền bắt đầu làm vậy chuyện xấu, không quá. Ngụy Nương vừa thấy Lương Xuyên ánh mắt cũng biết hắn suy nghĩ nhiều, bấm hắn một tí, hung hắn nói, ngươi là chuyện gì xảy ra, nếu là làm người ta là phụ nữ mình, vậy thì nhanh chóng nhận được phòng của mình bên trong, nếu không phải đâu, liền nhanh chóng để cho người ta trở về, một cái đại khuê nữ suốt ngày cùng Lương Xuyên sống chung một chỗ, chuyện đi sau này vậy đối với người ta không tốt. Ai Lương Xuyên sáng sớm liền bị một cái như vậy vấn đề cho đang hỏi, trong nhà nhiều người như vậy, hắn nói là ai? Còn có ai cần luôn cô nương à? Ha ha, nàng thì thế nào, hai người các ngươi trò chuyện cái gì? Ngụy Nương cũng không nói gì, liền đem một tháng qua này sự việc đúng sự thật hướng Lương Xuyên nói. Lương Xuyên thầm nghĩ, chẳng lẽ phải đem Lưu Cẩn Nôn thân thế nói ra? Không, cái này nói ra vạn nhất ngày nào đó Ngụy Nương nói mới bị người ngoài nghe đi, người cả nhà chỉ sợ cũng phải có nguy hiểm, Phượng Sơn mặc dù trời cao hoàng đế xa, nhưng mà Lưu Thái hậu đời này quá mạnh mẽ thế, đắc tội người quá nhiều, rất nhiều người tìm hắn trả thù báo không được nhưng là muốn cầm lưu cẩn luôn hạ giận, không biết làm sao lương xuyên liền đem lưu cẩn luôn thân thế lại đáng thương biên một lần, nàng hiện tại mẫu thân không có sức chiếu cố nàng, chỉ có thể ký thác vào mình nơi này, mình tổng không có thể cầm con gái người ta nhìn một chút liền xem thành mình vợ bé, như vậy truyền đi không để cho người đâm cổ sơn sống. Nhưng mà tổng như vậy cũng không phải biện pháp, nếu không ta nhận nàng làm muội muội, tránh sau này người ngoài nói nhảm nhiều. Đây cũng là một cái ý kiến hay. Chương 864, Tây mẹ 9. Chương 864, cây mẹ 9. Tiến vào tháng 12 sau này, nhiệt độ giống như nhảy ven núi tựa như lập tức ép được người trong nhà cầm nhà áo khoác toàn bộ rời ra ngoài, già trẻ trai gái toàn bộ khỏa được nghiêm nghiêm thật thật. Trong nhà có một kiện gia hổ, Tiểu Hiếu Thành luôn muốn đánh cái này kiện gia hổ chú ý, nếu có thể làm một kiện gia hổ nón đội ở trên đầu nên có nhiều uy bên trong. Thằng nhóc này mỗi lần gọi lên cái này gia hổ chú ý luôn có thể gặp đến của người nhà nhất trí phản đối, đặc biệt là đến từ hắn mẹ ruột đánh dữ dội, cái này gia hổ là năm đó lương xuyên dùng mạng đổi lấy, lại là thân phận cùng Dũng khí tộc trừng, có thể để cho cái này đứa nhỏ hằng bé như vậy đạp. Tiểu Hiếu Thành bị mẹ ruột một lần mang chúc thì sao? Cuối cùng chỉ có thể đi cầu hiểu rõ nhất hắn gì nương trịnh được anh, trịnh được anh gần đây tâm tình quả thực không tệ, không nhịn được cái này chú ý miệng cùng lau mật tựa như, mang hắn đến Phượng Sơn trịnh gia tiệm may từ bên trong làm một trải thêm nung da hồ nón. Dĩ nhiên chỉ là da hồ hoa văn tương tự, không phải hiếu thành thích chơi, thật sự là trên núi quá lạnh, tiểu tử mỗi ngày trời chưa sáng liền ôm chiếc cung tên chạy lên núi, đi theo sư phụ lương sư nghiễm học thuật bán cung, lương sư nghiễm cũng không có dạy hắn bất kỳ thực tế chiến đấu đồ, mỗi ngày thì trọng phục mấy chuyện, bán cung, bán tên, chỉ như vậy mà thôi. Do Bắc Đông được đứa nhỏ lỗ thay mỗi ngày đều cùng muốn rất tự như. Những thứ khác thân thể vị trí hắn cũng có thể nhẫn, duy chỉ giải thai thực phân khó chịu, đau được cảm giác kia một mực dắt dẫn tới nao thần kinh, để cho hắn sự chú ý không có biện pháp tập trung. Tiểu Hiếu thành vốn cho là lương sư nghiễm cái này thần kĩ là trời xanh, dưới hỏi kỹ lương sư nghiễm nói cho hắn một cái rất bất đắc dĩ câu trả lời, hắn từ trong bụng mẹ cái gì cũng không có mang tới. Năm đó chính là bởi vì ăn không no, mỗi ngày chỉ có thể tự đi bên ngoài kiếm ăn, bên người chỉ có một cây cung mũi tên, miệng tham ăn để cho hắn luyện được một tay tải bắn cung thật giỏi. Về sau nữa vào Trại lính, hắn lại là điên rồi như nhau, mỗi ngày cầm mũi tên luyện đến tay mất sức mũi ngưng. Mười mấy năm khổ công mới luyện được ngón này tùy tâm sở dụng thuật bắn cung. Dĩ nhiên luyện mũi tên cũng có một cái trước sách, thị lực thân nhau, đây thật là ông trời thưởng cơm ăn. Lương Hiếu Thành Di truyền tra hắn ưu tú gen, đôi mắt này coi như trong đêm đen cũng có thể coi như ban ngày. Lương Sư nghiệm ba đầu vậy chỉ là muốn thỏa mãn Lương Xuyên yêu cầu, nhưng là hắn phát hiện thằng nhóc này điên rồi như nhau, luyện dạy mũi tên tới so mình năm đó còn muốn khắc khổ. Hơn nữa căn cơ tương đối tốt, bất luận là lực lượng vẫn là sự chú ý, thậm chí còn trọng yếu nhất. Thị lực toàn bộ là mình gặp qua tốt nhất mầm non. Cái này đứa nhỏ trưng bày lần đầu tiên bắn tên chính là bắn tước bắn tước là cái gì trình độ lương sư nghiêm nhất biết rõ bất quá bắn tên có tầng ba cảnh giới tầng thứ nhất là bắn nhạn đại nhạn to mập động tác vừa nát chuyết mỗi lần nam bay về thời điểm luôn là ăn được não đầy ruột mập thợ săn ưu tú liền có thể đem bọn họ bắn rơi xuống người bình thường còn không làm được tầng thứ nhì chính là bắn tước tước nhỏ mà linh hoạt ở ở giữa rừng qua lại vừa có gió thổi có lay liền thật nhanh thoát đi muốn bắn chúng bọn họ tinh độ độ chính xác lực độ thiếu một thứ cũng không được tiểu hiếu thành tuổi tác mới vừa năm tuổi lại có tài nghệ này lương sư nghiêm xem hắn cầm vậy chút cung cầm trong rừng tước nhi đánh xuống sau đó đỡ lên lửa nướng được tí tách bốc lên dầu thứ nhất miệng vẫn là cầm tới bêu hắn người sư phó này liền kinh được cầm thiếu chút nữa rơi xuống đất nam tuổi hạ hắn cái tuổi này có thể liền cung cũng không kéo ra đây chính là so hắn ngày tết ông táo cường thượng trăm lần vượt quá cái này hạt giống tốt chính là là bắn tên mà sinh hai người gặp nhau như lâu hạng tam lâm lương sư nghiệm không biết nói chuyện nhưng mà vậy trong mắt tràn đầy đối lương hiếu thành yêu thích không khỏi vậy phát ra sống chết làm như lương hiếu thành xúc động còn như tầng thứ ba chính là sa điêu kim điêu bay lượn tại trên chín tầng trời cánh cứng rắn như sắt đá động tác nhanh như tia chớp muốn bắn chúng cái loại này thần vật không thần tiên không thể hoàn thành có thể đạt thành cái này một thành liền ở bắn tên một đạo trên đã có thể nói là trong một vạn không có một. Lương Sương Nghiễm không có bắn qua điều, chủ yếu vậy không gặp qua điều, ngược lại là gặp qua không thiếu. Còn như trong truyền thuyết những thần kia tiên thủ, như Lý Quảng bắn hổ, đã là thần tiên trong truyền thuyết nhân vật. Mùa đông luyện mũi tên nhất là hữu ích, lạnh thời điểm để cho người phát run thân thể run rẩy, mũi tên chính xác liền kém ngàn lần giảm, tiểu hiếu thành trên mình có thể mặc được vô cùng thiếu, nhưng là lỗ thai chân thực không gánh nổi bắc phong thổi vào, sinh ra sớm liền một cái nứt nẻ ra. Hiếu thành có da hổn nón, chi hành liền đi theo cũng phải, còn có tập lục, mặc dù là bé gái nhưng mà hổ đực cùng đứa con trai em bé vậy, mặc dù hiểu chuyện có khéo, nhưng mà thiểm tây bắc cô nương có thể đừng ra, cô gái nhỏ thật sớm liền trổ mã ra cái này cùng khí chết. Gió bắc đến một cái, trong đất cây nghĩa liền đến đường phần nhất đủ thời điểm, tách một căn hạ tới hít một hơi, có thể ngọt đến trong lòng. người một nhà cuối cùng đã tới bận rộn thời điểm thu thập cây nghĩa. thu cây nghĩa là tư vị gì lương xuyên ở bên ngoài quá lâu đã không nhớ rõ, nhưng là hắn mơ hồ nhớ năm đó thứ nhất gốc cam nước ép làm thành đường đỏ sau hắn mệt mỏi ở nhà nghỉ ngơi thật lâu, bây giờ nhớ lại mơ hồ có chút nghĩ mà sợ. không chỉ là lương xuyên liên liên nhà mấy vị người phụ nữ hàng năm đến một cái lúc này liền như lâm đại địch lương xuyên ban đầu còn không có phát hiện nhà không đúng thẳng đến nhà bên trong nghệ nương cùng hắn nói phạm điện nguyên một nhóm báo lại trong đất cây nghĩa kém không nhiều có thể thu được hắn mới phát hiện lại đến một năm phát đại tài thời điểm nghệ nương hô tới lý sơ nhất lý sơ nhất bây giờ là cái này nhà cũng người hạnh phúc nhất sinh hoạt tan nhàn con gái ở dưới gối biếu lại không có giang hồ chém chém giết giết người cũng thay đổi được mặt mũi hiền lành lý đại ca có thể lại phải phiền ngươi đi trên núi kêu người lý sơ nhất gật đầu một cái liền biết mình phải làm gì lương xuyên liền không biết ngây mẩn hỏi Hô cái gì người? Lý Sơ nhất liền lương xuyên nói đều không hồi, liền mang theo một thanh dao củi, tăng thêm bộ quần áo, lại mang theo một ít than, chuẩn bị mang tới trên núi đưa cho Tống Hoa lão mưu thân, trang bị đơn giản liền vào núi. Lúc này vào núi cũng không phải là một kiện chuyện đùa, trong núi thú hoang mùa này đói được thảm nhất, hung tính chính là mạnh nhất thời điểm. Ngụy Nương thở dài một cái nói, ngươi xem xem, chúng ta bở Bắc hiện tại có nhiều ít cây nghĩa. Lương xuyên ngớ ngẩn, cái vấn đề này mà, hắn còn thật cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Bây giờ lương xuyên phải nói chuyện tầm quan trọng, cây nĩa coi như một cái cái bướu. Làm sao có thể được cho xếp số, hắn số tình một kiện tiếp một kiện, nào có thời gian rỗi danh đi quản cái gì chó má cây mía. Sắp có 8000 mẫu cây mía. Nếu là sang năm bờ phía nam người vậy đổi loại cây mía, có thể là có thể vượt 10000. Phượng Sơn Tử có lương xuyên chế tạo ra xe nước, một chiếc tiếp một chiếc bắt chứ được, không chỉ là dưới chân núi ruộng khô, liền liền bán sơn sườn núi, cũng có thể cầm nước cho đưa lên. Xe nước mang tới là nông nghiệp biến hóa lớn, đây nếu là sớm mấy năm, bờ bắc nơi nào còn sẽ lại còn ruộng khô tồn tại, thỏa thỏa toàn bộ biến thành ruộng nước. Nhưng là từ lương xuyên tiến cử cây mía, lương gia vô luận nhiều ít cây mía bọn họ cũng tu cây mía giá cả có thể so với hạt thóc cao hơn rất nhiều, so sánh dưới, ai còn sẽ lại đi loại hạt thóc. Thua thiệt cũng thua thiệt chết. Hơn 8000 mẫu. Mấy con số này là có chút kinh người, Lương Xuyên lại không dám tin tưởng, bờ bắc lại có nhiều như vậy đất này. Lương Xuyên roi mắt nhìn lại, toàn bộ bờ bắc mọi người, hoặc là loại cây mía hoặc là trồng khoai lang, lại không có một gia đình đi trồng lương thực, liền luống mỳ cũng không có. Cây mía rất cao, cho nên tại người đi ở ngoài đồng vô cùng dễ dàng là đường, nếu không có bờ ruộng còn ranh nước dẫn đường, ở bên trong có thể một ngày cũng không đi ra được tới. Có phải hay không không người chém cây mía? Lương Xuyên nhìn trong ruộng, cơ hội liền không có mấy người. Hắn sớm nên nghĩ đến là cái vấn đề này. Ngụy Nương thở dài một cái nói, hàng năm từ lúc này bắt đầu, đến năm sau tháng 3, chính là cây mía thành vụ mùa, hiện tại chúng ta Phượng Sơn người quản lúc này đều ép quý. Người đi hải ngoại thời điểm chúng ta trồng cây mía còn không tính là nhiều, mình vất vả một tí vậy có thể chịu nổi, mấu chốt khi đó kiếm tiền không dễ dàng, chúng ta vừa thấy cái này đường mắt như vậy, mệt mỏi đi nữa cũng cảm thấy trị giá. Hiện tại tâm tính không giống nhau. Làm sao cái không giống nhau pháp? Lương Xuyên có thể lại không muốn nghe đến bất kỳ liên quan tới cái này địa phương dân chúng bình phẩm xấu. Hắn không muốn tin tưởng những người này lại rơi xuống được nhanh như vậy, ngắn ngủi mấy năm tới giữa, cái người thôn dân cũng cùng tựa như biến thành một người khác, mơ hồ có ham ăn biếng làm nếp sống tồn tại. Ngụy Nương nhìn lương xuyên một mắt thấp giọng nói, xem ra ngươi hẳn đoán được, cùng khoai lang như nhau, nhân dân cầm cây mía loại đi ra, nhưng mà bọn họ không muốn tới chém. Chém cây mía là hạng nhất vô cùng là gian khổ đáng sống, tuy nói đao mải được lợi, xuống một đao một cây cây mía liền chặn, nhưng mà một mậu đất bên trong có kém không nhiều hơn 3000 cây cây mía, đừng bảo là chém, chính là cầm đao trẻ tuổi vùng 3500 hạ, cánh tay cũng có thể cùng quán duyên tự như, lại được để cho người không ra nổi chém xong sau đó thì phải chém bó, 10 cây buộc thành một bó, lần này tới thì có kém không nhiều mấy chục cân sức nặng, cầm cây mía từ trong ruộng vác đến lương xuyên vọng hương ra chợ cửa, gần đây cũng có mấy rẫm, xa mười mấy rẫm đều không ngừng. Có xe trâu xe ngựa khá tốt, không có vác một bó đi xuống là có thể để cho người già máu cũng phun ra ngoài. Đây không phải là một bó cây mía chuyên nhỏ, đây là hơn mấy ngàn mẫu, mấy trăm ngàn cây cây mía gian khổ sống. Từ tháng 12 bắt đầu, hàng tre trúc sưởng sống liền toàn bộ ngừng lại, sưởng bên trong người phụ nữ cái khắc cũng không làm, toàn bộ chỉ làm một chuyện, chính là hỗ trợ ép cây mía. Ngao đường công nghệ thành tựu Phượng Sơn cơ mật tối cao một trong, đến nay cũng không có hướng thôn dân công khai qua, thôn dân có thể giúp một tay chính là đơn giản một chút việc thể lực. Cầm thư viện học dụng tập thể châu cày mượn qua tới, đường phường bên trong có mười mấy chiếc đường lò đường ép, từ bắt đầu chuyển động một khắc kia cũng chưa có dừng lại. Lý sơ nhất lên núi chính là chiêu lai chém miễu người, cây miễu trồng ra hai năm đầu, Phượng Sơn người còn đối với chém cây miễu cảm xúc mạnh mẽ tràn đầy, sau đó chân thực không chịu nổi như thế việc quân bác, liền tiêu tiền đi vùng khác mời không ít người tới chém miễu, trừ tiên công, lại vẫn có thể được lợi không thiếu tiền, mua bán này có thể quá thỏa đáng. Phượng Sơn người dân rất khoát hàng năm ngay tại Phượng Sơn chợ phiên giao lộ tìm người thuê người, chỉ cần hai phía người nói được tới, việc này liền để cho người ngoài tiếp đi. Trên núi nhiều rất nhiều từ tiềm tây bắc tới nông dân, hàng năm lúc này là rỗi danh nhất thời điểm, lý sơ nhất đến để cho bọn họ nhất là cao hứng, bởi vì có thể kiếm tiền. Lương Xuyên làm sao cũng không nghĩ tới, cái này mẹ hắn cũng có thể phát triển thành là một loại sản nghiệp, đi theo biên cương lấy cây bông vải, đi sơn tây đảo thàn đá có phải hay không một cái ý? Có thể đừng lấy làm cho này hai loại sống bẩn mệt mỏi, không đáng giá một đồng, dù sao hiện tại những công nhân này đều là cơ giới hóa, tiền lương hàng năm cao đâu? chương 865, chặt nghĩa đại quân. Chương 865, chặt nghĩa đại quân. Đầu mấy năm việc chặt nghĩa tất cả đều là do Phượng Sơn người mình bao lắm đi, nhưng là việc này chân thực không phải là người có thể chịu nổi, Phượng Sơn người làm 2 năm phát hiện cái khổ này tiền được lợi được còn không bằng đi làm hàng tre chúc tới được chân thực. Nghệ Nương không có biện pháp, bản xứ những thứ này hương dân mấy năm gần đây người người đi theo lương xuyên ở Thanh Nguyên ở Phượng Sơn cũng là thân, tiền kiếm được vậy so năm trước nhiều được hơn, lại để cho bọn họ đi ra sức khí kiếm sống, không mấy cái kéo được hạ mặt, càng không mấy người nguyện ý liều mạng như vậy vậy. Quá nhiều người xứ khác liền đến Phượng Sơn tới kiếm sống. Loa thành, phía trên cửa sông liền liền giang, thậm chí vĩnh thái còn có vĩnh châu, kiến châu không ít người nghe nói hưng hóa nơi này thiếu làm việc nhân công, mang theo một chút lương khô liền chạy tới. Lý sơ nhất ở trong núi vòng vo Vò mấy ngày, lúc trở lại mang về khá nhiều người. Cái này một hai năm chặt nghĩa sống cơ hồ toàn bộ bị hưng hóa trên núi sơn dân bao lắm đi. Trên núi đường sống thật sự là thiếu, phàm là có nhiều được lợi mấy cái tiền qua một cái chân bóng năm cơ hội, các sơn dân tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bọn họ thậm chí sẽ vì mấy khối ruộng nghĩa mấy cái chặt nghĩa cương vị đánh đập tàn nhẫn. Tình huống này cho đến tiệm tây bắc cái này một nhóm lớn lưu dân đến, hoàn toàn thay đổi. Các lưu dân so sơn dân càng cần hơn kiếm tiền cơ hội, bọn họ liền đất đai cũng thật là ít hỏi, đừng bảo là qua một cái dễ chịu phong nhiên, chính là ăn cơm no đối bọn họ mà nói cũng là hạng nhất to lớn khiêu chiến. Bọn họ sẽ không chọn ba nhật bốn, lại càng không sẽ ở chặt nghĩa thời điểm giờ thủ đoạn lừa biếng, một khi cầm trong tay dậy trôi này đao trẻ thủi, chính là xỉ nhục đến mệt mỏi nằm xuống mới ngưng. Mẫu chốt đám người này lãnh địa tiền công còn có thể so dân bản xứ lại thiếu cái 1-2 thành. Trung Hoa tới lao công một mẫu đất muốn 100 văn tiền, thường thường một mẫu đất còn phải cho người lưu cái năm ba cây cây mía, trên đất mía đầu cũng không chém sạch sẽ, mía đôi vậy ném được rất tùy ý, năm sau chỉ thu thập rượm mía liền lại phải phế không ít công phu. Thiểm Tây người miền Bắc không giống nhau, bọn họ chỉ lấy cái 90 văn tiền, cố ý giảm thấp xuống giá cả liền vì có thể tranh thủ được công việc này, sống làm việc đẹp còn không mất trừ, liền cây mía đôi bọn họ cũng một cây không dư thừa mang về. Mía đôi có thể nhóm lửa, chém chém một cái còn có thể ăn nửa mấy hớp, thật sự là bởi vì nghèo, những thứ này lưu dân chính là muốn có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Mùa đông vào núi đánh tuổi cũng không đông lòng. Bó tỏi cũng phải tiền. Phượng Sơn người sẽ đẻ cái giá thấp, nghệ nương cũng không sẽ, hàng năm cho lương ra làm người là thuê lưu dân lại nhiều nhất, nhưng là bờ Bắc ruộng nghĩa cũng không phải là toàn bộ là lương ra, tới chậm lao công chỉ có thể đi cho những thứ khác hương dân chậm nghĩa. Đi năm tới đều là trên núi người đàn ông, Thiên hùng quân người chiếm đa số. Năm nay tình huống không giống nhau, trong núi người đàn ông toàn bộ cởi nông là quân, lương xuyên xuống chỉ thị, mỗi cái người đều bắt đầu lĩnh quân lương, cũng chính là chính thức bắt đầu huấn luyện, coi như là bọn họ có một việc làm. Cứ như vậy Thiên hùng quân người liền không thể xuống núi chậm mía, người đàn ông không có tới, biến thành Thiên hùng quân nhà người phụ nữ tới chậm mía người phụ nữ có thể đỡ nửa bầu trời, những phụ nữ này chịu đi theo người đàn ông không xa vạn dặm tới phương Nam cấm dễ, liền liều mạng cẩm bắt hết thể sống tiếp cơ hội, chém cây mía đối bọn họ mà nói giống như một kiện vô cùng là chuyện hạnh phúc, ở Thiểm Tây Bắc, đừng bảo là chém cây mía, chém người đều là cả nhà cùng tiến lên. Ở đó một niên đại có thể kiếm tiền cơ hội chân thực quá thiếu, trà ngựa cổ đạo, sức người có ngây trăm cân lá trà trà gạch phải đi mấy trăm dặm đường, có người phụ nữ thậm chí còn muốn ở trên đường cho ăn đứa nhỏ. Liên Liên Lương xuyên khi còn bé cũng thường xuyên nghe nhàn mãe lại nói, hàng xóm của bọn họ hai phụ tử ở trước giải phóng chính là làm phu quân vác. Làm sao cái chó pháp Từ Hưng hóa một mực gánh cái thúng trở đến Phúc Châu hoặc là Thanh Nguyên đi qua, xa nhất chặng đường thậm chí từ Thanh Nguyên gánh hàng đưa đến Phúc Châu đi. Cái này đặt ở ngày hôm nay đừng bảo là dùng bả vai chọn, chính là lái xe hàng đưa xa như vậy một đoạn đường đều phải một ngày, rất nhiều người cũng không chịu nổi phần này đắng, năm đó nhưng mà dùng thiết bàn chân thiết vai vác đi ra ngoài. Khổ như vậy sống bọn họ lại vẫn có thể mấy đời truyền thừa, cho đến cận đại mới kết thúc. Ở bọn họ trong mắt bọn họ cũng chưa thấy được loại việc này khổ và mệt, ngược lại bọn họ cảm kích những cái kia người thuê, không có như vậy việc khổ, người một nhà liền phải chết đói ép quý đến một cái, để cho lương xuyên hơn nữa khiếp sợ một màn vậy ngay sau đó đến. Lúc đầu lạnh tanh nhiên lạng Phượng Sơn bắt đầu biến thành giao dịch cùng sung sướng đại dương, Phượng Sơn vậy cái tấm đá xây thành nhỏ đường lót gạch trong một đêm như xuân măng vậy toát ra vô số hàng rong sản nhỏ. Khôn khéo Phượng Sơn người học thông minh tương đối mau, những thứ này người xứ khác thứ nhất là là mấy ngàn người, mấy người ngàn ăn uống sinh hoạt tạo cho vô số cơ hội làm ăn. Năm trước nhà sản vật núi rừng cùng đặc sản quê nhà, còn có tiểu thủ nghệ ăn vật liền trông cậy vào Phượng Sơn cái này trăm rẫm không tới địa phương nhỏ mình tiêu hóa, hiện tại đồ có thể bán cho người sứ khác hơn nữa lượng tiêu thụ cực tốt, nhân dân làm lên làm ăn tới tâm trạng cũng tương đối cao. bây giờ người thậm chí cầm gian hàng chiếc đến ngựa đá cầu bên cạnh, bắt quay ăn vặt, chính là làm một chút đơn giản nhất cháo, bên trong ném vài miếng đất dưa, vậy có vô số người xứ khác ăn được dễ sợ. còn có bán tất cả loại quà vặt, đồ chơi nhỏ, thậm chí bán rượu khoai lang, còn có đi thanh nguyên vào không ít thuốc, qua lại người té gãy tổn thương vô cùng là bình thường, thậm chí đau trẻ tuổi không có mắt, chẳng nghĩa thời điểm lương xuyên cũng sẽ làm bị người. còn có bán quần áo bán đồ trang sức, đột nhiên tới giữa, lương xuyên liền lấy là mùa xuân mua đồ tết thời gian nói trước. Phảng phất là trong một đêm, lúc đầu lạnh thanh phượng sơn bờ bắc đột nhiên là được đám người sung sướng đại dương, chặt nghĩa người vậy cao hứng, người địa phương cao hứng hơn, người tới tuyết minh sức lao động tới, có người giúp bờ bắc mấy cái thôn người tới làm ruộng, những người này thậm chí cầm nhà phòng chống gian thu thập một tí, liền một cái chuồng bò cũng có không ít vùng khác người nguyện ý đi thuê. Tới một cái một đi cũng không phải là ngắn ngủi đường xá, chính là lên núi xuống núi những sơn dân này cũng không khả năng mỗi ngày đi vào mẹo, có công phu này bọn họ còn không nhiều hơn chém hai mẫu đất tây nghĩa. Một gian chuồn bò đường bảo là cùng trâu chen trúc chung một chỗ, phượng sơn cũng không có mấy hộ người nuôi trâu có thể che gió ngăn cản mưa so với cái gì đều mạnh. Phượng Sơn bờ Bắc mảnh đất này hiện tại nhưng mà để cho người xứ khác đỏ con mắt được không được. Bờ Bắc bây giờ gian nhà cũng đều là tốt gian nhà. Nhất lưu nhìn sang cũng chưa có mấy căn phòng là bùn hòn đất xây thành, người ta toàn bộ cùng một màu gạch ngói phòng lớn. Như vậy nhà ở bọn họ quê quán, vậy liền địa phương phú hộ ở nổi. Nếu là ở Phượng Sơn còn không có biện pháp ở nổi như vậy tòa nhà lớn. Thuyết Minh bọn họ không có mắt, không là theo chân Hà Lộc lương ra sống quanh ngày. Vậy một hộ đi theo lương xuyên không phải lẫn thân thể. Nghe nói đứa nhỏ có sách đọc, lao hắn dậy nhà lớn, người xứ khác tranh nhau cầm gà con gái tới đây liên liên ngựa đá trên cầu Long Thủy Miếu lúc này cũng được nhất cướp tay địa phương mang chăn đệm đi bên trong miếu một thả buổi tối là có thể ngủ ngon giấc chính là chăn đệm được cố tốt nếu không ngày thứ hai vị trí để cho người chiếm không nói chăn đệm còn sẽ cho người cho lấy đi Lương Xuyên trở lại Phượng Sơn lần đầu tiên thấy Long Thủy Miếu liền cảm thấy kỳ quái tại sao cái này miếu nhỏ mà hiện tại đổi được như vậy chính tề chính là bởi vì nơi này là lữ nhân ngồi chân chỗ không chỉ có sông Long Vương gia muốn ở người cũng phải ở ở qua người tự nhiên phải đem trong này quét sạch sẽ trên bàn thờ còn muốn mang lên mấy cái trái cây cầm Long Vương gia cho miếu tốt người rốt cuộc đã tới Lý sơ nhất mang một nhóm lớn người phụ nữ ảo ảo từ hồ lô núi đường mà xuống. Những người này phần lớn chỗ hông kẹp trước một thanh dao tuổi, cái túi bên trong còn muốn lại cất một khối đá mài đao. Sau lưng chính là con quần áo và chăn đệm, còn muốn lại vác một túi lương khô. Từ đầu tới đuôi, một đám người cơ hồ sắp có 2 ba nghìn người. Lương xuyên cùng Hà Bảo Chính nhìn đám người này, người người không thể so với vượng sơn người đàn ông gầy yếu, thiệp tây người miền bắc người phụ nữ cùng người đàn ông như nhau, đánh giặc cũng là người một nhà toàn bộ điều động. Nếu không phải cùng một màu toàn bộ là người phụ nữ, còn mang chân đệm, thậm chí còn có nổi chén đao bọn họ còn lấy là 5 năm trước Lâm thị huynh đệ lại mang người xuống núi, phía sau núi mặt không ít cạm bấy có thể còn giữ. Đám nữ nhân này không có trực tiếp xuống đất, mà là rất tự giác ở vọng hương nhà cũ trước cửa tụ tập, một cái kể bên một cái không ồn nào cũng không náo, chờ đợi nghệ nương an bài. Các nàng gặp Lương Xuyên xuất hiện trước, lại đồng loạt hướng về phía Lương Xuyên hỏi một tiếng, "Chủ nhân tốt." Thanh âm sáng, hướng viễn sơn minh mông truyền đi, tiếng vang đều lạnh như vậy vang vọng. Ai sẽ để cho Lương Xuyên chủ nhân, dĩ nhiên là vậy một đám đi theo Lương Xuyên kiếm mạng vậy một đám người. Các ngươi là? Ông xã ta là Thiên Hùng quân thứ đội bà phó đội trưởng. Ta người đàn ông cũng ở đây thiên hùng quân bên trong. Lương Xuyên hốc mắt nước, hắn bỗng nhiên cảm giác được mình làm còn quá kém. Những thứ này theo mình vào sanh ra tự huynh đệ lại vẫn muốn để bọn họ thê nữa xuống núi tới chém cây nghĩa. Các huynh đệ cầm mệnh giao phó ở trong tay mình, mình lại không có biện pháp cho bọn họ làm được cấm no. Trên thực tế từ Lương Xuyên để cho Tống hữu tài cầm đội ngũ tụ khép lại, dựa theo thành quản đại đội bắt đầu đủ nảy phát lương, đám người này đã sẽ không lại xem những năm trước đây như vậy ngày qua được chặt chẽ mong, chỉ là bọn họ sợ vậy ăn không no ngày, trong túi hơn tích chứa một chút tiền, tương lai cũng có thể để phòng một ít tai biến. Trăm ngàn năm qua. Dân chúng ngày chính là như vậy tới đây, có một ngày qua một ngày, còn muốn giữ lại tương lai phần tử, chỉ sợ một ngày kia chặn lương thực. Có lương thực không bên trong mắt, đời sau người bởi vì cuộc sống bình yên quá nhiều, An dùng cũng chú trọng nhất mới mẹ, nhất quên cái gì là bị đói ngày, càng không chuẩn bị hoang tỏi quen. Nghệ nương ra cửa bắt đầu ghi danh số người, Thẩm Ngọc Trinh cùng Trịnh Nhược Anh liền đứng ở bên cạnh hỗ trợ, hai người bưng sổ sách, trên tay bút đem tên người từng cái đi lại. Những sơn dân này 3 ngày tới đây đi danh, ngày sau chính là vác cây mía trở về lãnh tiền, cây mía là bán theo cân, một ngày kế tiếp tiền công mới có thể có hơn 100 vạn. 10 ngày chính là một quất tiền. Doi mắt toàn bộ hưng hóa, không, là cả phúc kiến đường, nghe nói trừ thanh nguyên cảng nơi đó làm ăn 10 ngày có thể kiếm được một quan tiền, những địa phương khác nơi nào có cái loại này chuyện tốt. Gạo thơm một đấu mới mấy chục văn tiền, ở chỗ này chém mấy ngày cây mĩa liền có thể mang về mấy chục cân gạo thơm để cho người một nhà qua một cái phong niên, đừng bảo là chém cây mĩa, chính là vào núi đi chém đại trùng chỉ sợ rất nhiều từ vậy sẽ không chút do dự. Các phụ nữ bắt đầu rất tự giác xếp hàng, đầu người chính là đẻ tới trước tới sau ghi danh. Mỗi cái người đều rất khách khí, xếp ở phía sau người rất là thất vọng, ghi danh xong người thật giống như chúng số vậy, còn muốn cùng Trịnh Nhược quanh cùng Thẩm Ngọc Trinh Thiên Ân và Tạ. Ngày thứ nhất việc này là do mấy vị phu nhân làm, sau ngày Mai Hà Bảo chính liền sẽ đến vọng hương nhà lớn hỗ trợ. Bởi vì mấy vị phu nhân phải làm trước chuyện trọng yếu hơn, ngao đường. Chương 866, sinh hoạt vội vã. Chương 866, sinh hoạt vội vã. Ép quý không bằng bảo là muốn mệnh quý. Trong nhà mấy vị phu nhân đối ép quý nhìn mà sợ. Lương Xuyên cảm thấy bất quá như vậy, cùng hắn thực tế chủ trì nhà lớn nhỏ công việc, hắn hận không thể đánh chết mình, như vậy thì có thể đầu sôi đôi loạn. Chân thực quá mệt mỏi. Sơn dân thứ nhất xong chém cây nghĩa người phụ nữ đi ruộng đất bên trong đi, lập tức cầm thứ nhất bó cây nghĩa khiên trở về. Hà Bảo Chính đã chủ động tới trợ giúp, hàng năm mùa đông là hắn nhang mũi mùa hế hàng, lúc này mũi toàn bộ chết hết, làm nhang mũi vậy không dễ dàng, trên tay ra rất dễ dàng quân nứt ra, ngược lại không như nghĩ đến năm sau mùa xuân tới sau đó, lại bắt đầu chế tạo mới nhang mũi. Nhang mũi là mùa hế nhưng là cây nghĩa thu được vượng quý. Hắn cùng vợ con Vương thị còn con gái Hàng năm lúc này cũng sẽ tới vọng hương nhà lớn tới phụ một tay, bằng cái này trong nhà mấy phụ nữ thật sự là không giúp được. Cây mía tới một bó, Lý Sơ nhất đem thư viện mấy con bò dắt tới đây, trên lưng bò mặc lên vai cày, liền vây quanh đường lộc bắt đầu thông thả vòng vo. Quen thuộc cảnh tượng quen thuộc làm việc. Hàng năm không ở nhà lương xuyên kinh ngạc phát hiện, mấy vị phu nhân làm được so hắn còn thuần thục, cây mía thả vào đường ép trong đó, tươi ngọt thoang thoảng, cây mía nước ép liền chảy ra, một bó cây mía lập đi lập lại ép liền mấy lần, chỉ ép ra một thùng nước mía. Hà bảo chính ngay tại đường phường bên ngoài kết toán một tay giao tiền một tay giao nghĩa nhận được tiền mới đem cây nghĩa đưa vào đường phường bên trong đi chân ép lý sơ nhất ở đường phường bên trong nồi lửa liên hoàn bếp đã mở đổ nước đường thứ nhất nổi nước nghĩa lăn lăn vào nồi lương xuyên thầm nghĩ cái này bộ quy trình vẫn không thay đổi năm đó liền lảng qua không có gì lớn không được một ngày kế tiếp lương xuyên thiếu chút nữa trốn nghệ nương trong chăn lớn tiếng khóc nơi nào có thời gian ngủ trong ruộng nghĩa cây nghĩa một bó tiếp một bó vác đến đường phường cửa đừng bảo là lương xuyên liền liền cửa kết toán hà bảo chính vậy không có ở đây ngủ mấy ngàn người một người coi như là dùng một chung trà thời gian vậy cũng hoàn toàn ứng phó không được Liên Hoàn bếp bên trong táo hỏa nghe nói từ ngày này bắt đầu, sinh sau khi dậy liền lại cũng sẽ không tắt, một mực không ngừng đốt, đốt tới hơn 8.000 mẫu cây nghĩa toàn bộ chém xong mới ngưng. Lương Xuyên năm nay đi trong ruộng đặc biệt trộm liếc một cái, vậy ruộng nghĩa vẫn là vừa nhìn vô tận, căn bản liền cũng không động qua vậy. Bây giờ là mấy vị người phụ nữ ở đường phường bên ngoài ép đường, sau đó Lương Xuyên cùng Lý Sơ Nhất ở bên trong không ngừng nao đường. Đường phường đi qua những năm này không ngừng phát triển, vậy Liên Hoàn nổi tổ một mấy hơi nổi, song song kiến tạo năm bộ Liên Hoàn nổi. Nói cách khác hiện tại hiệu ích là trước kia năm lần nhưng là người vẫn còn là năm đó vậy mấy người, tính luôn Dương Tú Lý Nhị Hoa còn có Diệp Tiểu Thoa cùng mấy người, bọn họ ngay cả có ba đầu sáu tay cũng không khả năng trong vòng một ngày toàn bộ làm xong. cái đó ngao đường ngung lớn, lương xuyên cùng tài công tự như múc cả ngày, một ngày kế tiếp lương xuyên cảm giác mình cánh tay càng lớn, phía trên bắp thịt đường con đều có chút rõ ràng. liên hoàn nổi xuống phía dưới đường nước ép càng phát ra đậm đặc, mấy phụ nữ để cho bọn họ tới múc thật là có điểm không nói được. đến nửa đêm, nhìn trời sắc đã khó khăn lắm qua giờ tí, trong ruộng nghĩa lại vẫn không ngừng người đi đường phưởng kéo cây nghĩa. Lương Xuyên nhìn như vậy, cần cụ sơn dân người phụ nữ các nữ đồng chí nước mắt nhất thời có một loại muốn đoạt hố mắt ra xung động. Những người này đều sẽ không cảm thấy mệt không. Ngao đường chế đường công nghệ có thể nói Lương Xuyên tay chúng nặng muốn cơ mật một trong. Năm đó Triệu Tông Ngạc vì cấp đi cái này, Nhất Bí Vương không tiếp để cho quản sự cầm trịnh được oanh cưỡng bắt đến biệt tình. Đến cuối cùng Triệu Tông Ngạc đầu lìa khỏi sắt cũng không có được như nguyện. Ở Phương Sơn Đường Phường không có ngao đường thời điểm tuyệt đối không cần mở thả. Ngày thường có thể đi vào Đường Phường trừ mấy vị phu nhân chính là Diệp Tiểu Thoát cùng mấy vị đối Lương Xuyên tuyệt đối trung thành người làm còn có chính là lý sơ nhất, liền Hà Bảo Chính đến nay cũng không biết cái này đường là làm sao tới. cái này bài thuốc bí truyền nếu như có thể bảo tồn thật tốt, kiếm tiền tốc độ có thể so với nổ núi khai thác vàng, cùng một tòa kim sơn trên lệ không bao nhiêu. Phượng sơn đường có ở đây không ước chừng ở đại tống biên giới thật to nổi danh, triều đình đem phượng sơn sản xuất trắng đường cắt thành tiểu nội vật, mỗi năm đều có nội phủ tới thanh nguyên mua, nhân dân ánh mắt nhưng mà sáng như tuyết, quan gia dùng đồ vậy còn có thể kém, một truyền mười, mười truyền một hàng năm phượng sơn đường vừa ra nhà máy, đưa đến thanh nguyên vạn đạt thương hội đạt tới bạ tiệm, nếu như không có trước thời hạn hẹn trước, vậy cái gì vậy không giành được chẳng đường cắt và đường đỏ giá cả những năm này một năm một cái giá, giá cả liên lật gấp mấy lần, nhưng là liền như bà bối, có giá cả còn vô giá. Hàng năm lúc này, không chỉ có chặt nghĩa người sẽ tới Phượng sơn chờ, còn có không thiếu thương nhân sẽ tới Phượng sơn, chỉ hy vọng có thể cướp được một chút chất lượng tốt mới ra lọ đường trắng. Đại tống người đối thoại đường đổ xô vào, hóa ngoại người giống vậy nhìn chúng loại bà bối này, ba tư một dãy người ả dập, bọn họ giống vậy cũng có uống trà thói quen, bọn họ phát hiện nếu như ở lá trà trong đó gia nhập cái loại này đường đỏ, hương vị càng thêm thuần hậu. Hơn nữa đường tác dụng không chỉ là bởi vì nó ngọt. Thông minh người Đông Phương phát hiện cái loại này vật liệu dùng ở trong chiến tranh rất có hữu hiệu, không chỉ có thể chữa thương chữa bệnh, nói có một chút xíu đường chế thành thức ăn, vậy do so hắn thức ăn của hắn ăn càng có thể no bụng. Đây quả thực là thực phẩm ở giữa hoàng kim. Hải ngoại thương nhân năm xưa tới đại tống mua cái gì, hoặc là mua trà hoặc là mua đồ sứ, kéo một cái đều là một thuyền một thuyền đi hồi vận. Hiện tại bọn họ không cần, bọn họ nhìn chúng chính là đại tống triều đường. Đồ chơi này quá đắt như vàng, hơn nữa ở ba tư khu vực căn bản loại không ra cây nghĩa, đảo lưu dọn phía trên có trồng cây nghĩa, nhưng là bọn họ hoàn toàn không hiểu đường lại như thế nào chế ra. Hàng năm thanh nguyên mở biển, đầu một nhóm hóa ngoại người đến một cái thanh nguyên, chính là cấp bạ ảo tiệm đường, cấp được tức là kiếm được. Không lồ cỡ nào một cái sản nghiệp liên, nuôi sống cũng không chỉ là phượng sơn những thứ này hưng dân, còn có hưng hóa trên núi dân dân, thanh nguyên trong thành công nhân, cùng với hải ngoại vô số hóa ngoại người. Cánh hai thiên cái mõ mới vừa góc qua, bên ngoài máy này vận chuyển máy móc thật giống như đột nhiên ngừng lại, lương xuyên ra cửa vừa thấy, nghệ nương đang con trâu ách lự xuống, Hà Bảo Chính Vân vai một cái vậy đang chuẩn bị dừng lại việc trong tay. Đây là có thể nghỉ một lát. Hà Bảo Chính Thứ liền hắn một cái nói, ngươi không xem xem bây giờ là lúc nào? Người không nghỉ ngơi con trâu này vậy phải nghỉ ngơi. Lúc này ngày bắt đầu rơi xuống hạt dương, nếu là lại làm tiếp, già rồi người người cũng được được phong thấp, trở về mị một lát, thiên đông sáng thời điểm lại được dậy làm việc. Lý Sơ nhất hướng về phía Lương Xuyên nói, "Chủ nhân ngày hôm nay ta trước luôn phiên trực, ngươi đi ngủ một lát, một lát dậy tới thay thế ta." Lương Xuyên gật đầu một cái, ra cửa vừa thấy, xa xa ruộng mía có một nhỏ phiến đã bị cạo liền đầu trọc. Sơn dân các phụ nữ đang chặt cây xong trong ruộng mía đánh chăn đệm phía dưới liền hứng tiền trước cây mía miếng lá vàng mía đầu. Ngồi xuống đất mà ngủ lúc này vượng sơn lộ nặng bao nhiêu lương xuyên rành rẽ nhất bất quá cái này thì lấy trời là chăn lấy đất là giường lương xuyên nhìn về phía nghệ nương nói nàng các nàng chỉ như vậy ngủ nghệ nương bất đắc dĩ trả lời đây cũng là không có biện pháp biện pháp trên chợ phiên cũng có lưu yếm nhưng là vậy một buổi tối được đi tìm cái này nửa ngày tiền công ai bỏ được lớn như vậy tay chơi to thương tử ở đây cũng đều là hương dân mình thu nghĩa công cho nhà chúng ta chặt nghĩa những người này không có đi chỗ số người lại nhiều ta ta cũng không thể ra sức lương xuyên tức bực dập chân nghệ nương đây là bận bịu hồ đồ đã nhưng không được bên ngoài những thứ này nghĩa dân Cầm chúng ta hàng che chúc sưởng mở ra, bên trong không phải có thể ngủ, ít nhất trên đầu có cái che quét, sẽ không bị hạ xương đánh tới. Nghệ nương cái này mới phản ứng được, cũng là liền liền phiền muộn, cùng mấy người hợp lực mở ra hàng che chúc sưởng cửa, càng đi trong rộng nghĩa đi kêu người. Có một nơi có thể che gió che mưa địa phương, thắng được ở giã ngoại ăn gió ngủ xương. Một cái rộng mở Long thủy miếu còn như vậy cái tay, cái này hàng che chúc sưởng bốn bề đều có vây ngăn cản, so với Long thủy miếu tốt hơn thư thích hơn. Loại địa phương này nếu như đi tìm hương dân đi thuê, cũng phải hoa tiền không ít không phải bọn họ không muốn đi địa phương tốt, thật sự là chặt nghĩa sơn dân liền một chút tiền đều phải tiết kiệm, tốt là trong nhà tiết kiệm được một chút tiền sinh hoạt. lớn như vậy hàng tre trúc xưởng lập tức liền trên đầy, lập tức đầy áp cả người. nhìn đám người này có chỗ đi yên nghỉ, lương xuyên cuối cùng có thể ngủ được giấc. trong giấc mộng, lương xuyên mộng gặp mình ở ăn những cái kia ngọt được ngán người đường cát, mấy cái phu nhân không chắc đủ, từng nuông đi trong chén thêm, người đàn ông lớn tuổi hơn chỉ sợ bệnh tiểu đường, thấy những cái kia đường từng nuông đi mình trứng gà nước đường bên trong thêm, lương xuyên một tí liền thức tỉnh. bên người sớm không có nghệ nương bằng dáng chỉ có tiểu hiếu thành tứ ngưỡng bắt xoa ngủ ở một bên nhìn ngoài cửa sổ một chút lại vẫn là một phiến đen nhánh lương xuyên đi ra ngoài nhà đường phường trên sớm dâng lên một luồng khói xanh đường lộc không chống không thanh em chậm rãi chuyển tới châu già luôn luôn phát ra một tiếng ngỏ ngỏ tiếng kêu, thật giống như ở bất bình mặc dù là châu nhưng mà cũng không thể như thế khi dễ xúc xin đi đường phường bên trong lại thật sớm liền bắt đầu ngao đường lương xuyên đánh giá một tí lại ngủ ba tiếng không tới đi ra nhà cũ người bên ngoài sớm đỡ lớn nổi sắt bắt đầu nấu cơm không ít người thật sớm liền chém xong một bó lớn cây liễu đang đi đường phường đến tới trời ơi nhà tư bản cũng không có như vậy bóc lột lao công đi khá tốt bên cạnh mình mấy vị người phụ nữ thậm chí so những sơn dân này người phụ nữ còn phải liều mạng nếu không truyền đi thật không phải là một kiện dễ nghe chuyện lương xuyên không biết hút thuốc lúc này hắn nhưng là đang suy nghĩ chế đường con đường này thật mẹ hắn đáng à sau này có cơ hội dứt khoát làm thuốc lá thôi lúc này nếu là có một điếu thuốc hắn nhất định phải đốt lên tới thật tốt nếm thử một chút thưởng thức một hạ nhân sinh quá mẹ hắn khổ chỉ làm một ngày hắn cánh tay liền cùng tìm một ngày thuyền rồng tự như độ chị như nhau làm sao vậy không dơ nổi Lương Xuyên một đầu kim vào Đường Vương, Lý Sơ Nhất đã sớm kiệt sức, bên cạnh còn có Diệp Tiểu Thoa giúp một tay, Dương Tú trợ thủ, Lý Nhị Hoa thêm tuổi, nhưng mà một thùng tiếp một thùng nước nghĩa không ngừng đi vào trong mang, Lương Xuyên giống như nghẹt thở như nhau, đối đường tràn đầy căm ghét. Giờ khắc này hắn thật giống như có thể hiểu Phượng Sơn đám người này tại sao đổi được nhanh như vậy, nghèo khó là sinh hoạt vội vã, chọn ba nhặt bốn hồi nào không phải sinh hoạt vội vã. Mệt như vậy sống, đổi thành những thứ khác phương pháp như thường kiếm tiền, ai nguyện ý một đầu đâm vào cái này, Đường Vương bên trong không hôm nay ngày. Không biết qua bao lâu, trong thôn gà trống mới chậm rãi gáy, Lương Xuyên để cho Lý Sơ Nhất sớm lui đi nghỉ ngơi. Tự mình một người trưởng trước muộn lớn, muộn lớn biết ném liền bao lâu, lại mới vừa trời sáng. Chương 867, chi quân lại tới. Chương 867, chi quân lại tới. Trời sáng sau này, Lương Xuyên vẫn ở chỗ cũ đường phường bên trong làm lộ người, Lý Sơ nhấc ngủ một vòng nhỏ, liền rất tự giác thức dậy, tiếp tục đến đường phường bên trong hỗ trợ. Lương Xuyên nhìn một tí, chiếu tiến độ này đi xuống, chỉ sợ qua hết năm những thứ này nghĩa cũng không có biện pháp hoàn toàn ép hoàn, phải làm thành đường nơi phí ngày giờ thì phải lâu hơn. Có lúc kiếm tiền lại cũng là một kiện thống khổ sự việc. Ngày này, vờ bác tới một vị đại nhân vật, chi quân quân bằng cũng không biết là trong túi có tiền duyên cớ, còn là theo chân lương xuyên, từng cái tầm mắt cũng mở. trước kia hương dân thấy chi quân cũng cảm giác tinh túc hạ phẩm tựa như, cho được huyện nha người mỗi lần xuất hành cũng cao hơn giờ cao hai khối yên lặng cùng tránh một bài bài. bây giờ lần đoàn bằng đột nhiên tới phượng sơn, trong ruộng nghĩa mặt nghĩa nông chỉ là dừng lại trong tay đao trẻ tuổi, ngẩng đầu một nhìn một cái, nguyên lai like đây chính là chi quân đại nhân, không cũng giống vậy không có ba đầu sáu tay mà, sau đó cứ tiếp tục không người chém cây nghĩa. xem não nhiệt là người nhàn rỗi chuyện, bận bịu làm việc đồng áng nông dân có ai công phu đi quản ai là chi quân, chẳng lẽ có thể phát tiền không được? ít đi hương dân nhỏ làm mấy liệt, đoàn bằng đột nhiên cảm thấy trong lòng vấn vẻ, có một loại buồn bã cảm giác. Bơ bắp cái này bốn cái thôn hán trước kia có thể thường tới, chính là vì muốn muốn như thế nào cầm hương hóa xây dựng, đặc biệt tới học hỏi kinh nghiệm. Ngày xưa lúc tới nhân dân sắp hàng hai bên hoan nén, hiện đâu cứ nhìn liền một mắt, nha đích một tiếng, là chi quân lão ra tới, sau đó liền không có sau đó. Nghe nói lương xuyên trở lại phượng sơn ngày hôm đó, mấy cái này thôn nhân dân tự động đi ra chào đón, đám người đội ngũ đưa ra mấy giảm, trên vai sát cánh nước chảy không loạn loại trình độ đó, mình lại vẫn không bằng một cái bạch đinh ở Phượng Sơn hương dân trong mắt cái này chi quân địa vị dĩ nhiên không bằng Lương Xuyên, Lương Xuyên đối bọn họ ân đức vô cùng lạ thường, uy tín có thể so với triều đình cao hơn. Bờ bắc cái này cảnh tượng phồn vinh quả thực đem đoàn bằng cho kinh sợ, khắp nơi đều là người, tất cả mọi người đều bận biệu kiếm tiền, làm sinh kế. Một phía khí thế ngất trời cảnh tượng, lúc đầu bẩn sương sống đất đai miễn cưỡng biến thành một khối bả khối, mỗi cái người đều mong mỏi từ nơi này làm giàu từ nơi này trí phú. Cái này cảnh tượng nơi nào có phân nửa ôn dịch chứng triệu. Đoàn băng chuyến này tới chính là xem xem trên núi ôn dịch rốt cuộc thế nào, trong nha môn bộ khoái đô đầu báo lại. Phượng Sơn lúc này bắt đầu thì phải thu thập kinh nghĩa, đến lúc đó đem sẽ có nhóm lớn người ngoại lai chạy vào Phượng Sơn, nếu như ôn dịch còn ở nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Xem ra là mình quá lo lắng. Nếu đã tới, định đi lương xuyên trong nhà làm một chút khách, nghe sơn dân lời đồn đãi, trên núi ôn dịch có thể loại trừ, lương xuyên ra rất lớn lực. Hắn thân là một quân chi trưởng, địa phương dân chúng quan phụ mẫu lần này ôn dịch bên trong cơ hồ là tất công chưa thấy, duy nhất làm sự việc chính là cầm các con dân cự cử ngoại cửa thành, chuyện này nhắc tới để cho hắn đều có mấy phần xấu hổ. Tam Lang mau ra đây, chỉ quân đại nhân đến. Hà Bảo Chính ở đường phường bên ngoài một tiếng két to, lương xuyên chĩa vào một đầu mặt bủi vội vàng ra. Đoàn Bằng làm sao tới? Chi Quân đại nhân, mau mau trong phòng mời, nghệ nương ngươi cây đuốc xem một tí, ta cùng chi Quân đại nhân ngồi một lát. Đoàn Bằng gặp Hà Bảo Chính trên bàn bệ một sấp lớn văn thư, phía trên ghi danh làm nghĩa nông tên chữ, phía sau còn có mấy giỏ trúc, bên trong lại tràn đầy tất cả đều là dây thừng sâu đổi đồng treo, luôn luôn có nghĩa nông mang cây nghĩa tới đây, sau đó đem cây nghĩa buông xuống, nhận lấy tiền lại trở lại dùng nghĩa. Nhiều tiền như vậy, Đoàn Bằng biết lương xuyên say mê tại kinh doanh một đạo, không nghĩ tới hắn được lợi như thế nhiều. Hắn càng không có nghĩ tới, những thứ này mía nông quang chém những thứ này cây mía lại có thể đổi nhiều tiền như vậy. Một bó cây mía có thể thay xong mấy văn tiền, một ngày mấy chục cái qua lại vượt quá đi, liền được hơn tự nhiên cầm tiền liền hơn. Xem ra những thứ này nhân dân đều dựa vào người kiếm sống. Lương Xuyên có chút ngượng ngùng nói, nơi nào, chúng ta người một nhà không giúp được, để cho các hương bên cạnh hỗ trợ, cho điểm thù lao là phải, tổng không thể để cho người ta chạy không mồ hôi đi. Hai người đến tránh đường ngồi vào chỗ của mình, Lương Xuyên nói, ngày hôm nay cái gì gió cầm đại nhân ngài tới tới, ta còn nghĩ đi hương hóa viếng thăm một tí đại nhân. Ta nghe nói núi đi lên một vị có thể hô phong hoán vũ thiên sư, là hắn đem trên núi ôn dịch tiêu tán, có chuyện này. Lương Xuyên Ách liền một tiếng, tạm thời không biết trả lời như thế nào Đoàn Bằng nói. Đoàn Bằng làm người không tệ, hơn nữa tuổi không lớn lắm, cùng mình vậy là người tuổi trẻ, mặc dù lớn hơn mình một vòng vượt quá, nhưng mà đối với những người làm quan này người mà nói, hắn đã coi như là trẻ tuổi có lạ. Không có tuổi tác ngăn cách, hai người nói về lời liền chốt lập nhiều. Lương Xuyên vừa không muốn đi lừa dối Đoàn Bằng, vậy không có biện pháp từ chọ nói nó, cười một tiếng pha pha trà, để cho Đoàn Bằng trước rõ ràng giải khát một chút. Làm sao? Trong này không phải ta tưởng tượng như vậy? Lương Xuyên nói, đại nhân suy nghĩ nhiều, thiên sư cố nhiên công không thể không. Núi Long Hổ đạo pháp cao thâm khó lượng, không phải chúng ta cái này cùng người phàm có thể ngâm đoán. Chỉ là ta biết trên núi Ôn Dịch đích thực tiêu trừ, thật sự là thần kỳ. Đoan Băng nhìn Lương Xuyên mấy lần, thằng nhóc này tránh nặng tim nhẹ, nói lại không nói đến điểm chủ yếu, thật chẳng lẽ vấn đề? Những năm này nghe nói núi đi lên rất nhiều người xứ khác, đều là từ vùng khác chạy vào lưu dân. Theo lý mà nói, Hương Hóa cũng không phải là lý tưởng nhất điểm dừng chân, tiếp tục đi về phía nam đến Triệu Châu, thậm chí là Lĩnh Nam, nơi đó có mảng lớn mập sống đất hay, người ở cũng không bằng Hương Hóa như vậy nhiều là càng lý tưởng nơi định cư, nhưng là hết lần này tới lần khác cái này, một đám người liền đâm vào đại sơn, không, có lại rời ra. Hắn là một quân chỉ trưởng, ban đầu chính là bởi vì cái này phiến trong núi lớn ra thai vạn, mới rút lui huyện đưa quân, dùng võ lực tới khống chế mảnh đất này, tự nhiên không thể nào để cho nơi này nhân dân lại làm sảng làm bậy. Nhưng mà mấy năm qua, những thứ này mới di chuyển tiến vào sơn dân trừ cùng địa phương nhân dân bởi vì đất đai vấn đề có một chút va chạm, càng không có một chút không an vận. Đất đai tranh chấp nơi nào đều có, đặc biệt là cái loại này ngoại lai người cùng người địa phương tới giữa một chút xíu vấn đề nhỏ cũng có thể gây thành sai lầm lớn, hắn chỉ có thể che chở người địa phương trên căn bản lại thoang cố một tí những thứ này ngoại lai lưu dân ổn định cục diện trước mắt đã là hắn lớn nhất có thể, hắn sợ là cái gì lương xuyên thế lớn, chẳng lẽ những sơn dân này có chút cấu kết? bất quá suy nghĩ một chút cũng không khả năng, các sơn dân há lại như vậy tốt điều khiển? từ xưa lấy làm muốn thành việc lớn đều là ở trung nguyên thủ phủ khởi sự, người nào sẽ ở đây man việt chi địa? cái loại này có khả năng đoản bằng suy nghĩ một chút liền cười, ngày khác ta tự mình đi trên núi đi một chuyến, ôn dịch có thể tiêu trừ chỉ ít nhân dân sẽ không có câu oán hận, nghe nói trên núi cũng đã chết không ít người, tại chưa có gây thành tổn thất lớn hơn trước, ít nhất cùng nhân dân và triệu đình đều có một câu trả lời thỏa đáng. Lương Xuyên ha ha cười một tiếng, hắn phải đi đi liền đi, Triệu Duy Hiến đều đi trên núi xem qua, nếu là ngươi cái này, Tri Quân không đi lên đi hai bước, vậy không nói được. Đoàn Bằng xem hắn dáng vẻ, suy nghĩ thật giống như trở lại rất nhiều năm trước, một lần kia tới Vọng Hương làm khách, Lương Xuyên nấu một chén nước đường đỏ cho Đoàn Bằng uống. đã nhiều năm như vậy, Lương Xuyên vẫn là ở Ngao Đường, Đoàn Bằng vẫn là cái đó Tri Quân. một năm kia. Lương Xuyên cho mình chi một chiều, muốn Hưng hóa trật tự thì phải trước hàng phục Nam Khê đầu này, nước lũ và mãnh thú, Đoàn Bằng vậy quả thật đẻ lương Xuyên nói, những năm này tận tâm đem Nam Khê trị được được gọn gàng ngăn nắp, củng cố các nơi phòng lũ lên đỡ, năm năm tới Nam Khê một lần cũng không từng tràn lan qua. Nam Khê trật tự, nơi này nhân dân là có thể an cư lạc nghiệp. Tới hôm nay, Đoàn Bằng giống vậy còn có việc thị giáo. Nhân dân an cư, như thế nào mới có thể vui nghiệp. Ta xem bờ Bắc lúc đầu cũng là một phiến đất cằn sỏi đá, ngắn ngủi mấy năm tới giữa làm ăn như vậy thị vượng, so với Hưng Hoa từng có không khỏi đạt tới, chính là cửa ải cuối năm này chưa đến. Rất nhiều thương nhân thì đã văn phong tới, Phượng Sơn Hương đã trở thành trong xung quanh trăm dặm mọi người đều biết vào hương, trong này có cái gì bí quyết. Lương Xuyên cười khan một tiếng, nước trà thiếu chút nữa cầm mình sắp nói, đại nhân quá để mắt ta, nơi này có thể giàu có, toàn dựa vào là Phượng Sơn người dân, ta Lương Xuyên bản lãnh khác không có, chỉ biết ăn uống vui đùa, ngươi hỏi ta loại vấn đề này, quá để mắt ta. Năm đó ngươi dạy ta xử lý Nam Khê, ta liền theo ngươi ý kiến, quả nhiên hiệu quả phi phàm, hôm nay Nam Khê đã định, tam lăng ngươi sao không lại yến một cái hay, để cho hương hóa trăm ngọc cái chạy đầu. Hiện tại chẳng lẽ là cái người thấy mình cũng muốn giúp hắn dâng lên một sách, kéo theo địa phương kinh tế, triều đình có phải hay không cấp cho mình ban gợi một cái ủy nhiệm trạng, đại tống xóa đói giảm nhà quan. Nãi nãi, năm đó mình thời điểm chán nản làm sao không gặp có người nương tay cho, đưa ra tới đỡ mình một cái, bây giờ biết mình ánh mắt lâu dài, cũng muốn tới để cho mình giấu nghề. Đại nhân mấy ngày nữa liền muốn lên núi, trước đó vài ngày ta ở trong núi liền gặp các sơn dân đang làm một loại bột khoai lang. Bột khoai lang? Cái này cây trồng đoàn bằng đã sớm nghe nói qua. Kiến thức viên Bắc Đoàn bằng rất sớm liền phát hiện cái này trồng cây chỗ diệu dụng. Mặc dù hắn cũng muốn đem cái này trồng cây ở Hưng Hóa mở rộng mở, nhưng là độ khó biết bao lớn. Hưng Hóa mặc dù nghèo, nhưng là không tới núi nghèo núi hết sức bước. Mấy mẫu ruộng cằn kém đi nữa cũng có thể trồng ra đầy đủ bụng lương thực. Dĩ nhiên trên núi ngoại trừ hắn là một quan địa phương, rất trọng yếu một cái nhiệm vụ chính là địa phương nhân dân ăn đủ no ăn cho ngon. Nhưng mà nhiệm vụ này biết bao gian khổ. Ăn đủ no ý nghĩa của mọi người chính là được qua lại qua, không ngờ sẽ suy nghĩ đi mạo hiểm trồng trọt khoai lang cái này trồng cây, dù sao cũng có thể ăn no, làm gì đi đổi. Vạn nhất khoai lang loại không sống làm thế nào, ai biết đồ chơi này biết hay không ăn người chết. Cái này bột khoai lang nhưng có tiền cảnh. Ta sớm có nghe đồn, chỉ là nhân dân không muốn trồng mà thôi." Lương Suy nói, "Đại nhân ngài đi trên núi xem xem, bột khoai lang chế tạo quy trình có thể hướng sơn dân thỉnh giáo một tí, đến lúc đó chúng ta Hưng Hóa có thể lấy loại thức ăn này làm chủ đánh." Tiên chữ ta cũng thay đại nhân nghĩ xong, sau này thì kêu Hưng Hóa bột khoai lang, không chỉ là khoai lang, có thể làm, gạo như nhau cũng có thể làm, gạo làm liền, kêu Hưng Hóa bột gạo, cái loại này bột khẩu vị thật tốt, đại nhân hưởng qua sau này nhất định sẽ yêu nó. Chúng ta Hưng Hóa đất thiếu người nhiều, Có thể phát triển sản nghiệp không nhiều, nếu như đại nhân nhất định phải ta giúp đại nhân muốn chú ý, ta chỉ có thể nói cái chú ý này là tốt nhất, nhân dân lấy ẩm thực vi tiên, bột khoai lang mặc dù lời rất nhỏ, nhưng là một khi về số lượng đi, liền có thể có rất lớn lời không gian, không mất là một cái cực tốt đựng ra. Chương 868, chẳng muốn thăng quan. Chương 868, chẳng muốn thăng quan. Hưng hóa rất nghèo, đây là đoàn bằng đi tới hưng hóa ấn tượng đầu tiên. Cái này cha không bị thương nương không thương địa phương để cho người rất là buồn dâu. Tám núi một loại một phần ruộng, vậy một phần ruộng còn muốn lại chia làm hai, rất nhiều là bẩn xương sống xa và rụt khô. Phương Nam hơn lúa nước, loại địa phương này cũng không thể trồng, đánh một reo lúa mạch cũng không đủ ăn. Hưng Hóa nhắc tới vẫn là một cái vùng duyên hải huyện thành, chỉ tiếp nơi này đường ven biển chỉ có mấy trăm mét, là đại tống triều đường ven biển ngắn nhất huyện thành một trong. Ngắn cũng được đi, đường ven biển trên lại tràn đầy bãi bùn, liền bến tàu vậy xây không được, có cái nam ngày đảo, chỉ là cách Hưng Hóa quá xa quá xa, vậy khoảng cách cơ hồ cùng đến Thanh Nguyên càng kém không nhiều. Như vậy khu vị đại biểu phải hướng biển mà sống cơ hồ là không thể nào. Đại Sơn lại thành Hưng Hóa nhân dân vinh viễn đâu? Đoàn băng đi tới Hưng Hóa, mới phát hiện nơi này không có trong truyền thuyết vùng duyên hải địa khu phát đạt. Chỉ có Tây Nam địa khu giống vậy nghèo khó cùng là hậu, Đại Sơn để cho nơi này giao thông mười phần bất tiện, nhân dân một đời tiếp một đời bị nghèo, cơ hội không có trở mình chỗ trống. Cho đến đoàn bằng phát hiện Lương Xuyên. Lương Xuyên có thể nói võ hầu tái thế nhân vật tầm thường, có thể cứu vãn loạn thế tại nguy mất loại người như vậy mới. Phượng Sơn nguyên lai like là hương hóa nghèo khó nặng khu tai nạn, nhân dân là nghèo nổi danh, hôm nay đâu, nơi này thành Phúc Kiến Đường nổi danh phú quý hương, nhân dân cuộc sống ngày qua, cũng mau gặp phải thanh nguyên cảng bên trong những cái kia người trong thành. Làm quan để mặc cần tạo phúc một khối. Nếu như chỉ muốn hiếp đáp người dân, cùng đố trùng có gì khác nhau đâu? Đoàn Bang chính là ôm trước loại tư tưởng này, mới nhiều lần tới hỏi thăm tìm lương xuyên. Đoàn Bang đã sớm nghiên cứu qua khoai lang cái này trồng cây, cái này trồng cây cơ hội là có đất là có thể sống, hơn nữa không phân chia mặt đất, đi trong ruộng cắm một cây dây leo là có thể sinh ra một mảnh dưa. Năm sau khoai lang thu được sau đó, chỉ cần lưu lại một chút dưa làm dây leo, tương lai khoai lang gây giống tốc độ đem sẽ vô cùng mau. Cái này cũng không chính là là người nghèo đo thân chế tạo cây trồng kinh tế. Lúa giống có thể không tiện nghi, lúa nước xử lý đứng lên không thể so với nuôi đứa nhỏ dễ dàng. Mưa rơi nhiều lúc phải đi trong ruộng trẻ bờ ruộng mở nước, mùa khô thời điểm còn muốn đi đánh cất cả mực nước, không có mấy ngày là thoải mái ngày, nông dân kém không nhiều liền được mỗi ngày nhìn chằm chằm trong ruộng, như vậy thu được mới khó khăn lắm khá hơn một chút. Đúng phải nạn châu chấu hoặc là nước nạn hạn hán, vậy thì xong rồi, mùa hè thời điểm còn có bão, một cạo trong đất lúa nước liền toàn đổ xuống đất, hạt thóc đi theo vậy tồi tệ. Sinh hoạt là biết bao không dễ. Chỉ là đoàn bằng vậy gặp khó xử nói, khoai lang mở rộng đứng lên cũng không dễ dàng. Gạo kê cùng lúa mạch nhân dân ăn mấy ngàn năm, gạo giống vậy lâu Khoai lang vượng sơn hương sơn dân chỉ là ăn mấy ngày liền lớn nói nước chua, cái này trồng cây phối hợp ăn còn có thể, nhưng là phải hoàn toàn trở thành chủ lương thực, độ khó quả thật không nhỏ. Lương Xuyên liền nói, cái này ngược lại là đơn giản. Đoàn bằng trước mắt sáng lên, đại nhân chỉ cần ngày lễ ngày tết thời điểm mình đi loại một miếng nhỏ, thu được sau đó mời một ít hương hóa trong thành người có tiền đến cửa chung nhau hưởng dụng khoai lang, bọn họ liền sẽ biết khoai lang này không phải giống vậy nhân dân có thể ăn nổi, liền đại nhân cũng ở đây ăn. Nhân dân có một loại leo so và áp sát tâm lý, nhất định vậy sẽ đi theo đại nhân đi ăn khoai lang. Chỉ cần nhân dân ăn rồi mấy lần khoai lang, bọn họ liền có thể lệ thuộc vào trên cái này trồng tây, đến lúc đó đại. Nhân làm tiếp bộ phương pháp truyền thụ ra ngoài, nhân dân không lo không có đường sống. Như vậy có thể được. Lương Xuyên lộ ra một cổ tử cười đều nói, đại nhân vẫn có thể thử một chút, theo ăn nhân dân khẳng định coi thường, nhưng là chi quân lão gia ăn, bọn họ coi như làm bà bối. Đoan băng ngừ một tiếng, nghe gặp ngoài phòng tiếng đọc sách, trong lòng rất có cảm khái nói, văn tiên sinh bị ngươi mời tới. Lương Xuyên có chút ngượng ngùng gật gật đầu nói, Mạnh tiên sinh đi thành bệnh kinh, trong học đường bọn nhỏ cũng cần tiên sinh, liền chặn chi quân lão gia hộ. Mạnh Tiên Sinh cũng là đại tài, chỉ sợ tương lai công danh không kém. Hắn sẽ không đi khoa cử, nhưng là tương lai địa vị nhất định sẽ không thấp. Làm sao gặp được? Mạnh Tiên Sinh giáo lý hiện tại đang thành biện kinh đâm trời nảy lộc, những lý luận này mặc dù vượt mức quy định, nhưng là đối với xã hội mà nói, nếu như có thể chân chính thực hiện, tuyệt đối có thể để cho đại Tống triều thiên thu vạn đại, thành tựu phát huy người Mạnh Tiên Sinh như thế nào hội tịch tịch vô danh. Sớm trước ta cũng từng cùng Mạnh Tiên Sinh thảo luận qua cái xã hội này chủ nghĩa lý luận, tam lang ta xin hỏi ngươi, con đường này có thể được. Lương Xuyên trong mắt hiện lên quang, đột nhiên vô cùng kiêu ngạo nói, dĩ nhiên có thể được. Chúng ta quê quán đã thực hiện liên sắc 100 năm, nhân dân cũng qua liền ngày tốt, toàn bộ là có hành động, có thể theo chân lý, như thế nào có giả? Đang nói chuyện vừa nói vừa đi vòng qua cái đó cách luôn để, Tam Lang nhà ngươi không phải ở đại tống, chẳng lẽ không phải hoàn đất, còn có làm cái này một bộ ta không biết địa phương. Lúc này Lương Xuyên lại không thể cùng đoàn bằng lại bản về đi xuống, nói thêm gì nữa nhưng chính là đại nghịch bất đạo. Xã hội chủ nghĩa thay thế đại tống, không thì đồng nghĩa với đại tống mất nước. Đại nhân là không tin. Vừa là có người sách ra, khẳng định ngay cả có tổn tại qua, ta dĩ nhiên là tin tưởng Tam Lang mà nói. Tam Lang kiến thức bên Bắc hơn xa tại ta, ta như thế nào dám ngồi giếng nhìn trời vọng tự phỉ mỏng? Đoan Băng ngừng một chút nói, chỉ là không biết ở Hương Hóa thực hành xã hội chủ nghĩa có thể hay không đi thông. Lương Xuyên khoát tay một cái nói, còn sớm. Chúng ta năng lực sản xuất còn chưa đạt đến cái tầng thứ kia, đại nhân nhiệm vụ chủ yếu chính là để cho chúng ta Hương Hóa lao chăm xin cái này lực sáng tạo và tích cực tính nâng cao đi lên. Nhiệm vụ chủ yếu chính là để cho nhân dân hết nhọc khổ, bụng ăn no bọn họ mới có năng lực tới xây dựng Hương Hóa, để cho Hương Hóa hơn nữa phú cường. Ở chúng ta nơi đó một mực liền đề sướng năng lực sản xuất nhất định phải cùng sản xuất quan hệ tướng tính đứng, làm lớn nhảy cấm là nhất định phải thất bại. Lương Xuyên nói được rơi vào trong sương mù, cái gì lớn nhảy cấm đoàn bằng căn bản nghe không hiểu, bất quá có một lời hắn là nghe lọt được, bỏ mặc làm manh mối gì, đứng mũi chịu xảo nhất định phải để cho nhân dân ăn no. Cái này là đích thực đạo lý. Bao không no cơm nhân dân liền sẽ tạo phản, tạo phản hậu quả là cái gì vậy cũng không cần nói. Lương Xuyên cùng nhau đi tới, thấy quan viên quá nhiều quá nhiều, muôn hình muôn vẻ quan viên, có lấy tiên hạ bá tánh là đã đảm nhiệm, có thuần túy vì bóc lột nhân dân, hoàn toàn không đem nhân dân làm chuyện xảy ra. Kinh đông đường những cậu quan kia, miễn cưỡng cầm nhân dân ép vào tuyệt lộ, làm chuyện xấu còn muốn nhổ cỏ tận gốc, thật sự là xấu xa được chảy mủ, lại xem xem, có chút quá lớn, chiếm địa vị cao giống vậy không làm là, cổ Triều Xương, cái này bình thường có làm qua một chuyện tốt sao, hắn thích nhất chính là loại bỏ gì đã. Loại bỏ gì đã cũng có tốt, có người thì vì thực hiện mình lớn hơn lý tưởng hoài bão, có người đâu thuần túy chính là vì hốt bạc. Lương Xuyên nhìn cái này có thể nói bất nhập lưu tiểu quan, đoàn bằng trước kia được gọi là chử Tát Lang, lấy nghiên cứu cổ tự kinh nghĩa nổi tiếng quan trưởng, hắn còn mình từ móc heo body thay nguyên cầm tác phẩm của mình in ra, liền muốn có thể lái được văn mạch truyền giáo hóa. Nguyên cho là cái nghèo hủ chấu nho, không nghĩ tới là một cái mang trong lòng thiên hạ liền lại. Thằng nhóc này bởi vì người thủ hạ cầm nhân dân trận ngoài cửa, lại dưới sự xấu hổ có thể rút kiếm tự vận, chỉ là phần này thông khí liền để cho Lương Xuyên khuất phục. Nhìn hắn một phiến chủ trừ man trí, chuẩn bị buông tay đại kiền một trận dám vẻ. Lương Xuyên nội tâm có mấy phần kích động. Đầu năm nay có thể không có mấy cái quan viên sẽ lo lắng phía dưới nhân dân ai ăn có đủ no không. Bọn họ cùng một màu chỉ có một cái mục đích, chính là dưới tay đám người này phải nghe lời, nhất định phải làm thuận dần, tuyệt không thể gây chuyện, càng không thể cho hắn loạn thêm. Ai làm bậy liền giết viết, để cho nhân dân giàu lên vậy còn có thiên lý đám người này tiền trong túi một nhiều đầu óc liền bắt đầu hỗn lạc, đến lúc đó tất cả đều là nhân tố không an định cái nào làm quan nguyện ý thấy cái chàng diện này ở đoàn bằng xem ra cái này cùng tiên sư giáo lý không hề mâu thuẫn cơm áo đủ biết lễ nghĩa ăn no trước cơm giàu lên đến lúc đó mới có thể cẩm lệ phát huy đến lúc đó hương hóa mới biết đại cải cách đây mới là hắn thân là khổng mạnh học sinh phải có nghĩa hai người đang ngồi lương xuyên không do được tới liền một câu nói nghe nói triệu vương gia muốn hồi biệt kinh rất là hơi hận một câu nói thậm chí có mấy phần nổ nụt đoàn bằng vừa nghe đầu tiên là ngẩn ra Sau đó là có mấy phân khẩn trương, ánh mắt nóng bỏng nhìn Lương Xuyên ngồi tại chỗ đi trong chén trà thổi khí, vậy lá trà rõ ràng đều không nóng. Đoàn băng đi học nhiều có thể không đại biểu hắn là con một sách, chẳng lẽ Lương Xuyên là đang ám chỉ hắn cái gì? Tam lang đây là... Lương Xuyên nhàn nhạt nói, ta gặp đại nhân một phiến xích một lòng vì người dân, đây là chúng ta hương hóa trăm nghìn lê xanh có phúc, vốn nên cầm ngươi cái này quan tốt ở lại chỗ này, nhưng là hôm nay quan tốt không nhiều lắm, đại nhân lưu ở chỗ này giống như long du nước cạn, Minh châu bị long Thiên hạ lớn tự có đại nhân thích hợp hơn thi triển quyền cước rộng lớn sân khấu, để cho càng nhiều hơn nhân dân đi được lợi, đây mới là phải. Ta chỉ là nghe nói cái này tin đồn, đặc biệt tới cho biết đại nhân. Lương xuyên ý lại rõ ràng bất quá, ngươi ở nơi này phượng sơn vậy nán lại nhiều năm như vậy, tuyển châu phủ vị trí này muốn chúng ra, có phương pháp chạy tới chạy một chuyến, phía trên sàn lớn hơn dễ dàng hơn làm ra một phen sự nghiệp, có thể thành hay không liền xem ngươi có bản lĩnh hay không nắm chặt cái này cơ hội. Đoàn bằng nghe rất là kích động, nhưng mà kích động này liền tồn tại trong nấy mắt, làm tuyển châu chi phủ, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, trừ phi bối cảnh thông thiên không thể cái này để mặc triệu duy hiến là người nào? người ta là nghiêm túc, đứng đắn hoàng thân cũng thích, hạt giống đỏ thái tổ hậu nhân, mình đâu, tổ tiên đời thứ ba đều là bần nông, đảo lộn một cái tổ phổ ngay cả một quan cựu phẩm vậy không tìm ra được, muốn đi tranh thủ cái cửa này đường, vậy thật thật là lên trời không đường xuống đất không cửa, nói dễ vậy sao? Đoan bằng lại không có động tĩnh, lương xuyên không khỏi hơn quan sát tiểu tử này mấy lần, làm sao? hắn chi phủ đều có thưởng. Lương xuyên trong lòng tính toán phải, mình ở tuyển Châu phủ cái này một phiến có nhiều sản nghiệp, hơn nữa khó khăn được đụng được cho một cái đối buôn bán đối nhân dân gia tăng thu vào về phương diện này khá là ưa chuộng quan tốt, cái này về công về tư cũng là một chuyện tốt, vạn nhất tới một cái nữa tống quang đấu tiểu cầu quan, vậy sự nghiệp mình không phải còn muốn ngưỡng người hơi thở, quan này cùng mình một cái lô mũi hạ giận khá tốt, vạn nhất cùng mình không đúng đường, vậy không phải. Mình là muốn lại nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Cùng mình vất vả đi ra tay, không bằng nghĩ một chút biện pháp, tắc thành triệu duy hiến, kéo đoàn bằng một cái. Chương 869, an tết đưa lễ. Chương 869, an tết đưa lễ. Đoàn Bằng nhìn về phía Lương Xuyên thần sắc rất là phức tạp, sớm gian cũng có nghe nói Lương Xuyên ở bệnh kinh dài thoại. Cái gì cùng đinh vị cùng xe cộng cùng, cùng Hạ Tụng Sưng huynh gọi đệ như vậy chuyện Đoàn Bằng chỉ là làm dân gian tin nhảm nghe một chút liền bỏ qua. Như thế nào có thể để cho hắn coi là thật? Những cái kia tướng công là người nào, người bên ngoài không biết, tại triều đình đương sai, cấp trên cấp dưới khác biệt so ông cháu mấy đời người trên lệnh hồng, câu còn lớn hơn, cái này cấp bậc những người khác là mình muốn gặp là có thể gặp lấy được. Khí từ bên trong cũng không dám loạn như vậy hát. Triệu Duy Hiên phải về bệnh bình, cái loại này cũng không phải là tin đồn, Lương Xuyên là như thế nào biết được? Hắn dám hướng mình nói liền đại biểu hắn có nắm chắc, ôn dịch phát sinh lúc Lương Xuyên liền thể thành khẩn nói phải đi uy viễn lâu cầu viện, hắn đường đường một cái chi quân lại bị hạn chế bởi thượng cấp quản hạn, thuế ruộng há là tốt như vậy muốn, Lương Xuyên nhưng là nói cầm liền cầm tới. Đoàn Bằng chỉ có thể ôm lấy một tiếng thở dài, có thể thi đậu công danh vào sĩ tịch đã là không dễ, chăm xích can đầu cái này phải tiến hơn một bước, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, há là Lương Xuyên trong miệng nói, muốn thì có. Lương Xuyên lơ đang đem Đoan Bằng diễn cảm thu vào đáy mắt, chỉ là lạnh nhạt nói, chẳng lẽ có cái gì khó nói ẩn? Đại nhân tất không nói ra, chúng ta cũng coi là bạn cũ. Bằng Hưu gặp nạn từ làm tương trợ. Đoàn Bằng nhìn Lương Xuyên trong mắt thành tựu xuất sắc lộ ra, rõ ràng chính là ở chờ mình chủ động tỏ thái độ. Nói thật, hắn có thể đi tới ngày hôm nay bước này là người thường không thể nhận thức gian khổ. Hiện tại muốn để hắn đi tìm Lương Xuyên, mở khác với tìm Lương Xuyên cầu quan, trong lòng một cổ tử kiêu ngạo để cho hắn như thế nào kéo được hạ mặt tới. Lương Xuyên xem Đoàn Bằng cái này muốn nói lại thôi trừng dáng vẻ đắn đo, cuối cùng cũng là cười khổ không thôi. Đoàn Bằng à Đoàn Bằng, nếu là hắn thật cái gì cũng không quản không để ý đi của mình, mình còn thật không nhất định để ý hắn. Ngược lại là hắn cổ tử tiêu ngạo, Lương Xuyên cảm thấy người này đúng là đáng tranh thủ đối tượng. Lương Xuyên vậy không có nói gì, chỉ là làm một cái tiễn khách động tác hướng về phía Đoàn Bằng nói: Đoàn đại nhân xin về trước nha môn đi. Nếu như tương lai thật có Vinh Đăng Châu phủ này đó, còn thỉnh đại nhân ghi tạc hôm nay ta phượng sơn hương dân lược tận miên lực phân lượng, đối những thứ này nghèo khổ người dân thi trạch mưa móc. Cái này. Đoàn Bằng nhìn Lương Xuyên, một mặt không dám tin tưởng, hắn, hắn thì thật có nắm chắc như vậy cầm mình cho đỡ lên Châu phủ trên đế, đây là cái gì thông thiên bản lãnh? Lương Xuyên một mặt ta không phải cùng ngươi uổng dở dĩ cảm, Đoàn Bằng là càng xem càng sợ, hắn không tin sự việc có tốt như vậy làm, càng không tin Lương Xuyên có cái này cùng bản lãnh chỉ là nếu quả thật có một ngày thực hiện, làm thế nào? hắn có một loại trời đất quay cuồng cảm giác, tựa như thế đạo này đã không phải là mình quen thuộc khổng mạnh nghĩa đại hành kỳ đạo thái bình quan cảnh, chẳng lẽ lương xuyên một giới tiểu dân thật có thể đem mình đỡ lên uy vĩ lâu? thật thật như thế cường thế, đó không phải là ý nghĩa lương xuyên nói chuyện so trên triều đường những cái kia tướng công còn quản dùng? cửa hải cuối năm sắp tới, là thời điểm đối hạ tùng biểu thị một tí quan tâm còn có thăm hỏi, dĩ nhiên còn có triệu doãn nhượng triệu vương gia, vị gia này mới là cảnh quan trọng. lương xuyên chui vào đường phường lại là mang thiên bất tỉnh thiên địa ám mới ra ngoài. Mấy phụ nữ cùng làm bằng sắt tựa như, một chút cũng bất giác trước mệt mỏi, lại là kém không nhiều đến canh hai trời, Lương Xuyên kéo Nghệ Nương cùng hắn nói cho trong triều đình người đưa lễ là một. Người mặc dù trở về ngoài ngàn dặm, nhưng là lễ tất không thể thiếu. Quan hệ chính là phải dựa vào tiền tới duy trì. Vào nửa đêm, Nghệ Nương tìm tới hai vị phu nhân, cầm Lương Xuyên ý nói một tí, hai vị phu nhân không do dự, lập tức đem mình chìa khóa lấy ra. Bảo Khố đang học dưới đường mặt, Nghệ Nương cầm trong học đường gạch đảo lên, phía trên dùng tấm sắt che lớp, tấm sắt vén lên, bên trong là một cái đen thủi lủi địa đạo, thẩm ngọc chinh trong tay trưởng trước một đoàn đến đèn, bốn người đồng thời tiến vào bà Khố đi tới chính gốc phần đấy, trong đường hầm không gian sáng tỏ thông suốt, toàn bộ dưới đất không gian lộ vẻ được vô cùng là rộng rãi, người ở đâu hoạt động lại một chút cũng bất giác được kiểm chế. Một miếng to lớn cửa sắt đứng sừng ở bốn người trước mắt, lương xuyên lần đầu tiên đi vào nhà mình phòng tài chính, cùng làm như cái gian, so người ngoài còn thận trương. Ba người cầm ra ba cây không giống nhau chìa khóa, đồng thời cắm vào cửa sắt lỗ thủng bên trong, nghệ nương tay thả vào cửa sắt cầm trên tay kéo một cái, bóng tối trong bảo khố giống như xuất hiện một chút ánh sáng, ngọn đèn dầu ánh đèn mờ ảo, hướng bên trong chiếu một cái, kho bên trong hoàng kim trực tiếp phản xạ ra một đạo quang, khoảng được người có chút trống vắng. Hoang Kim. Như vậy mộng ảo cảnh tượng tựa như chỉ sẽ xuất hiện ở trong phim điện ảnh vậy, giống như ngân hàng kho bạc như nhau, bên trong có vô số vàng gõ thành từng chồng, tản ra mê người mà tia sáng chói mắt. Bất kỳ một người nào tinh thần người bình thường thấy đều bị cái này hào xa khí thế chấn động được không nói ra lời. Đúng vậy, Lương Xuyên có chút xem được nán lại, trong này không phải nguyễn bảo, không phải thỏi vàng, mà là thành núi giống vậy gạch vàng, mỗi một cục gạch cũng so xây tường gạch xanh còn lớn hơn, tầng tầng lớp lớp so người khác cao hơn. Vừa ở vào cái bảo vật này kho, chỉ là những thứ này vàng liền để cho Lương Xuyên chớm mắt nẹn họng, đừng bảo là bên cạnh còn có đính bạc còn hữu dụng rõ chút đương dây từng chuỗi tốt đồng tiền ánh mắt xem cũng không thấy qua tới số tiền này tổng cộng có nhiều ít lương xuyên ngơ ngác lập tại chỗ nơi này gạch vàng sờ một cái nơi đó rời một rời gạch vàng đè ở trên tay phân lượng mười phần một khối gạch vàng có nặng mấy chục cân mang lên tới vô cùng cố hết sức hết hạn đến cuối tháng chúng ta trong kho tổng tiền tổng cộng có ba thập lục bạc triệu đồng tiền không coi là chỉ nhượng anh báo một vài một cái để cho lương xuyên nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh con số cái này như thế nhiều lâm nghệ nương vui tư trí nói đúng vậy Chắc hẳn ngươi đã là toàn bộ hương hóa tiền để dành nhiều nhất địa chủ lao tài, chỉ sợ toàn bộ Phúc Kiến đường cũng không có mấy người so ngươi còn có tiền, lương đại tài chủ. Trời ơi, dựa hết vào trước Thanh Nguyên biên tàu, những năm này thu vào nhiều tiền như vậy. Chính được anh nói, không chỉ là biên tàu, vạn đạt thương hội cùng bạ tiệm vậy kiếm rất nhiều tiền, thu vào đồng tiền giấy quá nhiều, chúng ta mỗi tháng đều phải để cho Tô trưởng quỹ đem tiền đổi thành bạc hoặc là vàng, như vậy thuận lợi vật chuyển, dễ dàng hơn dự trữ, nếu không nhà thương khổ này chỉ sợ ở mở rộng mười sợ không chỉ. Vàng cùng bạc đổi ví dụ như vì sao? Lâm Nghệ đương nói chúng ta đều là 900 tiền so đi một lần đổi tiền. Theo đạo lý một lượng bạc đổi một quan tiền, làm sao các người dùng 900 tiền là có thể đổi đến một lượng bạc? Thẩm Ngọc Trinh giải thích, cái vấn đề này ban đầu chúng ta vậy không nghĩ ra, sau đó vẫn hỏi những cái kia tới đổi tiền nhân tài làm rõ ràng. Một quan tiền một lượng tiền tự không tệ, nhưng là đồng tiền có thể so với bạc tốt dùng nhiều, chúng ta thanh nguyên cả khẩu đồng tiền nhiều như núi tựa như, rất nhiều người cũng muốn tới cùng chúng ta đổi. Chúng ta tới một cái tổn chữ không tiện, đồng tiền nhiều hơn căn bản không bỏ được, thứ hai chúng ta chi tiêu cũng không có như vậy, nếu là đổi thành bạc và vàng, tốt tích chữ cũng may mắn, đối chúng ta mà nói thích hợp hơn. Thanh Nguyên bến tàu thu là thu tiếp theo phí, hơn nữa đều là tiểu nệch tiền phí tổn. Thắng ở hàng hóa số lượng đủ nhiều, hơn nữa còn là hàng hóa sạch sẽ chạy vào, hoàn toàn không cần lo lắng bạc đổi trả vấn đề, cho nên số tiền này đang chạy thông lúc đó, đồng tiền phần lớn cũng nắm ở Thanh Nguyên cảng trong tay. Đồng tiền mặc dù mặt trị giá nhỏ, nhưng thành như Thẩm Ngọc Trinh mà nói, đồng tiền này mới là ngoại tệ mạnh. Có ai ra phố mua một món ôm trước một khối lớn gạch vàng ra phố? Lương Xuyên thật là cảm động được tối đỉnh, nước mắt ở trong hốc mắt lợn và nói, cái nhà này vẫn là được thua thiệt có các ngươi ba vị ở đây, các ngươi bỏ ra quá nhiều, ai, ai để cho ta dạ dày không tốt lắm, chỉ có thể ăn bám nhìn một chút như thế nhiều tiền, cái này mấy đời có thể tốn cho hết. nghệ nương nhàn nhạt nói, ngươi đừng lấy là số tiền này rất nhiều, ít ngày trước trên núi tống hữu tài tới tìm ta, nói ngươi để cho phát hướng tiền, lập tức liền chi ra liền khá hơn chút tiền. nguyên lai là buồn tiền không chứa nổi, có thể ngươi hiện tại phải nuôi trên núi nhiều người như vậy, số tiền này cũng không kinh hoa. điều này cũng đúng, tương lai chỉ sợ tiêu xài còn muốn lớn hơn. nghệ nương có thể so với lương xuyên còn tính toán kỹ lưỡng, tiền mặc dù nhiều, nhưng mà tay mình phía dưới nhưng mà có mấy ngàn người đang chờ ăn cơm, một cái không cẩn thận, chiều đình vạn nhất một ngày kia nổi điên cầm thanh nguyên cang cho lấy đi. Hoặc là tới cái đóng biển cấm quan, vậy mấy ngàn người đi trên đường xin cơm. Ngươi định cho ai đưa lễ? Làm sao đưa? Lương Xuyên suy xét một phen nói, cái đầu tiên dĩ nhiên là Triệu Vương gia, bất quá đây cho Triệu Vương gia không cần toàn bộ đưa tiền, hắn vậy không nhất định sẽ thu, hoặc là chính là đặc sản quê nhà đưa một chút, chúng ta trên núi lá trà cho Triệu Vương gia đưa đi một chút, hoàng kim các loại liền có chút tục khí, xem xem có hay không chân châu ngọc thúy các loại, đưa một chút đi qua. Phải chuẩn bị giá bao nhiêu đáng giá đủ? Ngụy Nương hỏi. Chuẩn bị cái bạc triệu tả hữu là được, chủ yếu vẫn là lấy lá trà và đặc sản làm chủ sau đó chính là Hạ Tùng Hạ đại nhân nơi đó hắn năm nay gả con gái mà kết quả cầm sính lễ toàn bộ góp đi ra ngoài chỉ sợ đau lòng được không được hắn nơi đó có thể cùng triệu vương gia không giống nhau toàn bộ đưa hoàng kim đi đưa tháng một năm năm không nghìn sâu quay đầu ta viết nữa một phong thơ thừa dịp năm này cơ hội nhờ lão nhân gia ông ta làm ý chuyện Hạ Tùng là ai mấy phụ nữ hoàn toàn không có khái niệm lập tức muốn đưa ra 50.000 mươi sâu tiền nghệ nương đau lòng một tí bất quá không chần trở dựa theo lương xuyên phân phó ghi xuống năm mươi à trước kia đem các nàng bán cũng không lấy được như thế nhiều tiền lương xuyên trong lòng nghĩ phải Số tiền này coi như là thay đoàn bằng tới mở đường, sau này có không có cơ hội, nếu như có, chỉ sợ còn muốn lại cắt thịt Uy viễn lâu vị trí nhưng mà quý hơn vàng, nếu như đoàn bằng có thể thuận lợi đi lên, tin tưởng hắn cũng không phải trở mặt không nhận người chủ, tương lai chỉ sợ còn có khá hơn chút năm, có thể làm thái bình làm ăn, đến lúc đó có thể thì không phải là năm bạc triệu thu vào. Cái này một khoản mua bán vẫn là rất tính toán. Còn có ai muốn đưa thứ gì, ta đi chuẩn bị. Nguyên cầm ta những năm trước đây trên núi nuôi ong rừng mật chuẩn bị một ít, ta chuẩn bị đưa cho Lưu Thái hậu. Ai? Lưu Thái hậu ba chữ vừa ra, ba người sáu con mắt lập tức nhìn lại. Còn lấy là mình nghe lầm, Lưu Thái Hậu. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ngụy Nương nghe có chút giống đang nằm mơ, lầm bầm hỏi Lương Xuyên nói, "Ngươi nói ngươi muốn đưa ai?" Hạ Tuẩn cùng cái gì Triệu Vương gia bọn họ không biết, chắc là sẽ quan rất lớn, nhưng là Lưu Thái Hậu các nàng liền không có thể không biết, người phụ nữ này danh tiếng chân thực quá lớn, so quan gia danh tiếng còn lớn hơn. Chương 870, tìm Triệu Duy Hiến. Nương ngươi thích gì đồ, ta đưa một chút đến biệt kinh, thuận tiện cùng Thái Hậu lão nhân ra để hỏi cho bình an. Lưu Cẩn luôn những ngày qua không tốt để cho mấy người tỉ tỉ quá mức vất vả, thỉnh phẩm vậy xảy ra ra tay một cái. Giúp nghệ nương ở đường phường bên trong bận biệu bên trong bận biệu sau đó mấy ngày nay lưu Cẩn nôn còn đang suy nghĩ muốn không muốn len lén chạy đến việt kinh phụng bồi mẫu thân đưa cái này qua năm Tần tăng rất nhanh liền bỏ đi nàng ý tưởng trở về chỉ sẽ để cho lưu thái hậu hơn nữa lo lắng sẽ không có những thứ khác chỗ tốt cái này mấy ngày lưu Cẩn nôn coi chút xuống đúng lúc lương xuyên tìm tới nàng để cho nàng suy nghĩ một chút thái hậu nơi đó muốn đưa cái gì tương đối thích hợp lưu nga sâu ở cấm cung nơi nào có cái gì sẽ thiếu duy nhất thiếu chính là bầu bạn còn có thân tình còn như phú quý cùng kim tiền trong thiên hạ còn có so lưu nga càng nhiều hơn sao. Lưu Cẩn Nhuôn mấy ngày nay ăn không thiếu Dương Tú làm dưa chua, bên trong tăng thêm Lương Xuyên có một không hai trái ớt, nguyễn ở thành Biện Kinh cũng có thể ăn đạt được, hơn nữa vô cùng được hoang nên. Sau đó bởi vì Lương Xuyên xảy ra chuyện, Lương Gia Trang từ bên trong trái ớt liền toàn bộ ngừng trồng, không chỉ là dưa chua, còn có cái lẩu liền từ Biện Kinh biến mất, rất nhiều mê luyến thứ mùi này, nhưng là lại cũng không cách nào được ăn. Lưu Cẩn Nhuôn cũng là thuộc trung đi ra ngoài Hải Tử, nơi này ướt lạnh thời tiết để cho các nàng từ nhỏ liền biết ăn một ít chua cay kích thích thức ăn tới kêu gọi thân thể nóng lên cơ năng, dưa chua là các nàng thích nhất thức ăn một trong, cũng là nhà nhà cần thiết chuyện nhà món cho mẹ ta gửi mấy cái bình dưa chua, tin tưởng nàng nhất định sẽ rất thích. Lương Xuyên lại lấy ra mấy cái gián kín rất dày đặc vỏ sứ tử, hướng về phía Lưu Cẩn luôn nói, những thứ này là chính ta nuôi ong đất, ong bí mật tương đương chính tông, ăn có kháng giả yếu tác dụng, cho nương ngươi vậy đưa một chút đi, ăn cái này có thể so với uống thuốc hiệu quả hoàn hảo. Lưu Cẩn luôn gật đầu một cái, chỉ cần đối nàng mẫu thân thân thể khỏe, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lương Xuyên lại lấy ra ngày hôm nay thứ nhất cha chịu đường đi ra ngoài cổ pháp đường đỏ nói, những thứ này đường cũng cho nương ngươi đưa một chút đi qua, đường đỏ luôn luôn uống một chút, đối người phụ nữ thân thể có chỗ tốt nước đường đỏ tác dụng từ không cần phải nói, người phụ nữ sản xuất xong uống thân thể này màu khôi phục, vậy có lợi cho loại bỏ trong cơ thể ác độc. Mỗi tháng không thoải mái mấy ngày đó, nghệ nương tổng hội cho trong phòng người phụ nữ chịu được một chút nước đường đỏ, mặc dù quý trọng, nhưng cũng kém hơn những chị em gái này thân thể. Một chén nước đường đỏ lại gia nhập một chút cường viến, xuống bụng sau đó thân thể liền sẽ không như vậy thống khổ. So lương ý còn hữu hiệu hơn, lưu cần uống mình vậy thử qua sau đó, đối đường đỏ vậy rất tốt hảo cảm. Lương xuyên nói mấy thứ đồ này đều là đối thân thể vô cùng hữu dụng thứ tốt. Lưu Cẩn luôn đem đồ đóng gói tốt, lại thân bút viết một phong thư, không có sách thân phận, chỉ là chuyện nhà chuyện cửa nói mình một chút tình huống, lại hướng Lưu Nga hỏi tốt, chỉ như vậy mà thôi, chính là bị người ngoài thấy cũng sẽ không có những ý nghĩ khác. Lưu Cẩn luôn viết một phong thư, lương xuyên vậy viết thư, không chỉ một phong. Đóng kín một cái là cho Triệu Doãn nượn Triệu Vương gia thăm hỏi sức khỏe tin, trong thư cũng không có viết những nội dung khác, chính là để cho Triệu Vương gia nếu như được rảnh rỗi, ít có thể tới phương Nam chơi một chút, hắn đem tận tình địa chủ, cực kỳ chiêu đãi một phen, sau đó lại hỏi một tí thái tử Triệu Tông thực tình huống cùng với lao sư mạnh lương thần tình trạng gần đây, nếu như có cần hắn ở phương nam cũng có thể ra một phần lực. ngoài ra một phong thư chính là cho hạ tùng tin, trong thư liệt kê cho hạ tùng ăn tết ăn tết cường, mình xài không ít tiền cũng không thể để cho hạ tùng cái gì cũng không biết. trong thư nội dung chủ yếu vẫn là liên quan tới đoàn bằng thăng tiên truyện, hắn cũng không nói cầm đoàn bằng thăng tới chỗ nào, nói chỉ là đoàn bằng người này trung hậu trung thực, đối mình có nhiều chiều cố, hạ tùng biết bao người tinh minh, còn cần lương xuyên đem lời nói được như vậy thấu triệt, đó chính là hạ tùng vấn đề. chỉ cần lương xuyên đem lời mang tới, hạ tùng tự nhiên hết thể như vậy, cái này thì đồng nghĩa với đoàn bằng là người mình. Hạ Tùng sau này dịu dắt thời điểm khẳng định sẽ có chiếu cố. Còn như Triệu Duy Hiến nơi đó, người hắn tỉnh khẳng định năm nay thời điểm ăn Tết sẽ tốn nhiều sức đi khai thông, mình đã đem con đường cũng nói cho hắn biết, nếu là hắn còn chặt chẽ giữ binh không núp ních, vậy hắn muốn hồi biệt kinh, liền lời sau đi. Lương Xuyên chuẩn bị lễ vật tốt, liền muốn phải như thế nào cầm cái này ăn Tết cương đưa đến thành bệnh kinh Hạ Tùng trong tay. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là mượn giúp Triều đình lực lượng tương đối ổn thỏa. Lương Xuyên mang theo gia luật trò quang, cùng nghệ nương xin nghỉ nửa ngày, lên đường đi Tuyền Châu phụ ủy Viễn lâu tìm Triệu Duy Hiến. Tuy nói lúc này Tuyền Châu có thể nói là tiên hạ một giáp, Phú khả địch quốc thần tiên địa phương, nhưng mà Triệu Duy Hiến ở chỗ này ngây ngô được không hề thoải mái. Mỗi ngày hội lần tư thân, Triệu Duy Hiến vừa bừng tỉnh đã ở tuyển châu nán lại 5 năm, đợi người có mấy cái năm năm. Thật tốt thời gian lãng phí ở cái này phương nam, Triệu Duy Hiến nội tâm là một năm so một năm bất bình, thời khắc suy nghĩ phương pháp trở về cùng phương pháp. Hắn lúc này ngồi một mình ở huy viễn lâu sau xương chính giữa phòng, trong phòng thăng trước một lò lửa than màu đỏ trên ngọn lửa đang nấu một nồi trà. Lá trà là cái rãnh dài cầm tới kiến châu trà mầm chế thành long đoạn, chính là tôn gia xuất phẩm lá trà. Trước kia hắn cùng tôn gia cũng không nuôi tới thật sự là coi thường, gái này cũng thương nhân nhân sĩ. Hôm nay nghe được Lương Xuyên nói tới, Hạ Tùng lại cầm con gái hứa cho Liên Tôn gia con trai thứ. Như vậy hoang đường giải thích, Triệu Duy Hiến còn lấy là Lương Xuyên là đang lừa gạt hắn. Vì chứng thật tin tức này, Triệu Duy Hiến để cho người đi thành biện kinh bên trong hỏi dò, để cho hắn chố mắt nghẹn họ phải. lại đúng như Lương Xuyên nói, một cái thanh nguyên trả thường con trai thứ thật cưới được tướng công nhà con gái độc nhất. Không khó là tin tức này, còn có một cái để cho Triệu Duy Hiến hơn nữa kích động tin tức. Hạ Tùng hiện tại đã không phải tham gia tránh sự, đã vinh thăng lên bình trường, trở thành đại tống đế quốc tể tướng. Triệu Trinh ở hạ tủng nhà gả con gái sau đó, nghe theo hạ tủng đề nghị ở dân gian chọn phi, bởi vì Triệu thất hậu cung các vị phi tần chân thực bất lực, lại một cái con trai cũng không có cho Triệu Trinh sinh ra, Bách quan tự nhiên vậy không có lý do gì lại ngăn Triệu Trinh đi mở rộng hậu cung, đây không phải là cùng Triệu Trinh đối nghịch, muốn để cho hoàng gia vô hậu. Hơn nữa Triệu Trinh động tác cũng không lớn, tổng cộng liền chọn 3 vị mới phi tử, mục đích thực sự đương nhiên là vì cầm lực nhất, nha không, cầm Trần hy xuân nhét vào đến hậu cung trong đó, khất hai vị giống vậy xuất thân vậy rất giống nhau, đều là tầm thường người dân xuất thân của gái. Bách quan vừa thấy Trần Hi Xuân là thương nhân xuất thân, hai người khác cũng là nhà nông đệ, bọn họ sợ chính là xem Quách Hoàng hậu như vậy là Lưu nga chọn, Tào Hoàng hậu như vậy là huân quý sau đó, vạn nhất tới cái trong ngoài cường cường liên thủ, nơi nào còn có bọn họ quan văn đường sống, nếu không có uy hiếp, Bách quan vui vẻ tắc thành triệu Trình tâm nguyện cưới phi liền cưới đi. ở Hạ tủng vận hành hạ, mất vô số tâm lực, rốt cuộc đem Trần Hi Xuân hợp pháp đưa đến triệu Trình thân phận, vì báo đáp Hạ Tùng bỏ ra, triệu Trình lại lực áp quần thần dị, đem Hạ Tùng thăng là binh chương. Trần Hi Xuân vào cung sau đó không lâu liền tuyên bố mang thai, đây là toàn thiên hạ việc lớn. Triệu Tống Hoàng thất giống vậy làm cảm thấy mừng rỡ, đặc biệt là Triệu Trinh, hắn so người bất kỳ đều mong mỏi có một cái ruột thịt con trai, tương lai có thể thừa kế hắn ngôi hoàng đế, giúp hắn tranh thủ được người phụ nữ, còn giúp hắn mang thai, đây không phải là công lớn một kiện là cái gì? Thượng. Triệu Trinh vung tay lên, ra sức dẹp nghị luận của mọi người, quả quyết cầm cổ triều xương người kia xét lên triều đình, cầm hạ Tùng đỡ lên liền tránh bị. Hạ Tùng buôn ban nửa đời, cùng Lương Xuyên dùng hết tất cả loại thủ đoạn, cùng cổ triều xương mấy lần đổ cùng truy hiện, nhiều lần nguy hiểm, vì đạt tới mục đích, liền con cái mình vậy hy sinh cuối cùng đạt tới cái này dưới một người trên vạn người mục tiêu cuối cùng. Xem lương xuyên nói, Triệu Duy Hiến hoàn toàn nghĩ thông suốt, nếu như phải về Biên Kinh, có thể con đường ngay tại Hạ Tùng nơi này. Cái này không, tin tức một chuyện về Thanh Nguyên Thành, Triệu Duy Hiến lập tức đi ngay tôn gia đi một chuyến. Tôn Hậu Phác lao thân phụ nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này, Uy Viễn Lâu Lão đại lại biết chủ động đến nhà bọn họ làm khách, thật là để cho bọn họ nhà nghèo thêm rực rỡ. Cả nhà trên dưới có một loại cảm giác được yêu mà sợ. Trước kia mặc dù bọn họ tôn gia cũng có thể đánh được thông Uy Viễn Lâu quan hệ, làm ăn dẫu sao đều là ở người ta phối hợp dưới, không đi tôn trọng một tí Uy Viễn Lâu trân thực không nói được nhưng mà từ đổi triệu duy hiến lên lầu sau này những thương nhân này cùng uy viễn lâu quan hệ liền toàn bộ chặn triệu duy hiến nhìn mình rất cao một người như thế nào chịu để cho mình giành tiếng dính vào hơi tiền vị hắn đường đường thái tổ dòng dõi quý tộc những thương nhân này cũng xứng cùng hắn giao nhau chính là bởi vì như vậy triệu duy hiến đến cửa càng để cho tôn phụ rất chấn động nên ra ngoài cửa hết sức nín hót hắn như thế nào có thể biết triệu duy hiến tới không phải muốn cùng hắn đòi giao tình mà là muốn để hắn kéo xuống thân đoạn đi cùng hắn con trai da vẻ đáng thương tôn gia cho triệu duy hiến hiếu kính rất nhiều thượng hạng long đoàn cầm tôn đại thần này đưa đi khi được tôn phụ thiếu chút nữa treo xà nhà tự vận, cả thành đều biết tôn gia phụ tử không cùng, nhất bậc người chính là tôn hậu phát tự lập môn hộ sau này ngược lại quang cảnh qua được tốt hơn càng náo nhiệt, không chỉ có sự nghiệp rất khởi sắc, tôn hậu phát từ phương bắt trở lại sau này chính miệng cầm tôn hậu phát vinh quang sự tích nói, người ta còn cưới liền đường triệu tể tướng con gái, bản lãnh này sớm so hắn cái này lao thân phụ cường thượng gấp vạn lần vượt quá. hiện tại để cho tôn phụ đi cầu nhi tử mình làm việc, tôn phụ lúc này mới biết triệu duy hiến tới tìm hắn không phải cho hắn tăng thể diện mà là muốn hắn không biết xấu hổ. triệu duy hiến dù sao thái độ vậy rất rõ ràng. Hắn muốn chính là rời đi tuyển Châu trở lại Biện Kinh, nếu là trở về Biện Kinh, mọi người sống yên ổn với nhau vô sự, nếu là không trở về mà, sau này hắn có thể muốn chiếu cố nhiều hơn Tôn gia. Cái loại này uy hiếp cũng nói ra khỏi miệng, Tôn gia sau này còn có ngày tốt có thể qua sao? Người một nhà già trẻ còn trông cậy vào hắn thôi, xem ra không đi làm cũng phải. Người ngoài mới tới truyền đạt, nói lương xuyên tới. Triệu Duy Hiến vẻ mặt phức tạp, trước đó vài ngày mới vừa ở Hưng Hóa Thạch Thương bởi vì hai cái không chịu thua kém dưới quyền kia lương xuyên nháo được có chút không mua mạo lúc ấy hắn trở lại tuyển châu phủ liền hối hận, bởi vì hai cái một chút chỗ dùng cũng không có phế vật trắng trắng đắc tội lương xuyên, cũng không suy nghĩ một chút mình hiện tại là thân phận gì, cùng trên tấm thất đợi làm thịt heo có cái gì khác biệt. hôm nay lương xuyên chủ động đã tìm tới cửa, chẳng lẽ có chuyện gì? Thương hóa chi quân đoàn bằng thật sớm liền báo tới đây, thương hóa ôn dịch đã loại trừ, nhân dân tuy có chết, nhưng là tổng thể mà nói không chế được tương đối khá, không có đưa tới đại quy mô hơn tai nạn. chẳng lẽ lương xuyên là tới chuẩn bị cùng mình đòi tiền? chương tám duy hiến đưa lễ, nếu là đi cầu người vậy bổn vương liền còn có thể gặp mặt một lần triệu duy hiến trong lòng đốc định cái chủ ý này hắn tựa như quên đầu tiên là mình phải cầu cạnh người nhà lại đang người ta bên cạnh ra ngoài hiện tại hoặc như là được mau quên chứng vậy cầm hết thể chuyện phát sinh làm chưa có phát sinh qua liền như vậy lướt nhẹ đi ra cửa nên đón lương xuyên lương xuyên nhìn triệu duy hiến dáng vẻ trong bụng còn ở lo lắng ít ngày trước cầm tà khâu hành tào tiên tùng cho chói triệu duy hiến muốn mình thả mình còn bắt hắn mặt mũi bây giờ nhìn lại còn có thể một mặt hỏa khí thẳng như thế có thể có giãn triệu duy hiến càng biểu hiện được độ lượng lương xuyên lại càng sợ loại người này thường thường chính là cầm hận dàn xuống đáy lòng không có những thứ khác. một ngày kia trả thù tới lúc nhất định tương đương thẳng thiết. lương xuyên không khỏi nhiều một cái lòng, tuy nói chuyện này đối triệu duy hiến mà nói rất trọng yếu, nhưng là không đồng nhất người ta trong lòng sẽ cao hứng. lít gạo ân đấu gạo cựu chuyện hư lấy, mình cùng hắn thân phận kém quá nhiều, làm người lương thiện không nhất định là chuyện tốt, có đôi khi là kết thủ à? tam lang ta đang muốn đi hương hóa tìm ngươi, ngươi như thế nào mình chạy tới? triệu duy hiến kéo lương xuyên liền đi trong đường đi, trong phòng lá trà lúc này vừa vặn nấu sôi, như vậy khí trời rét lạnh uống dùng hương vị cao hơn. sao dám lao đại nhân đích thân tới? ta từ cần phải tới trước tuyển châu phủ cùng đại nhân tại tội. Tam Lang thế nào nói ra lời này? Sơn Thương Sơn dân đối đại nhân người nhiều có đắc tội, là ta không có giảng độ tốt, tự nhiên có tội. Triệu Duy Hiến trên mặt nghiêm, nghiêm mặt nói, là bản quan ngự hạ không nghiêm, thiếu chút nữa gây thành đại họa, thua thiệt có Tam Lang Sơn dân mới có thể chuyển nguy thành an, bản quan đã thảo nghĩ tấu có, ít ngày nữa liền sẽ đưa cho biệt kinh, đến lúc đó định tiến cử Tam Lang không nói phong quan thủ tước, khen thưởng miễn cưỡng định vậy không thiếu được. Những thứ này đối với chúng ta dân chúng nhỏ mà nói đều là mây trôi, đại nhân cũng không cần như vậy hưng sư động chúng chỉ là hương hóa chi quân đoàn đại nhân đang tiêu diệt ôn dịch trong đó là dân đem hết toàn lực xả thân quyết chết vương gia nếu quả thật muốn tấu báo có thể đem đoàn đại nhân báo lên đây là tự nhiên đoàn bằng vì dân vì nước hết thề bản quan đều thấy ở trong mắt khóa khảo lúc đó bản quan định đánh giá hắn là hơn cung vừa nói lương xuyên cầm ra một tờ giấy chậm rãi mở ra đặt ở triệu duy hiến bên cạnh đại nhân chê cười có tiểu dân hương hóa cũng là khó khăn sống qua ngày trước đó vài ngày vì cứu trợ dân dân đi trước ứng tiền vậy không thiếu tiền bạc lần này tới là tới mong đại nhân chống đỡ một hai Vậy giấy triệu duy hiến liền xem vậy xem, liền phân phó một tiếng, hộ trong phòng Văn thư đi tới, cầm giấy lấy đi, nhìn phía trên liệt kê chi tiêu, ánh mắt thông suốt trở to, đây cũng không phải là một khoản nhỏ chi tiêu, Văn thư ngẩng đầu lên đang muốn cùng Triệu Duy Hiến tố khổ. Triệu Duy Hiến vừa thấy Văn thư diễn cảm liền biết lương xuyên tính toán gì, chỉ sợ lần này không để cho hắn hung hăng làm thịt một lần hắn là sẽ không nghỉ. Chỉ tiếc lời mình nói ra miệng, nhiều có lại hơn vậy không quán người được nhà. Chỉ để ý cây cùng lương tam lang, những thứ khác không nói thêm nữa. Văn thư dè đạc đáp ứng, nơi nào còn dám đáp ứng, tự cố trước đi ra cửa đi phòng kho kiểm kê tiền bạc. Tiền này liền tới tay tống hưu tài cho thiên hùng quân tướng sĩ mua sắm tất cả loại quân nhu danh sách trên còn nhiều mà tất cả loại kháng dịch không thứ cần cái gì thương đồng quần áo còn có nông cụ đồ sát có thể mua hắn có thể không nhúng tay mềm toàn bộ cho các tướng sĩ chuẩn bị đầy đủ văn thư thấy cái này danh sách tổng số mục nhất đầu cộng lại nhưng có trăm nghìn hơn sâu tiền mặc dù đối với uy viễn lâu mà nói vậy không đáng giá đề ra nhưng mà người này rõ ràng chính là tâm hoài bất quý tiền này cứ như vậy ném lương xuyên tranh thủ lợi ích lập tức đem ngày hôm nay chính thức ý đồ nói ra đại nhân mắt thấy cửa ải cuối năm này buông xuống ta trong tay có một nhóm đồ muốn đưa đi biệt tình nhờ cho Lưu Thái hậu còn có Hạ tướng công Lưu Thái hậu Hạ Tùng Triệu Duy Hiến vừa nghe lương lập tức trực bên trong đôi mắt hiện lên quang liền hắn đều có kích động hắn nơi nào không hiểu được tặng quà tầm quan trọng nhưng mà hắn không có biện pháp à Lộ mãng như vậy đi cho Hạ Tùng còn có Lưu Thái hậu đưa lễ đó không phải là dễ dàng đưa tới người khác chỉ trích Lưu Thái hậu cùng lương xuyên quan hệ hắn không phải rất hiểu nhưng là mấy năm trước một vị ở Thanh Nguyên rơi xuống nước cô nương thiếu chút nữa muốn hắn Triệu Du Hiến mệnh chuyện này hắn có thể không biết được chuyện kia người trong cuộc một trong chính là lương xuyên không nghĩ tới ngắn ngủi trong mấy năm hắn là có thể cùng Lưu Thái hậu phối hợp tiến nếu là Lưu Thái Hậu có thể ra mặt, vậy cũng so Hạ Tùng nói chuyện quản dùng nhiều. Triệu Duy Hiến lập tức đứng dậy, cho Lương Xuyên lại thêm chén mới mở trà, hướng về phía Lương Xuyên nói, bản quan nơi này cũng có một ít tâm ý muốn đưa đến Biện Kinh, chính là sợ mọi người nói bóng nói gió. Ý của hai người quả nhiên lạ thường nhất trí, cùng người thông minh nói chuyện chính là thông thái. Đại nhân ta nghe nói thành Biện Kinh mới lên mở một nhà tiêu cục, tên là Thuận Phong Phiêu Cục, đặc biệt chính là làm cái loại này áp tiêu đầu hiệu sai sự. Hơn nữa bọn họ làm việc biến chắc, sao không một đạo đem đổ vật đưa cho Thuận Phong Tiêu Cung, để cho bọn họ cùng nhau đưa đến thành Biện Kinh vẫn còn có cái loại này chỗ nơi, đó không phải là giải quyết vô số người lựa xém lông mày. Tam Lang ngươi muốn đưa vật gì? Cái này hả? Lương Xuyên nói nương ngươi, loại vấn đề này có thể hỏi. Triệu Duy Hiến sửng sốt một tí, tiếp theo kịp phản ứng nói, nhìn một chút bạn quan tính tình này, thật sự là gấp gáp. Cái này các loại vấn đề vốn là trời mới biết, chắc hẳn cũng là vô cùng là vật quý trọng, giao cho những người giang hồ này dĩ đi vận không khỏi quá mức qua loa. Ta chính là có phương diện này ban quan, chút tiền khá tốt, có quan phủ bối cảnh không ai dám đánh những thứ này ăn tiết cương chủ ý, nhưng là nếu như tiền nhiều đến để cho người nổi điên không để ý hết thể trình độ. Vậy thì rất nhiều người sẽ cá chết hứa rách. Lợi ích khởi động dưới tạo phản cũng có thể, húng chi đi cấp phiêu. Triệu Duy Hiến ở trong nhà đi hai bước, Lương Xuyên muốn đưa lễ, vậy hắn không phải cũng có thể đi theo đồng thời đưa lễ. Đến lúc đó nếu như vẫn là do người mình tự tay đưa lên, vậy quan hệ này không phải tăng tiến được hơn nữa thích hợp. Lương Xuyên nói như vậy nói, ý lại rõ ràng bất quá, chính là điển hình đất muốn xem mình biểu hiện, đây có thể so với ban đầu để cho mình đi tìm hạ tụng nữ tê tới được thực tế nhiều, lễ tới tay, sự việc mới phải làm Năm đó hắn cũng không nghĩ tới ở Thanh Nguyên sẽ ngẩn ngơ chính là nhiều năm như vậy, bây giờ là nằm mộng cũng nhớ đi, ban quan vẫn là có, nhưng là hắn đã có một ít bệnh cấp loạn đầu y xung động. Sao không như vậy, bản quan sai Tào Thiên Tùng tự mình áp giải những lễ vật này đi trước biệt kinh. Lấy Thanh Nguyên phủ danh nghĩa hơn nữa tam lang ngươi nói thuận phong phiêu cục tiêu sư, tin tưởng chuyến này phiêu định sẽ thuận buồm xuôi gió, tin trên đường này sâu dân một nước lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám ở quan phủ quan bạc trên độ thổ. Lương Xuyên nhìn Triệu Duy Hiến, hai người trong lòng đều có một bộ tính toán nhỏ nhặt, mỗi người đạt tới mình mục đích không thể cho người biết, cũng đang lấy vui. Lương Xuyên nói, lần đi hung hiểm dị thường lại phải đi đường vất vả, tào đại nhân hắn phải chăng sẽ có câu gán hận? Triệu Duy Hiến lạnh hưởng một tiếng, chúng ta là thái hậu nương nương cống hiến ngự vật, đây là làm bề tôi bản lãnh, để cho hắn đi áp giải vốn là lập công chịu tội, hắn còn dám có hắn nói, nếu như truyền tới bạn quan trong lỗ thay có cái gì nói bóng nói gió, bạn quan nhất định phải để cho hắn xinh đẹp. Tào Thiên Tùng cái này người tới thanh nguyên sau này cả người là càng phối hợp càng phế, ở nam nhân một đám võ tướng ở giữa tiếng đồn vậy tương đối kém, trừ Triệu Duy Hiến còn chịu bảo bọc hắn, cơ hồ là không có bất kỳ thực lực mình liên tục ở Hương Hóa bị thua thiệt, càng để cho hắn danh tiếng quét sơn. Hiện tại ở uy viễn lâu người ta đều là cầm hắn làm một chuyện tiếu lâm nối lãi. Triệu Duy Hiến làm đỉnh đầu của hắn cấp trên, vậy là theo chân cùng nhau mặt mũi quét sơn. Nếu không phải bây giờ không có thân tín có thể dùng, hắn đã sớm đem cái này hai cái hàng đuổi ra khỏi cửa. Nếu như là như vậy liền tốt nhất biết bao, ta lập tức để cho người đem đồ vật đưa đến tuyển châu phủ tới. Dưới mắt cách ăn tiết ngày giờ cũng không nhiều, còn mong đại nhân để ở trong lòng, sớm ngày lên đường cũng tốt để cho hạ tướng công cùng Lưu Thái hậu thấy chúng ta tuyển châu phủ thái độ. tuyển châu phủ thái độ, nói không phải là Triệu Du Hiến thái độ. Triệu Duy Hiến bây giờ đối với cái này hai người có thể là thật một chút nóng nảy cũng không có, hai người đều có một cái bóp chết mình thức lực, đại tống triều tể tướng cũng không phải là ngay trước chơi trưng bày, vậy thì thật là dưới một người, liên quan ra cũng phải tôn trọng bọn họ ý kiến. Mình nhà vị trí lại là cách xa hoàng quyền biên cương muốn vị, đại thần trong triều một khi bắt đầu vu khống ham hại mình, vậy thì một chút lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể đợi bọn họ sẽ hiện. Triệu Duy Hiến thật ra thì mình trong lòng so lương xuyên quan cấp, thời điểm ăn tết không đưa, tổng không thể đến khi trong sạch rồi đưa. Trong sạch vừa qua. Đoan ngọ lại xong hết rồi, trung thu cũng sắp, một cái chớp mắt lại phải ở nơi này, chim không thèm địa địa phương quỷ quái lại dây dưa đủ một năm thật tốt thời gian, hắn như thế nào có thể bị được. Lương Xuyên cùng ngày liền trở lại Phượng Sơn, thuận tiện đem ra luật trọng quang thằng nhóc này mang về Phượng Sơn, tình báo đội huynh đệ toàn bộ đều, mãi mãi, mình ở đường phường bên trong một ngày một đêm làm việc, bọn họ ở nhà cùng nương tử đại chiến kinh khủng, chuyện tốt bực này làm sao có thể để cho chính bọn họ hưởng thụ, Lương Xuyên quả quyết muốn bọn họ cùng nhau phân gánh phần này thống khổ. Hơn 20 tình báo đội viên tới một cái, Nghệ Nương đám người hai tay có thể thì hoàn toàn giải phóng ra tới. Hơn nữa không cần lo lắng tình báo đội người cầm sự việc tiết lộ ra ngoài, bọn họ biết bí mật có thể so với ngao Đường kỹ thuật muốn nhiều hơn. Gia luật trọng quang hỏa tốc mang 50000 sâu cùng đáng giá hoàng kim còn có là Lưu Thái hậu Triệu Doãn Ngượng chuẩn bị tất cả lễ, phân biệt liệt kê tuyệt minh tốt, để cho gia luật trọng quang áp giải, hỏa tốc đưa đến tuyển Châu phủ ủy viện lâu. Triệu Duy Hiến từ lương xuyên vừa đi, lập tức bắt tay chuẩn bị một phần đại lễ, ở Thanh Nguyên Cẩm thân là thị bạc ti sứ, cái khác không có, chính là kỳ chân trị bảo và tiền nhiều. Lương xuyên lễ vật mới vừa đưa đến, hắn thoáng nhìn một tí, chứ 50.000 sâu tiền để cho hắn có chút bất ngờ một chút những thứ khác hắn nhìn thẳng cũng không có liếc mắt nhìn nếu lương xuyên chuẩn bị 50.000 sâu vậy hắn liền hơn chuẩn bị một chút trăm nghìn sâu lưu thái hậu trăm nghìn sâu hạ tùng cũng là trăm nghìn sâu lần này triệu duy hiến nhưng mà xuống vốn gốc căn cứ quyết đánh đến cùng tâm tính một lòng muốn cùng hạ tùng còn có lưu thái hậu kéo lên quan hệ thành bại ở chỗ này một lần hành động hắn nhưng mà cầm ở thanh nguyên mấy năm mình tích lũy được kho bạc nhỏ rời ra quốc khố tiền hắn không dám đi chấm mút chỉ sợ cho người lấy cái trôi triệu duy hiến gọi tới tào thiên tùng tào thiên tùng còn không rõ ràng tình trạng lần này bổn vương muốn ngươi áp tải lương xuyên cho lưu thái hậu còn có hạ tùng ăn tết quà tặng ngươi lựa chọn giỏi giang hãn tướng trăm người áp giải đến biệt kinh lại là lương xuyên tào thiên tùng trong lòng mười ngàn cái không vui vương gia chúng ta tuy nói dưới mắt thất thế nhưng mà đối đãi chính là một giới dân dân vương gia năm lần bảy lượt hạ mình hàng quý không khỏi mất thái tổ Y miệng triệu duy hiến trong mắt xem cất giấu một cái đao nhìn tào thiên tùng không có một chút cảm tình đồ vô dụng bổn vương bên người chỉ thiếu xem lương xuyên như vậy tinh minh cường tiền người có hắn lo gì nghiệp lớn không được tổ tông không trói lọi chính là các ngươi những thứ này cái túi rượu túi cơm Nhiều lần lỡ buồn vương việc lớn, thử. Được việc chưa đủ bại chuyện có thừa. Ta có thể nói cho ngươi, lần này ngươi cho ta lập tức lên đường, nếu là trên đường những lễ vật này có cái sơ suất, vậy ngươi liền tìm một chỗ tự sát đi. Tào Thiên Tùng còn muốn động điểm cẩn thận, cầm lương xuyên cho lượn quanh đi vào, Triệu Duy Hiến lần này là cực độ coi trọng, hại được hắn ngay lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Hắn cũng có bản quan, cho hai vị đại lao đưa đổ đều là bạc triệu tài, vạn dọc theo đường đi có sơ suất gì, đó không phải là phải đem đầu hắn nhét vào. Chỉ sợ tiểu nhân lỡ vương ra việc lớn. Lời này hiện tại Tào Thiên Tùng không nói, Triệu Duy Hiến cũng thay thẳng nhóc này đổ mồ hôi hột. Người này thật sự là một cái thùng cơm, liền không có gì cả một kiện xuất sắc, nếu không phải bây giờ không có người hỗ trợ, hắn sớm muốn đem thằng nhóc này một chân đạp. Như vậy, người tử huy viễn lâu đại ngục bên trong lựa ra hai cái đầy đi trong tù, cầm những lễ vật này tiền bạch chứa ở trong tù sa, tin trên đường phỉ nhân lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám đi cướp triều đỉnh tù sa. Chương 872, dầu chiến ba vật quý. Lương xuyên đối với người nào cũng hiểu ý tích chứa một chút cảnh giác, duy chỉ có đối tình báo đội đám người này sẽ không có bất kỳ hoài nghi đám người này phụng bồi mình vào nam gia bắc, cơ hội là ở mõ và lựa bên trong chứng minh bọn họ trung thành. Bọn họ đã từng có vô số cơ hội có thể đối mình bất lợi, sau đó lợi dụng tay mình đầu tài nguyên để cho bọn họ qua vinh hoa phú quý sinh hoạt. Cũng tỷ như ban đầu gặp tiêu Trương, thằng nhóc này chính là bọn họ sớm nhất đầu lĩnh, nếu như cầm mình cống hiến ra đi, tiêu Trương có thể bạc đãi bọn họ. Đại khái là đối người khiết đan bản thân liền hết sức thất vọng, từ gia luật trọng quang trở xuống, một đám người sớm chắc chắn liền lương xuyên là người, nguy hiểm sợ cái gì, chỉ sợ lương xuyên không chịu để cho bọn họ cùng. Vào xanh gia tử cố nhiên nguy hiểm nhưng mà cái này so với ở thanh nguyên mấy đời người phối hợp ăn chờ chết vì một cái hư không mở miệng không thiết thực mục tiêu khổ khổ cố thủ hiếu thắng trên trăm lần bọn họ lại là nhìn ra được không chỉ có bọn họ đám người này dao động tín nhiệm chính là thủ lãnh tiêu trường cũng đúng lương xuyên nói sinh ra dao động thậm chí cùng lương xuyên có thỏa hiệp sinh hoạt có thể có vô số loại có thể may mắn chính là bọn họ gặp lương xuyên mới từ biển kinh trở lại thanh nguyên còn không có hai ngày tình báo đội đám người này người người liền rảnh rỗi phải hơn loãng ra chỉ tới người một rảnh rỗi chuyện trong nhà liền nhiều hơn một nhóm ông già vừa muốn đi ra tự nhiên lương xuyên lúc này gọi bọn họ tới ngao đường Vậy cũng so ở Thanh Nguyên xem nhà Hoàng kiểm bà yêu thắng. Lương Xuyên có lúc cũng cảm thấy rất có lỗi với những người này anh em trong nhà người phụ nữ, đem bọn họ người đàn ông hàng năm đặt ở bên cạnh mình, nhưng mà những thứ này kiết đan người đàn ông không hề sẽ như vậy cảm thấy, chỉ có vô năng nhân tài sẽ mỗi ngày ổ ở nhà, hơn nữa những năm này bọn họ qua được không hề thoải mái, rời nhà dù sao đúng lúc cho nhà đưa tiền trở về, đổ ngược lại rơi vào thâm khái. Mấy hấp liên hoàn bếp có những người này gia nhập, lòng bếp bên trong táo hỏa một ngày 12 giờ cũng chưa có đổi lúc nhỏ, bó tuổi không ngừng hướng bên trong thêm, nghiêm nghiêm đường rời ra ngoài. Lúc đầu Lương Xuyên người một nhà cơ hầu Ngao Đường sắp chịu đựng hết nửa cái mạng, một ngày chỉ có thể ngủ 4 tiếng cơ đó, mắt thấy còn nếu còn như vậy lại liền một tháng, lương xuyên nước mắt đã đang đánh chuyển, suy nghĩ một chút vẫn là đem tình báo đội người kêu tới trợ giúp. Xem ra là kêu đúng rồi. Nhiều hai mươi mấy sức lao động, tất cả người chia lớp bố đủ, một ban thì có 4-5 người, mọi người làm xong còn có thể nhộn nh ngủ thời gian vậy sung túc, thậm chí liền nghệ lương cùng mấy phụ nữ cũng giải phóng ra tới. Ngao Đường kỹ thuật nhìn như rất thân ý, nhưng là kỹ thuật trình độ cũng không phải là quá cao, tương lai cũng không khả năng vĩnh viễn trông nom điều bí mật này. Thí nghiệm một tí Rất nhiều người cũng có thể cầm cái phương pháp này cho thí đi ra, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, 100 năm thời gian không thể nào ngay cả một đường cũng chịu đựng không ra, lịch sử vậy không cho phép, có thể được lợi trước hết được lợi, tương lai coi như chuyển ra ngoài vậy không có biện pháp đường đối với nhân dân đại chúng mà nói tương đương trọng yếu, cũng không chỉ là một mặt gia vị liệu, mỗi chiến tranh tới lúc đó, cái này cùng vật liệu đá nhiên liệu như nhau, đều là siêu cấp trọng yếu vật liệu, đánh giặc ban đầu, đường giá cả là có thể bay lên 10 lần, trăm lần, thậm chí là ngàn lần. Thời ra ra hai tay người một nhà, đã bắt đầu có dự định năm nay như thế nào qua tốt cái này năm. Năm trước bởi vì là chủ nhân công lương xuyên xa ở bên ngoài người một nhà liền mấy phụ nữ đứa trẻ tuổi tác cũng quá nhỏ người khác ăn tiết bầu không khí đều là ngu mau mà buông lỏng liền lương xuyên người một nhà mỗi ngày hội cái này một đám người tâm trạng đều hết sức xuống bọn họ không biết lương xuyên lúc nào trở về ở bên ngoài một người ngày qua được như thế nào lương xuyên một người dẫn động tới người một nhà tim thế giới bên ngoài càng là người một nhà lại càng sớm làm xong tất cả loại tế bái thiên địa và tổ tông công việc sau đó qua loa ngủ đi những năm này người một nhà là như thế nào tới đây lương xuyên có thể không có biện pháp quản lý rõ ràng các cô gái nhớ lương xuyên, lương xuyên nhưng là có lòng không đủ lực, thoát thân không được. năm nay người một nhà ngay ngắn như nhau, bên người lớn nhỏ công việc cũng xử lý tốt, liền trình như ban hiện tại tâm tình vậy rất tốt. mấy vị phu nhân mau túc liêu kính muốn đưa cái này làm tiết đã cho náo nhiệt, rồi dít bắt đầu chuẩn bị ăn tết đồ tết. dương tú từ đầu tháng liền bắt đầu trộm rảnh dỗi cầm trái ớt lấy ra phơi, phơi khô đỏ tiêu có thể chế tạo một nhóm mới dưa chua, thời điểm ăn tết làm quà vật tới ăn. cũng có thể thả vào cái lẩu trong đó. năm trước nghệ nương không cho phép mọi người tụ trung một chỗ ăn cái lẩu, chính là sợ lương xuyên một người ăn ở bên ngoài không được vật này. Các nàng nhưng ở nhà sung sướng, làm được Dương Tú vậy rất buồn rầu, ăn ngon như vậy cái lẩu nhưng muốn cấm hết, nàng muốn thi triển một tí thân thủ cũng không có địa phương. Năm nay mọi người tâm tình cũng không tệ, cũng không cần lại một môn tâm tư đâm vào làm đường phía trên, Dương Tú mỗi ngày đi bờ sông chạy, những ngày qua có mới mẻ cá trăm cỏ chỉ mua được làm nước nấu cá sống. Tình báo đội đội viên lúc đầu cũng không thích ăn cá, chính là ở Thanh Nguyên ở nhiều năm như vậy, vẫn là không tiếp thụ nổi thịt cá đất thị sống tử vị, cá biển mùi tanh nặng hơn, bọn họ không ăn nổi mấy hớp. Dương Tú cầm nước nấu cá bưng ra, một đám người tranh nhau cướp thiếu chút nữa liền đầu lưới cũng lướt vào không phải bởi vì nam khê cá chấm có ngon mà là vậy trái ớt mùi vị chân thực thèm người ở Lương gia trang thời điểm một đám người chỉ thích dùng thịt dê tới xuyên trái ớt canh để bây giờ không có thịt dê dùng thịt cá phát hiện mùi vị lại cũng không kém cứ khổ một ngày ăn một bữa phun nhang nước nấu cá uống nửa mấy lượng ít rượu khỏi phải nói hơn thông khoái Lý nhị hoa hàng tre trúc đừng lại liền cùng Thẩm Ngọc Trinh phụ trách của người nhà ăn tết bộ đồ mới người lớn đứa bé cũng đối xuyên bộ đồ mới tình yêu duy nhất một kiện xinh đẹp bộ đồ mới có thể để cho người ta tình ngu duyệt rất lâu từ gặp qua thanh nguyên cảng sâu mất sau đó trên đời các nơi tiên ý đẹp khí phần lớn để cho phượng sơn nhân dân gặp qua sẽ không lại xem mấy năm trước như vậy thấy một chút mới sự vật liền kinh ngạc muốn chết người tầm mắt đang không ngừng mở rộng xuất hiện ở phượng sơn sự vật mới lạ vậy càng ngày càng nhiều lương xuyên từ lò bên trong dọn ra một chồng khoai lang bột khoai lang dương tú làm không thiếu chuẩn bị thời điểm ăn tết dùng hiện tại mặc dù sơn dân đã bắt đầu bắt tay ở chế tạo loại nguyên liệu nấu ăn này nhưng làm mở rộng độ còn không cao lương xuyên đang muốn mượn cái này cơ hội đẩy nữa một cái để cho các gương dân đối địa dưa biết rõ tiến hơn một bước vừa nhìn thấy lương xuyên lại muốn tự mình động thủ mấy phụ nữ hiểu lòng nhau ních lại gần Lương Tam Ca ngày thường chân tuyệt đối sẽ không đến gần phong bếp một bước, liền chỉ phụ trách ăn. Nhưng là có lúc ngoại lệ, chính là làm hắn muốn làm một chút nhiều kiểu mới thời điểm sẽ tự động thủ. Khoan hay nói, Lương Xuyên làm những thứ này, bất luận là cái lẩu vẫn là cá nấu cá dưa chua, mọi thứ đều là nông ra tốt món, vật liệu giao dịch đã được, làm được cũng tốt ăn. Khoai lang gọt sạch sẽ ra, thả vào lồng hấp bên trong hấp chín, gia nhập bún nếp, còn có đường cát, xoa thành đoạn, chia một miếng nhỏ cùng một cái hột đậu tựa như hình dáng, lại đỡ lên một hơi chảo dầu, thả xoa tốt tiểu đoạn khối thả vào trong nồi dùng dầu sôi nổ tốt. Thời gian không thể quá ngắn nếu không bên trong vẫn là lưu chất, không có biện pháp chín nguội, thời gian nếu là quá lâu nói lại quá giả, cùng cứng rắn hạ lúc tới sẽ cùng đá như nhau. Thời gian kém không nhiều năm 3 phút là thích hợp, cùng cái này tiểu đoàn biến thành vàng nóng vàng nóng liền có thể mò ra nồi lựu dầu. Dầu là trên núi ép trà dầu, mùi vị mười phần nhang, cái loại này đậu dầu không chỉ có có thể ăn, còn có thể làm dược liệu. đứa nhỏ nếu là bụng không phải mái, lau một chút ăn thêm một chút, lập tức thấy hiệu quả. màu vàng kim trà dầu chậm rãi nhỏ đến trong chảo dầu, lựu được kém không nhiều, Dương tú nhưng không được cái này màu vàng kim tiểu đoàn quá nóng, xốc lên một khối liền thả vào trong miệng cắn một cái thuật vị xốp giòn mềm, phun nhang dễ chịu. Dương Tú mắt mở thật to, cái loại này ăn vật nhìn xinh đẹp, không nghĩ tới ăn ăn ngon hơn. Dương Tú vội vàng chào hỏi mọi người cùng nhau đến thử một chút. Người phụ nữ hướng về phía cái này vị ngọt tan vật nhất không có sức đề kháng, rồi giật gấp lên thử nghiệm. Mọi người ngươi xem xem ta ta xem ngươi, quả nhiên hương vị thật tốt. Khoai lang mùi vị vốn là chỉ cần nướng một tí mùi thơm là có thể đi ra, hiện tại lại gia nhập gạo nếp lại gia nhập đường cát, để cho hương vị cao hơn một tầng lầu. Nghệ Nương vội hỏi nói, loại vật này tiết gì? Nổi quả, chúng ta quê quán mỗi cuối năm đều biết làm. Cái này hay, cùng một kim nguyên bảo tự như. Sau này chúng ta ăn Tết cũng làm, mặc dù đường đắt như vàng một chút, nhưng mà làm một chút, người trong nhà cũng sẽ thích ăn. Đường hiện tại nhưng mà cùng vàng tựa như, ở trên thị trường vô cùng là bán chạy, thật để cho bọn họ cầm đường đi ra làm cái loại này ăn vặt, nghệ nương mấy vị nữ vẫn là có chút đau lòng. Tí may mắn một năm vậy cứ như vậy một lần, khó khăn được lương xuyên cũng ở đây, vì hai tử và người nhà vui vẻ, phí một chút đường lại coi là cái gì? Làm xong nổ quả, lương xuyên thật giống như còn chưa hài lòng, lại đi cọ sát chút bột nếp, cầm nước đường điều hòa gia nhập vào bột bên trong, đặt vào lòng chúc phía trên trứng lần này thời gian cũng chưa có như vậy đoạn, ước chừng trưng liền mau 2 tiếng, lồng hấp mới chậm rãi mở ra, bên trong trong suốt dầu có có dãn ngọt quả liền tuyên cáo ra lò, mùi thơm này cũng làm trong học đường hài tử thèm hư, rồi dứt chen qua tới xem phòng bếp bên trong nấu cái gì tốt ăn. ngọt quả cho dù không đi qua làm nóng, nó cũng là mềm, lành lạnh nu nu ngọt ngào ngọt quả là thành tiểu trà bánh tròn đầu một trong. trong nhà có lúc khách nhân đến, nấu trà phối một chút ngọt quả nhất là không tệ. làm được cái này ngọt quả mùi vị so nổ quả tốt hơn, nếu như khoảng một chút trứng gà bỏ vào trong nồi lại nổ một tí, hương vị sẽ lại càng không tệ. Đám người xem được có chút mê dại, Lương Xuyên rời nhà ít năm như vậy, ở bên ngoài học tốt như vậy tay nghề. Cái này đều có thể đi hương hóa mở mặt điểm cửa hàng, nhất định sẽ rất được ham mê. Lương Xuyên không để ý tới mọi người khiếp sợ, đem củ cà rốt tươi và ngâm ngâm qua năm xưa gạo phân biệt lột vỏ, rửa sạch, bỏ vào trong tối đá nghiền nát thành tương. Đem đã nghiền thành tương củ cà rốt tươi đặt tới hồ gạo giữ nhất định tỷ lệ hỗn hợp, gia nhập lượng muối nhất định cùng độ gia vị. Tiếp theo đem giữ tỷ lệ điều chế tốt hồ gạo đặt vào dụng cụ bên trong, lợi dụng đặc thù trưng nấu dụng cụ sinh ra hơi nước bốc lên đem chịu đựng tới hy sền sẽ trạng. Đã thành hy sền sệt trạng chất lỏng rót vào lồng hấp cách tầng bên trong, bỏ vào trong nồi trưng nấu 4 tiếng. Trưng nấu ra nồi sau tức là món thu phôi, đợi nguội xuống sau đó, cắt thành khối trạng, đặt vào trong chảo dầu dầu chiến là được đây cũng là một đạo lương xuyên nhà tên ăn vặt, dầu chiến món quả. Trước kia mỗi năm thời điểm nghỉ lễ ăn đồ cũng không nhiều, nhà đại nhân liền sẽ nghĩ hết biện pháp đưa cái này qua năm được hòa hòa mỹ mỹ, người lớn đứa bé cũng cao hơn hừng, trong tay có đồ cũng không nhiều, chỉ có thể ở những thứ này đơn sơ nguyên liệu nấu ăn trên nghị biện pháp. Năm đó những thứ này, giàu chiến ba vật quý lương xuyên nhưng ăn không ít, vậy ăn được vui mừng nhất, cho đến sau khi lớn lên lớn tuổi hơn, thỉnh thoảng còn sẽ nếm thử một chút cái đó làm người ta hoài niệm mùi vị, thoảng một cái cái này cũng nhiều ít thời gian trước khi chuyện cũ, hiện tại mình tự mình làm trước những thức ăn này, tốt đẹp năm tháng rành rành trong mắt, trong nháy mắt thậm chí có một loại nước mắt muốn rơi xuống cảm động. Chương 873, năm 30 Tết. Hàng năm hoa tương tự, hàng tháng người không cùng. Lương xuyên ở Phượng Sơn qua hết mấy năm tiết, lại không có một năm tựa như năm nay như vậy náo nhiệt. Hôm nay Phượng Sơn đã sớm trở thành nhân dân lao động đại dương, vô số người ở chỗ này kiếm sống. Còn hấp dẫn vô số hàng rong đến Phượng Sơn tới kinh doanh mua bán nhỏ. Mỗi ngày Phượng Sơn cũng cùng đi chợ tựa như hai bên đường vây đầy các tiểu hàng rong, buôn bán trước từ Nam chí Bắc vùng Lân Cận Châu huyện vô số hàng hóa còn có ăn vặt. Lương Xuyên cứ thế dựa vào một đã lực đưa cái này trong vùng núi hẻo lánh danh bất kinh truyền địa phương nhỏ đánh tạo thành trừ thanh nguyên cảng ra nội địa trong hốc núi lại một chỗ sơ mất náo như chỗ. Làm ăn làm nên, dân chúng đường sống vậy tự nhiên đi theo nhiều hơn. Lương Xuyên bột khoai lang một chuyến tụm mở, lập tức ở bờ bắc mấy cái trong thôn trước lưu hình mở bột có thể xào có thể nấu vào nồi sau chủng loại có thể so với hạt kê còn có gạo tới được nhiều cách làm vậy đơn giản hơn bảo tồn thời gian cũng càng dài nhân dân vì sống qua ngày cũng có thể tính toán kỹ lượng đến mỗi một chút xíu thức ăn khoai lang để nát vụn ở trong kho cũng không phải bọn họ mong muốn hôm nay có tốt hơn gìn giữ phương pháp bọn họ như thế nào chịu cũng tha mấy cái bán bột khoai lang sạp nhỏ đã chi đứng lên hạ một nồi bột lại thêm mấy cái nam khê bên trong vớt lên cắt áp hoặc là chính là trong đất món lấy mấy lá thêm đi vào liền có thể để cho cực khổ một ngày nghĩa nông môn ăn được đồng nhất Chủ sạp thu lệ phí cũng sẽ không quý, một lần xuống liền mấy văn tiền, có thể so với những thứ khác thức ăn tính toán quá nhiều. Người làm một loại sinh vật kỳ quái, lấy được không có sợ hãi, không có được vinh viễn ở son sao? Nông thôn người khát vọng vào thành kiến thức một tí cái này nơi phồn hoa, phượng trong núi rất nhiều người những năm này rối rít đi theo nhà hài tử cầm gian nhà rời đến thanh nguyên, nơi đó ngày có thể so với trong núi phân phối được hơn. Còn có một chút công thành danh thoại danh sĩ, bọn họ sớm xem chán rồi cái này hùng trần dối bậy, ngược lại vô cùng hướng tới cái này cố hương thanh lưu, một lòng liền muốn trở lại sinh trưởng ở địa phương địa phương, rất là mâu thuẫn. Năm nay không hề thiếu tuổi cụ già như cũ trông non mảnh mẽ này, người tuổi trẻ ở trong thôn liền không thấy nhiều. Đến 25 sau này, nam vị bắt đầu dày đặc. Hương phấn nhất muốn thuộc Lưu Cẩn Nôn, hiện tại giữa ruộng bên đường ngõ khỏe mạch, đường phố đi đâu náo nhiệt là có thể ở nơi nào thấy nàng bóng người, mỗi ngày liền mong đợi ra phố mua một ít đồ Tết hoặc là ăn Tết phải dùng cơm áo nhỏ kiện. Lương Xuyên chỉ sợ Lưu Cẩn Nôn ở Hương Tử bên trong buồn sinh ra bệnh, có nàng vui vẻ trôi đi, nơi nào còn sẽ ngăn nàng. Hương Tử bên trong người đều biết, Lưu Cẩn Nôn nhất định là Lương Xuyên mới mang về gì đường, cũng không có đi những phương diện khác suy nghĩ nhiều, ngược lại cũng đối Lưu Cẩn Nôn mười phần nhiệt tình đối lại hắn giống như nhà mình nữ vậy. Lương Xuyên ở toàn bộ Hưng Hóa thu lồng liền gần trăm miệng heo mập để cho Tống Hưu Tài chạy tới trên núi cho Thiên Hùng quân các tướng sĩ giết phân thịt năm đó heo, còn có khá hơn chút rượu thức ăn, mỗi cái người chia tay không nhiều, có thể liền mấy cân, nhưng là đối bọn họ mà nói năm nay tuyệt đối có thể qua được so năm trước dễ chịu. Thiên Hùng quân người bây giờ là bao túc khí lực, mỗi ngày thao luyện, ở Tôn Thúc Bắc còn có Tần Kinh nhất chỉ thiềm chăm sóc huấn luyện hạ càng phát càng khôi phục năm đó ở Tây Bắc sức chiến đấu, đắng người này vậy phát huy đồn điện khai khẩn đặc trước, dưới mắt tuy là mùa đông, liền bắt đầu đối trên núi đất đai tiến hành khẩn thực. Nổ cỏ. Đất bằng thẳng, mở rộng, nguyên sức, sới đất, một phiến phiến không ai muốn đất hoang dần dần bị khai khẩn đi ra, những thứ này miền đồi núi lúc đầu dùng để trồng lương thực vậy đánh không ra mấy cân, nhưng mà mở một cái xuân thì phải làm ruộng dưa, sang năm có thể ăn được hay không đầy đủ coi như toàn xem cái này cùng cây trồng. Có lương xuyên dẫn bọn họ, bọn họ sớm sẽ không sợ sẽ lại qua cuộc sống khổ, chỉ là một cái đều là trong lượt tín nhiệm, tuyệt đối không thể một mặt lệ thuộc vào lương xuyên, hiện tại lương xuyên cho bọn họ dẫn đường, bọn họ vậy phải xuất ra một chút biểu hiện, tốt để cho chủ nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuân lương hai người cùng tần úy hai người lương xuyên sớm để cho Hiếu Thành đi gọi bọn họ xuống núi đã tới năm nhưng mà mấy vị người đàn ông cảm thấy vẫn là trên núi cùng các huynh đệ sống chung một chỗ sung sướng, có thể miệng to uống rượu, miệng to ăn thịt. Trên núi không ngừng chạy bận điệu, dưới núi các tướng sĩ thê nữ cũng không có nhàn rỗi, bọn họ chém tay nghĩa liền là hơn được lợi một chút tiền nuôi gia đình. Ngày hôm nay các phụ nữ ít đi một phần áp lực, có thể cầm ra một bộ phận tiền đưa thêm một ít bộ đồ mới còn có thức ăn. ở Phượng Sơn hàng rong trước sạn, các nàng vậy cùng dừng lại lâu chốc lát. Trường học đã nghỉ học, cùng mười qua hết sau này mới có thể lần nữa nhập học bọn nhỏ chơi không biết từ nơi nào mua được vòi thiên kỷ, nổ trong ruộng phân châu còn có hầm cầu, càng nhiều hơn hải tử bị đại nhân mang đi thanh nguyên, tựa như nơi đó đó là nhà của bọn họ vậy. văn tiên sinh cũng trở về thanh nguyên huyện thành, hắn ngược lại là muốn mang diệp tiểu thoa đồng thời trở về, nhưng mà cọ sắt những năm này, diệp tiểu thoa một lần cũng không có đáp ứng, hàng năm đều là cái này văn chất lịch sự thư sinh mang cả người tịch mịch bóng người một mình trở lại thanh nguyên đám người không tốt khuyên, diệp tiểu thoa rơi là không có ở lớn vị sơn gặp đại nạn, làm sao cũng là một vị tiểu thư khuyết các, phối văn bắc nạn đó là dư sức có thừa. bây giờ diệp tiểu thoa từ đạo mình thân phận cũng biết Văn Bắc Ngạn chỉ là lòng du nước cạn, sớm muộn là có công lớn tên trong người người, làm sao có thể xứng với người ta, thà cho mình tìm không thoải mái, còn không bằng buốn phận qua mình này. Gia luật trọng quang mang các huynh đệ đi theo trở về Thanh Nguyên, Lương Xuyên cho bọn họ thả mấy ngày lớn giả, bọn họ hơn 20 người, dưới cố gắng lại sẽ không nhượng chế đường độ tiến triển chậm lại. Dưới mắt phải qua năm, Nghĩa nông cũng có hồi xuất thượng, sử dụng công nhân nhất thời không gấp, tự nhiên mọi người cũng đồng thời nghỉ ngơi đến 30 Tết, Lương Xuyên người một nhà tiêu diệt xong, thiết hoàn câu đối xuân, người một nhà liền vậy ở nhà ăn cái lẩu. Dương Tú bưng ra nàng bí chê mới phát minh, chua cay bột Không sai, là chua cay bột. Còn có cả nướng, giữa bàn để một cái lò đồng, bên trong còn có một cái than bếp để củi than, cái lẩu bên trong tí tách bước hơi nóng, bên cạnh vây quanh ngọt trần món trần nổ trần cùng ba vật quý, còn có dưa chua gà quay vị quay, một bàn thức ăn lại không thể càng phong phú. Người một nhà vây được tràn đầy đường đương, ba cái đứa nhỏ ở trong giếng trời truy đuổi, một chút đều sẽ không cảm thấy đói, đứa nhỏ thích nhất ăn Tết, có bộ đồ mới có thức ăn ngon, nghèo đi nữa người ta ngày này cũng sẽ cảm thấy là hạnh phúc nhất thời gian, khi còn bé tốt đẹp trí nhớ phần lớn người đều là ngừng lưu vào lúc này, nhưng đứa nhỏ này cũng không ngoại lệ. Ba đứa nhỏ mang cùng khoản gia hộ nón, ăn mặc đỏ thấm mới áo khoác, bên trong sung chính là mới đánh cây bông vải, mùa đông có thể so với chủ mặt làm quần áo muốn giữ ấm. Ba đầu nhỏ hộ không tốt tự tại. Lương Xuyên nhìn những đứa nhỏ này, suy nghĩ bị mang về mình tuổi thơ. Khi đó An Tết Lao thân phụ tổng hội cho hắn mua một đem đồ chơi súng lục, không nghĩ tới trưởng thành, hắn thật phối mang theo thương thật. Còn có té pháo, còn có vợ thiên khí, bị nổ xuyên xui xẻo hơn phân, bị sợ xấu người qua đường. Đời người có nhiều loại đa dạng, nhưng mà tuổi thơ chỉ có một lần. Lương Xuyên cũng muốn cầm mình chọn đời sở học quý giá kiến thức truyền thụ cho mình hai tử, nhưng mà suy nghĩ một chút, bọn họ là thuộc về cái thời đại này người, nếu như đầu óc sắp xếp quá nhiều cùng cái thời đại này không tương xứng kiến thức, đó là bảo tàng vẫn là gieo hoạn. Người một khi ý tưởng nhiều, liền lại nữa an vận, khi đó có thể gặp phiền thoái. Người khác mình có thể không xen vào, mình hai tử, chẳng lẽ mình có thể trông nom bọn họ cả đời, bọn họ đến lúc đó cũng có gia đình thuộc về mình còn có đời sau. Người sao, chỉ cần có thể bình an vượt qua cả đời này, không so thứ gì đều mạnh sao con cháu tự có con cháu phúc mạnh như trung nguyên chương người kiệt xuất như vậy thiết kế một bộ thiên thu vạn đại chế độ quay đầu lại cũng không phải là một trạng không sao nên mình bận tâm thuộc tại trách nhiệm của mình mình dùng hết là được những thứ khác theo Duyên đi lương xuyên cùng lý sơ nhất hai người uống rượu lúc đầu lý sơ nhất liền cùng bất kỳ đều có không đội trời chung thù rết cha như nhau thấy người nào cũng là một bộ thờ ở cái mưng dạng bây giờ là phụ tử lưu hiếu liền men say nhỏ xong thời điểm trên mặt đều mang vẻ tươi cười nhìn đi theo hai cái đứa con trai tụ tập làm giả trang tập lục khỏi phải nói có nhiều thỏa mãn người hắn sinh có thể vốn là vậy thì như vậy cho đến con gái này trở về để cho hắn thật giống như lại có ý nghĩa. Hai cái người đàn ông uống rượu, người phụ nữ thêm món, bên ngoài bắt đầu thả nổi lên pháo đông, quang đãng bầu trời đêm bắt đầu đổi được huyên náo ở giữa đêm bị từng đạo sông lên vân tiêu sáng lạng pháo đông phá vỡ, chiếu sáng mấy giảm chi địa. Mọi người nhìn xinh đẹp này bầu trời đêm mới sẽ nghĩ tới, một năm đến cuối làm việc chết bỏ, vì chính là không phụ lòng mình không phụ lòng người nhà, vì là giờ khắc này nhìn thuốc lá này hỏa năng có một chút trật tự. Các triều đại, trong đời thiên thu, nhân dân không phải ở sống qua ngày, mà là ở chịu đựng cuộc sống, chịu đựng qua ăn không no cơn bữa sau đó chịu đựng đến đòi thất phụ, lại chịu đựng đến con cái trưởng thành, ngày thường chi tiêu rẻ sèn, cơ bữa ăn ngần uống, hôm nay làm việc gặp người bán cười, ngày không có một ngày có thể xuyên được tới đây, bị bệnh là đáng lại là giải thoát, chết liền liền đầu xuôi đôi lọt, cả đời chỉ có nằm vào mộ phần bên trong một khắc kia mới tính ra nội, mới tính hoàn thành nhiệm vụ, nếu không thì là ngày lại một ngày, vô tận buôn ba, sinh ra được hình như là chịu tội vậy, chỉ có ở nơi này thời điểm nghỉ lễ mới có thể nghỉ một chút, người phụ nữ kéo thân xiêm áo mới đi ra ngoài khoe khoang một chút, lẫn nhau thổi nâng đuôi cầu. Người đàn ông cắt một tiểu đao thịt bưng lên phát thiệu diệt mạnh, gây mê mình mắng thiên mắng hoàn thế đạo. Giờ khác này những thứ này mà hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời dân chúng nhỏ mới là vì mình mà sống. Có ngày này tất cả người mới có chạy đấu, Năm nay mong đợi sang năm, sang năm mong đợi năm sau, cho đến mong đợi chết đi một khắc kia. Nhìn thế giới chung quanh mới sẽ không cảm thấy như vậy nói chuyện vớ vẩn. Nếu không ai nguyện ý ở nơi này kháng khít trong địa ngục không ngừng chịu tội. Lục tục thì có người đến cửa tới chúc tết. Đầu tiên là mấy cái thôn bảo chính, hoàng thổ cùng trần khải hiếu. Hai người mang một nhóm lớn từ thanh nguyên đội phòng trở về ăn Tết thành quản đại đội đội viên, cũng chỉ có ăn Thiết cái này bổ trống, bọn họ mới có cơ hội trở về thật tốt xem xem bọn họ đội trưởng. Những người đến này, rượu dĩ nhiên là không dừng được. Hắn cùng Lý Sơ nhất hai người thay phiên ngao chiến, chỉ là Lương Xuyên một người chiến lược liền vô hạn. Bụng kia cùng động không đáy tựa như, ai tới đều là một tô rượu xuống bụng. Ngay trước mấy vị bảo chính mặt, Lương Xuyên liền đem trường học cải chế sự việc nói ra. Chương 874, rời đội ý niệm. Hai vị bảo chính còn có thành quản đội các đội viên vui vẻ, liền uống nhiều liền hai ly bọn họ cũng không nghi tới, lúc này mới mấy năm quan cảnh, ngày liền một cái trên trời một cái dưới đất, mọi người khỏe tựa như cũng từ nông nô xoay mình thành địa chủ, lại cũng không coi trọng vậy khổ cực kiếm mạng ngày. Lương Xuyên hiểu bọn họ tâm tư, kiếm tiền mà, ai không muốn, vậy trở về trong ruộng không lý tưởng đó chính là ngu đần. Năm đó mấy cái thôn vì một chút nguồn nước cũng có thể hung hãn đánh một trận, hiện tại cầm chuyện này lại nhắc tới trên mặt bàn mà nói, mọi người cũng sẽ mắc cỡ đỏ mặt. Diệu đến hang chỗ, Lương Xuyên cầm hai vị bảo chính còn có một đám huynh đệ cho ấn vào trên lễ, hắn chuyển vào một tấm mặt đỏ hướng về phía mọi người nói, không dễ dàng, quả thật không dễ dàng chúng ta hôm nay sung sướng ngày chính là dùng chúng ta mệnh kiếm được. Lương Xuyên giơ lên ly rượu hướng về phía mọi người nói, tới, kính qua lại, chúng ta các minh đệ làm cái này một chén. Lương Xuyên rất là sẽ điều động tâm trạng, một câu nói liền đem thành quản đại đội tâm trạng dẫn đi lên. Các đội viên hứng thú cao tăng, ly rượu xuống bụng lại là cảm xúc mạnh mẽ tràn đầy, cao giọng phụ họa Lương Xuyên hùng hồn kể lệ. Tất cả mọi người đều ước mơ Lương Xuyên dẫn linh bọn họ đi lên cuộc sống đỉnh cấp, lại chế lớn hơn huy hoàng, tốt đẹp mà cuộc sống hạnh phúc liền liền hướng bọn họ vây tay. Cái này cùng tình cảnh Lương Xuyên cũng không nhẫn tâm tới bọn họ một đầu nước lạnh. Có thể là người tốt hắn muốn làm. Tương lai hắn cũng không muốn làm người xấu. Những người này một khi ở mật trong vũ ngâm lớn, tương lai tuyệt đối không làm được việc lớn. Bây giờ thành quản đại đội, mơ hồ có một loại đại đội trật tự đô thị khí chất, leo xo so hư vinh tập tục thậm chí là hủ bại tập tục dần dần ở trong đội này sinh đám người này gặp mặt bây giờ nói đều là mới gần lại ở nơi nào đưa làm ngôi nhà này, nơi nào lại mua mấy mẫu ruộng, nhà ai đòi lao bà đẹp. Các đội viên nghĩ không còn là thao luyện, không phải đánh chịu được mình thân thể, mà là ra vào thành nguyên tất cả đại tụ lâu, uống rượu hào xa, làm mua bán làm sy kế, mở rộng mình thực lực, lại không cam lòng tại ước trường đi lĩnh vậy một phần cũng không coi là thấp tiền công. Ngệ Nương nhìn những người này chưa từng đi về phía có, ngày phát sinh biến hóa lớn, lại là nhìn bọn họ tính cách bởi vì đời người gặp được biến hóa, xảy ra lớn hơn thay đổi. Ai? Ngệ Nương trộm trộm nhìn một cái Lương Xuyên, Lương Xuyên diễn cảm rất vi diệu, trên mặt một chút gợn sóng cũng không có. Nghe được những tin tức này, hắn không chút nào thay các huynh đệ cao hứng cảm giác. Đi theo Lương Xuyên ít năm như vậy, nàng một mắt là có thể nhìn ra được, Lương Xuyên rất không cao hứng. Lương Xuyên cuối cùng chỉ có thể một tiếng thở dài, người có trí riêng Nương phải lập gia đình, mình hài tử tương lai sẽ là có người nào sinh đi về phía. Hắn còn không thể hoàn toàn đem cẩm, cũng chỉ những thứ này dần. Hương hóa người thật sự là thông minh, hắn có trên đời kiên nhẫn nhất phẩm chất, cũng có trên đời nhất linh quan đầu, bọn họ duy nhất thiếu chính là cơ hội, chỉ cần cho bọn họ sẵn, bọn họ có thể sáng tạo ra để cho mọi người nhìn chăm chú thành tích. Trình Tổ sáng đá như vậy, Triệu binh Tiết Quế lại là như vậy, chớ đừng nói chi là Hương Tử bên trong những thứ này không muốn người biết người thông minh người tài giỏi, hắn có thể làm cũng làm, vậy coi là là các Hương thân hết mình tìm đi. Hai vị thế thúc, ta tới kính hai vị một chén. Hoàng Thụ cùng Trần Khải Hưu hai người buổi tối uống được có chút nhiều, không chú ý tới Lương Xuyên nhỏ dịu biến hóa, vui a vui a giơ lên chén liền uống, bọn họ tiêu lượng không bằng Lương Xuyên đầu sớm, có chút không rõ, càng như vậy nói lại càng nhiều, càng có một cổ năm đó không đắc ý hôm nay trở mình đầy trí phải nói. Bảo chính một chức, tuy lại chính là cái đội trưởng sản xuất, nhưng là trăm ngàn năm qua đã là một khối tiểu tư hầu, bất nhập lưu, nhưng cũng thoát khỏi dân chúng đội ngũ, trở thành giai cấp thống trị tầng dưới chốt nhất tiểu quan. bọn họ bảo chính một chức cũng là tổ tiên chuyên xuống, phụ trách thời điểm chính là cục diện rồi dám, càng không muốn ở trong tay mình để cho những thôn dân này được sống cuộc sống tốt, chỉ chờ thôn không muốn cả nhà, lúc sắp chết cầm chỗ ngồi nhận làm con thừa tự qua mình hài tử là được, vậy coi là không phụ lòng liệt tổ liệt tông. Tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ còn không tắt thở trước kia, các thôn dân cũng tiền đồ. Đây chính là đốt nhang khấn cầu đủ để an ủi liệt tổ liệt tông việc lớn. Bờ Bắc bốn cái thôn, Hà Tông Lạc cùng bọn họ không có đi lại, xích sông người xui xẹo chết sạch, hiện tại liền bọn họ Sơn Thủy thôn cùng liền trước thôn hai cái thôn như mặt trời ban trưa, người tuổi trẻ người người giàu chạy mỡ, nhiều ít năm cũng không có như vậy huy hoàng qua, chẳng lẽ cùng hai người bọn họ bảo chính lãnh đạo không có quan hệ. Người trí nhớ luôn là có làm như, sẽ chọn những cái kia không thuộc về mình tốt đẹp trí nhớ, mà qua lọc hết những cái kia mình không muốn nói tới không tốt trí nhớ, do là một ít lớn tuổi hơn người. Hà Bảo Chính dẫn một nhà già trẻ, hàng năm lúc này cũng trong buổi hợp vọng hương chạy vội tới Lương gia người chúc Tết. Người một nhà đúng dịp thấy Hoàng thổ cùng Trần Khải Hưu hướng về phía Lương Xuyên có lời muốn nói. Trần Khải Hưu có chút khó mà mở miệng. Ngày hôm nay rượu uống nhiều hai ly, hắn vẫn là đem nói nói ra. Tam Lang, có mấy lời không biết con nên nói hay không. Trần Khải Hưu mặt lộ vẻ men say, căn chữ nhưng là vô cùng rõ ràng, rõ ràng là mượn say thêm can đảm mọi người vừa nghe, không khỏi dừng việc làm trong tay, sự chú ý toàn tập trung tới đây ăn tết, nói làm không làm nói ngươi cái lao hắn không biết, nói chuyện cứ như vậy không có đúng mực. Trong thôn đám nhỏ không hiểu chuyện cảm thấy hiện tại trong tay có một chút tiền, cũng muốn lại kiếm cái thành công, thành quản đại đội sai sự lại quá khổ. Hà Bảo Chính vừa nghe lập tức hừ cười lạnh một tiếng ra, Trần Khải Hữu mặt già đỏ lên, có chút không tốt nói thêm gì nữa. Hà Bảo Chính thái độ hắn rõ ràng không qua, Hà Bảo Chính mới quản không Trần Khải Hữu có nghe hay không, chính là hử cho hắn nghe. Sắc mặt của mọi người cũng là biến đổi, bọn họ thật không nghĩ tới, lại có người không muốn ở thành quản đại đội trong đó. như vậy vây thành, người bên ngoài muốn vào, người ở bên trong muốn chạy trốn cách. Lương Xuyên ngăn Hà Bảo Chính nói, lão Hà ngươi để cho Trần Thúc nói một chút. Trần Khải Hưu không để ý tới Hà Bảo Chính tiếp tục nói đám nhỏ sợ tam lang ngươi trách mắng, không dám tới cùng ngươi nói, có lời liền để cho ta tới lao đầu tử tới truyền đặt đi. Lương Xuyên đưa tay ra giấu mời nói, cứ nói đừng ngại. Ánh mắt nhưng nhìn lướt qua hai cái thôn những thứ này hậu sinh, những người này không khỏi toàn bộ cúi đầu, không dám cùng Lương Xuyên đối mặt. Hoàng Thổ cũng có mấy phần lương bạc, người này cũng không muốn ra mặt. Trần Khải Hưu nếu lên tiếng, hắn liền đứng ở một bên nhìn. Trần Khải Hưu nói chính là hắn ý. Trước kia là ngày quá khổ không có lựa chọn khác, cho nên chỉ có thể làm như vậy đau đầu liếm máu sinh kế. Hiện tại mọi người kiếm được tiền, ở Thanh Nguyên Phúc Châu tùy tiện làm một điểm nhỏ mua bán không thể so với đau đầu không lý tưởng tới được mạnh. Các đội viên chán ghét nguy hiểm như vậy này, muốn lui tới thành quản đại đội, ngày hôm nay vừa vặn tam lang cũng ở đây, ta liền đem lời ngay trước các vị mặt viết ra. Hà bảo chính vừa nghe đập bàn giận dữ nói, họ trần, các ngươi sơn thủy thôn người lúc đầu thì không phải là cái thứ gì tốt, thua thiệt được tam lang kéo các ngươi từng cái qua liền ngày tốt, thế nào, hiện tại cánh cứng rắn muốn đi ra ngoài bay một mình. Hoàng thổ lúc này vậy nhảy ra nói, hà Gia lạc ngươi lớn tiếng cái gì? Hôm nay là ngày gì ngươi không biết, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Hà Bảo chính sớm xem cái này hai người khó chịu. Buổi tối vừa nghe hai người dự định chia rẽ thành quản đại đội nói lại là giận không chỗ phát tiết. Lập tức phu nói, Hoàng Thổ thằng nhóc ngươi cũng không phải người tốt lành gì, bớt ở chỗ này trang đùi to chó sói. Lương Xuyên nhìn cái này vừa ra náo nhiệt thuần tuy chính là vội tới mình ấm ức, chẳng lẽ còn muốn lại xem bọn họ làm tiếp? Lý sơ nhất ho khan một tiếng, trong ánh mắt lập tức thoáng qua một chút sắc khí. Ba mươi Tết tới gây chuyện. Ngại mệnh dài, đám người sinh sống với nhau liền ít năm như vậy, Lý sơ nhất là cái gì nhân vật bọn họ còn không biết lập tức đàng hoàng xuống, Trần Khải Hưu nói: Tam Lang ngươi cũng cho các hậu sinh một con đường sống, trời đất bao la đừng cản bọn họ. Hoàng Thụ nói: Hà gia lạc nhà của một mình ngươi con trai cụ cưng làm sao không thảo vào đại đội trật tự đô thị đi đương sai, bên ngoài tiền tốt được lợi lại an ổn đúng không? Dựa vào cái gì chúng ta hậu sinh phải đi lưỡi đao kiếm sống? Hà Bảo chính khí được hận không thể cầm đao trẻ liền hai tên khốn kiếp này. Hà Xuân sinh phải làm gì đời này hắn liền không có cách nào để ý, toàn bằng chính hắn ý nguyện, nếu là hắn chịu gia nhập thành quản đại đội, hắn còn có thể ngăn được. Ngệ Nương xem đầu hắn còn linh quang, liền để cho hắn đi vạn đạt thương hội làm trưởng quỹ. Những người này nhìn mình hài tử chiếm vị trí tốt như vậy lại như thế đỏ con mắt, ngại ngại, những thứ này đều là những người gì à Nhân tâm chưa đủ. Đám người nghe được trong lòng tức giận không thôi, ngẫm nương các người càng đối với cái này hai cái bảo chính hết sức thất vọng. Những người này làm sao biến sắc mặt đổi được nhanh như vậy? Thanh Nguyên Bến tàu hiện tại chính là lúc đang dùng người, nếu là cầm thành quản đại đội giải tán, ai đi bảo vệ cảng khẩu an toàn? Vì một đã tư lợi, lại hành cái loại này qua sông rút cầu chuyện ác. Lương Xuyên nói coi như là thấy rõ, vốn là hắn đối thành quản đại đội hiện trạng có ý kiến, không nghĩ tới các đội viên ý kiến còn lớn hơn. Nhân tâm này tán vậy, đội ngũ coi như không tốt mang theo. Trần Thúc Hoàn Phúc nói chúng ta có thể trước phải nói ở trước mặt, ta thành quản đại đội từ thành lập đến hiện tại, nhưng mà tới lui tự do, ta lương xuyên cũng không phải là như vậy, vì một đệ tư anh em kết nghĩa gắt gao cột vào ta con thuyền nhỏ này người trên, năm đó mang mọi người thành lập cái đội ngũ này chính là vì bảo vệ chúng ta quê nhà chống đỡ sơn dân sông nhiễu, về sau nữa vậy coi là có thể kiếm chút chút tiền, liền dẫn dắng người một đạo mà đi ra ngoài sông sáo. Hiện tại các huynh đệ ngày tốt hơn, cảm thấy công việc này nguy hiểm, chẳng muốn lại ném đầu lâu vậy nhiệt huyết ta dĩ nhiên có thể hiểu ai còn muốn đem tiền kiếm sau đó tới hồi ôm trước tức phụ qua sống yên ổn này, chém chém giết giết hơn đáng sợ. Thanh nguyên nơi phồn hoa, có khả năng nhiều kiếm tiền, cái này ta tự nhiên chống đỡ. Như vậy đi, hai vị thế thúc các ngươi đi cầm thành quản trong đại đội muốn rời đội người kiểm, kê một tí, mỗi cái người cũng viết một phần trong báo cáo tới, phía trên cầm mình gia đình còn có rời đội nguyên nhân viết rõ ràng, chỉ cần có báo cáo sách, ta nhất luật chính xác dư bọn họ đã đi ra ngoài mình sung sướng này. Hoàng thổ cùng Trần Khải hưu hai người lần này tới còn vô cùng là thất vọng, lúc này cầm thành quản đại đội chia rẽ coi như là phá hủy lương xuyên nải, ảnh hưởng mặc dù không coi là đặc biệt lớn nhưng cũng là cho người ta thêm loạn, trong lòng bọn họ tự nhiên không có chắc. Hơn nữa giống như Hà Bảo Chính nói, đám người này ở thời điểm khó khăn nhất là Lương Xuyên giúp bọn họ, để cho bọn họ xoay mình qua ngày tốt, phàm là nói một chút tình nghĩa, vậy chưa đến nỗi ở 30 Tết ở Lương Xuyên cần người giờ phút quan trọng bỏ đá xuống, giếng. Lương Xuyên vẫn là như vậy khẳng khái độ lượng, quả thực để cho hai ngoại ý người bình thường. Cái này, cái này thì có thể rời đội, Lương Xuyên sẽ tới hay không cái sau thu tính sổ, tìm bọn họ ở Hà Lộc làm hàng tre chúc thê nữ phiền 875, thành cải chế Thanh quản đội viên trên mặt vậy chợt lóe lên vui vẻ giống như một cái dao nhọn đâm vào lương xuyên trong lòng. Lúc đầu lấy vì mình cưỡng chế bọn họ phải học học văn hóa kiến thức, mượn này tới thẻ ở bọn họ gia nhập thành quản đại đội cơ hội, bọn họ sẽ vì vậy mà oán trách mình, không nghĩ tới bọn họ không chỉ có sẽ không oán trách, ngược lại muốn thoát khỏi thành quản đại đội. Thăng hề lại là mình. Những người này đã sớm được lợi đủ tiền, muốn thoát khỏi cái đội ngũ này, ngại mãi, lương xuyên, cái đó khí nha. Thanh quản đại đội người trên người bây giờ lộ ra một thân quý khí, mặc trang phục lại không có năm đó vượng sơn nông thôn bẩn chảng trai nghèo thổ khí, toả lửa sức lực chàng, trên mình còn muốn beo tối tơm vừa thấy chính là người trong thành giám điệu. một khi thân phận thay đổi qua, ai còn nguyện ý đi làm tên tiểu tử kia? thanh nguyên nơi phồn hoa không tốt sao? phượng sơn có thể có cái gì tốt lưu luyến? thế giới bên ngoài trời đất bao la, trời cao mặc chim bay, cần gì phải bị cái này thành quản đại đội quy củ trói buộc? hiện tại ở đội viên trong mắt, thành quản đại đội lúc đầu chế quyết định quy củ tiếp cận với hạ khắc. lương xuyên vì nâng cao thành quản đại đội sức chiến đấu, cầm những thứ này đội viên đó là thật vào chỗ chiến luyện. mỗi ngày không lưu ba lít mồ hôi tuyệt không thu đội loại trình độ đó, vì sinh hoạt các đội viên còn có thể chịu được nhưng mà gặp qua thanh nguyên nơi phồn hoa lại bị những cái kia cô gái xinh đẹp tiểu thư kích thích một tí lại không có hai người chịu bỏ dưới mình mặt mũi đi thao luyện đi chạy mồ hôi làm những thứ này đội viên trong túi có mấy cái tiền thời điểm ánh mắt của bọn họ liền cao hơn như thế nào bị được người đời ánh mắt bọn họ khát vọng thành công khát vọng có một phen thành tựu mỗi ngày cầm vậy mấy sâu tiền chết tiền công, lúc nào có thể thành tựu một phen nghiệp lớn vọng hương trong nhà cũ bầu không khí chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy mùi thuốc súng như vậy đồng hà bảo chính khí tại cái này hai cái thôn người qua sông rút cầu Hoàn bộ Trần Khải Hữu chính là ôm trước lao tử vốn chính là giúp các ngươi bận điệu, tình phần mà thôi cũng không phải là bán người ý tưởng, vừa vặn mượn cái này tất cả mọi người đều tại chỗ làm chứng cơ hội, danh tránh luôn thuận cầm bọn họ hai cái thôn khỏe mạnh trẻ trung hậu sinh thoát khỏi đi ra ngoài. Tương lai bất kể là mình thôn thành lập một chi bảo vệ thôn đội, vẫn là để cho bọn họ hậu sinh đi sống sáo, nếu như có thể làm ra một chút manh mối, không thể so với vĩnh viễn bị bọn họ Hà Lộc ngăn chặn một đầu mạnh. Người không là đã, trời chu đất diệt. Đám người rất sợ lương xuyên giờ phút này tức giận, hắn tính tình chính là cương trực, cho không được cái loại này tính toán. Đám người dự liệu lương xuyên đại phát lôi đỉnh cũng không có xuất hiện, ngược lại lương xuyên để cho các vị ngồi xuống, lại đem nhà mình nữ quyến toàn bộ mời tới trong phòng đi. Tại chỗ liền tất cả đều là mấy cái thôn nhân vật trọng yếu. Có mấy lời chúng ta ngày hôm nay tốt nhất liền nói ra, đều là hương bên cạnh miễn được ngày khác tổn thương hóa khí. Lương xuyên khách khi nói, mấy người không khỏi khiếp sợ tại lương xuyên lòng dạ, đám này hương dân cũng tháo cầu tháo hoàn còn kém tháo từ đường, lương xuyên còn cùng bọn họ giảng hóa khí. Hoàng thổ lập tức cười đen tối nói, là được, mọi người nghe tạm làng, chúng ta là nói phải trái người. Nói nương ngươi đạo lý, lão gia thật không biết xấu hổ. Hà Bảo chính nổi giận mắng. Những năm này hắn từ đầu đến cuối rất ít cùng Hoàng Thổ cùng Trần Khải hữu quá đáng đi đi lại lại, chính là sớm nhìn thấu cái này hai nhóm người là người, không có bọn họ khuyến khích, phía dưới hậu sinh có thể dám dám sinh như thế nhiều hoa hoa ruột ruột. Lương Xuyên nhìn một cái hai cái bảo chính, ánh mắt sở trí hai người đều là né tránh mở, lại xem những cái kia đội viên, bọn họ đội trưởng hai vị đều không ở đây, tình huống cụ thể còn được lại cùng bọn họ ngày sau thẩm tra một phen. Cái này có tính hay không Lương Xuyên gặp phải nguy cơ, dĩ nhiên coi là Thanh Quan Đại đội là mình làm giàu căn cơ, lại là thành lập Thiên Hùng quân huấn luyện đội, hết thảy phát triển đều là lấy đám người này làm căn cơ. Hôm nay Thiên Hùng quân gây dựng lại, Quan Tinh quân bị Tây Bắc quân thu nạp và tổ chức trở thành quan quân. Thần Cơ doanh lại là không ngừng mở rộng trước tất cả loại thần minh. Mỗi chi đội ngũ đều là hướng tốt phương hướng tiếp tục phát triển. Tuyệt đối không nghĩ tới, mình Quốc Gác Tử lại muốn giải tán tách ra. Ta trước mấy ngày còn cùng nghệ nương thương lượng, thương chúng ta từ bên trong rất nhiều đứa nhỏ để cuốn sách này không học, tránh phá đầu muốn đi vào thành quản đại đội, còn nghĩ cầm quy củ này đổi một tí, sau này văn hóa không đủ thành quản đại đội tuyệt không nhận nạp. Không nghĩ tới à không nghĩ tới, bây giờ không phải là có tiếp hay không nạp, là ta thả không thả người vấn đề đi. Mọi người nét mặt giàn mua dâng lên một hồi đỏ ửng. Sau đó lại biến mất không gặp. Cũng chỉ đối mặt lương xuyên bọn họ còn sẽ có điểm ấy nấy, chân thực thiếu nợ lương xuyên quá nhiều, những người khác đâu, bọn họ không chừng muốn nói một bãi nước miếng, còn muốn đạp lên hai chân mắng to đồ chơi gì. Lương xuyên tiếp tục nói, giống như ta mới vừa nói, phải rời khỏi thành quản đại đội cũng có thể, ở thành quản trong đại đội thứ học được không thể mang đi, nếu ai ngày nào ở nơi nào thành lập một chi cái gì hương quản đại đội, ở trong thôn hoặc là nơi nào lợi dụng thứ ta dạy làm sảng làm bậy, truyền tới lô hai ta bên trong, ta sẽ phải đem đồ vật thu hồi lại. Đồ hai chữ lương xuyên cắn được đặc biệt nặng, trong lời nói còn mang vô tận dùng mình. Đi dĩ nhiên có thể đi, ngươi chớ đem người mang đi, sau đó tự lập muôn hộ, vậy hắn coi như không đáp ứng. Hoàng trấn hai người nghe cho ra Lương Xuyên không vui, lập tức phụ hòa nói, đây là tự nhiên, các hậu sinh liền muốn đi ra ngoài làm chút nhỏ sinh kế, làm sao dám lập bang kết phái làm những cái kia ngọn núi nhỏ. Cầm rơi đội nguyên nhân, còn có tình huống gia đình cũng viết rõ ràng, viết ở trên một tờ giấy, đến lúc đó đưa đến ta nơi này, ta cũng sẽ đồng ý, chỉ là ngày hôm nay ta Lương Xuyên đem lời nói trước ở trước mặt, thành quản đại đội là ta Lương Xuyên dựng thân bản, lại là ta Hải tử tựa như, là ta một tay mang ra ngoài. Ta tuyệt không cho phép có bất kỳ bất lợi cho cái này chi đội ngũ không tốt nhân tố tồn tại. Hai vị là cụ già, lại là thôn người dẫn đầu, ta hy vọng các ngươi ngày sau hơn dạy người trong thôn một ít tích cực hướng lên đồ, dẫn lĩnh những thôn dân này qua tốt hơn ngày, mà không phải là nếm được một chút ngon ngọt hay thu tay, dậm chân tại chỗ. Hai người nụ cười trên mặt có chút lúng túng, miễn cưỡng kề bên Lương Xuyên khiến trách không dám đáp lời, Lương Xuyên thật đáng sợ, không chỉ có đầu vóc linh hoạt, liền thân thủ đều là mạnh nhất, vì vậy càng không có mấy người dám cùng hắn gọi nhịp. Thanh quản đại đội cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi là có thể đi. Phạm là gia đội huynh đệ sau này thì không phải người mình. Tương lai nếu là gặp trên khó khăn gì vậy đừng tới tìm ta Lương Xuyên, càng không nên nghĩ lần nữa tiến vào thành quản đại đội, ngày hôm nay các ngươi đều ở đây trận, cùng nhau làm một cái làm chứng, miễn được ngày sau các ngươi nói ta Lương Xuyên bất cận nhân tình. Lương Xuyên lời nói đem tất cả mọi người đường lui toàn bộ ngăn trận, những thứ này hương dân ngày hôm nay phối hợp thật tốt muốn đi mình sông một phen sự nghiệp, tương lai phối hợp không tốt đâu, làm sao có thể lại để cho mình kéo bọn hắn một cái, đây không phải là cầm mình làm kẻ ngu tới đồ bẩn. Hai vị bảo chính còn có mấy vị đội viên vừa nghe Lương Xuyên thả ra lời độc các lập tức có chút dao động. Thế giới bên ngoài cố nhiên xuất sắc, nhưng mà nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại, tương lai vạn nhất thật xem Lương Xuyên nói, phối hợp không tốt còn muốn đến tìm hắn che chở, hiện tại nhưng là phải cẩn thận cân nhắc một phen đoàn người trố mắt nhìn nhau, tình hình bây giờ cho không được bọn họ lựa chọn, hoặc là đi theo Lương Xuyên tiếp tục hạn lạ bảo thu, hoặc là mình đi ra ngoài, không, có ràng buộc không, có chế ước, nghĩ thế nào tới liền làm sao tới, nhưng mà sau này thì sao? Khó trách Lương Xuyên muốn chính bọn họ viết một phần cái gì báo cáo, tương lai nếu là mặt dày lại tới thành quản đại đội thời điểm, cái này báo cáo vừa lấy ra, có thể không phải là đánh mình mật? Hà Bảo Chính nhìn có chút do dự hai cái thôn nhân, không dừng được chăm trọng nói, họ Hoàng họ Trần, các ngươi ngược lại là kêu một tiếng nha, để cho Tam Lang một hồi chờ lâu, điều không phải muốn đi ra ngoài làm đại sự mà. Tam Lang hơn phúc hậu, nuôi không các ngươi ít năm như vậy, có thể so với các ngươi thoải mái mau hơn. Đánh mặt, đây là xích quán quán đánh mặt. Trần Khải Hưu cũng biết ngày hôm nay hai cái thôn có thể liền phá đài, qua mấy năm ngày tốt, sau này tuyệt đối chia đường dư phiêu. Cắn răng nói, đây là tự nhiên, cung bắn mũi tên không quay đầu lại, ngựa tốt lại càng không ăn quay đầu cỏ, chỉ phải rời đi thành quản đại đội, tương lai bỏ mặc ai muốn lại vào cái này trong đội. Ta Trần Khải Hữu cái đầu tiên không đáp ứng. Hà Bảo chính ngược phập phong được lợi hại, trong lòng có một hơi ác khí không ra không được, ngươi không đáp ứng nhằm nhỏ gì, ta còn liền nói cho ngươi, tam lăng người ta làm là tích đức việc thiện, người vậy là người tốt một cái, mới biết bị các ngươi như vậy tẩy máy, sau này ai muốn chiếm hắn tiện nghi, trước qua ta hà ra lạc cửa ải này. Hà Bảo chính mắng được bọn họ là không nể mặt, nuôi cái này chơi đều là đồ chơi gì, cùng vô ơn có cái gì khác biệt. Hoàng thổ cùng Trần Khải Hữu bị chửi được không ngóc đầu lên được, bản thân chính là bọn họ có thẹn tại lương xuyên, lại không tốt ở cuộc sống này trên cãi, vậy thì thật sẽ rách mặt tổn thương nặng nề hòa khí. Sau này chết giả không lui tới với nhau tiết đấu, trong thôn còn có thật nhiều người phụ nữ dựa vào người ta sống qua ngày, người đàn ông là phát đạt, cũng không thể chặn tất cả mọi người đường. Lương Xuyên khuyên ngăn Hà Bảo Chính nói, Hà thúc ngươi cái này nói là nơi nào nói, chúng ta quen biết vốn là duyên phận một chàng, người có trí riêng không thể cưỡng cầu. Thành quản đại đội không phải ta Lương Xuyên một người đội, chúng ta Hà Lộc vậy có không ít người ở đâu kiếm sống, đội ngũ đồng lòng quan hệ đến đội ngũ này sức chiến đấu, đó là sống chết du quan việc lớn, ta cũng không tốt cầm các minh đệ tánh mạng tới đùa giỡn, cho nên chuyện này cũng coi là ta cẩn thận cân nhắc qua. Không chỉ là thành quản đại đội ra vào chuyện, còn có học đường chuyện. Hà Bảo Chính ngẩn ra, thầm nghĩ sẽ không Lương Xuyên cảm thấy đám người này tra hắn tim, muốn đem trường học cho rút lui đi. Tam Lang người đây là, trường học nhưng mà chúng ta mất trăm ngàn cây đắng mới xây, cũng không thể rút lui hết. Lương Xuyên cười khổ một tiếng khoát tay lia lia nói, sao có thể à? Chỗ này là chúng ta sau này con cháu trợ mình niềm hy vọng, người nào dám cùng trường học làm khó dễ, ta Lương Xuyên cái đầu tiên không đáp ứng. Lương Xuyên dừng một chút tiếp tục nói, ta là đang suy nghĩ, chúng ta trường học muốn đào tạo là như vậy sau này có thể ở trong triều làm quan đại tài, không phải cho người làm phòng thu chi tiên sinh viết chữ sách đồng địa phương. Hiện tại trong học đường tập tục không tốt lắm. Học sinh cầm nơi này làm quá độ địa phương, như vậy ta cảm thấy rất khô ổn. Hà Bảo chính chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, cú mẹ hắn vì mấy lượng bạc vụn mỡ heo lừa tim, không thấy được tiền đồ. Người nào chịu tính hạ tâm lai đi học, nói được ngược lại là dễ nghe, ngàn dặm làm quan còn không phải là vì tài, vậy có thể kiếm tiền, còn không bằng trực tiếp đi làm điểm sinh kế, hiện tại trong học đường tràn đầy dáng vẻ như vậy tư tưởng, ta cũng cái đó hận ạ. Các ngươi không biết đi học được à, được lợi vậy một chút tiền coi là cái gì, một ngày kia ngươi có thể đi vào kim điện, có thể quyết định triều đỉnh chính sách phương trầm, đó mới là thật thay đổi nhà mình hương gia tộc mình vận mạng thời điểm. Từ hôm nay trở đi, đi học không thi công danh liền đi về nhà, không thi đậu ta bỏ mặc lại càng không trách tội. Nếu như thi đậu, ngày hôm nay ta lương xuyên liền bùng lợi ở chỗ này, ai thi đậu tiến sĩ ta một người khen thưởng trăm nghìn sâu tiền. Chương 876, trăm bảy lạ. Tháng riêng còn không qua hết, văn bắc ngạn liền vội vã trở lại thư viện chuẩn bị năm mới chương trình học. Học đường trung còn không có đập xuống, rất nhiều học sinh liền tới nói cho hắn cái này tiên sinh dạy học, sang năm muốn cùng người nhà đi kiếm nhiều tiền, lại không tới thư viện tới tay máy bút lặng lẽ. Tiên sinh ngày thường đối bọn họ không tệ, đặc biệt tới hướng tiên sinh chào từ biệt. Văn Bắc Ngạn nhìn cái này trước non nớt Hải Tử, trong lòng dâng lên một hồi bị thương. Đi học một đạo mới có thể có như thế nào thành tựu hắn rảnh rẽ nhất bất quá, phải bỏ ra cố gắng và gian khổ thực ra quá nhiều, dùng người một nhà tới nuôi một người loại tuyệt pháp này cũng không quá đáng. Mình còn có thể làm sao đâu, Hải Tử không học sách, ông trời tới vậy không có cách nào đi học loại chuyện này trăm ngàn năm qua chỉ có dựa vào mình mở tuệ, muốn học Hải Tử mới có đường ra, trừ số rất ít ông trời thưởng cơm ăn thiên tài, có mấy người có thể ôm trước chán nản chi tâm xem những chữ kia nhìn thấy. Thiên Hùng quân không thiếu phụ nhân các nàng chém cây nghĩa, nhưng cũng nghe nói thanh hoa học được chuyện này. Tốt biết bao điều kiện à? Những người này lại không hiểu được phải quý trọng, có đi học cơ hội cũng không muốn đi quý trọng. Phượng Sơn những người này còn muốn làm cái gì việc lớn không được. Có người liền mặt dày chạy đến nghệ nương bên cạnh, hỏi có thể hay không để cho bọn họ đứa nhỏ vậy tiến vào trường học. Bởi vì bọn họ thấy, thao giống nhau khẩu âm xuyên trụ cùng lá mã, còn có phạm điện nguyên bọn họ mấy vị cũng là giống vậy từ thiểm tây bắc trốn hoang mà đến dân tị nạn, bọn họ hài tử ngay tại trong học đường lặng lẽ thay đổi mình vận mệnh. Mấy ngày trước, bọn họ đi cắt liền mấy thước giấy đỏ, còn để cho mã đàn giúp bọn họ viết quá nhiều câu đối, liền cùng chém xong trận này tinh nghĩa. Về nhà liền đem câu đối xuân tiếp đứng lên năm này năm mới bên trong đi chợ người không thiếu, trên chợ phiên bán câu đối xuân đừng xem liền hai tấm giấy đỏ, giá cả có thể không tiện nghi. Một bộ tượng mô tượng dạng câu đối có thể mua nửa đấu gạo. rất nhiều người nhà cũng chỉ đồ cái vui a, nhưng mà vẫn là lòng bên trong cảm thấy nhức nỗi. Mã đản chữ viết thật đẹp, thiết hoa ngân câu cương kình có lực, có bọn họ người miền Bắc hào hứng, con nhỏ tuổi cũng không toan tính cái này kiếm tiền, phàm là mình đi trên chợ phiên mua giấy, hắn cũng sẽ không thử giúp những lao gia này hương thân tới viết câu đối. giữ hắn nói về, nếu là hắn đi thu các hương thân tiền, đừng bảo là văn tiên sinh sẽ không bỏ qua hắn chính là sau khi về nhà liền cha hắn cũng phải đánh chết hắn. Bôi nhỏ thấy hiển, thẹn với tổ tông. Lương Xuyên không ở nhà, nghệ nương tự làm chủ liền đem chuyện này cho đồng ý chuyện này kích động được những phụ nữ này thanh giao tuổi thu vào, đặc biệt ngừng một ngày công chạy về trên núi cầm nhà mình đứa nhỏ lên xuống, chỉ sợ tới chế nghệ nương sẽ thay đổi tâm ý vào trường học, có quần áo phát có cơm no, mấu chốt còn có thể biết chữ đi học, tương lai thay đổi mình vận mệnh, bọn họ là không có năng lực cấp dưỡng hải tử đi thi công danh, nhưng mà có cái loại này cơ hội, ai sẽ nguyện ý bỏ. Qua Cái này trời mới biết các nàng có bao nhiêu dũng khí, bọn họ người đàn ông đi theo nghệ nương người đàn ông bán mạng, người phụ nữ cũng là cùng cửa lương xuyên người một nhà kiếm tiền sống qua ngày, bọn họ không quan tâm mất mặt, trên vọng hương nhà cũ trước, bọn họ thật giống như cảm giác chuyến này sẽ không để cho bọn họ thất vọng như nhau. Lương Xuyên rời đi Phượng Sơn, hắn mang tần kinh cùng ất chỉ thiêm trở lại Thanh Nguyên. Thanh quản đại đội qua một người lưu đi gần một nửa đội viên, Thanh Nguyên cảm nhưng mà Lương Xuyên thất tổn chỗ, không cho sơ thất. Thanh quản đại đội lại là Thanh Nguyên cảnh thần bảo hộ, Lương Xuyên phải lập tức nghĩ biện pháp cầm cái này chi đội ngũ đội ngũ bổ sung nguyên vẹn. Lương Xuyên nằm mơ cũng không nghĩ tới thành quản đại đội mới mấy trăm người không tới quy mô, lại có gần trăm người chọn tối lui ra. Vô cùng may mắn chính là Hoàng Kim Sơn cùng Trần Phú Quý cái này hai viên đại tướng không có gánh lương xuyên đi, hai bọn họ là nồng cốt ở giữa nồng cốt, chủ lực ở giữa chủ lực, chính là bọn họ một vai nâng lên thành quản đại đội kiên chế, có bọn họ ở đây, thành quản đại đội xây lại không là vấn đề. Còn có Hà Lộc thôn phần lớn người, Hà Lộc thôn trừ mấy vị thân thể không chịu nổi cái này cùng cường độ cao huấn luyện đội viên, về nhà chuẩn bị đi trồng dã, phần lớn cũng ở lại thành quản đại đội. Nhìn đội viên giao lên vậy một đống lớn rời đội báo cáo, Lương Xuyên khá là không biết làm sao, bất quá cũng chỉ có thể không biết làm sao. đám người này cũng coi là đã từng hắn tín nhiệm nhất một nhóm người, xem ra sau này càng muốn chọn tốt đội viên. Lần này hắn đích thân đến Thanh Nguyên, bến tàu tràn vào vô số tiềm Tây Bắc lưu dân, như vậy quy mô có thể nói đủ để tái nhập sử sách nhân khẩu rồi. Cái này một thay bọn họ vẫn là người miền Bắc, nhưng mà mấy đời sau này bọn họ liền sẽ vĩnh viễn lấy Nam nhân mân người tự cho mình là. Lương Xuyên trực tiếp chạy nhanh tới bến tàu, tháng riêng bên trong bến tàu nhất là thời điểm bận rộn, phương Bắc tàu biển lục tục lái vào vịnh, bị người nờ bờ ảnh hưởng năm nay xuôi nam tàu biển số lượng có giảm thiểu, trường giang lấy bắc tàu biển lại là ít đi rất nhiều, nhưng là chiếc giang một dãy thương nhân tăng cường trên thuyền võ trang phòng ngự, vì kiếm tiền, đừng bảo là là người nở bờ cảng biển, chính là long vương bọn họ cũng không sợ. Lại qua một cái tháng, gió bắc liền sẽ bắt đầu yếu bớt, đến lúc đó đúng là đông nam bắc thiên hạ, khá hơn nữa bảo thuyền vậy chỉ có thể dựa vào nhân viên làm việc trên tàu ưu tú thao thả bản lãnh, không có bên trong có thể khởi động, không cho mượn trước đông năm gió, càng không cách nào đem mua đến hàng hóa kịp thời trở về. Một năm liền hai trận gió, hoặc là đi bắc cạo, hoặc là hướng nam cạo, bỏ lỡ tổn thất cũng không phải là một cái con số nhỏ làm bằng gỗ tàu biển tuổi thọ quá ngắn, chỉ có mấy năm thời gian, ở trong nước biển liền sẽ ngâm sâu xa, chính là sắt thép không tiến hành bảo dưỡng vậy không có biện pháp chống đỡ trên mấy năm, rất nhanh liền sẽ bị ăn mòn được gì lo nổ, mà thuyền mục bảo dưỡng càng khó hơn, một cái hải thuyền chi phí lớn được không cách nào tưởng tượng, mạnh như Minh Triệu như vậy Đại Đế quốc cũng chỉ có thể bảy hạ Tây Dương, nơi phí có thể tưởng tượng được. Trên bến tàu đầu người nô náo, bây giờ Thanh Nguyên cảng tất cả loại nhân khẩu thành phần tương đối hỗn loạn, Thiểm Tây Bắc lưu dân trở thành một cổ cực lớn thế lực. Lương Xuyên đi bến tàu phòng làm việc tìm Toa Vị, Toa Vị năm trước cũng đi một chuyến lục Na Đảo, đang từ trên đảo trở lại không lâu. Mấy ngày gần đây nhất hắn đang chuẩn bị đi Phượng Sơn tìm Lương Xuyên một chuyến, chẳng muốn Lương Xuyên mình quay trở về Thanh Nguyên. Bến tàu phòng làm việc rất đơn giản, chức năng lại là đơn độc, Tô vị chém đứt những cái kia vô dụng xà giao cùng xà giao thi thiết lập, liền đơn thuần cho cảng khẩu nhân viên quản lý làm việc cùng nghỉ ngơi. Lại trang bị thêm liền một ít nghỉ ngơi sân cung cấp cho cảng khẩu thương nhân còn có lao công, đây mới là trên bến tàu người người yêu cầu phần cứng phương tiện. Hơn nữa bến tàu xây dựng dùng hết thật tài thực liệu, chống động đất cấp bậc vô cùng là ưu tú, không ra ngoài dự liệu nói dùng mấy trăm năm không thành vấn đề cái này phòng làm việc xa xa nhìn sang càng giống như một cái công sự, lương xuyên không nghi ngờ chút nào ngày nào cái này bến tàu muốn đánh dậy trở lại, cái này phòng làm việc tuyệt đối là cây xương khó gặm. lương xuyên vừa đi vào phòng làm việc, bên trong đưa để một tấm phong cách cổ xưa bàn trà, trước mặt đang ngồi một vị ăn mặc trắng lớn quẻ người trung niên, một khắc kia lương xuyên thật giống như thấy được năm đó người quen cũ, hất xỉn, Hất xỉn cũng coi là nhân vật có số, chính là sinh không gặp chết, chết thảm ở lăng hồ thuốc nổ dưới, liền phản kháng cơ hội cũng không có. người này chỉ sợ cả đời cũng không nghĩ tới kiếm được phú khả địch quốc kim tiền, cuối cùng nhưng chết không tám thân chỗ. Tan thành mây khói tới hình dạng cũng không quá đáng. Hợp xín đoạn không thể nào chết mà sống lại, người này chỉ là lớn lên cùng hợp xín rất giống mà thôi. Người Đông Phương màu nâu ánh mắt, một mặt dâu quai nón, mỗi cái người cũng lớn lên kém không nhiều. Hơn nữa người trung niên này người trẻ tuổi hơn, trong mắt tách ra trước một cổ tử sẹo bóng. Tô Vị đang cùng người này nấu Đại Tống chiều điểm trà, mùng một tết hai trong buổi hợp nhà người ta tới ghé thăm. Chứ Tô Vị cái loại này không có nhà phòng không có gánh nặng cụ già, còn có chính là những thứ này không hiểu Đại Tống phong tục hóa mọi người. Tô Vị thấy Lương Xuyên cũng không ngoài suy đoán, chào hỏi Lương Xuyên ngồi xuống. Người trung niên này người Đông Phương cũng nhìn thấy Lương Xuyên trên mặt còn đâm một nhóm màu đen xăm người trung niên rõ ràng có chút bất ngờ làm sao những thứ này người tống cùng hắn tưởng tượng không giống nhau đại tống triều người nhất chú trọng một cái thân phận địa vị bọn họ là khắp thiên hạ nhất người sĩ diện hảo vậy một bộ thượng hạ tôn ti lễ nghi bản về tới hắn cũng lớn hô nhất đầu mặc dù hắn không biết làm như vậy có ích lợi gì hoặc là ý đồ nhưng là hắn biết ở đại tống nếu là cái này một bộ quy củ không biết nói vậy ở đại tống làm ăn liền không có cách nào làm tiếp tô vị thân phận có thể so với bọn họ đông vương su Đăng, ở cái này một phương thiên địa chính là trí cao vô thượng tồn tại hắn tôn quý như thế thân phận làm sao cùng đại tống một tên tù phạm như thế hiền lành hơn nữa thật giống như còn đối với cái này tên tù phạm rất tôn trọng thấy một màn này người đông phương thật giống như bị nặng nghề lên một giờ học quả nhiên đại tống triều người cũng rất lợi hại bọn họ có một câu cách luôn liền đều có thể có giãn, vậy là người như vậy mới có thể làm được việc lớn tô vị thấy cái này người đông phương diễn cảm không hiểu nội người này làm sao lớn như vậy càng khái cười nói chủ nhân gió nào thổi ngươi tới nhà sự việc có thể xử lý xong hết lương xuyên đáp lại cười một tiếng ở trước mặt người ngoài hắn mới không muốn nói chuyện nhiều nhà công việc vị này là Tôi vị sớ muốn xoa thành lương xuyên cùng vị này người đông phương tới giữa buôn bán quan hệ, nhưng là lương xuyên không có ở đây thanh nguyên, hắn lại không có biện pháp ném xuống thanh nguyên cái này một gian hàng lớn chuyện bỏ mặc. Vừa vặn ngày hôm nay lương xuyên tới, ba tư đại thương nhân, ạ đủ lạ. Lương xuyên trước mắt sáng lên, lại là một vị đại thương nhân. À, bao lớn? Ta năm đó có một người bạn, cũng là tự xưng từ các ngươi phía đông tới, bất quá sau đó liền không có hắn tin tức. ạ đủ lạ thao một hơi bên trong kem chất lượng tiếng hoa nói, ai nói ra xem xem ta biết không? Lương xuyên nói, ta vị bằng hữu kêu kêu hờn đại ca, ngươi có thể nhận được à? nghe được hờn xỉn tên chữ, Ảp Đu lại chợt đứng lên, trong mắt có chút sợ hãi, lại có chút kích động. Hắn ở nơi nào? Chúng ta tìm hắn rất nhiều năm, ngươi nói cho ta tung tích của hắn. Lương Xuyên thầm nghĩ, hắn cũng sớm mang thai đi, luôn dễ mao cũng không có còn lại, đi đâu cho ngươi đi tìm? Ta cũng tìm hắn thật nhiều năm, chính là sống không thấy người, đáng tiếc ta bằng hữu này, ai? Lương Xuyên thở dài một cái, tiền kiếm được không thể so với người bất kỳ thiếu, chúng ta cái này nhỏ thanh nguyên không thể chứa nổi hắn đại nhân vật này. Ảp Đu diễn cảm đội được quý dị, hắn chậm rãi ngồi xuống nhìn lương xuyên nói, hắn không phải một cái chiến sĩ hợp cách, chúng ta bị thánh ala chỉ thị tới, là mang thành ý mà đến, các ngươi không muốn chọn hờn xin như vậy phản đồ, chúng ta mới là các ngươi người tống tốt nhất lựa chọn. chương 877, làm ăn khó khăn, áp đủ là diễn cảm để cho người rất là nghi hoặc, theo lý thuyết bọn họ người đông phương hẳn là đánh cho thành một đoàn, nhắc tới đều là đồng căn đồng nguyên cá mẹ một lứa, nhắc không hẳn là một loại bên cạnh, nhưng mà lương xuyên rõ ràng từ nơi này trên mặt người chim thấy một loại ướt gì hờn xin sớm chút đi chết diễn cảm. Hơn nữa cái này hai người có chỗ bất đồng. Hật xin trên mình thương nhân khí chất tương đương đồng đậm, thằng nhóc này chống chân trên mặt vậy đau kiếm vết sẹo thì có mấy cái, chớ đừng nói chi là vậy một cổ tử không ngăn được nhanh nhẹn dũng mãnh hơi thở. Thằng nhóc này bên người đi theo mấy vị hộ vệ, hẳn gọi là tùy tùng thích hợp hơn, cùng một màu phía Đông võ sĩ, cái này tháng 12, trên mình còn chỉ là một kiện áo giáp, giữa eo một cái loan đao. Phía Đông rất có đặc sắc con nhận đao. Hật xin năm đó mang là người da đen, mặc dù người da đen vậy rất cường tráng, nhưng là người da đen sợ chết, không bằng phía Đông ba tứ võ sĩ ở bọn họ thần linh dưới sự chỉ dẫn, có thể cùng bệnh thần kinh như nhau gặp ai cũng dám chém. Ta là cái người làm ăn. Ai có thể cho ta mang đến chỗ tốt, làm ăn có thể hòa hòa khí khí làm tiếp ta liền với ai hợp tác, kiếm tiền mà, chẳng lẽ ta còn muốn cùng tiền làm khó dễ? Lương Xuyên nhìn Áp Đu là một mắt, nói dân rất trực tiếp, hắn hiện tại đã không phải là bên bán thị trường, thực lực kinh tế để cho hắn có thể chọn hài lòng đồng bạn hợp tác, bằng không trước tiết như vậy bán mấy cân than tự mình gánh tới cửa hàng, giòn. Áp là hướng về phía tô vị nói, các ngươi người tống thật là kỳ quái, có người làm ăn thua thiệt bản cũng muốn làm, chính là sĩ diện hảo, có người liền gian trá được tàn nhẫn, cái dạng gì người đều phải được lợi, làm sao thần của các ngươi sẽ đào tạo khác biệt lớn như vậy một đám người? Lương Xuyên trong lòng cười lạnh nói, ngươi lấy là ngươi là thứ gì? Tới đây đại tống không phải là muốn làm ăn, xem thường tiền là sao? Trang thuần phải không? Một lát lao tử liền để cho ngươi nguyên hình lộ ra ở nhà người ta bình luận người của người khác là dạng gì? Trên đời hạ nơi nào có như thế không? Có tình thương người. Tô Vị nhìn cái này, Ảp Đủ lạ cũng là thẳng làm đất kìm nén. Bất quá tay người ta bên trong có hắn thứ cần, vẫn là không có lắm mồm sen vào việc của người khác. Cái đề tài này trước hết tới nơi này, An Tuyết Phương xa khách nhân đến đến, nhất định là cho ta mang tới lễ vật quý trọng. Năm nay có cái gì dạng thứ tốt? Trở lại chuyện chính, Ảp Đủ là đối Tô Vị vô cùng là kính trọng. Bởi vì Tô Vị thân phận khí chất để ở nơi đâu, có tống triều quan viên tầm mắt, thương nhân khí chất, còn có từ trong ra ngoài cơ trí, lại càng không có cái gì dạy vào người lễ phép lễ phép, sống chung tương đối ngu muội. Trước kia hắn cũng đã tới tống triều, quan viên tư thế lớn đến bầu trời, xem bọn họ không giống như là người, càng giống như là trong rừng rậm tinh tinh. Thương nhân rất xảo quyệt, thường xuyên mua hàng thời điểm ngươi nhìn phát hàng là ngươi muốn hàng hóa, cùng chuyển đến mục tiêu, mở ra vừa thấy, toàn biến thành đá, người cũng không biết chạy đến đi nơi nào, bị thua thiệt liền khí cũng không có địa phương tung. Cảm ơn đại quản sự như vậy thông tình đặc lý lần này chúng ta mang về chúng ta phía đông tốt nhất thép dỏng dùng cái loại này thép dỏng tới đánh chế vũ khí tin tưởng các ngươi tống triều đao kiếm vậy không phải là đối thủ tô vị trước mắt sáng lên bây giờ đối với tại lương xuyên còn có hắn tô vị mà nói có người có tiền thiếu nhất chính là những cái kia thợ còn có ưu tú vũ khí trang bị còn như cái dạng gì hàng hóa hắn mới nhìn không thốt mắt đám này người đông phương thật là buồn ngủ gặp chiếu manh suy nghĩ gì dạng tới cái dạng gì tô vị làm bộ như rất coi thường dáng vẻ sờ một cái râu mép của mình nói chúng ta đại tổng triều chính là lê nghi bang thép dỏng cũng không như muốt bây giờ tới được chân thực đỉnh hơn chính là đánh chế mấy cầm thiết quốc chim các loại nông cụ không thể trọng dụng đủ ra ngươi vẫn là nơi nào trở tới đây từ nơi nào trở trở về đi ạp đủ là nghe nói tô vị không muốn bọn họ hàng hóa có chút nóng nảy lập tức nói đợi một chút đại quản sự những thứ này thép rồng cũng không phải là giống vậy thiết trên đời lại cũng không tìm được so chúng miệng thế chấp tốt hơn thiết đại quản sự chỉ chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết ta không phải nói nói láo tô vị một bộ ngươi rõ ràng là làm khó ta diễn cảm trước xem xem lương xuyên lương xuyên ánh mắt nghiêng hướng một bên thật giống như chuyện không liên quan mình sau đó cao mảy tới đón trước nhìn xem ạp là nói ai nha đây có thể như vậy là tốt Ảp đủ là giống như một vị hết sức giao hàng sản phẩm mình thương nhân, không đạt mục đích không bỏ qua. Tới, các ngươi món vũ khí lấy ra. Sau đó lại rút ra một cái thông thường trường đao. Hẳn là trên đường một nhà kia cửa hàng thợ rèn bên trong đánh hàng vỉa hè hàng. Đây là các ngươi đại tống triều bán đao kiếm, ta từ nhà kia phương gia tiệm thiết phía trên mua. Phương gia tiệm thiết, đó không phải là chiêu đệ nhà cái đó cửa hàng. Đang lúc mọi người nhìn soi moi, Ảp đủ là rút ra một thanh trường đao, công nhận thật giống như ngựa nhà, phía trên còn mang nước gợn vậy thép văn. Ảp đủ là để cho người cầm chiêu để nhà đao, tự mình mấy thao trường đao, hướng về phía liền chém xuống trong ngay mắt, chiêu đệ nhà trường đao liền bị chia làm hai, trên đất đao cắt thành hai đoạn, áp đủ lạ phô trương về phía hai người biểu diễn. có vũ khí này các ngươi có thể hành hành thiên hạ. lương xuyên xem được kinh sợ, tô vị lại là xem được mở cờ trong bụng, chiêu đệ nhà vũ khí là lương xuyên dạy cho bọn hắn kẹp thép pháp, kỹ thuật thuộc về vượt thời đại thủ pháp, thông thường giao phay dùng loại phương pháp này trên đao biến thành thần minh, nhưng là cho dù là như vậy, ở áp đủ lạ dưới trường đao vẫn là giống như cọ rất vậy. hai người len lén trao đổi một tí ánh mắt, ngoài mặt cũng chế trụ mình hưng phấn, tô vị không mặn không là nói, hôm nay thái bình tình thế. Ngựa quay về Nam Sơn cung dấu nội phủ, liền Tây Bắc cũng so Thái Bình, ít nhất trong trăm năm sẽ không có chiến sự, đao kiếm còn có có ích lợi gì? Hơn nữa, đủ giả ngươi có thể tung hoành thiên hạ. Người Tống không tốt chiến đó là nổi tiếng thiên hạ chuyện, bọn họ thích tiền càng thích quyền, truy đuổi tên trục lợi mới là bọn họ bản tính. Đặc biệt là Đại Tống triều Nam Phương người, ngươi để cho bọn họ đi ra chiến trường, không có mấy người nguyện ý. Ập đủ lạ vừa thấy hai người cái mông cùng mọc rễ liền tự như không núc ních một tí, biểu tình kia lại là đang mắt cũng không nhìn lần trước mắt, mình đe đái dương bảo đỗi ở bọn họ trong mắt liền cùng rách dưới tự như tự ái tim bị đả kích là bực nào to lớn. Hắn sớm biết tới đại tống triều bán thép ròng đi theo hòa thượng Miêu bán cái lực kém không nhiều, vẫn là ôm trước quyết tâm tới, vì chính là đại tống tài sản, nếu không hắn ít có thể cầm những thứ này thép ròng bán được phương pháp đi. Người khiết đan được gọi là thép ròng, đối thần binh lợi khí nhất là hướng tới không dứt, nếu là những thứ này bán cho bọn họ, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng. Chỉ là người khiết đan phong cách giống như là hàng cấm, còn như tiền mà, liền xem rủi vận. Thương nhân nào dám cùng bọn họ làm ăn, đó không phải là cầm thịt đi miệng chó sói bên trong đưa. Tô Vị hỏi một câu nói của hắn lại là để cho hắn hách hóa. Chúng ta ở phía Đông đã sớm thống nhất cả nước, mới vừa vị bằng hữu này nói hợp xỉn chính là địch nhân chúng ta, lại là Thánh A La phàn đồ, chúng ta bằng nhờ vũ khí này quét sạch bọn họ lưu độc. Abdu Lạc càng nói càng kích động, còn kém đi trên mặt mình viết hai chữ vô địch, hắn ở phía Đông ai biết chuyện này thật dạ, nói được ba hoa trích choẻ có ích lợi gì, không người mua hắn nợ. Lương Xuyên cùng Tô Vị hai người đào đào mình lỗ hai, mới vừa màng nhĩ bị cái này hóa ngoại người chấn động được có chút đau, như thế kích động làm gì, uống lột thuốc. Có cùng chúng ta tuần này bên những thứ này dân tộc đấu qua không? Ví dụ như Đảng Hà người, dầu gì người đột quyết cũng được. Abdu tiếp tục cho ập đũ lạ ra vấn đề khó khăn. Ập bọn họ người Đông Phương bá tư thế lực mạnh mẽ đi nữa, đến lại tống còn chưa đủ bắt được trên mặt bàn tới. Đại Tống chung quanh mấy cái thế lực, tùy tiện cầm ra một cái dân tộc, chỉ là kỵ binh chính là giữ trăm nghìn làm đơn vị đại quy mô tập đoàn quân, chỉ là nước miếng cũng có thể chết chìm bọn họ toàn bộ người Đông Vương, quân sĩ số lượng so bọn họ nhân khẩu cũng so nhiều, cuộc chiến này đánh như thế nào? Ập tăng đỏ mà nói, chúng ta chưa từng đã giao thủ. Ách. trong không khí lại lập tức tràn ngập một cậu nghi ngờ cùng không tín nhiệm. Ập tăng như mặt, hắn biểu diễn vậy biểu diễn qua lần này như thế nào để cho những thứ này người tống tin tưởng hắn sản phẩm? Lương Xuyên làm sao không động tâm? Hắn động tâm được cung cấp 10 động đất vậy chấn động tích liệt, thiếu chút nữa thì muốn nhảy ra ngực. Thiết, cái loại này vật liệu chiến lược tầm quan trọng đã không cần nói thêm nữa. Lương Xuyên tiền bạc bây giờ có thợ có kỹ thuật, muốn tạo giáp muốn tạo pháo, thiếu nhất chính là thiết tài nguyên. Lúc đầu thiết không biết tô vị là từ chỗ nào mua được, nhưng là lấy sau nhất định phải có một cái ổn định đường dây, bảo đảm thiết tài nguyên thông suốt không trở ngại. Hiện tại làm hết thảy chính là đàm phán, nói ra một cái thích hợp giá tiền. Thằng nhóc này bán như vậy lực, hắn thiết muốn bán bao nhiêu tiền? Nếu là dùng cùng nặng tiền đi đổi vậy còn có ý nghĩa gì? tô vị lại cọ sát mấy chung trà hoàn toàn quên bán xác chuyện này vậy hồi lâu mới lại đem đề tài cho kéo trở lại bạn của ta ngươi đổ chính ngươi cảm thấy tốt chúng ta đại tống cũng không phải là rất thiếu thốn tìm quan diêu đi mua dạng gì thượng hạng thép giòn không mua được abdu là đã có chút nhục trí cái này không giống nhau lên chiến trường vũ khí của các ngươi bị chúng ta chế nước đến lúc đó các ngươi như thế nào chúng ta am hiểu là cung nỏ các ngươi đao lại dài có thể bay được qua cung nỏ sao abdu là cùng tô vị đùa bỡn miệng lưỡi như thế nào đùa bỡn được qua như vậy đi ta thấy vạn dặm điều đều cầm những thứ này sát vụn Ách, thép dòng trở tới đây vậy không dễ dàng. Ngươi ra cái giá, nếu là thích hợp ta liền lưu lại. Vạn nhất chúng ta làm ăn không làm được, nhân nghĩa còn ở mà. Ta không lấy tiền, ta muốn các ngươi đại tống chiều đường, dùng đường để đổi thép dòng. Ảp đủ là trong tuyệt vọng thật giống như bắt được một cây rơm dạng. Sở Dĩ đem bọn họ tài nguyên bán được tống chiều tới, chính là bởi vì bọn họ quốc nội chiến tranh đã dừng lại. Lúc đầu đắt tiền nhất chiến tranh tài nguyên hiện hạ thì trở thành không đáng giá tiền nhất tài nguyên. Nếu như tống triều người còn muốn, đó không phải là lượng toàn kỳ mỹ. Ai biết tống triều người không công nhận. Tống triều người là trên đời nhất khôn khéo một đám người, chớ nhìn bọn họ mỗi ngày đọc cái gì sách, đọc những cái kia yêu sách bọn họ một cái thi đấu một cái tinh, muốn lắc lư lâu bọn họ có thể còn khó hơn lên trời. Bây giờ phải, áp đủ là bọn họ đám người này làm ăn không chứa lượng nước, chỉ bán hàng tốt thì nhất định là hàng tốt, cầm tốt nhất vật liệu kéo đến đại tống triều tới bán. Ta một thuyền gần trăm nghìn cân mỏ sắt cùng các người đổi mười một ngàn cân đường trắng, mười đổi một, các ngươi kiếm, chương 878, ép mua ép bán, mười ngàn cân đường đổi trăm cân mỏ sắt, vẫn là kiếm. Tô vị vậy một gương mặt giá mua cơ hồ không có biến hóa, chỉ là từ tốn nói một câu. Ngươi vẫn là đem mỏ trở trở về đi, chúng ta nơi này không xài nổi. Abdullah vội hỏi nói, vậy các ngươi cảm thấy nhiều ít thích hợp? Lương Xuyên trước các đức Abdullah nói nói, lại không nói cái này đường một cân bao nhiêu tiền? Ngươi biết chúng ta phượng sơn một năm đường sản lượng mới bao nhiêu không? Abdullah cũng không biết đường công nghệ chế tạo, giữ hắn hiểu, thống trị hẳn là có đường và mỏ mới có thể quần quần không ngừng sản xuất cái loại này mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ mỏ sắt là tinh phẩm, đường cũng là hiếm, có tài nguyên, mới so tới một cái đổi, bọn họ rõ ràng đã bị thua thiệt. Hai người xem ngu si như nhau nhìn Abdullah, thằng nhóc này là tới thảo đài kết thủ vẫn là tới làm ăn cùng cũng xỉn so với có thể kém nhiều. Abdul la nói, "Ta cái này không biết. Ta nói cho ngươi, một năm tối đa chính là hơn 10 ngàn cân đường, ngươi một tuyển trở về toàn đổi thành những thứ này sắt vụn không có ích lợi gì cho chúng ta, không phải khi chúng ta là đốn đốc." Abdul la mặt đỏ lên, "Tinh Minh à, hắn chỉ là một tên chiến sĩ, cùng những thứ này người làm ăn hoàn toàn không phải ở một cái băng tần bên trên." Lương Xuyên tiếp tục nói, "Lão đệ ta nói cho một mình ngươi nội bộ giá thị trường, cái này đường có nhiều quý giá ngươi biết không? Hàng năm chúng ta đại tống hoàng đế đều sẽ trong phái đỉnh hoàng môn hoạn quan tới thay nguyên mua lấy cung cấp hoàng thất sử một năm tối đa cũng chỉ mua đi mấy trăm cân đường." một mình ngươi người ngoại quốc hóa ngoại người muốn duy nhất đổi đi mười ngàn cân đường, ngươi không phải làm tô quản sự là? Ngưu Xuẩn không nói ra miệng, tô vị trên mặt đã rất là phối hợp treo lên vậy không ngu mau diễn cảm. Hoàng đế liền phân đi mấy trăm cân, sau đó từ tể tướng xuống phía dưới quan viên, còn có tất cả cùng ấm vân quý hào tước, thương nhân đổ sộ họa nhà ai chẳng muốn phân một chút, chỉ là làm những người này làm ăn chúng ta liền có thể được lợi ra vô số số lượng cao tài sản, làm sao? Ngươi so chúng ta quan gia còn muốn tôn quý, tiền của ngươi cho có thể vượt qua bọn họ. Lương Xuyên cho hắn nhỏ tính một khoản nợ ạp đụ lạ lúc này mới biết mình ý tưởng có nhiều ngây thơ, không cần lương xuyên bọn họ lắc lư, hắn vậy rõ ràng làm ăn này có bao nhiêu khó khăn làm, không phải tống chiều người không thích ăn thiết, người ta đường càng quý giá, bán thiết trực tiếp mua thiết như nhau có thể mua rất nhiều. Vậy bao nhiêu tiền thích hợp? Đường trắng đi qua hờn xìn phát hiện, mang về phía đông sau đó, Tử Su xu đang xuống tất cả quyền quý toàn bộ bị loại thức ăn này hấp dẫn, Đông Phương đổ sứ phối hợp Đông Phương lá trà, hơn nữa Đông Phương đường, đây mới là một cái có thân phận địa vị Đông Phương tiêu phối. ở phía đông, Hoàng Kim Giá cả thậm chí đều không thể cùng đường so sánh, thép dòng mặc dù quý giá. Nhưng mà hiện tại Su đang muốn bọn họ buông vũ khí xuống, vật này so đất đai còn không có dùng. Nếu như có thể dùng thép dòng đổi hồi đường trắng, vậy vô số tài sản coi như là tại chiều hắn vây tay. Cái thế giới này đại khái tất cả mọi người đều so muốn cùng người Tống làm ăn, bởi vì bọn họ tài sản quá nhiều, bọn họ thế giới tựa như khắp nơi là hoàng kim, mỗi cái người cư trú đều là hoa lệ nhà sang trọng, ăn lại là tinh xảo thức ăn, so bọn họ ở Lục Châu bên trong dùng lạc đà vây lại còn mang phân vị nợ lều cường thượng quá nhiều. Hợp xin cái này phản bội thần người liền bởi vì cùng người Tống quá giang quan hệ, xem xem kiếm được nhiều ít tài sản, hôm nay những tài phú này rơi xuống không rõ. Hắn lại là ôm tiền lẻn trốn, toàn bộ phía đông cũng đang đổi giết tên phản đồ này. Hôm nay hắn có cơ hội nhận lấy con đường này, như thế nào dám dễ dàng buông tha? Bán mỏ bán tài nguyên kiếm tiền loại thủ pháp này từ trước đến giờ là nguyên thủy nhất, thô bạo nhất, cướp đoạt phương thức, cũng là thích hợp nhất giảm đủ là cái loại này không có đầu góc thương nhân cách làm. Vậy các ngươi nói làm sao cái đổi pháp tương đối thích hợp? Quyền chủ động hoàn toàn nắm ở lương xuyên một phe này. Tô vị suy nghĩ một chút liền nói, như vậy đi, trăm nghìn cân mỏ sắt ngươi lưu lại, lấy đi năm cân đường đi. Nhiều ít, năm cân. Áp Đu lạ lấy là mình nghe lầm, khí được thiếu chút nữa nhẹ có lên, năm cân đường. Bọn họ hao tốn vô số sức người tài lực đổi trở về liền 50 cân đường. Tô vị xem Abdullah kích động dáng vẻ, chính hắn ngược lại càng kích động, ta nói Abdullah, ngươi đây là mấy cái ý, làm ăn này cũng không phải là ta xin ngươi làm, không muốn làm ngươi liền mang theo người ngươi và sát vụ lập tức cho ta đi, 50 cân đường ngươi biết là bao nhiêu tiền không? 50 cân đường thì đồng nghĩa với Abdullah có thể mang 50 cân hoàng kim trở về, đổi thành đại tống tiền chính là 500 ngàn sâu trừng. Ngươi đừng lấy là ta không biết cái này đường ở các ngươi phía đông có thể bán bao nhiêu tiền Chúng ta cầm đường bán muốn mua nhiều ít mỏ sắt không mua được Đừng lấy là chết liền trương đổ tệ chúng ta liền ăn đáy mau chư Nói cho ngươi, hiện tại ta đi ngay bến tàu trên đều một tiếng Ngày mai sẽ có người cầm mỏ cho ta trở tới đây, còn muốn không thu tiền ngươi tin không Ảp đù là tiếng hoa không phải rất tốt, hắn ngây mà nói, người nào chết, ăn cái gì heo Chúng ta thánh A tín đổ không ăn thịt heo Tô vị nói, không phải để cho ngươi ăn thịt heo, đây là chúng ta người Lương xuyên hơi hờn nói, ý liền có phải hay không nhất định phải cùng các người làm ăn, đổi thành những người khác cũng giống vậy có thể kiếm tiền. Giận à, à cả đủ là nếu không phải bởi vì đây là người Hán địa bàn, tuyệt đối rút ra đao đi ra đem cái này hai người đưa đến thánh a la nơi đó. Nhưng mà hắn không được, bến tàu trên khắp nơi đều là người Hán, hắn nếu là khác người, tuyệt đối không trốn thoát. Người Hán tính cách mặc dù mềm yếu, nhưng mà bọn họ sĩ diện hảo, cũng không phải cho phép ở bọn họ bản có giết người ác họ chuyện kiện phát sinh đây là biết bao nhục mất nước bất bình điều mấu chốt còn không có nơi lựa chọn. Một thuyền mò để đổi năm cân hoàng kim, cuộc mua bán này đủ là tùy tùng nhẹ nhàng ở hắn bên thay nói một câu, chúng ta đi về trước cân nhắc một tí. Tô vị cùng Lương Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, cân nhắc, đó chính là muốn mua lạ, không mua ngươi cân nhắc cái gì, thịt cũng so đến mép, tự nhiên một vậy không cần quá cuồng. Cùng cái này nhóm người vừa đi, Lương Xuyên hướng về phía Tô vị nói, ta nói lao vị, ngươi tìm thật là mẹ hắn hả? Vậy thép ta nghe nói qua, trong truyền thuyết thép Damacus chính là hắn nói thép giòn, đặc biệt làm thần binh lưỡi dao sắc bén tốt vật liệu, ngươi ở trong mắt lại cùng cài trắng kém không nhiều giá cả, ngươi không sợ người nhà quay đầu tìm ngươi phiền toán? Tô vị trợn mắt nhìn hắn một mắt, tìm ta phiền toán gì? mua bán hai bên tự nguyện, chẳng lẽ ta cầm đao ép hắn sao? Tô vị đã sớm đang đánh bọn họ đám này lỗ mãng chú ý. Chủ nhân ngươi là không biết, bọn họ cảm thấy mỏ sắt không đáng tiền, ngang dặm trở tới đây đơn giản chính là muốn bán lấy tiền, có thể chúng ta đại tông có ai cái năng lực kia đi tiêu hóa đồ chơi này, dân gian dùng một ít thông thường mỏ sắt liền có thể, quan phủ trong nhà mình thì có mỏ, ai đầu óc nóng lên đi cùng bọn họ mua những thứ này mỏ. Chúng ta không giống nhau, hiện tại chúng ta làm đây là rơi đầu sự việc, cùng người bên ngoài mua đều là sỉ, cùng quan phủ mua mỏ coi như là đi tự thú kém cũng nhiều, thằng nhóc này đưa tới mỏ ngươi thấy được mới vừa vậy một tí cũng không phải là đùa giỡn, chiêu đệ nhà đao kiếm ta thử qua, so triều đình cũng so thân nhau, liền nhà bọn họ đao kiếm ở những người này vũ khí trước mặt còn cùng đồ chơi tựa như, ngươi nói thèm không thèm người, lao hắn ta nhưng mà tầm tiêu mắt lượn tả, sáu ngao trên đảo những cái kia mỏ sắt cũng là ngươi mua được, chúng ta tiền bạc bây giờ những thứ này đường nhưng mà ngoại tệ mạnh, cầm đi ra ngoài chính là đổi một chi quân đội hoặc là đổi mấy trăm cô gái trẻ cũng không thành vấn đề, người ta còn muốn cướp, ta đi ngay Nam Dương mua một thuyền mỏ sắt, sau đó những người này một thuyền một thuyền đi chúng ta nơi này đưa, nhiều có cùng cái dạng gì tự như, lại cũng chưa dùng hết. Bất quá chất lượng vẫn là có khác biệt. Đương nhiên là có khác biệt, ta cũng không làm món hàng gì sắc cũng so đi trong nhà thu, tuyệt đối chỉ cần một ít lên được mặt bàn hàng. Chủ nhân, ngươi mới vừa nói đó là cái gì dạng cách thép? Ngươi gặp à? Qua gặp, thấy mới vừa trên thân kiếm hoa văn liền không, đó là đa ma cốt cách cường có một không hai đường vân, phối hợp tốt đẹp tợ, là có thể làm ra trên đời tốt nhất dao kiếm. Thợ sao? Mới vừa ta còn cầm chuyện này quên mất, vừa vặn hắn lo lắng, lần này đường có thể muốn lên giá, lần sau tới không xứng làm việc này đối tượng, mua bán này liền làm không được. Lương xuyên người, tạm thời còn không có từ tô vị át tâm trong đó khôi phục như cũ lại đụng phải chuyện phiền toái, tô vị hỏi, có phải hay không thành quản đại đội đội viên chuyện, lão vị ngươi sau này đừng họ tô, đổi họ ra cắt được, cái gì phá sự cũng không chạy khỏi ngươi ánh mắt. chuyện này ta sớm biết, để cho ta cho đè ép xuống, những thứ này hậu sinh tầm mắt cao nhà, thân ở trong phúc không biết phúc, không biết trời cao đất rộng, bọn họ muốn rời đội liền theo bọn họ đi đi, lão hán ta sớm nghĩ xong đường lui. hai người đi ra phòng làm việc, tô vị chỉ quảng trường chi chít lao công nói, những người này ta xem vẫn là có thể dùng tài, cái này hai năm tràn vào nhiều tây bắc người, bọn họ bị là đủ, làm khổ nhất sống được lợi ít nhất tiền, trong lòng sớm có oán khí nếu là cầm bọn họ hấp thu tới đây, tương lai thành quản đại đội nhiều một cổ tây bắc người lực lượng, không chỉ có thể thăng bằng khắp mọi mặt quan hệ, cũng có thể cầm bọn họ tiến hành sử dụng, tranh thủ bọn họ chống đỡ. đối với chúng ta càng, khẩu phát triển còn có chỗ ít lợi. ngươi nghĩ quả nhiên cùng ta nhất trí. chúng ta người miền nam trong xương vẫn là không có người miền bắc huyết tính, do là những thứ này người tần hợp lại dậy chết tới thiên vương lão tử cũng dám kéo xuống tới. hơn nữa bọn họ vậy giàn buộc họ hàng, tốt hơn quản lý. như vậy đi, ngươi cực khổ đi nữa mấy ngày, cầm đội ngũ kéo lên, thanh nguyên hiện tại nhưng mà chúng ta mạng môn, cái này không thành vấn đề. Ta mấy ngày nay trước người tay chiêu đủ, những người này nhìn thành quản đại đội vị mà nhưng mà thấy thèm được chặt, để cho bọn họ làm ăn cũng không phải bọn họ cường hạng, người tu hết sức hắn dùng, ta đến lúc đó chiêu đẩy đội viên sau đó liền đem người mang tới Lục Ngao đảo huấn luyện trước một phen, từ từ cầm thành quản đại đội huyết thống cho cập nhật hết. Được, như vậy ta an tâm, những ngày qua ta mất ăn mất ngủ, trước kia lo lắng cầm những thứ này, huynh đệ mang ra ngoài xảy ra vấn đề không có cách nào cùng nhà bọn họ người giao phó, bây giờ suy nghĩ một chút mình suy nghĩ nhiều. Lấy tiền tài người cùng người tiêu thai, chủ nhân ngươi làm vốn không có sai lầm, thế đạo chính là như vậy cầm giống vậy đạo nghĩa để cân nhắc là làm người khác khó chịu, chỉ mong như vậy thôi. Chương 879, phát hiện thủy tinh. Tô Vị cùng Lương Xuyên hai cái cực đoan nguy hiểm phần tử tách ra, chính là một cái lao đầu bình thường mà, và một cái ở nông thôn chân đất, đặt ở trong đám người ba cây gậy vậy không đánh được một cái im lìm giằng tới. Nhưng là cái này hai người một khi tụ chung một chỗ, nguy lực liền giống như vũ khí nguyên tử, sinh ra phản ứng hóa học vô cùng là kinh người. Tô Vị từ không có nói qua muốn tổ chức một chi quân đội, Lương Xuyên cũng không biết như thế nào phân phối hậu cần, kết quả một cái làm quân đội đoàn kiến, một cái làm hậu cần bảo đảm xứng sờ ở là cầm đông nam mặt đất làm được đại loạn không chịu nổi lớn như vậy một cái khối u cứ như vậy chồng ở đại tống vương triều kinh tế thủ phủ điên cuồng hút đế quốc này máu tô vị năm đó chỉ là một rơi đệ thư sinh cả ngày còn làm tự thành một phương thiên địa chia cắt là vương hoàng lương mộng đẹp ai cũng làm chỉ hắn là một cái sau uống rượu đỡ roi buồng gọi tiên cùng ngông thư sinh ai sẽ muốn lấy được nửa đời điên cuồng sau đó tô vị đang hướng hắn hoàng lương mộng đẹp đại bộ mãi tiến lương xuyên cũng không phải suốt ngày suy nghĩ tạo phản tạo phản cũng không phải là dắt một khối nát vụn vải sau đó là có thể được việc triều đình nhìn như thối rữa không chịu nổi nhưng mà cái này khổng lồ chiến tranh máy móc một khi vận hành liền có thể để cho những cái kia muốn tạo phản làm loạn đặc tử biết cái gì gọi là làm bọn ngựa ngăn cản xe. đây cũng không phải là được lợi một chút tiền, tiêu năm ba cái huynh đệ là có thể thành tựu một phen sự nghiệp chuyện nhỏ. lương xuyên người nhiều không nhiều, chiếm cứ vị trí có được hay không, nhưng mà đám người này vẫn bị thất bại. áp đủ là rõ ràng cũng chưa có buôn bán đầu gốc, trở về tính một tí 50 cân đường có thể được lợi bao nhiêu tiền, tùy tùng cùng hắn nói kém không nhiều mấy chục cân hoàng kim đồng giá sau đó, đầu gốc nóng lên, chẳng ngó ngàng gì tới liền lần nữa trở lại thanh nguyên cảng. tô vị cũng không phải là một cái hiền lành tiểu lão đâu. Hắn vậy trong bụng ý nghĩ xấu 10 cái lương xuyên cộng lại cũng kém hơn, khá tốt người như vậy là chiến hữu mà không đối với địch nhân. 3 ngày sau, một chi thuyền đội chậm rãi đến gần lục đảo đảo, trên thuyền chở không phải cái khác hàng hóa, chính là trên đảo cần nhất mỏ sắt. 1000 cân mỏ sắt, dùng 50 cân đường liền đổi trở về. Cái loại này hành vi nếu là thả ở hậu thế, ổn thỏa thuộc nhà nước tài sản chảy mất, kéo ra ngoài bắn chết 10 hồi cũng đủ. Những thứ này mỏ sắt nói rõ liền chính là đất, giá này trị giá đối với lương xuyên mà nói tương lai chính là trang bị hắn 3 chi quân đội vật liệu, đối người bình thường mà nói, còn không bằng mấy phới bánh màn thầu tới được chân thực đường tác dụng đang mơ rượm mơ. Tương lai mặc dù sản lượng đi lên sau này giá này trị giá sẽ hạ xuống, nhưng là đến trong vòng 10 năm tin tưởng cái này thị trường còn không sẽ quá lớn thay đổi, lương xuyên trong tay tờ này Vương nổ còn có thể dùng rất lâu. 50 cân đường ở hậu thế đỉnh hơn 2 tấm lớn bao ra, hiện tại không chỉ có đổi lấy trăm nghìn cân mỏ sắt, còn có hai người đồng phương thợ. Cái này hai người thợ địa vị thuộc về nô lệ, thời đại phong kiến người thợ bất luận ở tống triều vẫn là những đất nước khác, chỉ so với gia xúc sẽ cường thượng một chút xíu, ập là bán đi hai người bọn họ thời điểm thậm chí ánh mắt đều không nháy mắt một tí, một chút cũng bất giác được đau lòng. Ập đũ liền mỏ sắt bán tất cả, thợ còn giữ làm gì? hai người thợ đã sớm chuẩn bị là thánh a la hí thần đến lục ngao đảo mới phát hiện những thứ này người tống cũng không có nghĩ xem như vậy ăn thịt người không nhà xương ngược lại trên đảo còn có thật nhiều cái khác dân tộc tợ, bọn họ làm việc tương đối thông khoái không chỉ có như vậy bọn họ còn có phụ nữ có thể ngủ có rượu thịt có thể hưởng dụng, vẫn còn có loại địa phương này chẳng lẽ là bọn họ thợ thiên đường sao hai vị phía đông các thợ mục cho tới bây giờ sẽ không giác được tay nghề của mình là dạng gì bất thế bí mật ngược lại bọn họ còn cảm thấy tay nghề này chỉ cho bọn họ mang đến tai nạn mỗi lần có chiến tranh bọn họ luôn là bị chiêu mộ và nô dịch được thảm nhất một nhóm kia một người tôi bọn họ làm trâu làm ngựa cũng đều tốt, vậy việc quân Bắc một làm chính là cả đời, cho đến nằm xuống tới một khắc kia vậy coi như là trật tự. Hai cái thợ vừa lên đảo liền được siêu cấp đại ngộ ưu đãi, đầu tiên là giải quyết vấn đề phòng ở. Trên đảo gian nhà nhiều, không cần sống ở đó vừa nóng lại bẩn tiệm rèn bên trong, tô vị còn tương đương nhân từ đi tìm hai cái quả phụ cho bọn họ làm tạm thời vợ chồng, dĩ nhiên bọn họ muốn kết phát sống qua ngày vậy càng tốt. Đông Phương người ba tư cũng là người, bọn họ vậy khát vọng có người đâu có cơm ăn ấm áp này, những thứ này vỏ bọc đường đạn đại bát vừa đưa ra, hai người lập tức cầm bọn họ thánh a la biến mất, lập tức ở rẻ, cho người hắn làm con trai. Bọn họ ra thiết và chế đao kỹ thuật lại là không giữ lại chút nào giao ra. Thép Damas cuối cùng cũng không phải là nguyên sản tại Ba Tư, mà là sinh tại bọn họ thuộc địa Đại Thực. Cũng chính là đời sau Ấn Độ, đáng thương này dân tộc bị vô số cái dân tộc nô dịch qua, đến cuối cùng liền bọn họ tổ tông là ai cũng không phân rõ Ấn Độ tài nguyên quá nhiều, hơn đến để cho đại anh đế quốc vô luận như thế nào cũng phải giữ được viên hoàng khấu lên Minh Châu. Thép đa ma cất đao rõ rệt đặc thủ là đao bề ngoài có phân phù thủy văn trạng hình vẽ. Ở mặt đao chú thủy văn chạm hình vẽ có lúc có hoa hùng trạng, trong đó có xuyên qua mặt ngoài văn, gọi là mục hán mục đức thang. Những hình vẽ này bình thường gọi là ma cất cách hoa văn. Dùng cái loại này thép chế thành vũ khí có xuất sắc cường nhận tính, đang chiến đấu cơ hội chưa bao giờ vết nước. Lưỡi dao sắc bén vô cùng, có thể trên không trung đem tơ lụa chia làm hai mà không tốn sức chút nào. Lâu dài tới nay bị cho rằng là vũ khí lạnh thời đại binh khí vương. Người Ba Tư chiếm cứ đại thực, căn bản không đem A tham làm người, cướp bách bọn họ từ đất của mình bên trong cầm hết thể có thể khai thác ra bảo bối toàn mọi gia, trở đến chỗ khác chính là một khoản không phí tổn tài sản to lớn. Người Ba thậm chí cho cái loại này thép lấy một cái rất thành kính tên chữ, một hẻm mét thép. Hai vị thợ ở ngôn ngữ không thông gian khổ trong hoàn cảnh cứng rắn là khắc phục trùng trùng khó khăn cho mình thật to lộ một tay ngay trước liên can thợ mặt đánh ra hai thanh trường đao đi ra nước gợn tựa như hoa văn ở trên lưới đao lưu chuyển xuống một đao để cho người sợ hãi tam phương thợ mơ hồ có một chút so tài vị đẳng hạng người sở trường chế giáp nhưng là một tay lạnh rèn kỹ thuật cũng là độc bộ thiên hạ phía đông thợ chính là bọn họ vật liệu hiếm hoi cho nên chế ra đao vậy rất đáng sợ chiêu đệ thì có một tay kẹp thép pháp thần kỹ hiện tại tam phương đội ngũ hội tụ tới một chỗ người người cũng muốn ở trên đảo kiếm lấy càng nhiều hơn cảm giác tồn tại trên cái đảo này đối thợ vô cùng tôn trọng phàm là có cầm đắc thủ sản phẩm tiền khẳng định không thiếu được thức ăn và người phụ nữ lại là trăm nghìn cân mỏ sắt nửa đạo thợ đi ra vận chuyển cái công trình này tính cũng không phải là một dời người có thể thừa được ở nơi này kỹ thuật lạc hậu năm đầu giá thiết là tương đương gian khổ một kiện đang sống một cân thiết gia thiết trước tiên không tới bốn thành thậm chí hàng năm không đạt tới ba thành nếu như có thể luyện được 30.000 cân thép đa mạc cướp lương xuyên cũng có thể cười trùng chĩm một đao dùng thiết không tới hai cân cái này 50 cân đường đổi lấy mỏ sắt không phải có thể trang bị nửa chi thiên hùng quân mãi mãi suy nghĩ một chút tay cầm cái này thần binh ở trên chiến trường tàn phá không phải không đâu đỉnh nổi đường thứ này tác dụng chân thực quá lớn Lương Xuyên kiềm chế cũng nghĩ làm sao cầm thứ này, giá trị tiếp tục mở rộng đi xuống. Không đơn thuần là thành tựu gia vị liệu, nếu như có thể ở trên chiến trường cầm vật này cho vận dụng, chế thành trên chiến trường khôi phục nhanh trong thể lực hành quân lương thực hoặc là đĩa đường các loại thức ăn, nhất định sẽ phát huy không tưởng được tác dụng. Thử nghĩ một tí, hiện tại phần lớn quân sĩ ăn đều là bánh nướng, khó ăn lại không tiện cho mang theo, mà tay mình phía dưới người nếu có thể ăn đường đĩa, bụng không phải lập tức có thể lấp đầy. Vậy tranh thủ được tinh thần còn có thời gian cũng không phải là một điểm nửa điểm. Vật này là ai thấy cũng thích, áp độ là mặc dù đổi đi đường không nhiều, nhưng là tương lai nhất định sẽ lại tới thì mình. Mình là thời điểm để cho bạ tiệm cầm tiêu thụ đường dây cầm tắt một cái. Đối với Hải Ngoại những thứ này người đồng phương hóa ngoại người, hạn phân biệt áp dụng bất đồng sách lượng tiêu thụ, cầm giá cả mang lên, mình cũng phải khống chế số lượng tiêu thụ. Vạn nhất trên thị trường ra lượng hàng quá lớn, những thứ này người ba tư có thể sẽ không tới tìm tự mua, trực tiếp đi tìm hàng cũ con buôn buôn bán, làm cái nhà buôn kiếm lời hơn nữa khả quan. Muốn mương bọn họ đường còn không đơn giản. ở Thanh Nguyên ngoài ra mình không nói đến lợi, Thanh Nguyên bên trong phạm là để cho mình tra được có người đầu cơ trục lợi lớn cát, bắt liền muốn bọn họ xinh đẹp. Các công nhân bắt đầu dùng xe cút kít không ngừng đổ vận trên thuyền này mỏ sắt đang chuyển trở. Trên bến tàu đột nhiên đưa tới một hồi hành động không nhỏ. Lương Xuyên cùng Chiêu Đệ dẫn người chạy tới bến đỏ tra thấy rõ tình hình, nguyên lai là ở đó đưa tới một sắt bên trong lại moi ra hai khối trong suốt thủy tinh. Các tợ một còn có thần cơ doanh tướng sĩ nhìn cái này sáng chói bảo bối chặt chặt lấy làm kỳ, tụ tập vô số người vây xem, bọn họ lập tức đem thủy tinh cống hiến cho Lương Xuyên, trên đảo hết thảy đều là Lương Xuyên, ai dám trốn. Lương Xuyên vừa nhìn thấy cái này hai khối thủy tinh, lập tức có một chút không nói, vật này cùng thủy tinh như nhau, mới vừa ra đời thời điểm toàn thế giới cũng cầm nó làm bảo bối, nhưng là theo ra đất đai số lượng càng ngày càng nhiều mọi người thật giống như đối với cái loại này, bọ sắt cảm thấy thẩm mỹ mịn nhọn. đến đời sau, thủy tinh giá trị sẽ rất cao sao? không hề sẽ. hai khối vô dụng đá mà thôi. các tợ một lấy vì mình lập công. cái này cùng bà bối lương xuyên hẳn biết rất thích mới là. ai ngờ lương xuyên chỉ nhìn hai lần liền kín đáo đưa cho bên cạnh bất chỉ thiêm, nói đại ca vật này ta cũng không cần. ngươi cầm xem quay đầu hồi thanh nguyên lúc có người muốn thì bán. hai cái thủy tinh thuần độ tương đối cao, xuyên thấu qua thủy tinh cũng có thể thấy người đối diện và vật. bất chỉ tiêm lại không thiếu tiền, làm gì đi bán cái này cùng bà bối. hắn cầm hai khối thủy tinh thả vào mình trước mắt nhìn lại xem tê liền một tiếng nói ai các người xem cái này thật là tươi ha ha làm sao hai khối đá quý nhìn sang ta chân cũng cảm giác trở nên lớn vậy bất chỉ lời truyền đến lương xuyên trong lỗ tai lập tức cho lương xuyên mang tới chấn động to lớn đúng vậy thủy tinh là không có gì dạng dùng có thể là có thể dùng để chế tạo chân quý máy ạ. an giật sinh cùng hoàng thư ký mỗi ngày đều so sánh mình nói những cái kia cái lý luận không tin hoặc là chính là nửa tin nửa ngờ mình tại sao liền không nghĩ tới có thể dùng thí nghiệm phương pháp mà nói phục hai bọn họ người ạ. lương xuyên đoạt lấy bất chỉ thiêm trên tay hai vị thủy tinh nói đại ca ta thu hồi mới vừa câu nói kia thủy tinh này ngươi trước cho ta Sau này ta để cho áp đủ là người kia hơn chờ một chút tới đây, bồi thường cho ngươi. Ngươi một nhà làm sao còn nói cái gì bồi thường, đồ có thể không phải là của ngươi sao, ta cầm tới cũng không có dùng à. Chương 880, tuyển được ngọc tượng. An Hoàng hai người hôm nay lớn nhất tâm nguyện chính là làm rõ ràng, Lương Xuyên vậy một bộ cùng bọn họ lao tổ tông hoàn toàn bất đồng chữa bệnh cơ lý. Vì thế, còn đi theo Lương Xuyên chạy tới Lục náo đạo, đi theo tiểu thiên sư vòng vo vò hơn một tháng, từ năm trước chuyển tới năm sau, vẫn là không thu hoạch được gì. Tiểu thiên sư nhất là tinh minh mất quá, nơi nào có đạo thống gì, chỉ có thuần túy lắc lư, nếu là người ngoài biết hắn lai lịch Vậy hắn sau này làm sao còn hành tẩu giang hồ? Mặc dù An Dật Sinh kêu Tiểu Thiên Sư một tiếng sư thúc, ở Tiểu Thiên Sư xem ra, tiêu tra cũng không tốt sử dụng. Hai cái đại phu tự nhiên không thể nào từ bọn họ trên mình tìm được bất kỳ đầu mối hữu dụng. Cho tới nay Lương Xuyên cũng vắt hết óc muốn để cho hai vị đại phu hiểu cái dạng gì là khoa học cùng tự nhiên, nhưng vẫn lại không có biện pháp tìm được cắt vào điểm. Khoa học đạo lý cần thí nghiệm tới chống đỡ, lúc này mới có thể để cho người có trực quan cảm thụ, nếu không thì là trên giấy đàm binh huyền diệu khó giải thích, hai vị đại phu càng khó hơn lấy hiểu. Vất chỉ thiêm cầm hai khối thủy tinh chồng lên nhau, vừa vặn để cho Lương Xuyên nhớ lại một ít đồ chơi nhỏ cũng có thể chứng minh khoa học tồn tại hai khối thủy tinh thể tích còn tương đối lớn cơ hồ phải có bóng rổ lớn như vậy thủy tinh ở niên đại này cũng không phải là vật phàm giá trị tương đối cao thời đại chiến quốc ly thủy tinh ở ngày hôm nay xem ra chính là một hơi nát vụn ly nhưng là đặt năm ấy đầu nhưng mà đủ để tiến vào ngôi mộ chôn theo bảo vật Lương Xuyên nhìn cái này hai khối thủy tinh hắn cũng không dám tự tiện động thủ mình muốn rồn làm có thể nói cao dụng cụ tinh vi, hơi có sơ suất liền sẽ phá hủy khối này thủy tinh hắn như thế nào dám tự mình ra tay nhân tài hiện tại thiếu chính là người chuyên nghiệp mới Lương Xuyên ở Lục Ngao thậm chí không có dừng lại nhiều một ngày, liền quay trở về Thanh Nguyên Cảng. Thanh Nguyên Cảng trên đã bắt đầu đại quy mô vang vang liệt liệt chiêu mộ thành quản đại đội đội viên vận động. Năm đó Thanh Nguyên bến tàu chiêu lao công đưa tới Náo động, cho tiền dịch vụ so với những thứ khác nghề đã cao hơn không thiếu. Hiện tại thành quản đại đội tuyển người lại là bước lửa toàn trường. Thành quản đại đội cho Đãi Ngộ có thể nói là cùng quan phủ bên trong sai ra cho Đãi Ngộ trên lệ không bao nhiêu, thậm chí còn có thể cao một chút. Hơn nữa bảo đảm chất lượng, chưa bao giờ thiếu. Thật sự là không thể có nhiều sĩ nghiệp lương tâm. Lúc đầu cái sự nghiệp này còn có chút gia tộc thức sự nghiệp mùi vị, thu người chỉ đối nội, trừ hương hóa người địa phương không muốn, hiện tại lập tức cầm điều kiện bung ra, hơn nữa chỉ đối với bọn họ những thứ này Tây Bắc lưu dân, các lao công tựa như nằm mơ tựa như, lấy là mình nhìn lầm rồi, cái loại này kiếm tiền tốt cơ hội không cho mình người, rót cho bọn họ những thứ này người ngoài lượm tiền nghi. Không ít người chỉ là ôm trước thử một lần tâm tính, tiến về phía trước thử một hồi, chẳng muốn lại thật bị thành quản đại đội tuyển dụng. Giá trị con người lập tức cũng không giống nhau, từ chán nạn ngoại lai hộ, lập tức có người làm mai đến cửa hỏi chữ bác. Thành quản đại đội tuyển người tiêu chuẩn mãi mãi không thay đổi vẫn là căn cứ vậy mấy cái, chỉ chiêu người thật thà, không thể có sâm, càng không thể có tiền án, bây giờ còn thêm một cái, chính là chỉ cần Tây Bắc tới lưu dân. Thanh quản đại đội cũng giúp cô nương cầm người đàn ông cho cầm Hào Quan, người người đều là trung thực ba giao lại tinh mạnh lực tráng mãnh nam, các nàng nơi nào còn có chọn này lựa kia lý do, tùy tiện tìm một cái về nhà cũng so thông thường người đàn ông mạnh. Mới gia nhập thành quản đội viên người người thân thể cường tráng, hơn nữa so với ban đầu đội viên cũ cũng phải nghe lời, kêu bọn họ thao luyện, vậy Têu là một cái liều mạng, rất sợ rơi ở phía sau những người khác bị thành quản đại đội nhân viên quản lý cho yêu cầu lui đội, vậy thì muốn khóc cũng không kịp đi qua một vòng tẩy rửa, thành quản đại đội lại tựa như tân sinh vậy, mặc dù thành lập nhiều năm như vậy, nhưng là sức chiến đấu không giảm ngược lại tăng, đội thành sinh mạng mới lực. đây hoàn toàn là lương xuyên cùng tô vị không có tiên đoán được. bất quá thành quản đại đội đều là tinh anh, giống vậy người thật thà cũng không muốn. quảng trường này trên chỉ sợ nói ít cũng có mấy ngàn người ở xếp hàng. lương xuyên nhìn số người này có điểm không đúng, lao vị người muốn chiêu bao nhiêu người? thành quản đại đội người quá ít, lần này ít nhất tuyển được một ngàn người trở lên. chúng ta hiện tại tiền nhiều được không xài được, nuôi thêm một ít binh không có vấn đề. nào có như vậy tiêu tiền pháp ta ở trên lục ngao đảo đụng phải hai khối thủy tinh, suy nghĩ một chút có hay không thợ, cầm cái này hai khối thủy tinh mãi một tí. tô vị mấy thủ là bật tốt lên, chúng ta hiện tại ở chiêu thành quản đội viên, thợ cũng chỉ cùng nhau chiêu mà, ừ, chúng ta dưới mắt thiếu chính là những thứ này người tài giỏi xảo tượng, nếu có thể thu nhiều mấy cái xem lăng hổ người như vậy, chúng ta thần cơ doanh còn có thiên hùng quân lo gì thiên hạ nơi nào không thể đi. làm sao chiêu? tô vị nụ cười yêu kiều nhìn lương xuyên, tô vị một lời đánh thức người trong ngộ, chúng ta hiện tại cái gì tối đa, tiền, có tiền hạng người gì mới chiêu không tới, thanh quản đại đội đội viên chiêu được thợ càng không nói ở đây, mấu chốt chính là xem ngươi cho giá tiền thế nào. Lương Xuyên hung hãn liếm một cái môi nói, mãi mãi, tiền trở trở về đặt ở lò bên trong có ích lợi gì? Hoa, không muốn tiết tiền, tốn ra liền chúng ta nghĩ biện pháp lại được lợi là được, nhân tài nhưng mà không thể nhiều có, ngươi lao đầu tư lập tức cho ta chiêu, Cái hội này mài thủy tinh thợ trước tuyển mấy cái tới đây, ta cần dùng gấp. Nói xong Lương Xuyên đi trong thành đi dạo một vòng, hắn nhà mình cái trong tiệm ngày thường sẽ cùng những thứ này người thợ có lui tới, đánh chế đồ gỗ nội thất mà, vậy mua thêm mấy kiện đồ trang sức. Thợ các sư phó cũng là giới thiệu lẫn nhau nhưng mà lần này thật vẫn đụng vách tường đặc biệt mài chế thủy tinh sư phụ cùng ba cái chân kim tiềm tự như căn bản không địa phương đi tìm thủy tinh nhưng mà bà bối trừ những cái kia thành phố lớn nơi nào sẽ có mấy cái người thợ biết bày làm vật này tô vị cùng ngày liền đem chiêu hiền bảng dán đi ra ngoài nhưng mà thu danh mục lại để cho người có mấy phần khó hiểu mài thủy tinh thợ thủy tinh đồ chơi này cũng không phải là cái trắng ở đâu ra như thế nhiều thợ dán nửa ngày cũng không có ai tới lộ cái mặt tô vị vì mau sớm tuyển được người còn ở trên bảng danh sách viết đại ngộ từ dày bao ăn năn ở nhưng mà đợi đường này một cái quỷ ảnh vậy không thấy thời điểm trạm vào tối Có một cái họ Kim ngọc tượng, dâu cũng hoa dâm, há miệng run rẩy đi tới bến tàu, hai tay cầm ống tay áo, gió biển thổi được tiểu lão đầu thiếu chút nữa tắt hơi. Lương Xuyên đang cùng Tô Vị ở trong phòng làm việc nấu một nồi thịt canh, trong nồi nấu là hắc dương thịt, nước trong nấu, gia vị chính là đơn giản tỏi gừng nước tương, nhưng mà vị bay tới ngoài cửa, thiếu chút nữa để cho lão ngọc tượng nước miếng chảy tới trên đất. Xin hỏi chủ gia nơi này từ người? Tô Vị dừng lại trong tay thịt dê đao, hướng về phía lão ngọc tượng nói, ngươi là tới ứng trình. Lão ngọc tượng ánh mắt liếc một mắt lọ than lên đồng nội, nuốt nước miếng một cái, khó khăn hơi gật đầu một cái, cũng biết chút gì tay nghề. Lương Xuyên nhưng là khoát tay một cái nói, "Chớ vội chớ vội, bên ngoài gió cạo được chặt, mau mau ngồi xuống uống chút thịt canh khu khu hàn." Ngọc Tượng có chút cảm kích, nhận lấy chén thời điểm tay đều ở đây run, Tô Vị cảm khái liền một tiếng nói, "Năm đó lão hán ta còn kém không nhiều là cái này, tướng gấu tới nhờ tại chủ nhân ngươi, khá tốt ngươi không để cho ta thất vọng." Thu thu thu, Ngọc Tượng đói được trước ngược tiếp sau lưng đã nhưng không được thịt canh nước rồi, một hơi tiếp ăn một miếng đứng lên, có hắn lối ăn càng lộ vẻ được cái này một nồi thịt dê món ăn ngon mê người. Ngọc Tượng cắn mấy cái thịt dê lóp đệm bụng, liền đem chén để xuống, chạy ra ngoài, trong được hai người không biết tình trạng, không lâu lắm Ngọc tượng liền lượng một miếng nhỏ đá trở về, trên tay trước mắt, nhiều một cái khắc đao, bắt đầu đối vậy đá khắc đứng lên đá là thông thường màu xanh sắc đá. Lao tượng nhân đây là muốn thể hiện tài năng công phu của mình. Đá lại đào lại tạc, bùi đá xúc miệng xúc miệng rơi xuống, ngọc tượng nhẹ nhàng thổi một cái, lòng bàn tay liền bưng một cái đang túi người tiểu nhân, đang hướng hai người thi lễ, bất quá là trong chốc lát, hai cái hai mắt nhìn nhau một cái không khỏi khen, hảo thủ nghệ. Dám hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Tô vị hỏi. Ngọc tượng khoát tay một cái nói, tiên sinh ta không kham nổi, tiểu họ Kim, tổ tiên mấy đời đều là ngọc tượng ngày hôm nay nhìn thấy bên ngoài bảng dán lên chiêu trước mái chế thủy tinh người sợ không sợ hai vị ra cười nhạo thực là tuyệt lộ cho nên tới thử một chút lương xuyên nói xem ngươi tay người này không phải thổi bất quá thủy tinh không phải ngọc ngươi làm là tới sao ngọc cùng thủy tinh vốn là ngon thạch nhất thông bất thông nếu như lo lắng ta có thể thử trước một chút tay, chỉ xem hai vị gia phải làm gì dạng đồ trang sức ta không đánh chế đồ trang sức châu đáo cái này nói đơn giản vậy đơn giản nói khó cũng khó ngươi chỉ cần giúp ta đem hai khối thủy tinh ngoài ra một cái khuôn mặt cuối cùng lại đánh bóng một tí để cho bề ngoài trong vắt liền có thể đã ở nơi nào Lương Xuyên chỉ chỉ trên đất hai khối thủy tinh, Kim Ngọc Tượng cầm thủy tinh thổi phồng đứng lên, sức nặng không nhỏ, chỉ quan sát một lát sẽ thả lại trên đất. Mình ngồi trồn hổm xuống lần nữa nhìn xem, thủy tinh này phẩm chất rất thuần, có phải hay không hải ngoại thủy tinh? Nó này Lương Xuyên liền có chút ngoài ý muốn, thủy tinh là áp đủ lạ vận bộ sắt lúc tới đồng thời đưa tới, hắn chỉ là liếc mắt nhìn cũng biết hàng này sắc là nhập khẩu hàng, nhân tài à? Kim sư phụ con mắt tinh tường thức trâu, vật này là từ ba tư trở tới đây, ta chỉ cần ngươi mài ra cái này chỉ vòng mà lớn nhỏ một cái thấu kính, kính mặt mang một chút khúc độ, có thể hay không đi thông? Kim Ngọc Tượng cười một chút nói ta nói các ngươi muốn hạng thần trên trời tượng tới mài rúa cái gì tốt vật tiện, vật nhỏ này chính là năm đó ta trong tiệm tiểu học đồ cũng có thể làm được. nói tới chuyện cũ, kim ngọc tượng ánh mắt mở đi mấy phần. lương xuyên nói, được, ngươi người này sau này thì cùng ta, không quá ta không đem ngươi đặt ở thanh nguyên, chúng ta ở ở long hải huyện lục nao đảo, ngươi có đi hay không được. kim ngọc tượng cảm khái nói, ta cái mạng già này lại dạo chơi đi xuống sớm muộn cũng là ven đường chó hoang thức ăn, chủ nhân bất khí ta ván này lao xương, ta còn có cái gì dạng lý do chọn địa phương, như vậy cũng tốt ăn xong thịt dê, lương xuyên cho kim ngọc tượng ở phương gia tiệm thiết nơi đó lại đặc biệt định chế rất nhiều điều khắc công cụ. kim ngọc tượng lưu lạc bên ngoài, sớm cầm mình trên đáng tiền vật kiện cẩm cố đổi thành mỹ lương. duy nhất còn dư lại liền một cái khắc đao, vẫn là để cho tay nghề hắn không có mai một. kim ngọc tượng vốn cho là mình tay nghề này đã kém không nhiều muốn thất truyền. nếu là hắn là người tuổi trẻ tìm một chủ nhân còn dễ dàng, tuổi đã cao, ai nguyện ý thu hắn cái này lao xương? rõ ràng là tới dưỡng lao tới. đối với lương xuyên, kim ngọc tượng là không nói ra lời cảm kích. bữa nay đến lục nao đảo liền chuyên tâm mài dạy lương xuyên muốn đủ. Lương Xuyên rất gấp, nếu như hắn đủ có thể giữ yêu cầu làm được, tương lai chỗ dùng có thể to lắm. Chương 881, y lệ thuật cuối. Kim ngọc tượng tên cực cứng chắc, đời cư kim lăng, mệt mỏi đời đều là ngọc nhân danh tượng, xuất phẩm đồ trang sức là rất nhiều nhân vật nổi tiếng quý vân thích vui mừng. Bởi vì danh tiếng quá lớn, sau đó để cho người có lòng để mắt tới, Nam Kinh thành nhà giàu nhờ hắn đi làm mấy cái hòa điển tiểu kiện, cái này nhỏ kiện nhất tới cũng kỳ, không phải cho người sử dụng, mà là mất người sử dụng ngọc nhét, đặc biệt tới nhét ở cổ nhân năm thiếu. Kim ngọc tượng làm việc không bất trừ, lại càng không sẽ trộm công giảm liêu, lại bị người điều bao. Cầm trong đó một kiện ngọc nhét chế thành liền lão quy trấn hồn kiện, đồ chơi này nói khó nghe chính là trấn hồn dùng, để cho người chết không được siêu sinh, cái này một tí có thể được trong thành kim lang vị kia chủ thuê, trực tiếp liên hiệp trong thành quan to, cầm kim ra toàn bộ liền một cái cửa nát nhà tan. Kim ngọc tượng không biết làm sao chỉ có thể một mình lưu vong, một mực đi về phía nam tới, phương nam tương đối thái bình, người vậy tương đối hiền hòa, cuối cùng để cho hắn đụng phải lương xuyên. Dựa theo lương xuyên phân phó, kim ngọc tượng rất nhanh liền chế ra lương xuyên muôn thấu kính. Cái này hai khối thủy tinh thuần độ tương đối cao, đi qua kim ngọc tượng một ngày một đêm tỉ mỉ đánh ma giống như máy móc tiêu chuẩn nước chảy tơ sản xuất ra sản phẩm trong suốt độ thật tốt ở giữa lồi bốn phía hiện ra cái hình cung lương xuyên nhận lấy kim ngọc tượng mài thủy tinh thương phấn tình khó mà bày tỏ lương xuyên cầm khối này thủy tinh tiến tới lô mũi bên cạnh tỉ mỉ nhìn một cái thủy tinh phía trên có rất nhiều sọ so lông châu còn nhỏ cạo vết đường vân đi về phía đều là nhất trí rõ ràng chính là nhân công một cái mài hình nạo vết chiến quốc bắt đầu liền có thật nhiều thủy tinh chế phẩm không thiếu bảo bối xuất thổ sau chuyên gia đi giám định nhìn chính là ly thủy tinh lên mài vết nếu là làm cũ tuyệt đối chỉ có bóng loáng một mặt không có loại người này công năm tháng dấu vết Ngươi làm sao làm được cầm thủy tinh này mài được như thế sáng, làm sao đánh bóng? Kim Ngọc Tượng cười một tiếng, Lương Xuyên lấy làm cho này loại cũng là bí mật thương nghiệp, liền nói, ngươi không tiện nói ta cũng không cưỡng cầu. Điều này cũng không có gì thần kỳ, bọn họ luyện thiết ra rất nhiều bộ thiết, châm nước nghịch lợm thành to hồ mài mài một cái, cuối cùng lại dùng sạ tử ra lau một chút liền có thể tinh kết sáng. Lương Xuyên gật đầu một cái, ban đầu ta còn lo lắng không đủ tài liệu, chúng ta trên đảo vật liệu so ta tưởng tượng còn muốn phong phú, một ngày vậy là đủ rồi. Kim sư phụ ngươi tiếp tục mài một khối khác, khối này ta lấy xài trước đi một tí. Lương Xuyên lấy đi kim ngọc tượng mài đi ra ngoài khối thứ nhất thủy tinh, đem ăn dật sinh cùng Hoàng Thư ký hai người hô lên. Mặt trời chính là cao nhất thời điểm, chiếu lên trên người ấm áp, nhưng là gió biển tuổi trước vẫn là để cho người có một chút dùng mình. Sư thúc ngày hôm nay đây là, cho các người xem ngon giống vậy đồ, trong tay có hay không giấy, giúp ta lấy một tấm. Cái gì giấy? Giấy nháp. Lương Xuyên liếc Hoàng Thư ký một mắt, vẫn là nói, cũng được. Hoàng Thư ký lấy tới một tấm giấy nháp, Lương Xuyên cầm giấy thả ở trên đất bằng, lấy ra vậy một khối thủy tinh thấu kính, ánh mặt trời xuyên thấu qua thấu kính toàn bộ tụ tập đến cái này trên giấy. Lương Xuyên lịch ngậm chỉnh một tí cao độ, cầm ánh sáng toàn bộ tập trung đến một chút. Hai người không chớp mắt nhìn chằm chằm Lương Xuyên động tác, làm không rõ ràng Lương Xuyên rốt cuộc đang làm gì vậy. Hai người lại không có ngủ, chỉ gặp trên đất vậy một tấm giấy nháp ở đó điểm sáng chói ánh mặt trời chiếu sau một thời gian ngắn bắt đầu biến thành màu đen bút khói, tiếp theo lại đốt đốt. Ta chỉ biết là thượng cổ thoại người có sống lửa thần kỹ, ngươi sư thúc ngài An Giật Sinh nói chuyện cũng lắp bắp, cái này kính phóng đại nổi lửa kỹ xảo mặc dù đối với đời sau học sinh tiểu học mà nói cũng không đáng giá không sách, nhưng là bọn họ cũng không biết cái nguyên lý này, cho rằng cái này là thiên nhiên thuật. Từ Lương Xuyên trong tay thấy, khiếp sợ như cũ để cho bọn họ không thể phục thêm. Hoàng thư ký cũng nói, Tiểu Thiên sư sẽ tia mưa gọi gió, ngươi biết khống chế lựa thuật, các ngươi núi Long Hổ quả nhiên huyền lền diệu. Lương Xuyên trên mặt nụ cười dần dần đảo lại, vốn là cấp cho hai người thông dụng khoa học kỹ thuật hiện tại tốt lắm, nếu là lại biểu diễn xuống đi hai cái chỉ sẽ tin tưởng mình chỉ có tiên thuật, càng không có biện pháp học tập cái gọi là khoa học. Cái này thấu kính gọi là lồi thấu kính, cái này thấu kính có thể thay đổi tia sáng khúc xạ góc độ, ánh mặt trời đi qua khối này thủy tinh, cầm ánh sáng tập trung đến cùng nhau, cho nên liền bốc cháy. Các ngươi nói cái gì khống chế lửa thuật? Không có như vậy tà hồ hai người còn chưa phản ứng kịp, lương xuyên đem hai người mang tới trên một tảng đá mặt, dùng cái này thấu kính tìm trên đá đổ. các người hai người lại dùng khối này thấu kính xem một chút, có phải hay không có cái gì dạng phát hiện? hoàng thư ký nhận lấy thấu kính, ở trên đá vừa thấy, đột nhiên phát hiện thấu kính ở giữa vật thể thật giống như đều bị phóng đại vậy, trên đá con kiến thật giống như trở nên lớn vậy, lúc đầu chỉ có một nửa trường hạt gạo vậy, hiện tại biến thành nửa chỉ lớn nhỏ, thình lình biến hóa để cho hoàng thư ký giật mình, cầm thấu kính lấy ra vừa thấy, cúi đầu vừa thấy, con kiến nhỏ được như cũ xem không tìm cũng gặp, cầm thấu kính lại di chuyển trở về, vậy con kiến lại ngay tức thì trở nên lớn rồi một cái chiếu yêu kính. Lao An ngươi mau xem xem. Một cái thấu kính để cho hai người thật giống như phát hiện tân đại lục vậy, nhận lấy thấu kính, hai người không ngừng lên nhìn, trong miệng không dừng được lấy làm kỳ. Nơi nào là dạng gì chiếu yêu kính, cái đồ chơi này nhưng có trọng dụng, nếu là ai ánh mắt không tốt dụng, không thấy rõ sự vật trước mắt, làm thành mắt kính, là có thể tái hiện quang minh thanh lãng nhân gian. Ta quay đầu để cho kim ngọc tượng lại mãi một tí. Hoàng thư kỳ nói, đó là người có học tật xấu, coi thường lúc đọc sách thấy nhiều rồi, đến giả cũng bị mắt bệnh mắt, có một truyện tiểu lâm nói thế nào, một cái nông dân gánh phân đi qua, một cái cận thị cho là bán tôm tương tôm tương tới đây, vậy nông dân không biết kêu hắn, không để ý tới. Bệnh mắt người giận dữ, xông lên bắt lại, liền từ trong sọ hốt lên một nắm phân, thả vào lỗ mũi phía dưới vừa nghe, giận dữ nói, ngươi con tôm này tường cũng túi, còn làm cái gì kỳ hàng, còn cần như vậy giá thị trường. Lương Xuyên bị hắn buồn cười nói, mắt của chúng ta con người bên trong thì có một cái như vậy thấu kính, bất quá rất nhỏ rất nhỏ, các người xem không gặp thôi, các ngươi già rồi có phải hay không còn có một cái bệnh mắt, chính là chữ đặt ở phụ cận không thấy được, được thả được xa mới có thể thoảng thấy rõ. Hai người nghiêm nghị, đúng vậy, ta lão hoàng khá tốt, lão an, cái bệnh này có chút nghiêm trọng chưa viết được như môi đi tiêu hoàn toàn không thấy rõ, cần phải viết lớn một chút. cái bệnh này chúng ta khốn ngăn nhiều năm, chẳng lẽ ngươi còn có đi chọc hồi phục thị lực thuật? Lương xuyên khoát tay một cái nói, không có gì dạng đi chọc hồi phục thị lực thuật, nói rõ liền chính là chúng ta trong mắt khối này nhỏ thấu kính khúc độ điều chỉnh chức năng trở nên kém, chúng ta được lợi dùng ngoại giới thấu kính cầm chúng ta ánh mắt khúc độ lần nữa điều chỉnh xong, bất quá thấu kính dùng không phải cái loại này lồi thấu kính, mà là được ngược lại, để cho vật thể nhỏ lại lõm thấu kính. hai người vừa nghe lập tức ném tới một đạo nóng bỏng mà khát vọng ánh mắt, hướng về phía lương xuyên nói, chủ nhân, ngài còn có bảo đối như vậy? có thể hay không để cho chúng ta kiến thức một tí, lương xuyên nói, ta để cho kim ngọc tượng lại đánh mài hai cái thấu kính, các ngươi chỉ cần lại chờ trên hai ngày là được. hai ngày thời gian hai cái lớn tuổi hơn đại phu cùng được tâm tiêu nóng như lửa, mắt láo mặc dù bọn họ còn không có cái chức vị này, gọi chung làm mắt nhanh, chỉ nói là người mỗi người không giống nhau, lão thư sinh lớn tuổi xem chữ nhỏ không biết, có người thì xem được quá rõ, gửi bệnh nguyên lý nhưng làm một chút cũng không biết. hai người đều biết phải, bệnh này quá đáng ghét, đặc biệt là lớn tuổi hơn người không thân thiện, giống như mù mở mắt vậy, đặc biệt dễ dàng nã xuống. ngày thường vậy vô cùng dễ dàng gây ra cười nhạo. Ví dụ như huynh đệ ba người đều là cận thị, cùng đi viếng thăm một gia đình. Chủ nhà tránh đường trên treo một bức tấm bảng tặng thanh đường. Lão đại nhìn hồi lâu, nói, ai u, lúc đầu chủ nhà được loại bệnh này hả, ngươi xem đường trên treo tặng tinh đường. Lão nhị nói, chớ nói bậy bà hả, rõ ràng là chủ nhà tốt nói, vậy treo là đạo tình đường. Hai người tranh chấp không ngừng, để cho Lão Tam phán xét, kết quả Lão Tam nói chuyện, hai người đều là nói bậy nói bạ hả, cái này đường đi đâu có tấm bảng. Thiên hạ cũng không có mất mà hồi phục thị lực thần thuật, Lương Xuyên nhưng chỉ dựa vào một khối hòn đá nhỏ có thể để cho ánh mắt lần nữa thấy được cái này đại thanh thế giới, đó không phải là thủ pháp hết sức cao minh là cái gì? Hai ngày sau đó, Lương Xuyên cầm hai khối lồi thấu kính, hai khối lõm thấu kính bỏ vào hai vị đại phu bên cạnh. Đây chính là lõm thấu kính. Hoàng thư ký nhìn cái kính này phiến, muốn đi sờ lại không dám, ở hắn xem ra cái kính này phiến càng giống như là chiếu yêu kính. An đại phu ngươi cầm cái này hai khối lõm thấu kính cầm dậy thử một chút, xem xem trên đất con kiến có phải hay không có thể thấy rõ. An giật sinh được chính là mắt lão, xem xa rõ ràng. Xem gần chính là sờ một cái mù, hai khối thấu kính một trái một phải thả vào trước mắt, trước mắt vốn là có chút phát hồ thế giới đột nhiên đổi được rõ ràng đứng lên, núi là sơn thủy là nước, mặt biển vô cùng vĩ đại, liền trên đất con kiến cũng xem được rõ như vậy sợ, cùng mình lúc còn trẻ như nhau, như thế nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Cái này, cái này thật không thể tưởng tượng nổi. An Dật sinh kích động được nước mắt muốn rơi xuống, hắn cả đời gửi lực tại tất cả loại tật bệnh, nhưng mà thầy thuốc không thể tự chữa, chính là hoàng thư ký cũng đối chính bọn hắn bệnh mắt không chút nào biện pháp, lương xuyên xuống 23, cầm hai khối phá thạch đầu liền đem bệnh này chữa lành nếu là trước kia những cái kia hắn xem không hiểu thật tiền, cái dạng gì cầu mưa cái gì hô gió hắn xem không hiểu, nhưng mà cái này một khối đá hắn còn xem không hiểu, cái này rõ ràng chính là bọn họ không biết thủ đoạn, mà không phải là cái gì thiên thượng chi thuật. chẳng lẽ đây chính là lương xuyên cái gọi là kiến thức? hắn có ba phần mắt mờ, bình xanh học xây học thức cao ước thật giống như vào giờ khắc này toàn bộ sụp đổ. lương xuyên nói, cái này thấu kính còn thiếu từng bước từng bước không tiến tử, sau này có thể một mực đội ở trên đầu, sẽ không rất xuống. an nhật sinh nghe được có chút kích động, đây không phải là ý nghĩa hắn sau này lại cũng không cần bị bệnh mắt khốn khổ, hai khối đá còn có một cái cái gọi là gọng. Đây quả thực đối bọn họ y thuật có trùng kích quá lớn, lúc đầu chữa bệnh có thể như vậy, không bị thương đạt tới gia thị, trực tiếp là có thể trị hết bệnh. Lại cho ta mấy ngày, ta lại để cho các người xem hơn nữa rung động một cái vi mô thế giới. Hai cái ngươi xem xem ta ta xem ngươi, còn có cái gì hơn nữa rung động. Cho tới nay bọn họ một mực điều nghiên thuật, lương xuyên càng giống như là ngược đường mà đi, bất luận là pháo vẫn là cái kính này phiến, càng giống như là vật một đạo, chẳng lẽ y thuật cuối là ở phía trên này làm công phu. Trường 882, H. Thập Tự Hội Không kiếm chế tạo có thể so với mài chế thủy tinh tới được đơn giản nhiều, ban đầu Lương Xuyên thiết kế thành bằng sắt không kiếm, bởi vì kim loại có thể dẻo dai mạnh, nhưng mà chế thành sau đó phát hiện hiệu quả không hề lý tưởng. Kim loại khung kiếm quá mức phong phú, sức nặng lớn, để ở trên sống mũi rất không thoải mái, lỗ hai càng bị treo phải hơn rất xuống. Không có nhựa, Lương Xuyên tạm thời không nghĩ tới cái dạng gì tốt hơn đồ thay thế. Kim Ngọc Tượng cho Lương Xuyên ra một chú ý, dùng con đồi mối sát tới mài chế không kiếm. Kim Ngọc Tượng mấy đời người đều là cùng những thứ này quý giá ngọc khí đồ trang sức giao tiếp, dạng gì ngọc khí có cái gì đặc tính, hắn rảnh rẽ nhất bất quá. Con đổi mồi làm thành tất cả loại đồ trang sức, vòng tay cây quạt cái dạng gì phong cách đều có, làm một cái nho nhỏ mắt kính trước càng không nói ở đây. Lương Xuyên còn lo lắng kim ngọc tượng không làm được, hắn sống cả đời, nhất thông mạch thông, chỉ là con đổi mồi không tốt làm, tu phải đi tìm vùng lần cận ngư dân thu mua, đồ chơi này giá cả còn không thấp, bất quá vì an giật sinh thị lực, tốn chút chút tiền hắn liền ánh mắt đều sẽ không nháy mắt một tí. Con đổi mồi rất nhanh hãy thu mua tới, đầu năm nay trong tay tiền sao trời cũng có thể tháo xuống, kim ngọc tượng mài đánh bóng, rất nhanh liền đem khung kính trị được đi ra, thấu kính gắn đi vào, hoạt thoát thoát liền là một bộ mắt kính. Lương Xuyên vội vã cầm mắt kính đưa đến An Dật Sinh trên tay. An Dật Sinh cái này hai ngày cùng Hoàng Thư ký cơ hồ là thuộc về thất thần trạng thái, tín ngưỡng của bọn họ ở Lương Xuyên vô tình thống kích dưới bị nghiền được không còn một ngưỡng. Hai người là Trường Hư đoàn Thán, không muốn biết tin Lương Xuyên vẫn là tin Tổ sư gia, tiếp theo làm thế nào? Là nghe Lương Xuyên nói vậy một bộ bọn họ cũng không tiếp thụ nổi lý luận, còn tiếp tục giữ đối lao tổ tông tổ sư gia xuống kính. Hai người nhà ở địa phương đến gần bờ biển, bờ biển phong cảnh nhưng mà khá tốt, gió biển thổi được hai người tựa như ngay tức thì già rồi mấy tuổi, người sống liền dựa vào tín ngưỡng, làm tín niệm sụp đổ lúc đó, đợi người liền mất đi mục tiêu. Người vào lúc này vậy dễ dàng nhất tan vỡ và giả yếu. Lương Xuyên vốn cho là hai người sẽ bởi vì là mắt kiếng của mình mà hưng phấn, đột nhiên thấy hai người mất hồn một màn, có chút không biết làm sao. Chuyện gì xảy ra đây là? Gió biển thổi rối loạn hai người tóc, loan lộ chỉ bạc càng để cho lộ vẻ được bề dâu. Sư thúc, hai người chúng ta suy nghĩ kỹ ngày, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là hạ định quyết tâm. Ta cái này cả người bản lãnh là sư phụ ta truyền thụ cho, không có lão nhân gia ông ta cho phép, ta không thể khi sử diệt tổ, lại càng không cầm tổ sư gia cho kiến thức vứt bỏ. Hai cái lão giả khẳng chưa bao giờ xem lúc này như vậy chật vật, càng giống như là cùng ấm trước bị mắng đứa nhỏ, thật giống như lựa chọn sai lầm rồi, chờ đợi đại nhân khiển trách. Lương Xuyên sững sốt một tí, đánh giá hai cái, cái này hai người làm sao cùng phải đi treo cổ tự sát tựa như, đây là đang cùng mình tạm biệt. Các ngươi hai cái nói cái gì vậy? Ai muốn các ngươi khi sư diệt tổ? Hoàng thư kỳ nói, lão an ngươi chớ nói, để cho ta lại nói, là như vậy chủ nhân, chúng ta nói rõ Liêu Đôn là sư thừa lưu môn, không dám loạn đầu hắn sư, nếu không thì là khi sư diệt tổ, chủ nhân ngài dạy chúng ta đều là chỉ có có ở trên trời. Nhân gian khó khăn được mấy lần gửi cao siêu y thuật, chúng ta mặc dù mắt tiện, nhưng là không thể nhận bệ sư môn. Nếu không để cho chúng ta trăm năm sau đó như thế nào đến cựu tuyển đối mặt tổ sư gia. Lương xuyên nói, mãi mãi ta cái dạng gì để cho các ngươi khi sư diệt tổ phản bội sư môn, cái này nói là cái gì cho mà nói? Cái này hai cái tiểu lão đầu nhi nghĩ lầm rồi. Cổ đại vạn đạo chú trọng một sư thừa, ai sẽ đem mình sở trường tay nghề tùy tiện dạy cho người khác, không dâng trà mời rượu lại dập đầu công phu có thể tùy tiện dạy người. Lương xuyên chịu không, Lương xuyên sau Lương sư môn cũng không chịu đi. Lương Xuyên trước để cho An Giản Sinh cầm mắt kính đeo lên, tiểu lão đầu lại phối hợp vậy quý giá con đổi mối mắt kính, khí chất lập tức từ một vị chán nản giang hồ lang trung lên cao là trường học lao học yếu, Lương Xuyên cùng hoàng thư ký không khỏi được hơn nhìn hai lần. Như thế nào? An Giản Sinh cái này nửa sau sau không thiếu là mắt lão mà ưu sầu, đeo mắt kiếng lên một khắc cả thế giới ngay tức thì đổi được trong sạch, lúc đầu đứng ở Lương Xuyên bên cạnh ít nhiều có chút mị con ngươi không rõ, hiện tại xem phải là lông rõ ràng, nho nhỏ hai khối thấu kính, lại có cái này cũng công hiệu. Hơn nữa ánh mắt phủ lên trên sống mũi, chừng còn có hai cây con đổi mỗi giá đỡ. Động trên mặt lại không cần đi tay vịn tay nhờ, chính là chạy nhanh nhảy lúc cũng sẽ không rớt xuống. Sư thúc, cái này, từ ta biết các ngươi một ngày kia trở đi, ta nói, ý thuật ta không hề hiểu, ta chỉ hiểu được một chút ý lý, vẫn là sơ lược như vậy, ta lý niệm nguyện ý dạy cho các ngươi, để cho các ngươi truyền thừa tiếp. Ý dị thuật của các ngươi ở chúng ta cái đó niên lại kêu Trung Ý, gì còn có một đám người Tây phương bọn họ vậy biết ý thuật, chính là ta dạy cho các ngươi như vậy, bọn họ lý luận cùng ta trung ý của các ngươi hoàn toàn không cùng, bọn họ chú trọng hơn dụng cụ và thí nghiệm, cùng ta trung ý của các ngươi vừa vặn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lương Xuyên nhìn đang đang lắng nghe thụ giáo hai vị lão tiên sinh, cười một tiếng hỏi: "Hai vị thần y đi, ta xin hỏi các người, chúng ta chữa bệnh cứu người mục đích là cái gì?" Hoàng Thư kỳ nói: "Sinh sinh chi cơ, từ bi chi tâm, sinh là thầy thuốc hành nghề y tế thế, làm lấy tế thế cứu dân là đảm nhiệm, mục đích chỉ có một cái, đó chính là chữa bệnh cứu người cứu sống người bị thương." Nói hay, chúng ta mục đích đang là cứu người, bất kể là Tây y vẫn là Trung y cuối cùng đều là khác đường về cùng đích, nếu như có thể cầm ta dạy cho các người những thứ này uy lý vận dụng đến y thuật trong đó, dung nhập vào lão tổ tông hệ thống kiến thức bên trong. Sau này sẽ là chúng ta mình kiến thức, các ngươi có thể phát huy có thể đâm chồi nảy lộc. Đây là cho tổ sư ra hành diện, như thế nào gọi là khi sư diệt tổ? Hai người tư tưởng một mực không mở ra, Lương Xuyên chỉ có thể lần lượt khuyên, người tới bọn họ cái tuổi này, thế giới quan đã cố định được không thể lại cố định. Nếu là vài ba lời để cho Lương Xuyên cho lượn quanh đi vào, vậy thì thật sốc ngưởng. Các ngươi nếu đã tới nơi này, sau này ta sẽ từ từ cùng các ngươi tham khảo y lý y thuật còn có dụng cụ chữa bệnh cải tiến. Nhưng là trước mắt ta có một cái nhiệm vụ trọng yếu phải giao cho các ngươi lượn. Hoàng thư ký cướp lời nói, chủ nhân ngơi không muốn chúng ta đổi đầu bọn họ xông lên điểm này, chúng ta liền phải cảm tạ ngài. Tuổi cũng đã cao, lại chống cái mặt già này đi đầu người khác cửa nhà, cái này để cho chúng ta sau này làm sao còn giống? Cái đó. Hoàng thư ký trà sát tay, có chút không nờ tư. Lương xuyên thứ liền hắn một cái nói, làm sao? Có chuyện. Hoàng thư ký nói, chủ nhân ngài xem, lão an tuổi đã cao, ánh mắt không tốt, dùng, lão hoàng ta cũng kém không nhiều vậy tuổi tác. Hiện tại ban ngày khá tốt, đến ban đêm đôi mắt này liền phẳng chua, xem đủ vậy không lanh lẹ. Lương xuyên cười hắc hắc nói, phải, chớ nói, ta biết ngươi muốn rằng gì. Các ngươi là chúng ta nhân tài đặc biệt, tự nhiên hẳn đặc thù chiếu cố, ngày mai sẽ cho lại mài một cái đi ra. Được rồi, chủ nhân vẫn là ngài thoải mái nhất mau, cái này cùng bảo bối ánh mắt đều không nháy mắt một tí liền cho chúng ta. Liên đến các ngươi hai ông già hoa hoa ruột ruột tối đa, mỗi ngày trong bụng không biết đang suy nghĩ cái gì, vẫn là không thấy thỏ không thả ứng chủ, ta hiện tại có thể nói cho các ngươi, các ngươi dưới mắt vậy một kiện nhất là chuyện gấp gáp. Còn có việc, Các người trong tay như vậy ma hoàn thật sự là thiên hạ thần kỳ nhất thánh dược, mặc dù nói có dạy hay không cái dạng gì thì xương trắng dạy chết người công hiệu, nhưng là đối với chúng ta hiện tại những thứ này hành quân tác chiến hàng ngũ người mà nói nhất là quý giá bất quá. Lời này vừa ra, hai người liền trong lòng sáng tỏ, Lương Xuyên đây là chuẩn bị đánh bọn họ ma hoàn chủ ý ma hoàn là hai người căn cứ cổ kinh phương bên trong liên quan tới thanh nang kinh đi lại, hai người từ mênh nông trong điện tịch khổ khổ tìm, tất cả trong ít giọt đầu mối, thông qua nữa hơn 10000 lần thí nghiệm luận chứng, cuối cùng lại bắt trước được thần dược, hai người đến nay không dám lộ ra, chính là sợ cái này kinh phương bị phạm pháp người để mắt tới. Hiện tại tốt lắm, Lương Xuyên theo dõi, nếu như Lương Xuyên muốn, cho hay là không cho. Hai người giống như muốn phân kẹo đứa nhỏ, tim đập lập tức ra tốc đứng lên, cầm đường cho siết chặt, trong lòng còn do dự trước. Lương Xuyên không biết cái này hai người đang suy nghĩ gì, hơi nhìn một cái, liền nói, vật này quá mức quý giá, thật là có thể nói là Thần phương cũng không có đáng, không phải chúng ta những người phàm tục có thể tiếp xúc, các ngươi phải làm cho tốt bảo mật công tác, nhưng là có một chút, ta hy vọng các ngươi không thể để cho toa thuốc này cho thất truyền, nếu không thì là người chúng ta gian những thứ khổ này khó khăn phạm nhân bị hại. Hoàng thư ký người này tính cách tương đối hào phóng, nghe lương xuyên nói lập tức nói cái này là tự nhiên, bất quá đây là dưới mắt làm chuyện. chúng ta thiên hùng quân đang thanh nguyên bến tàu chiêu binh mãi mã, các ngươi vừa vặn thừa dịp lúc này cũng đi thanh nguyên bến tàu tuyển người. những người khác ta không muốn, các ngươi liền chiêu một ít học nghề đệ tử, ta muốn các ngươi cầm ý thuật chuyển cho bọn họ, sau đó sẽ thành lập một chi đội ngũ. hai cái nghe được sướng sở, đội ngũ để cho bọn họ đánh thỏ cũng tốn sức, bọn họ còn có thể mang cái dạng gì đội ngũ? chủ nhân ngươi cái này nói đùa cũng phải, chúng ta có thể mang đội nào ngũ? các ngươi cái này chi đội ngũ cái gì vậy không cần làm, chỉ có một cái đảm nhiệm ngũ, chính là phụ trách cứu tổn thương cứu người liền tên chữ ta cũng giúp các ngươi nghĩ xong, sau này thì kêu hát thập tự hội hai người các ngươi làm hội trưởng sau này phạm là ta dưới tay người hành quân đánh giặc xảy ra vấn đề chính là các ngươi chuyện các ngươi có thể phải bảo đảm các huynh đệ của ta an toàn tính mạng lương xuyên cùng tô vị đối trước mắt ba quân kiến chế còn đang không ngừng cải tiến trong đó tô vị bất giác có cái gì dạng thiếu sót lương xuyên nhưng là liếc mắt liền nhìn ra mấy chi đội ngũ chỗ thiếu sót hắn sớm chỉ muốn phối hợp một chi nhất lưu chữa bệnh đội ngũ đánh phó bản cần gì phối trí trước mặt phải có thi thuận thiên hùng quân người trang bị lạnh rèn giáp chính là như vậy tác dụng trung gian pháp sư liên quần vận chuyển chính là thần cơ quân tháo Phía sau còn muốn cái gì, có thể không phải là phụ trợ mã. Lương Xuyên có trên đời tốt nhất đại phu, còn có tốt nhất dược liệu, nếu là còn để cho các huynh đệ máu chảy không, vậy thì thật không nói được. Trước mắt lo lắng duy nhất chính là cái này hai vị lão đại phu tuổi tác, bọn họ tuổi tác chân thực quá lớn, nhưng là chỗ tốt là cái gì, cho hành quân đánh giặc người phối đại phu, những thứ khác bệnh cũng không cần học quá nhiều, chỉ cần trước mắt chuyên về một môn kim chế còn có té gây loại này đau đớn là được, vậy còn không đơn giản, làm cái lớp đào tạo đặc biệt đối cái này mấy loại đao kiếm tổn thương làm tăng cường đột kích, chính là lại ngu xuân lửa cũng có thể giáo hội. Chương 883, tạm biệt trang tường. Thanh Nguyên cảng Nguyên Lai like là làm ăn Cảng, cái này lúc quý là thiên hạ hàng hóa đều tập bận rộn thời tiết, rất nhiều kỳ nhân dị sĩ lúc này vậy sẽ đi Thanh Nguyên, liền vì bắt cơ hội kiếm lấy một chút tiền tài. Lương Xuyên mang hai vị Lão bác sĩ lại quay trở về Thanh Nguyên, hai người y thuật cao, nhưng mà người quen thuật cũng không như tô vị những thứ này lao giang hồ. Bây giờ Thanh Nguyên cảng dám đi ra ngoài không phải chiêu ngọc tượng, mà là dạng gì ngổn ngang gà gãy cho trộm đồ hết thảy đều phải. Hơn nữa trình độ vậy Lương Xuyên còn không muốn. Bảng Tử mới vừa tiếp đi ra ngoài. Bốn phương tám hướng thật giống như náo nhiệt, một nhóm lại một phe lúc đầu vào nam ra bắc không có đất dụng võ chút nào, người toàn bộ vọt tới Thanh Nguyên Cảng, để cho chỗ này hơn nữa náo nhiệt. Bến tàu trên đột nhiên xảy ra một nổi lên va chạm, hai phía số người rất nhiều, Dương Phách Tiên còn không phái ra đại đội trật tự đô thị, có người lại cầm ti phương hành cho trước đưa tới. Trang thị tiệm thuốc. Chán nạn Trang Tường năm đó thiếu chút nữa cầm hắn tổ tông cơ nghiệp đưa cho lão tổ tông, Lương Xuyên cho hắn chi một điều, hôm nay lại Đồng Sơn tái khởi, đã trở thành Thanh Nguyên Cảng trên lớn nhất tiệm thuốc đường bảo là Trang Tường, Lương Xuyên ở thành bệnh kinh tự mở tiệm thuốc, lập tức vậy được lợi được buồn mãn bất mãn hắn có gìn giữ dược liệu kỹ thuật liền có thể cầm giá cả rơi xuống đi các đối thủ đối mặt như vậy kiểu tự sát xuống giá phương thức nơi nào có bất kỳ chống cự gì lực phá sản sập tiệm là chuyện sớm hay muộn hôm nay trang thị tiệm thuốc có thể so với bổ ngô mấy cái mọi người cầm dược liệu làm ăn làm được trình độ cao nhất cơ hội liền cùng phương bắc lương xuyên biện kinh tiệm thuốc địa vị nang nhau lại bởi vì nam phương dược liệu nhiều chứng cứ thị trường lớn hơn hàng năm mở biển vô số dược liệu liền hội tụ đến bến tàu mà phần lớn lại rơi vào trang thị tiệm thuốc trong túi vì vậy chỉ cần bến tàu không ngã trang tưởng tiền chỉ càng ngày sẽ càng nhiều hôm nay đã trang nửa thành danh hiệu Lương Xuyên mang Tô Vị đến quảng trường hàng sạn vừa thấy, người còn chưa tới, một cỗ tử sông vào mũi mùi thuốc liền đập vào mặt. Hàng sạn bên trong lại có đặc biệt là chữ thuốc mà xây cất dược thương. Tô Vị chỉ vậy cao lớn dược thương nói, dược sạn này là trong thành trang thị tiệm thuốc trang thuốc đầu bỏ vốn xây dựng, không vì cái gì khác, liền vì tốt hơn tích chữ thuốc. quyền quản lý đâu? Nhà cái vẫn là chúng ta phòng làm việc. Tô Vị cười một tiếng nói, dĩ nhiên là chúng ta mình phòng làm việc, để cho hắn bỏ tiền là để mắt hắn chẳng lẽ hắn tu liền liền để cho hắn quẳng, vậy chúng ta đi cầm uy viễn lâu lần nữa tu một lần, có phải hay không cái này chi châu vậy để cho hai chúng ta thay phiên làm một chút." Hai người vui vẻ cười to nói, "Làm sao, lại muốn làm quan? Cái vấn đề này trừ mực, ngươi lại đi thi cử, ta viết tin cho biện kinh phương diện người, để cho bọn họ thật tốt chiếu cố ngươi một tí." "Không, có gì dạng khó khăn." Tô vị khoát khoát tay, thở dài một cái nói, "Còn thi cái chứng khoa cử, đồ là giả tên, bưng quyển sách hao hết sạch ta nửa đời tâm huyết, sắp đến cuối mới nhìn rõ mình mục đích, lại đi đi trở về đầu chạy, vậy ta chết không nhắm mắt." Tô Vị cười hát hát nói, chủ nhân chúng ta muốn làm thì phải làm ra một phen việc lớn tới, tới cái long trời lở đất tới cái chưa từng có ai. Lương Xuyên nghèo ánh mắt nhìn lão này một cái nói, ngươi mẹ hắn một bụng ý nghĩ xấu. Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi phải làm gì việc lớn? Ngươi biết ta phải làm gì việc lớn? Tô Vị cười gian một tiếng nói, đề tài này tạm thời dừng lại, phía trước có chút loạn, thi phương hành làm sao cũng tới, xem ra động tĩnh cũng nhỏ. Dựa sạn bên trong đánh cho thành một đoàn, lại là địa phương trang tường mang người cùng hóa loại người đánh cho thành một đoàn. Thanh nguyên quân coi giữ Ti Phương Hành mang người thậm chí vậy gia nhập chiến đoàn, chỉ vì trang tường gia đình sức chiến đấu cơ hồ là số 0, đụng phải hóa ngoại người, bọn họ khảm đau vô địch, thậm chí có thể để Ti Phương Hành người đánh. Ập thằng nhóc này làm sao cũng ở nơi đây. Ti Phương Hành gặp người vừa tới không phải là đối đầu người rút, lại là Lương Xuyên, rất sợ Lương Xuyên xem thường hắn, trong cơn giận dữ mắng, Tam Lang ngươi tới đúng dịp, những thứ này cái man tử dám ở Lão Tử khu vực này năng ngược, chờ ta thu bọn họ, một lát liền chiêu đánh ngươi. Ti Phương Hành vốn không muốn hạ từ thủ, Thanh nguyên cảng là làm ăn địa phương, nếu là bọn họ những thứ này làm lính đánh đập tàn nhẫn cầm những thương nhân này dọa chạy, sau này bọn họ cũng không có bảo hộ phí thu. nhưng mà thấy lương xuyên tới, lại sợ ở lương xuyên bên cạnh mất mặt mũi, những năm này hắn dậm chân tại chỗ. lương xuyên giá trị con người cao tăng trăm lần, hai người địa vị mặc dù nhìn như không có thay đổi, nhưng lại có vô cùng biến hóa lớn. ty phương hành thúc dục dưới, dưới tay đại đầu binh đánh được các hơn, ạp đủ là tạm thời có chút chiêu không ngăn được. ạp đủ là thấy tô vị vậy cao rộng hô to, tô quản sự, nơi này là ngươi địa bàn, chúng ta là mang thành ý tới làm ăn, làm sao ngươi còn kêu tới quan phủ nhân kiếp giết chúng ta? lương xuyên hơi lớn, lập tức dừng tay. Lương Xuyên hôm nay có thể nói là trắng đen hai bên nan suốt, như Quỷ Sa Thần toàn bộ muốn bán hắn mặt mũi, Ti Phương Hành tiền là hắn cho, Trang Tường Tiệm là hắn chống đỡ, liền liền áp đủ lạ vậy thèm hắn đường, hắn nói cũng không ai nghe. Một tiếng quá to, người ở chỗ này toàn bộ dừng lại binh khí trong tay. Lương Xuyên trước nhìn về phía Ti Phương Hành nói, Lão Phương ngươi trước người rút lui, tổn thương hỏa khí ngươi để cho sau này nơi này như thế nào làm ăn. Vừa nhìn về phía Trang Tường nói, Trang Dương ra nhiều năm không gặp, Trang Tường phủ vừa gặp Lương Xuyên có chút không nhận ra, những năm này Lương Xuyên nhiều một cổ bể dâu cảm, trên mặt ít đi thiếu niên hi hí khí, còn nhiều hơn một đạo kỳ mẫn bất quá phần kia hào hứng vẫn là hiện ra mặt, ngăn cản cũng không tận được. lương đại ca, trang tường lập tức vậy gọi người mình dừng lại, trang diện này mới không chế được. cái này, những người này ngươi sẽ không biết đi lương đại ca. lương xuyên nói, ngày hôm nay chính là lớn nước trôi long vương miếu, đều là người mình, có thể đừng nữa đánh. đi, đồng thời đến duyệt hoa tử lâu, rượu này ngày hôm nay ta mời. hoa sạn mâu thuẫn cuối cùng dừng lại, chưa qua ba phần, đoàn người rối rít đi tới duyệt hoa tử lâu, ti phương hành đổi cả người thưởng phục, trang tường sớm đã sớm tới, đối thi phương hành chào một cái nói, cảm ơn ty tướng quân ngày hôm nay xuất thủ cứu giúp. Lời nói xa xát, ạp đủ lạ cũng tới. Trên mình người mặc trắng, đám người xem được bán thầm không? Dước, cái này man tử có phải hay không trong nhà mới vừa người chết, mặc được như thế trắng, liền trên đầu vậy bọc một khối vải trắng, hối không xui. Thấy ạp đủ lạ trang tường hừ một tiếng, liền mình ngồi xuống. Lương xuyên hỏi trang tường mấy câu nói. Lúc đầu ngày hôm nay ạp đủ lạ mấy người chuẩn bị đi tiệm thuốc mua chút dược liệu, nhưng mà trên mình lại không tiền, liền chuẩn bị đem đường cầm đi bán. Tiệm thuốc thấy ạp đủ lạ cầm đều là chất lượng tốt nhất đường cắt, ra giá, giá mặc dù vậy cao. Nhưng là xa không bằng phía Đông Thương Nhân giá thu mua đây chính là vật rời quê hương quý đạo lý, đường cắt xa đi trùng dương sau này có thể so với hoàng kim, nhưng mà ở Thanh Nguyên như thế nào có thể bán ra giá trên trời. Ặp đủ là các người lại hỏi một tí dược liệu giá cả, có chút dược liệu chính là thông thường lá cỏ còn cỏ, cỏ, cỏ tử, bán lại là giá trên trời. Thật ra thì bọn họ đám này hóa ngoại người căn bản không hiểu bản bán, lại càng không hiểu trùng ý ý, ấy. xem dược thương người cầm chút cỏ khô nát vụn lá lắc lư bọn họ, sao trước giá hỏa lập tức nổi lên mâu thuẫn. Trang tưởng những năm này muốn ở Thanh Nguyên làm ăn, ngày thường không thiếu được cho Ti Phương hành biểu mùng tháng một năm 1 năm, lúc này có phiền toái Ti Phương Hành tự nhiên ra được bảo bọc những thứ này tiểu đệ. Thường xuyên qua lại mâu thuẫn liền xảy ra. Ảp đủ là sống thế nào đến hôm nay Lương Xuyên căn bản không hiểu, nhưng là thằng nhóc này không đầu gốc Lương Xuyên đã là nhận định sự thật. Sự việc lại như vậy khó hiểu. Lương Xuyên cùng Ti Phương Hành ngồi lên tòa nói, ngày hôm nay chuyện này thật sự là hiểu lầm, mọi người đều là ta Lương Xuyên bằng hữu, trước kia có cái gì dạng hiểu lầm chúng ta uống ly rượu này coi như qua, nếu ai lại liễu không công, không nên trách ta Lương Xuyên không cho các ngươi mặt mũi. Ảp đủ là gặp Lương Xuyên lại cùng tô vị chung một chỗ, liền biết cái này đại thống phạm nhân căn bản không phải phạm nhân, mà chỉ là ở trên mặt xăm mà thôi. Xăm là đại tống trao lưu, rất nhiều người đàn ông còn sẽ ở trên cánh tay của mình thứ hoa, hắn nhìn cũng cảm thấy kỳ quái. Lương Đại Can nếu nói, ta tự nhiên đáp ứng. Abdullah cũng nói, các ngươi đại tống thương nhân quá gian trá, cầm không ai muốn rách dưới bán cho chúng ta, ngươi muốn là chúng ta chủ trì một tí công đạo. Lương Xuyên cười ha hà, Abdullah giải thích một tí chung ý đối dược liệu bảo chế hong gió sau cùng tình huống. Abdullah nghe xong, xoan một tí mặt liền đỏ, lúc đầu mình náo loạn lớn như vậy một chuyện tiếu lâm, ta nói đủ dạ huynh đệ, ngươi đường còn không chờ chờ về sao? chúng ta mấy ngày nay bổ sung tiếp tế xong liền phải lên đường, thừa dịp gió bắc vẫn chưa kết thúc, nếu không năm nay lại phải sống ở chỗ này, tới một cái một lần cũng không phải là nửa năm một năm chạm địa trình. vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút trở về, lại trở một chút mỏ sắt trở về, có nhiều ít ta thu nhiều ít thiếu. được, ta biết. nói xong lương xuyên liền đem ạp đủ là giới thiệu cho ti phương hành còn có trang tường, không vì cái gì khác, liền vì ạp đủ lại trên tay tài nguyên, dược liệu cũng không chỉ đại tống có, hải ngoại giống vậy không hề thiếu chân quý dược liệu, nếu là những dược liệu này có thể trở về đại tống, để cho trang tường thu mua đi, ha chẳng phải là cùng thắng chuyện thật tốt. Trang tường vừa nghe lập tức tới ngay sức lực, lập tức ở lương xuyên trọng dưới dưới, cùng ập đủ lại đánh cho thành một phiến. Trở về rốt cuộc hắn trang tường cũng là một cái thương nhân, thương nhân sẽ không tùy tiện cùng tiền làm khó dễ. Cách ngôn nói hay, không có địch nhân với viễn, chỉ có lợi ích với viễn. Cổ đại phía đông cũng không thiếu dược liệu chân quý, ví dụ như mục túc, mạt thuốc, còn có an nguy, không đá, hổ phách cùng với lục muối các loại, chủng loại vô cùng nhiều. Vậy nhất định có công hiệu, thậm chí ví dụ như mạt thuốc vẫn là hoàng thất chuyên cung, vốn chính là nhập khẩu phẩm, còn chỉ cho hoàng thất hưởng dụng trong cổ thư đã sớm đối những dược liệu này có ghi lại nhưng là đồng phương các thương nhân sẽ rất ít nguyện ý mang dược liệu tới bán hương liệu lợi không phải cao hơn chỉ là hương liệu chỉ có thể bán cho bồ giá thôi hai người ăn nhịp với nhau ạp đủ là vậy thật cao hứng thuốc của bọn họ tại ở phía đông rất phổ thông nhưng là vận tới đại tông giá cả cũng không giống nhau vận mỏ sắt là vận lại vận ít thuốc tại không phải càng kiếm tiền ti phương hành cùng bọn họ vốn là không có mâu thuẫn hắn càng vui khi cùng chuyện lão bây giờ nhìn lương xuyên vài ba lời liền đem hai bên mâu thuẫn tiêu di tại vô hình tâm tình thật tốt dơ lên ly rượu không khỏi uống nhiều mấy ly ti phương hành nói. Lão đệ hiện tại muốn mời ngươi một lần cũng không dễ dàng à, ngày hôm nay lại vẫn là nhờ trang trưởng Quý có phúc, làm sao? Ngươi ngày hôm nay không sẽ không phải tới tìm ca ca uống rượu, vẫn là có những chuyện khác. Chương 884, cột lên thuyền cướp. Lương Xuyên tiểu lượng cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, huống chi cái này phòng tiệc còn có một cái không biết uống rượu trắng lạ, hắn thích uống rượu vàng, đối với đại tống rượu trắng mặc dù hắn cũng biết là rượu mạnh, nhưng là hắn uống không quen. Rượu qua ba tuần, Lương Xuyên kéo Abdula nói, các ngươi đồng phương thủy tính rất nhiều. Abu nói, lúc đầu chúng ta Su đăng hoàng cung trên điêu khắc có một tôn thần mặt trời An cầm mặt từ đạt tự thần, thủy tinh giá cả có thể so với bất kỳ đồ đều phải quý giá. Sau đó hái nhiều người, so sánh mạc bên trong cắt còn không đáng tiền, làm sao? Các ngươi đại tống rất thích vật này, ngược lại cũng không phải, vật này ở chúng ta nơi này vậy rất kim quý, ngươi nếu là có giúp ta thuận đường trở một điểm trở về, ta cầm đường cùng ngươi đổi. Ngươi muốn thủy tinh làm gì? Vật này hiện tại không gì lạ, chúng ta ba tư phát hiện hết mấy dáng vóc to thủy tinh mỏ, lập tức tất cả người trong nhà đều có thủy tinh, thủy tinh tự nhiên cũng chỉ không đằng giá. Vậy thì thật là tốt quý nói ta còn không xài nổi, tiện nghi nói có nhiều ít vận nhiều ít, ta tất cả đều thu. khó trách vậy trong mỏ sắt thủy tinh bọn họ cũng làm tựa như rác rưởi ném tới đây. lúc đầu bọn họ vậy không lạ gì đại tống triều thủy tinh cố nhiên đáng tiền, nhưng là hắn đã có thủy tinh tốt hơn công dụng, đem thủy tinh chế biến sau này, đồ chơi này thêm trị giá liền có trăm tăng lên gấp bội. lương xuyên trước mắt chỉ chế tạo ra mắt kính, một cặp mắt kiến bán được thế diện thượng, những cái kia cái lớn tuổi hơn người có học khẳng định cướp bể đầu cũng cần mua một bộ trở về. mắt kính có thể tốn phí nhiều ít thủy tinh, nhưng là cái này lợi liền lứa lấy. sự việc nếu đã bỏ qua, ạp đủ là uống mấy ly rượu liền rời đi. Hắn không có thói quen tống chiều trên bàn rượu văn hóa, hắn thói quen dùng dao nói chuyện, một lời không hợp liền khai kiện, vậy tới như vậy nhiều phồn văn lục tiết. Trang Tường mấy ly rượu xuống bụng, không tốt nhìn chằm chằm Lương Xuyên xem, rất sợ để cho người cho là xem trên mặt hắn kiếm ấn, nhưng mà ánh mắt lại không có biện pháp đi những địa phương khác phiêu, ngồi lập có chút bất an. Lương Xuyên biết bao linh lung một người, gặp Trang Tường nhăn nhó tư thế liền nói, thế nào, cảm thấy ta thân phận bây giờ không giống nhau, chúng ta có cách học. Trang Tường nói, Lương đại ca ngươi nếu là cảm thấy cái này đạo kính chữ động trên mặt không tiện, ta đây là có một cái toa thuốc có thể vì ngươi trừ cái này trên mặt kiếm ấn. Tô vị vừa nghe lập tức thay Lương Xuyên tinh thần tỉnh táo. Tiểu ca trong tay ngươi có cái gì dạng hay phương? Đồ chơi này cũng không tốt loại trừ, thật có phương pháp. Ta trước thay chúng ta chủ nhân cảm ơn tiểu ca. Lương Xuyên cười khổ một tiếng lắc lắc đầu nói, có cái gì dạng dễ trừ, ta cảm thấy liền tốt vô cùng. Đồ chơi này đọng trên mặt liền một mực nhắc nhở ta làm việc được khiêm tốn, nếu không một ngày tài mình cũng không biết là đắc tội người nào. Trang Tường nói, ta ở lâu Thanh Nguyên, cái gì khác vậy không làm sao gặp qua, chính là biển bên ngoài phiên bang đồ gặp được nhiều. Hải ngoại có một loại rùa cá sấu, cái loại này rùa cá sấu thánh tình hung mãnh. Con rùa nước dãi bên trong có chứa kỳ độc, so với cảm năng qua đỉnh núi từng có không khỏi đặt tới, người bị cắn một cái, không ra ba bước hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lương Xuyên nơi nào không muốn lấy xuống hết cái này kim ấn, nhưng mà coi như là một ngàn năm sau này, tẩy xăm vậy chỉ có một cái biện pháp, chính là dùng laser đi cháy, hiện tại đi đâu đi tìm laser. Hắn không phải là không muốn, là không có lựa chọn nào khác. Hiện tại trang tường nói một chút, hắn lập tức tới ngay sức lực. Nói thật, làm tên tù phạm vậy không vinh dự. Tây Phương Hành say đang động, vỗ bàn hét lớn, trang dục ra, ngươi mau đưa thứ tốt lấy ra. Ta cái này huynh đệ treo như thế cái mất mặt đồ chơi ta cũng thay hắn không đáng giá làm, lại kim quý cũng có giá tiền, bao nhiêu tiền ta ra. Cái này còn có thể tính tiền, vậy thì quá xem thường hắn chẳng tưởng, nói thế nào hắn bây giờ tiệm thuốc quy mô, đủ cũng coi là đông nam lớn thứ nhất, cơ hội là lũng đoạn địa vị, lương xuyên ở thành biện kinh được lợi bao nhiêu tiền, hắn là có thể được lợi được càng nhiều. Ti tướng quân đây là tố khổ ta. Năm đó tiệm của ta làm được thiếu chút nữa đóng cửa, vẫn là lương đại ca đỡ ta một cái, tích thủy tri ân còn không thể quên, huống chi cái này dụng tiền ân. Đám người vui vẻ cười to, Ti Vương hay nói: người nào không biết ngươi trang thị tiệm thuốc bên trong núi vàng núi bạc, cái này bến tàu trên cũng có mấy nhà hành làm, có thể được lợi được so ngươi nhiều, nếu ngươi có lòng, vậy ta liền không nói nhiều, mau đưa thuốc cầm tới." Tô vị cười hiếp mắt nói, "Không gấp, lão đầu tử ta thích nghe nhất những thứ này kỳ văn giai thoại, trang dược gia ngươi nói tiếp. Cái này con rùa nước rãi trữ có độc ra, còn người có thể nát vụn người gần cốt, mặc dù sinh từ hải ngoại, nhưng là đi qua mấy vị lão tiên sinh chứng nhận, mùi này con rùa nước rãi là có thể nhập thuốc, hơn nữa sản lượng rất thấp, cái loại này độc con rùa một khi bị lấy con rùa nước rãi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hải ngoại bạc tới hàng năm liền mấy lượng." so hoàng kim còn hoàng kim thần kỳ như vậy đem mùi này con ruồi nước dãi môn thuốc leo tới chỗ đau không ra mấy ngày ra liền sẽ bị ăn mòn lại đem kình mực bứt ra trên mặt dấu vết liền có thể hoàn toàn biến mất dùng xong con ruồi nước dãi lại dùng bột chân châu tới lau mặt không ra nửa tháng mới thịt liền sẽ sinh ra tới từ đây lại cũng không cần treo cái này đạo ơn nhớ tô vị luôn miệng kêu tuyệt nói cái này thì quá tốt chúng ta chủ nhân tương lai là muốn làm đại sự nếu như để cho cái này đạo triều đình vu ham mệnh mọi khi mến ảnh hưởng vậy cũng quá không có lợi lắm nói xong tô vị liền hỏi nói dưới mắt trong tiệm nhưng có mùi thuốc này trang tường nói có là có chỉ là hôm nay lương đại ca uống rượu không thể dùng thuốc chỉ có thể chờ đến ngày mai hiệu quả phương sẽ tốt hơn thật bận rộn sao ngày mai chúng ta đồng thời làm chứng trang dược gia thần dược ta trước thay chúng ta chủ nhân cảm ơn mọi người hôm nay tới chúng ta chủ nhân cũng có chuyện muốn cùng trang dược gia trò chuyện với nhau chủ nhân tô vị nhìn một cái lương xuyên tỏ ý hắn tiếp lời cha lương xuyên liếc bên cạnh ti phương hành một mắt thầm nghĩ lao ra ngươi không biết bên cạnh có cái người ngoài vẫn là mệnh quan triều đỉnh chúng ta làm cái gì sự việc ngươi không biết ngay trước ti phương hành mặt nói những chuyện này ngươi là tính toán điều gì Tô vị trong mắt cười trung trí, một loại biết rõ hết thảy lão luyện. Lương Xuyên chỉ có thể nhắm mắt nói, trang thương ngươi tiền bạc bây giờ có toàn bộ phúc kiến đường thậm chí còn đông nam lớn nhất dược liệu tài nguyên, chúng ta lần này tới là cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Ti Phương hành uống được có chút nhiều, trong mắt xem người đều là mang trọng ảnh, còn một cái sức lực mời rượu, Lương Xuyên đang nói gì dạng, hắn căn bản là không để trong lòng. Những năm này Ti Phương hành qua ngày nhất thoải mái bất quá, người khác là đưa lễ leo lên, hắn ngược lại tốt, cho khắp mọi mặt trưởng quan quan trên đưa tiền, chỉ sợ cầm hắn cho tuyên truyền cái này cương vị, người bên trong thể chế một khi vô dụng vô cầu. Căn bản là cùng cá mặn không khác biệt, nhưng là trong tay có tiền cũng không giống nhau, đó mới là đáng sợ nhất, có thể mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, còn có quyền lực áp đảo người khác bên trên, xem khó chịu muốn chỉnh trị hắn cũng không có cách nào. Trang Tường có chút nghe không hiểu, "Hợp tác?" Lương Xuyên nói, "Đối với dược liệu đường dây ngươi là thạo nghề, muốn dạng gì dược liệu tin tưởng ngươi cũng mua được, ta nơi này đây vừa vặn cần một nhóm lớn vật liệu, dược liệu chính là trong đó đại đầu." Trang Tường nói, "Cái này không có vấn đề, Lương đại ca đổ ngươi muốn ta toàn lực chống đỡ, đạo nghĩa không cho phép chùn bước cho người cung cấp." Tô vị nói, "Cũng không có như thế đơn giản, hôm nay ta chủ nhân không tiện nói." vậy thì do ta lão đầu tử mà nói, dược liệu này có thể được một mực cung cấp, thời gian chí ít mấy năm dài, dược liệu vậy phần lớn là kim chế cầm máu một loại chế tài, phương diện giá tiền chúng ta sẽ không so trên thị trường thấp, nhưng là chỉ cần ngươi bảo đảm, tương lai cùng chúng ta hợp tác sẽ không cắt đứt, sẽ không tùy ý cầm thuốc cung ứng cho những người khác, nếu không, tô vị cười lạnh một hai tiếng, trong mắt lóe lên một chút hàn mang, giống như một con rắn độc, lạnh lùng nhìn chằm chằm trang tường. trang tường biết lương xuyên là người tốt, vậy biết tô vị, hắn thậm chí rõ ràng một cái đạo lý, cái này toàn bộ thanh nguyên bến tàu trên mặt nội người quản lý là dương phách tiên, nhưng là dương phách tiên giống như là một tên quái đồ. Đội trưởng bảo ăn, thực tế chuyện người là vị lão đầu này tử, tô vị chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, muốn để cho ai làm ăn không làm được là có thể để cho ai không làm được. Tàu biển có thể hay không vào cảng toàn bằng hắn một câu nói, hằng có thể hay không ra cảng lại là hắn định đoạt. Đừng xem mình kiếm nhiều tiền như vậy, hắn nếu muốn để cho mình chặn tài lộ, vậy so lật tay còn đơn giản. Trang tường lúc này mới coi là xem rõ ràng, ngày hôm nay không phải hết gió tiệc, mà là hồng môn yến, chiếc thuyền này không được cũng phải lên, căn bản không có lựa chọn khác. Làm sao? Làm sao cái phương pháp hợp tác? tô vị ánh mắt sáng lên chặt chẽ nhìn chằm chằm trang tường đầu này con mồi nói nói tóm lại liền một câu nói đơn giản sau này để cho ngươi cung cấp dạng gì dược liệu ngươi liền cung cấp không có nguồn hàng hóa liền đi khai thác nguồn hàng hóa nhưng chúng ta yêu cầu thời điểm ngươi phải lấy ra trang tường bị khẩu khí của bọn họ dọa sợ các ngươi muốn bấy nhiêu chúng ta có một chi quân đội mấy chục ngàn người ngươi nói chúng ta muốn bấy nhiêu quân đội mấy chục ngàn người trang tường nhất thời có chút hoa mắt lương xuyên trên mặt mang kín ấn những năm này làm cái gì hắn căn bản chưa nghe nói qua chẳng lẽ đây là vào rừng làm cướp còn quân đội hắn chuẩn bị làm gì Tổng không được là muốn đi tạo phản, vậy mình, các ngươi, tố vị giấy một câu, không nên hỏi, không nên hỏi, ta có thể nói cho ngươi, ngày hôm nay ngươi cùng chúng ta ngồi chung với nhau chuyện này ti phương hành nhưng mà từ đầu tới đuôi xem được rõ ràng, ngươi phải gánh vác tim, có chuyện gì, chỉ sợ tương lai ngươi há miệng vậy không giải thích rõ ràng, ta nói thật nói cho ngươi đi, ngươi ngày hôm nay gạo sống nấu thành cơm chín, không thể do ngươi, ti phương hành đã quá say, rất hợp lúc thích hợp còn tới một câu, không, không sai, ta, ta đều nghe, đến, ti phương hành nói tất cả đều là lời say nhưng lại như thế một câu nói cầm trang tưởng hồn cũng dọa cho không có hắn thật vất vả cầm ra sản làm nên những thứ này tích lũy nỗi năm tiền cái này trong chớp mắt ăn thời gian một bữa cơm liền toàn thành bỏ nước lương xuyên chật chật liền một tiếng nói ta nói lão vị ngươi làm gì làm sao có thể như vậy dọa người nhà cái gì quân đội chính là chúng ta mình bảo vệ thôn đội thành quản đại đội trang tưởng ngươi hẳn nghe nói qua đi chính là cho bọn họ đám người này dùng trang tưởng trong lòng teo khổ cả ngày một cái sức lực ám vì nói các ngươi làm ta là người ngu à thành quản đại đội hắn dĩ nhiên nghe qua Nhưng mà như thế đinh điểm người có thể sử dụng nhiều ít dược liệu, nghe Tô Vị giọng liền cùng Trang Bị 600 ngàn đại quân tựa như muốn hắn trang tường ra mặt, cùng ứng năm đó Nam Trình Tống quân cũng dư sức có thừa. Chương 885, chiêu thu đệ tử. Trang tường đối mặt Tô Vị cường đạo hành vi không có chút nào biện pháp, hắn có như vậy một chút ý tưởng, ban đầu Lương Xuyên cho hắn cái gọi là dược liệu đình dự phương pháp chính là cho hắn một cái đẻ trứng ổ, hắn chính là đầu kia đẻ trứng gà mái, những năm này hắn vất vả xuống không ít trứng, lần này tốt lắm, người ta liền ổ đều phải bưng đi. Lương Xuyên tiếp như gương sáng, nơi nào không nhìn ra Trang Tưởng lo lắng, muốn để Trang Tưởng vào rừng làm cướp, nhát không là vào nhóm vậy thì không thể để cho người ta mất tích cứ tính nếu không tới một cái kéo chân sau người có cái gì dặn dùng không bằng lần nữa tìm một người tiệc rượu vừa xong lương xuyên liền cho trang tường làm công tác tư tưởng trang tường đối mặt lương xuyên thở mạnh có thể cũng không dám ra ngoài một hơi tường ca nhi ngươi cũng không cần lo âu cái này tích chữ thuốc phương pháp ta dám dạy cho ngươi chính là để cho ngươi phát huy không phải có cái khác phi pháp mục đích lương đại ca ta biết các ngươi làm là lớn chuyện ta cuộc sống này bình chính là ánh mắt thiện cận đồ vẫn là dĩnh đại ca quang mới đem chúng ta tổ chuyển tiệm thuốc cho đỡ lên nếu không năm đó liền phải đóng cửa ra phố xin công đi Đại ca muốn ta cái này tổ nghiệp, ta dĩ nhiên là cam tâm tình nguyện. Thằng nhóc ngươi nghĩ gì vậy? Lương Xuyên nói, ta ở thành biện kinh vậy có mấy cái tiệm thuốc, liền cùng ngươi kích thước này kém không nhiều. Tiền vật này ta được lợi được đủ rồi mấy đời cũng xài không hết, ta người này lòng dạ cũng không có đen như vậy. Còn đi chiếm đoạt ngươi sản nghiệp tổ tiên, ta cái này một cái luôn luôn là có phúc cùng hưởng gặp nạn cùng làm, kéo ngươi sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Ta chỉ bảo đem ngươi tới kiếm so hiện tại càng nhiều, bởi vì ta sắp trở thành ngươi khách hàng lớn nhất. Trang tường nửa tin nửa ngờ, hiện tại đã không kiềm được hắn suy nghĩ Lương Xuyên nói nói nội dung là thật là giả, cho dù là giả vậy được nhắm mắt trên đỉnh đi muốn là nói thật vậy thì càng tốt hơn coi như là lương xuyên tử bi kiếm tiền còn thật không quên huynh đệ khách hàng ta lúc trước không phải để cho diệp trọng quang cùng nghe hồ lý chính hai người tới ngươi nơi này mua dược liệu lúc ấy vì cứu trên núi Sơn dân số lượng lớn chắc hẳn ngươi vậy bất ngờ năm trước gia luật trọng quang dùng lương xuyên danh nghĩa tới mua thuốc quả thật mua thật là lớn một nhóm hắn vậy mới biết trên núi xảy ra ôn dịch theo đạo lý ôn dịch cái loại này tai nạn là bọn họ dược liệu thương nhân kích động nhất thời điểm lúc này cứu mạng mấy vị thuốc bọn họ nếu là cầm ở vào chỗ chết tăng giá liền có thể kiếm một món tiền lớn nhưng mà trang tường trong lòng phần kia lương chi không có để cho hắn làm như vậy thậm chí cầm dược liệu giảm một chút bán cho nê hồ để cho bọn họ cầm dược liệu đi trên núi cứu mạng sơn dân khổ nạn lược tận miên lực mà thôi chỉ là đây cũng không phải là mỗi ngày đều có ổn gì đi lương xuyên vui vẻ cười to nói dĩ nhiên không thể nào chỉ là ta tay để là ta người làm việc quá nhiều bọn họ dược liệu cần thiết chắc hẳn không thiếu đến lúc đó ngươi liền hết sức cung cấp chính là hết sức hai người lương xuyên cắn được đặc biệt nặng trang tường nghe được chú ý luôn miệng thừa đồng ý làm ăn này còn chưa bắt đầu làm Lương Xuyên đã đi xuống đạo thứ nhất trên phương diện làm ăn hợp tác yêu cầu. Trang Tường hàng năm cùng tất cả đại dược tài thương nhân giao tiếp, cùng tiệm thuốc hợp tác lại là sẽ không thiếu. Hắn trong tay đại phu còn có học nghề tư liệu lại là không thiếu được. Hát thập tự hội thành lập chính là người thiếu hụt thời điểm. Đến bến tàu đi lên chiêu những cái kia tân thủ, không bằng để cho Trang Tường hỗ trợ các nơi chiêu một ít có chút y thuật căn cơ học nghề. Hơn nữa Trang Tường có thể dò thăm lai lịch của những người này, so mình đi hỏi bậy tới được càng đáng tin. Giúp ta đi chiêu một nhóm học nghề, có chút y thuật căn cơ tốt nhất, thân thế muốn trong sạch trung thành có thể tin. Học nghề, Trang Tường lại là kỳ quái. Đây là chuẩn bị đem hắn tiệm thuốc vậy ăn chưa? Lương Xuyên không phải rượng hành người cái này hắn là biết, hiện tại Lương Xuyên muốn học đồ, không chính là mình trước cầm dược hành phương pháp cũng nắm giữ, tới cái nước gấm nấu có biết. Bên người ta có hai vị hoàng cung tới ngựa Ilya, bọn họ bên người chỉ thiếu một nhóm tiện tay học nghề trợ thủ, ngươi giúp ta cầm nắm chặt. Ngựa Ilya. Trang Tường lập tức nghiêm nghị, ngữ sử cũng không phải là giống vậy đại phu, chính là ở thái y viện bên trong mài thuốc học nghề đi ra vậy so thông thường đại phu và giang hồ lang trung hiếu thắng trên trăm lần, Lương Xuyên còn có thể mời tới ngựa Ilya, xem ra là thận xuống quyết tâm làm lớn là mạnh. Trang Tưởng khóc không ra nước mắt, nhưng lại không dám đắc tội Lương Xuyên, chỉ có thể đều, Lương Đại Ca ta biết, ngày mai ta liền đem vậy con rùa nước dãi đưa đến ngươi vậy, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ngươi đưa đến bến tàu phòng làm việc là được, ta hiện tại căn bản đều ở chỗ này. Được. Tối nay, Trang Tưởng mang một nhóm lớn học nghề đến Thanh Nguyên cảng, học nghề An Hoàng hai người còn không có thấy được mặt, Trang Tưởng trước cầm thuốc đưa đến tô vị chỗ. Trang Tưởng tự mình chăm cứu, Lương Xuyên mặt giống như bị đốt qua vậy, rất làm đau, hắn cảm giác những thịt kia đều không phải là mình, muốn thuốc nếu là hơn đồ một chút, chỉ sợ nguyên cái đầu đều phải đốt tồi tệ. Đau. Tô vị ở một bên xem được 10 phần khẩn trương, hắn chỉ sợ Trang Tường người này ngày hôm qua bị hắn uy hiếp, ngày hôm nay liều chết nhất kích, ở đó thuốc bên trong hạ độc. Thuốc này hiệu quả bình thường. Tô vị rất không khách khí nhìn về phía Trang Tường, nếu là thằng nhóc này thật dám làm bậy, hắn liền lập tức để cho Dương Phách tiên cầm thằng nhóc này, băm thành cục thịt ném tới giàn giang bên trong đi cho rùa ăn. Bình thường bình thường, thịt tối giữa sinh mới cơ, đến lúc đó liền lại không có những cái kia xăm. Trang Tường rất sợ Tô vị, lão đầu tử này là thanh nguyên cảng có thực quyền nhất nhân vật, ở trước mà hắn, chính là Lương Xuyên cũng khách khí. Chủ nhân ngươi cảm giác như thế nào? Tô vị khẩn trương nhìn Lương Xuyên chỉ sợ có bất chắc, lương xuyên ánh mắt đích linh lợi vừa chuyển, cẩn thận lánh hội trên mặt cảm giác nóng bỏng nói, mới vừa cùng lửa đốt tựa như, hiện tại tốt hơn nhiều, không đau đớn như vậy. xem ra thật sự có hiệu quả. trang tường thở phào nhẹ nhõm, lại lấy ra một ít màu xanh đậm dược cao bôi lên lương xuyên gò má, nói sau nói, lương đại ca ngươi muốn học trò ta trước tự mình chọn mấy cái tới đây, ngươi cho cầm nắm chặt. lương xuyên đối ý thuật nhưng mà một chữ cũng không biết, những học trò này trình độ như thế nào, còn được lao sư phụ ra tay, an giật sinh cùng an giật sinh tự mình đi ra chọn người. an giật sinh là gánh hất giông suốt thân, một thân bản lãnh đều là tập bách gia chi trưởng, mình lại dung hợp thông suốt. Tăng lên y thuật thủ đoạn vẫn là thông qua cơ hồ đến gần khoa học động vật thí nghiệm, rốt cuộc trưởng thành là một đại đại gia. An Nhật Sinh câu chuyện thì càng truyền kỳ, hắn sư phụ là cái thần tiên nhân vật tầm thường, thủ đoạn y thuật kia cũng cùng tiên thuật vậy. An Nhật Sinh khởi điểm cao, mình cũng là cố gắng. Vào Thái y viện sau đó gặp phải Hoàng thư ký, hai người mới còn có một phen cao hơn thành tiệu. Nhưng là vậy học y con em phải đi y thuật con đường này cũng không phải là giống vậy lận đận. Đời đường sau này y dược phân là hai lớp, trong hoàng cung thiết lập Thái y thự cũng gọi Thái y viện, bên trong học sinh còn phân hết mấy loại môn, cái gì y khoa, kim khoa còn có massage xoa bắp hoa, còn có tả hồ chú cắn hoa muốn nhập thái y viện còn có thật nhiều điều kiện, đầu tiên là văn hóa thi, cổ đại người có học ở khoa cử một đường trên nếu như không có cái dạng gì đại tất là phần lớn đổi nghề làm một tên đại phu, khoa cử thành công được kiếm số người, số người sẽ không quá nhiều, từ đầu đến cuối khống chế ở một cái quy mô nhỏ phạm vi, mà theo nghề thuốc, vừa vẫn có thể đem mình cả đời sở học thay đổi lý tưởng thực hành, cổ đại người có học là rất có hoài bão và lý tưởng, vì dân vì nước là bọn họ đọc sách thánh hiền theo đuổi, bọn họ giống vậy khát vọng có thể thực hiện mình lý tưởng, chưa đến nội hoang phía mình thánh hiền chi đạo, cái này thì nhất định phải phải nói đến người Trung Quốc hoạch tâm tư nghĩ một trong không là lương tướng liền là lương y liền nội dung muốn xem hiểu vậy so bốn sách còn hối chất y thuật không có một chút học vấn căn bản không được nhập thái y viện trước thi thi độ khó còn không thấp có bước lên dùng như quốc tử giám nói một chút thi thử qua chỉ là bắt đầu tiếp theo thì phải tìm người bảo lãnh đúng vậy cho hoàng cung quý nhân xem bệnh còn phải có người bảo đảm nếu không người không rõ lai lịch ở thuốc bên trong làm bậy ném đá giấu tay cái này phải tra được cũng không phải là một chuyện dễ dàng phải dùng sẽ dùng thân thế trong sạch người xảy ra chuyện mọi người cũng chạy không thoát như vậy nhất có bảo đảm Quá quan trọng tướng sau đó liền bắt đầu tiếp nhận sửa đổi. Chuyện thứ nhất thì phải bắt đầu gánh sách trí học, tu vấn, mạch kinh, giáp đất kinh, nghiên một chút còn có pháp y loại sách, gánh đủ một năm tiếng tốt lành ngày dự tính học nghệ, cùng hết khổ thời điểm mới bạn tóc xài hết. An giật sinh vận khí tốt, hắn sư phụ cùng thái hậu biết, thứ nhất là đạt được quý nhân xem trọng, cho nên cái này một bộ phức tạp quy trình cùng hắn căn bản không có quan hệ gì, vậy chính là bởi vì như vậy, hắn cùng thái y viện người vậy hoàn toàn xa lạ, khắp nơi bị lật đổ, sau đó cộng thêm những yếu tố khác hắn liền trực tiếp đi cho nên triêu đệ tử nếu không phải lương xuyên yêu cầu, hai người căn bản không có đi phương diện này để cân nhắc. Ở hai người xem ra bọn họ quang mình không biết ý thuật vậy còn là ô ương ương một mạng lớn, tiếp xúc lương xuyên càng nhiều mình càng cảm thấy nó bé, giữ bọn họ cái này một môn quy củ mà nói, mình cũng không có nguyên rõ ràng, như thế nào đi dạy dỗ người khác, há chẳng phải là lầm người con em. Lương xuyên cân nhắc chính là cùng bọn họ hoàn toàn không cùng, hắn nếu là một chồng lớn trên chiến trường có thể cứu mạng quân y, muốn không cần nhiều, té gai vết thương sợ trưởng là được, về phần trị liệu những cái kia liền biện tức vậy không có biện pháp bất thế bệnh lạ, đó là làm nghiên cứu khoa học nhiệm vụ, bọn họ biết tốt hơn sẽ không vậy không hại đến đại thể. Tóm lại bọn họ hai cái lao đầu tự được hắn chỗ tốt liền có thể cho hắn bán mạng. Cái này hấp thập tự hội tương lai nhất định là thiên hùng quân thần cơ doanh lực lượng trung kiên phải phát triển. Không đơn thuần là trong quân đội người, còn có phượng sơn vậy vô số người bệnh nặng khẳng định không trông cậy nổi, nhưng là tay mình đầu biết y thuật nhiều người, cái này đi đạo là có thể đâm chồi nảy lộc. Tương lai người bình thường lại cũng không tất bởi vì thương nhẹ hàn liền lo lắng bị đoạt đi tính mạng. Hai lão sư phụ chọn người thủ đoạn lương xuyên cũng là xem được sướng suốt một chút, hỏi trước sau thí cầm ra mấy vị thuốc để cho người phối ngũ. Thuốc gì có thể giết người, thuốc gì có thể cứu người là cái nguyên lý gì? Trước nói rõ. Dữ Hoàng Thư kỳ nói, cái này khảo nghiệm là linh hoạt. Thầy thuốc lý toàn bộ tới từ trong sách, nhưng là nếu như toàn bộ câu nội tại trong sách, đó chính là rời lý lẽ chết, không hiểu được biến báo, tương lai nhưng mà xảy ra vấn đề lớn. Một cái vấn đề soát rất hơn phân nửa. Vẫn là hơn phân nửa có y học căn cơ hạt giống tốt. Hai cái lão sư phụ không chối từ lao khổ, tiếp theo lại dẫn người đi trước bờ sông, lại chạy lên núi, cái gì cũng không làm, liền xem một cái thái độ, có thể ăn được hay không đắng. Có đệ tử cái này còn không nhập môn, liền dám làm hai vị lão sư phụ mặt tàu nhào. Thái độ rõ ràng liền không đứng đắn, cái này còn không học được công phu đâu liền dám đối với hai vị sư phụ như vậy bất kính, ngày sau tử nếu là gia nghề, vậy còn không cầm lão sư phụ chó chết đói. Thêm nữa nói, Lương Xuyên muốn mời những người này tương lai là muốn đi theo ra chiến trường đi liều mạng, chỗ đó hơn hiểm ác, nếu là không có khá một chút thể lực ai có thể kháng được ở, đừng đến lúc đó người cứu được không đến, mình cho ngã xuống trước. Các đệ tử biểu hiện hai cái nhỏ lão đầu đều thấy ở trong mắt, chọn hạng người gì trong lòng bọn họ cũng rõ ràng. Cứ như vậy lại soát hết một nửa người, trang tưởng người mang tới chỉ còn lại 4 phần 1. Nước sông, sân phê nước, hàn sương còn có nước mưa. Đến mée nước liền để cho học trò nắm tay đưa đến trong nước đi cảm thụ nước này ở bốn mùa biến hóa, cảm thụ xong rồi lại đem nước mạch động nói cho hai vị lao sư phụ nghe. Cổ đại xem bệnh coi bệnh toàn bằng người đối với bệnh nhân thân thể mạch đập cảm thụ, nước sông nước xoay biến hóa nhỏ dây dị thường, vậy nhỏ xíu trên lệch giống như người mạch đập như nhau, có thể cảm thụ được cửa ải này mới là cửa ải khó khăn nhất. Cũng chỉ có hai vị y thuật đăng phong tạo cực lao sư phụ mới biết như vậy khảo nghiệm người thủ đoạn. Bọn họ căn cứ tha ít mà tốt thái độ, cầm lương xuyên mo sớm thành lập hắc thập tự hội yêu cầu ném Cửu Tiêu Vân ngoại, hết thảy vẫn là để bọn họ độ tiến triển trở tới. Chương 886, Đế sư địa sư. Abdu là từ duyệt hoa tiểu lâu sau khi đi ra, từ nhà vừa tìm được một khối thủy tinh, lập tức liền muốn cho Lương Xuyên đưa qua. Hắn lúc này mới phát hiện Lương Xuyên trên mình không đúng, thằng nhóc này trên mình lộ ra một cổ tử hắc đạo đại ca vị, ở trên bàn rượu đối với người lại là uy hiếp lại là chỉ uống, làm việc so bọn họ những thứ này cầm mã đao người còn bá đạo. Mấu chốt là thằng nhóc này còn cùng đại tống quan phủ người chung một phe cũng không che mập. Nhìn tuyên châu phụ tướng phòng thủ Ti Phương Hành vậy đức hạnh, không biết còn lấy là hắn Ti Phương Hành là Lương Xuyên dưới quyền một thành viên tham tướng đâu. Nhất để cho hắn vui mừng chính là, Lương Xuyên vậy muốn cầu cảnh hắn. Vốn là mình mang tới thép giòn ở hắn trong mắt liền cùng một chồng sắt vụn vậy, một thuyền mỏ thép giòn chỉ có thể đổi lấy mấy cân đường. Nghe nói lúc đầu thanh nguyên trên thị trường còn có bán đường cửa hàng, sau đó bởi vì làm ăn quá bốc lửa, liền trực tiếp đóng cửa. Bằng quan hệ tới mua tiêu, nhưng chính là như vậy, cái này đường vẫn là cùng không đủ cầu, người bình thường ở trên thị trường căn bản không mua được, chớ đừng nói chi là hắn cái này ngoại lai hộ. Lúc đầu lương xuyên coi trọng thủy tinh, tay mình đầu đồ chơi này một chút chỗ dùng cũng không có, đại tống người là thích, nhưng mà thị trường lại không mở ra, bán nhiều vật này mọi người cũng biết là dách dưới, phòng tay được tàn nhẫn. Ảp lạ vơ vết mới ngày rất nhanh liền lại tìm tới lương xuyên tay hắn đầu là thật thiếu tiền lần này ra biển chính là chạy để kiếm tiền thuộc hạ một nhóm người còn phải dựa vào trước hắn phát lương tiền tới ngăn chặn nếu không tiền mang không đi trở về ngày sau mình cái này dẫn đầu đại ca vị chỉ sợ khó giữ được ạp đủ là vậy thật là cấp hôn mê đầu cầm đường cầm đi chuẩn bị bán cho trang tường liền hắn đều biết trang tường là bán dược liệu đại thương nhân đường ở bọn họ ba tư thật đúng là cầm tới làm dược liệu dùng giữ hắn muốn bán cho trang tường khẳng định không tệ thật bất ngờ muốn trang tường là muốn bán thuốc không giả nhưng mà cái này đường ngay tại bọn họ thanh nguyên thuộc hạ bán sớm vài năm hắn liền tích trữ vậy không thiếu Cái giá này một năm so một lứa tuổi đã sớm bỏ lỡ cao nhất đầu tư thời cơ, Trang Tường nơi nào chịu lại tích trữ tích hàng này. Hơn nữa Trang Tường đã sớm nhìn ra, đường mặc dù quý giá, nhưng là sản lượng một năm so một lứa tuổi chỉ là bởi vì bởi vì nhân tố cầm lượng tiêu thụ không chế ở trong tay, một ngày kia những hàng này cũng lưu thông đến trên thị trường, tích trữ đường người toàn bộ muốn lên treo. Những đạo lý này áp độ là không hiểu, hắn chỉ là vội vã cầm đường đồ đổ đổi tiền, nhưng không rõ ràng hàng rời quê hương quý đạo lý, đổ chợ đến bọn họ ba tư quê quán là đáng tiền, ở đại tống cũng chưa có tốt như vậy giá tiền. Bến tàu rất náo nhiệt, mỗi ngày đều không có cùng người tràn vào biểu diễn mình tài nghệ, lương xuyên hiện tại cùng điên rồi như nhau, hạng người gì đều phải, phàm là có một kỹ chi trưởng, toàn bộ nhận được giới quyền. ngọc tượng kim sư phụ là vị thứ nhất, cách này lại thu một vị 40 ra ngoài người trung niên, nhìn dáng dấp cũng là tuyệt lộ chủ, nói được người đứng ở bên cạnh cũng có thể nghe được bụng gọi thanh âm. lương xuyên người này không có yêu thích khác, chỉ thích làm lôi phòng, chỉ thích giúp người đang gặp nạn. những người này càng đến bước đường cùng, lương xuyên kéo bọn hắn một cái, bọn họ lại càng sẽ đối với mình ôm lấy cảm kích. đối với nhân tài, lương xuyên và tô vị cũng cực kỳ coi trọng, tới hôm nay coi như là một tan mày chỉ cần bọn họ nói mình có chút bản lãnh, hai người liền làm cùng tiếp đai thần tiên tựa như, hận không thể an tiền mã hậu. nếu không nói lương xuyên đụng phải tô vị như cá gặp nước, hai người liền cùng huyền đức công đụng phải khổng minh như nhau, có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác, lao đầu nhi lớn tuổi, nhưng một chút cũng không hàm hồ. tư tưởng vượt mức quy định được không phải một điểm nửa điểm, rất nhiều ý tưởng lại là cùng mình không hẹn mà hợp, roi mắt bên cạnh mình như vậy đông đảo nhân tài, cũng chỉ có lao đầu tự này cùng mình vậy ý tưởng. hai người ở phòng làm việc đơn độc mở ra một gian phòng tiếp khách, bày đủ hương án chính là năm đó lưu bị mời ra cất lượng tình cảnh, tọa vẽ đối nhân tài coi trọng. Cái này người trung niên thấy chàng diện này ngược lại có mấy phần mất bình tĩnh, nhìn xem mình lối ăn mặc, lại so sánh tô vị lao đầu tử này cũng so mình mạnh, vừa nghiêng đầu lại muốn đi. Lương Xuyên lanh tay lẹ mắt, lắc người một cái kéo lại người này nói, làm sao tới lại đi, xảy ra vấn đề gì? Người này có ba phần ngắn kết nói, tiểu nhân thân tiện, sợ tang vật liền hai vị quý nhân địa giới. Đánh mặt. Lương Xuyên liền cảm giác được mình trên mặt ngượng được hoàng, bày một bộ tư thái cao cho ai thấy thế nào. Lương Xuyên hung hãn đánh mình một cái tát, kéo người này tay liền hướng trong phòng mang, lại phân phó người đi chuẩn bị xong thức ăn còn có quần áo, đồng thời lập cái kế tiếp quý củ. Phạm là ngày sau đến cửa ứng trinh nhân tài, toàn bộ có như vậy đánh ngộ. Phải biết cơm này còn có quần áo xuống cũng phải tốn tiền không ít. Vạn nhất đụng phải đánh gió thu người làm thế nào? Lương Xuyên cười một tiếng, nếu như vậy rẻ tiền chi phí có thể đụng tới ngọa long phượng sổ vậy coi như quá thỏa đáng. Chút tiền này luôn dễ mao vậy không tính là. Người trung niên không tránh khỏi Lương Xuyên lễ hiển, theo người làm vào nhà no bụng, lại đổi cả người sạch sẽ trang phục và đạo cụ, người lập tức tinh thần tỉnh táo đầu, thay hình đổi dạng, lại là cái văn chất lịch sự thư sinh dạng, giơ tay nhấc chân mang một cỗ xuất chuẩn bị. Tại hạ tào bất hiu, gặp tào bất hiu không người hành một cái lễ. Lương Xuyên lập tức đi theo vậy trả một cái, khách sáo nói, "Mới vừa là ta chậm trễ Tào tiên sinh, dám hỏi Tào tiên sinh sợ trưởng chính là vậy một hành." Ta bất hưu khẽ mỉm cười, không ti vô lên nói, "Tại hạ là địa sư." Lương Xuyên vừa nghe cái này lai lịch lập tức bị giật mình, lập tức nghiêm nghị nói, "Địa sư." Tốt đó không phải là cùng mạnh tiên sinh như nhau, thất kính thất kính. Lương Xuyên thầm nghĩ, bất quá cái này tiên sinh nhìn cũng chỉ so mạnh Lương thần lớn hơn một chút xíu, làm quan nhà lão sư có phải hay không quá trẻ tuổi, chẳng lẽ là Triệu Hằng lão sư, nhìn cũng không xem ạ. Tô vị liếc mắt liền nhìn ra Lương Xuyên nghĩ sai, lập tức thêm liền một câu, "Là địa sư." Không phải đế sư. Lương Xuyên còn không có nghe rõ ràng, cái này có gì khác biệt? Hắn còn thật không biết cái gì gọi là địa sư, cho nên đầu óc vừa nghe liền kịp phản ứng là đế sư. Ha ha, ta bất hưu khẽ mỉm cười nói, trồng cây lấy được bóng mát, bẩm nước khai Nguyên. Tô vị liền liền vỗ tay nói, hay hay hay. Âm trạch tướng nước định đời người chết, Dương trạch tướng vận định người phú quý, chính là phong thủy tiên sinh rồi. Cái này con rẽ Lương Xuyên xúc không kịp đề phòng, phong thủy tiên sinh. Địa sư. Lương Xuyên nói, Tảo tiên sinh ngài, đây là xem nửa địa sao? Ta mới vừa vừa mới nói, bẩm nước Hải Nguyên nếu người nào nhà có cái việc tang lễ tìm long điểm huyệt ta cũng không là sẽ không hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ tạm thời không biết nói gì cho phải cái này bầu không khí tạm thời có chút lung túng chẳng lẽ muốn xem phong thủy lúc ấy vọng hương nhà cũ hạ cơ thời điểm cũng chỉ là tùy tiện để cho triệu phát đạt dưới quyền tiểu tử nhìn một tí cũng không có đi chân chính xem phong thủy lúc này tới đây chẳng lẽ thượng phong lấy nước bảo địa cho tô vị cho tới một khối tô vị cười nói lão đầu tử ta còn không muốn chết cũng không biết trăm năm sau sẽ ở nơi nào nếu không trước hết cho chính ta tới một khối phong thủy bảo địa Lương Xuyên hỏi, Tiên sinh cụ thể sẽ một ít gì công phu có thể hay không nói một tí. Đất này bên trong có hay không nước, đánh bao sâu có thể ra nước, ta nhìn chính là những thứ này con đường. Tỷ số chính xác có thể có nhiều ít, tám chín phần mười. Lương Xuyên đại hỉ, lại hỏi tiếp nói, vậy ta lại hỏi Tào Tiên sinh, trong núi này trong ruộng nếu là có cái gì chút cái khoáng sản ngươi có thể hay không nhìn ra. Lời này vừa nói ra, Tô Vị cùng Tào bất hưu sắc mặt đại biến, Tô Vị cười hắc hắc, Tam lăng ngươi là gan thật là lớn. Lương Xuyên quẹt miệng dương lên nói, ta suy nghĩ gì ngươi biết không? Ta dĩ nhiên biết, ngươi chuẩn bị đánh trong núi mỏ chủ ý người hiểu ta láo vì vậy, không tệ. Ta chính là muốn đánh những thứ này mổ chú ý. Chúng ta có thể không có biện pháp mỗi ngày chờ áp đủ là những người này từ hải ngoại cầm mộ sắt trở về. Cái này một năm có thể vận mấy cân thiết trở về. Muốn làm chúng ta thì phải liền lớn, rơi đầu chuyện chúng ta cũng làm không thiếu. Thúy Chi một chút chuyện nhỏ này. Tào Thiên Tùng nói, địa sư địa sư, lấy vì sao Vi sư? Chúng ta chuyến đi này một năm mới có thể có mấy cửa sinh kế, làm đến già lại không mấy cái lao hưởng thái bình, cơ hồ mau đức chuyển thừa, Ngược lại là đi như Lão Tiên sinh nói, làm một tiên phong thủy tiên sinh vậy cũng được cả đời không buồn. Chỉ là vậy liền đi ngang đường. Lương Xuyên nói, Tiên sinh nếu biết tìm nguồn nước, chắc hẳn cũng biết như thế nào đi tìm những thứ khác mỏ. Nơi này đang cần Tiên sinh như vậy đại tài. Ngày hôm nay gặp phải Tiên sinh tựa như cùng lâu hạn gặp Tam lâm, ta đòi người tâm nguyện có thể. Tao bất hiếu rất sợ. Lương Xuyên nhìn hắn ánh mắt giống như một khối tự đưa tới cửa thì méo. Dưới chân sẽ không suy nghĩ đánh triều đình khu mỏ chú ý. Những thứ này mỏ tóc hối cuộn nhưng mà không quyền chấm út. Nếu như tự mình khai thác, triều đình nhẹ thì tịch thu tài sản lưu phối, nặng thì đầu người rơi xuống đất. Sơn trạch về nước từ xưa luật sát, mới thiết chuyên doanh mới có vạn thế nghiệp, như không phải như vậy, địa sư một nhóm như thế nào sẽ được truyền thừa. Lâm vào là đào giếng đào mộ phần khám đất sự việc. Nói thật táo bất hưu cái này cùng ngược lại cũng không phải không đúng tí nào. Đến trại lính trong đó đến lúc đó nhổ trại cắm trại cũng muốn đào giếng tìm nguồn nước, có hắn ở ít nhất sự việc sẽ ít đi rất nhiều. Năm đó ở định xuyên trại hắn liền bởi vì tìm nguồn nước chuyện thiếu chút nữa mất đi kiên thủ lòng tin. Dẫu gì tương lai mình cũng phải tìm phong thủy bảo địa, chân thực không chỗ an trí liền giao cho triệu tiểu phẩm để cho hắn tải tận kỳ dụng. Hôm nay đủ phải mình, lương xuyên lại là biết cái này các người mới kết quả nên dùng ở địa phương nào. Lương xuyên là sinh viên khoa học xã hội xuất thân, cao trung thời điểm địa lý là hắn thích nhất khoa. Địa lý trong đó thì có cả nước các nơi tất cả loại tài nguyên phân phối tình trạng. Thiệp Tây Bắc Sơn tây những thứ này cái địa phương chính là mỏ than đá nhiều, cũng không cần phế khí lực bề mặt quả đất than đá liền nhiều có mấy trăm năm chưa dùng hết. Còn có đông bắc mỏ sắt, Vân quý xuyên có sắc mỏ kim loại, thậm chí liền một ít kim loại hiếm mỏ ở nơi nào Lương xuyên đều biết. Nếu là mình có thể lái được một hơi mỏ bạc và mỏ vàng đi ra, vậy còn là một rắng, đời này liền có thể nằm ngang, còn vấn đấu cái lên sợi. Lương xuyên nghĩ tới đây nước miếng đều phải chảy xuống, dù là không mở đến mỏ vàng mỏ bạc chính là mỏ sắt mở một hơi sau này cũng có thể tài nguyên dội vào bởi vì vì mình quân đội yêu cầu nguyên vật liệu liền có thể không cần lo muốn trang bị những thứ này quân đội cần đồng tiền cũng không phải là con số nhỏ trước kia học được kiến thức vừa vẫn có thể công dụng ở trên nơi khắp thiên hạ nơi nào có phân phối khoáng sản có thể cái thời đại này còn không có bị khám phá ra nhưng là lương xuyên đã lén lén mở treo xong hắn biết nơi nào có mỏ thiếu chút nữa là tạo bất hưu như vậy nhân tài mỏ phân phối lương xuyên biết đại khái khu vực cụ thể địa chỉ còn muốn hắn tới tìm đến còn như những thứ này mỏ là cơ quan vậy chuyện này liền quá dễ làm đến lúc đó cái này lợi ích mình chỉ cần phân cho hạ tùng cầm hắn danh tiếng gần tới, kia một đường quan viên dám không mua hắn nợ, mình không được thì tới đen, dám ngăn cản Lương Xuyên tài lộ, hoặc là lưu tiền hoặc là lưu mệnh. Hơn nữa có lúc căn bản không cần hạ tùng ra mặt, địa phương những quan viên này mình liền muốn kiếm tiền, chỉ cần kéo bọn hắn xuống nước, chuyện về sau coi như quá dễ làm. Chương 887, xây thanh trật tự. Abdullah vừa vặn tìm tới cửa, Lương Xuyên kéo Tào Bất Hưu tựa như lưu bị đụng phải cửa minh, vậy hận gặp nhau trễ rõ vẻ mặt biểu lộ không bỏ sót. Hắn để cho người ôm trước hai khối thủy tinh, Lương Xuyên vừa vặn để cho Tào Bất Hưu biểu hiện một tí, chỉ hai khối thủy tinh nói. Tiên sinh ngươi biết cái này hai khối thủy tinh sinh từ chỗ nào sao? Ta bất hưu cùng kim ngọc tượng đều là chuyên nghiệp cao cấp nhân tài, cũng không có xem chút, ngồi xổm trên đất nhẹ nhàng nhìn lướt qua cũng biết khối đá này không phải sinh từ đại tống biên giới, hẳn là hải ngoại thủy tinh." Lương Xuyên nói lẩm bẩm một câu, "Nhân tài ạ." Ạp đủ lạ liền cùng một cái tuần đường phố thét to hàng giống như nhau, hiện tại ôm trước hai khối phá thạch đầu khắp nơi rêu rao, mỗi lần cũng cầm hắn làm được đầu gốc mơ hồ không rõ nội tình. Lương Xuyên biết Ạp Đũ lạ tới tìm hắn nhất định là có chuyện muốn nhờ, mình không phải tốt cũng phải cần hắn thủy tinh. Hắn trước cầm táo bất hưu nghĩ ngươi nói, "Ta nơi này đang cần tiên sinh như vậy lại tại cái khác không dám nói, đại nộ khẳng định không dám đoạn tiên sinh, như gặp tiên sinh bất khí, liền ở ta nơi này thấp giống như vì sao? Tào bất hưu cảm động rơi nước mắt, hắn không bỏ được tới mặt mũi đi làm tướng mộ phần khám đất phong thủy tiên sinh, đời này lại sợ chặn địa sư chuyến đi này y bát, lương xuyên cái gì lá gan, lại dám đánh sơn trạch bên trong những cái kia mỏ chú ý, cái này hóa ra tốt. Thanh nguyên cảng thuộc về tuyển châu thị bạc còn hạt, nếu là không có quan phủ đối cảnh tuyệt đối không cầm được, lương xuyên tự nhiên làm theo cho tào bất hưu ấn tượng chính là thủ đoạn thông thiên lợi, như vậy hắn cũng dám buông tay chân ra cùng lương xuyên một đạo đồng thời đi trong núi thăm dò, dưới mắt cùng lương xuyên hai người ăn nhịp với nhau lúc này đổi lời nói bái nói chủ nhân lương xuyên nhìn một cái ạp đủ lạ nói ta nơi này còn có khách để cho lão vị trước cầm ngươi nghỉ ngơi, quay đầu ta lại an bài chuyện ngươi là chủ nhân tao bất hiếu vừa đi lương xuyên lửa nóng thái độ liền lạnh xuống nhìn ạp đủ lạ nói bạn của ta ngươi tại sao lại tới còn mang hai khối thủy tinh xem ra là muốn đem đồ vật bán cho ta ạp đủ lạ trên mặt dâng lên một chút đỏ ửng hiển nhiên không phải lão thành thương nhân lại vẫn sẽ cảm giác không tốt ý đúng vậy ta ở chúng ta tàu biển bên trong lại tìm đến hai khối thủy tinh ta xem ngươi cần liền giúp ngươi đưa tới lương xuyên ha ha cười một tiếng nói Chúng ta giao tình là giao tình, làm ăn còn được phân rõ, ngươi nói đây là đưa hay là bán, muốn mua nói ta cũng không có đường lại cho ngươi đổi, nói sau ta mỗi ngày cầm đường cùng ngươi đổi những thứ vô dụng này phá thành đầu, cũng không có điểm nào hay. Cái gì? Ngày hôm qua không phải còn nói hay tốt muốn mình mang nhiều một chút thủy tinh tới, cái này sẽ cũng không cần, tại sao như vậy tiêu khiển mình? Lương Xuyên người này biến sắc mặt ngoa được ngoài hạng, ngày hôm qua trên mặt còn treo một đạo kim ấn, hiện tại sẽ không có, hắn không nghĩ tới cái này làm người vậy cùng mặt kia ra như nhau. Không đường vậy không quan hệ, dùng tiền để mua cũng được. Lương xuyên khoát qua tay, ánh mắt liền nhìn thẳng cũng không có nhìn một cái trên những cái kia thủy tinh, thủy tinh hắn muốn bắt tới làm vật thí nghiệm, cho nên số lượng cần nhiều, nhưng là những thứ này dưới mắt cũng không có cách nào là Lương xuyên mang đến trực tiếp lợi, cho nên Lương xuyên cũng không dám chất chứa quá nhiều. Hơn nữa, cũng không phải là chỉ riêng Abdul là có đồ chơi này, đi bến tàu trên dưới một, bò lớn là người mang đồ chơi này tới giao dịch, chết liền trương đồ tệ chẳng lẽ muốn ăn đái mau chứ? Ta không có tiền. Lương xuyên cự tuyệt được dứt khoát mà sảng khoái. Abdul là cái đó khi ả, ngươi ngươi ngươi, cứ thế muốn cùng Lương xuyên trợ mặt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đây nếu là ở bọn họ ba tư hắn sớm một đao cầm lương xuyên trẻ là hai nữa. abdu lạ là làm tùy tùng ôm lấy thủy tinh thì phải đi trở về. lương xuyên vừa thấy thằng nhóc này cũng là ngay thẳng, mình không mua hắn liền mặc cả đều không đòi, lại muốn trở về. ta dự định ở thanh nguyên xây một tòa hùng vĩ miếu. thánh a la tượng thần thiếu chính là như vậy đắt quý, cho nên ta một mực ở thu mua. thánh a la hai chữ ma lực là to lớn, tuột giáo đồ mặc dù hệ phái rất nhiều, nhưng là bọn họ đối trung thần ạ lại vậy thành tính đều là không cho chất vấn, bỏ mặt ở ba tư địa vị cao bao nhiêu, một khi phản bội thánh a vậy thì đồng nghĩa với bị mọi người vứt bỏ. abdu là tựa như cùng hóa đá tại chỗ vậy trong miệng có chút phát sáp quay đầu tới, nhìn lương xuyên kinh ngạc nhìn hỏi, ngươi, ngươi nói ngươi phải làm ai tự thần? lương xuyên sâu kín lẩm bẩm, nhớ lại năm đó chuyện cũ, nhìn trước mắt cái thằng nhóc này liền nghĩ đến năm đó hờn dịn, trước kia cùng hờn dịn làm ăn, tất cả loại thủ đoạn hắn cũng không mắc câu, nhưng là một khi nói là là thánh A La làm việc, những người này chỉ số thông minh liền lập tức quay về không, để cho bọn họ đi chết bọn họ cũng không chút do dự. ta nói hờn dịn là bạn của ta, năm đó hắn trợ giúp qua ta, cho nên ta cũng đáp ứng hắn muốn ở thanh nguyên cho hắn xây một tòa thanh chất tự, để cho thánh ala ánh sáng chiếu sáng cái này bóng tối vùng, chỉ tiếc. Ảp đủ lạ trong mắt tựa như vội vàng được có thể phun ra lửa hướng về phía lương suy nói chỉ tiếc cái gì có phải hay không thiếu tiền vẫn là thiếu vật liệu nếu quả thật có thể ở đại tống thanh nguyên thành xây lên một tòa thanh chân tự ta Ảp đủ lạ coi như dùng hết toàn bộ tài sản cũng phải giúp ngươi thanh chân tự làm sứ lĩnh cử hành tôn giáo môn học cử hành tôn giáo giáo dục và tuyên giáo cùng hoạt động trung tâm nơi cổ lan kinh mây hết thề thanh chân tự đều là thánh a la cố các ngươi cần phải cầu nguyện thánh a la không phải cầu nguyện bất kỳ vật tương đương với tất cả người sứ lĩnh tinh thần đại bản doanh ở chỗ này bọn họ có thể cùng thánh a la câu thông chỉ cần cái này ngôi chùa miếu có thể tạo dựng lên tiếp theo liền sẽ có vô số ôn anh chị em không xa vạn dặm đi tới mảnh đất này bởi vì thánh ala đã tới vậy chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn chỉ cần bọn họ các anh chị em ở chỗ này thăng bằng liền chân cây không ra mấy đời người cái này phiến giàu có mà xinh đẹp đất đai cuối cùng sẽ thuộc về thánh ala hạ lại mà hắn áp út lạ thanh thiếu cái này hạng sự nghiệp vĩ đại người khai sáng ngày sau nhất định có cơ hội bay ra bầu bạn thánh ala hắn lịch sử địa vị đúng là vô cùng cao quý vẫn là quen thuộc ánh mắt quen thuộc của nhật cái này người điên cùng hờn xỉn hoàn toàn là hai phái người đi một mình hợp ý buôn bán tuyến đường một cái là cầm đao đồ tể vì cho Thánh Á La xét giày hai người là được một đường mặt hàng. Ngươi thật là muốn ở Thanh Nguyên Thành xây một tòa Thanh Chân Tự. Trong Thanh Nguyên Thành có đạo giáo đạo quan còn có thật nhiều chùa, duy chỉ có liền một tòa Thanh Chân Tự cũng không có đại tống đất đai cũng nắm ở địa phương nhân dân trong tay. Vừa nghe nói bọn họ muốn bắt đi xây người ba tư miếu, cung vụng bọn họ Thánh Á La liền lập tức gặp phải dân chúng nhất trí phản đối. Bọn họ không phải là không bán đất, chính là thông qua tất cả loại không bị thủ đoạn nhỏ tới quấy rối, để cho công trình khai triển không đi xuống, nhân dân cũng được đi trước kia cũng có rất nhiều người muốn đem cái này thần thánh mà vĩ đại sự nghiệp mở phát triển tiếp quan phủ liền lập tức ra mặt quấy nhiễu như vậy chút hóa ngoại người nơi nào có năng lực cùng quan phủ người đối nghịch, đại tống triều đình năng lượng vô cùng là to lớn ở bọn họ trước mặt bọn họ còn không bằng sa mạc ở giữa một viên cát hôm nay lương xuyên nguyện ý giúp hắn thành lập một tòa thanh chất tự thanh a la phù hộ bọn họ những thứ này tín đồ trung thành ta người này vô sỉ hạ lưu háo sắc nhưng phải thì phải có một chút tốt người giang hồ đưa tin dự tiệu làm quân lời nói ra tuyệt đối không nuốt lời năm đó đáp ứng bạn của ta hờn xin liền nhất định phải trợ giúp hắn thực hiện hắn nguyện vọng hơn nữa các ngươi đều là chúng ta thanh nguyên cảng quý khách các ngươi tới được càng nhiều, chúng ta tiền kiếm được liền càng nhiều. Ta vô luận như thế nào nhất định phải giúp các ngươi thực hiện nguyện vọng này. gặp lương xuyên như vậy gan mật trương nghĩa, áp đủ lạ nhớ tới mình keo kiệt keo kiệt tìm tội còn ôm trước hai khối nát vụn đá để đổi tiền. mặt ngượng phát đặng giống như bọn họ lục châu bên trong cái mông con kỳ vậy. nhìn một chút người ta đây mới là làm đại sự khí độ, nói làm liền làm, đều không mang do dự. lương xuyên hai nói hai tiếng nói liền đem áp đủ lạ cho chọn lấy đứng lên, nhỏ đi nữa khi hắn liền không làm được việc lớn. áp đủ lạ ngực một cái hào khí nói, ngày hôm nay vì thánh á la ánh sáng mở chiếu sáng các ngươi bóng tối phương hướng đường, ta cũng không đếm xỉa đến. Ngươi giúp ta xây chùa miếu ta giúp ngươi vận thủy tinh còn có thép dòng tới, muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Lương Xuyên lại kích thích một tí Abdula nói, sao lời này, nhưng mà chính ngươi nói, ngươi dám không dám làm các ngươi Thánh A La mặt gợi một cái nặng thẻ, nếu là ngươi vi phạm lời thề, tương lai Thánh A La đệm sẽ phỉ nhổ ngươi cái này người làm. Abdula là vì biểu quyết tim, nhìn lướt qua, nhưng là muốn đến Thánh A La trên trời có linh thiêng, vẫn là có khí phách nói, thề liền thề, ta ngày hôm nay liền đem ta trung thành cùng quyết tâm tỏ rõ cho chúng ta vĩ đại chủ Nếu như ta vi phạm mình cam kết, đưa đến vị đại thánh A La miếu thờ ở Tống Quốc không cách nào tạo dựng lên, liền để cho ta vĩnh viễn ở trong liệt hỏa chịu hết đau khổ, chọn đời không được luân hồi. Lương Xuyên đối hắn tỏ thái độ vậy vô cùng là hài lòng, lập tức đối tỏ ý thuộc hạ người cầm hắn mang tới hai khối thủy tinh mang đi, Ặp Đỗ lại chơ mắt nhìn Lương Xuyên không phức hậu, nhưng mà huynh hoang đều đã thả ra, lúc này nhỏ đi nữa khí không khỏi liền để cho người xem thường, chỉ có thể một hơi nuốt hồi trong bụng. Sau này chúng ta liền là huynh đệ, cũng là vì vị đại thánh A La phục vụ, nếu không như vậy, chúng ta kết là huynh đệ như thế nào? à đúng là bọn họ quê quán cũng không có kết nghĩa cái loại này làm việc là bạn liền là bạn nhưng là từ tới bây giờ tống triều hắn tiếp xúc qua tống triều văn hóa cũng biết người hắn kết nghĩa là một loại vinh dự cực cao chuyện bọn họ tống quốc lập quốc hoàng đế chính là cùng 12 vị hảo hắn kết nghĩa mới đánh hạ cái này một mảnh giang sơn lương xuyên lại chịu cùng hắn một cái hóa ngoại người kết nghĩa cái này rõ ràng ra hắn dự liệu bởi vì người tống tầm mắt quá cao trên đời trừ bọn họ người tống là người những người khác ở bọn họ trong mắt cùng gia súc không có gì khác biệt thêm nữa lương xuyên thế lực sau lưng rất là mạnh mẽ nếu như có thể cùng hắn kết là liên minh vậy tương lai mình ở thanh nguyên rất nhiều chuyện liền có thể để cho hắn ra mặt giải quyết, thật sự là một chuyện tốt. vậy thì tốt quá, làm sao kết nghĩa? lương xuyên ôm ạp du là cái nói, giữ chúng ta đại tống trói quân đâu, muốn kết nghĩa đều phải đến quan lão ra bên cạnh đi quỳ xuống, sau đó đốt giấy vàng chém gà đầu, cái này sẽ hay không quá thuận lợi. còn muốn quỳ xuống, vẫn là quỳ bọn họ người tống thần, cái này có phải hay không không tốt lắm, ạp du là tạm thời có chút do dự, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hắn lương xuyên cũng chịu cho thánh á la xây một tòa thành chất tự, vậy chúng ta cũng cho bọn họ người tống thần quỳ một tí chắc hẳn thánh á la vậy sẽ tha thứ mình. Mãi mãi, Lương Xuyên lại lắc lư cái này hóa ngoại người đi bái quan công, thông hoài quan công miếu trước tạm thời có không ít người tới vây xem, cái này, đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Tô vị cũng là người xem cũng ngớ ngẩn, lúc đầu biết Lương Xuyên miệng có thể chữa thịt người chết xương trắng, để cho con điếm hòa lương, không nghĩ tới còn có thể để cho dị giáo đồ đổi đổi cửa đỉnh. Chương 888, duy hiến đi định. Áp Đủ là bái quan công chuyện này đưa tới bọn họ người sư lĩnh cực lớn bất mãn, Niệp lĩnh yêu cầu đốt chết Áp Đủ lạ cái này dị giáo đồ, Áp Đủ lạ ngựa dao sáng lên, đối với những người này xem đều không xem, hắn người này là bằng võ lực nói chuyện. Ai dám ở trước mặt hắn lỗ mãng? hắn không hy vọng xây chùa miếu chuyện này bị những người khác biết, bị chửi liền bị chửi đi, cái này có gì chẳng qua. Lương Xuyên dẫn ạp đủ là đồng thời lên uy với lâu, muốn để thằng nhóc này yên tâm lớn mật thay mình bán mạng, thì phải để cho hắn nhìn tận mắt mình là như thế nào nhập bộ. Triệu Duy Hiến mấy ngày nay tâm tình thật tốt, biện kinh phương hướng truyền về liền tin tức. Hắn lần này xuống bốn gốc cầm mình hơn phân nửa xuất thân đưa cho Hạ tủng, vẫn là thông qua Lương Xuyên con đường này mình mới lên Hạ Tùng chiếc thuyền này. Lương Xuyên làm việc Hạ Tùng điên tâm, thằng nhóc này không khác biệt sở trường, chính là kéo người xuống nước đặc biệt lợi hại, nhưng tim cùng hắn chung một phe. Hắn liền có năm chắc người ăn được gắt đao, một ngày kia muốn trở mặt, vậy thì không cửa, trừ phi hết một lớp ra. Biện Kinh Phương diện không chỉ là hạ tùng ý, còn có Lưu Thái hậu ý, Lưu Thái hậu tự biết mình ngày giờ tử không nhiều, qua một cái năm tinh thần đầu kém hơn, bên người không người nào có thể dùng để cho nàng lại là đầy đủ thử nhân gian hạ cổ. Chính trị có thể so với bất luận quan hệ gì đều phải tới được tàn cốc. Nàng sợ xem trừ lư cùng Lưu thị sau đó vậy quan hệ, còn có Lý Đường, Võ thị cùng Lý thị con cháu quan hệ, cùng nàng đầu này hổ mất đi răng lại tới thanh toán, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nàng mình còn có một đứa con gái, liền không phải là vì mình vậy vì Lưu Cần Nhuôn ở cuối cùng này thời gian không muốn thủ địch như vậy hơn Lưu Thái hậu đầu tiên nghĩ tới chính là Thái tổ nhất mạch những thứ này con em vừa vặn liền đụng phải muốn hồi kinh triệu duy hiến hắn vậy tìm được Hạ tủng, hai người ăn nhịp với nhau lúc này lấy tiền làm việc cầm triệu duy hiến chuẩn bị điều hồi biện kinh tới hai người cân nhắc là hơn phước vị Lưu Thái hậu trăm năm sau đó triệu quan gia liền mất đi cản tay người đây là nhất định phải có một người khác tới đánh trận đầu nếu không quan gia một lời độc quyền bọn họ những thứ này làm quan văn nhân vậy không có cuộc sống tốt người này roi mắt toàn bộ triều đình tốt nhất chính là Thái tổ nhất mạch tông thất triệu duy hiến Triệu duy hiến ở thanh nguyên cảng mấy năm sáng tạo ra được thành tích là có mục cộng mắt thấy, hàng năm nơi giao nộp thuế phú so năm trước nhiều gấp đôi có thừa, cái này tương đương với nhiều sáng tạo liền một cái bến tàu, năng lực này còn cần nghi ngờ sao? Gặp qua cái nào tông thất con em bị đẩy đi đến biên cương làm việc bán như vậy lực, nếu không tự giận mình cũng coi như là cho láo tổ tông mặt dài thêm con thải. Nghin tính và tính, mình vốn là không tin lương xuyên mà nói, còn muốn khăng khăng làm theo ý mình, cuối cùng rất thử một tí lương xuyên mà nói, đi tìm tôn gia gia chủ, để cho hắn đi làm con dâu công tác, lấy tôn hậu pháp là cửa đột phá, rốt cuộc thành công đả thông hạ tủng cái cửa hại khó khăn này vốn muốn đi tìm lương xuyên người này chân thực sâu không lường được nhưng là muốn trước chuyện còn chưa thành lại sợ tiểu nhân từ trong cản trở vạn nhất chuyện xấu vậy thì quá không đáng giá làm ngày sau ít có thể thật tốt báo đáp một tí lương xuyên liền đem chuyện này lôi xuống chợt nghe người làm tới chuyên đạt lương xuyên tới cầu gặp triệu duy hiến không dám co sai lầm lập tức đi ra cửa chào đón lương xuyên vừa thấy triệu duy hiến mặt đầy gió xuân chắc là năm trước đưa đi lễ vật nổi lên tác dụng cũng không biết kết quả là cái gì liền hỏi nói xem ra ta muốn trước thời hạn cho triệu vương gia chúc mừng tam lang ngươi biết kết quả Triệu Duy Hiến nghĩ là Hạ Tùng nhất định là cầm kết quả trước nói cho Lương Xuyên, nhưng thực tế đâu từ lúc cách biệt kinh, Hạ Tùng liền cùng Lương Xuyên không sẽ liên lạc lại, hắn Hạ Tùng cũng là vô cùng là tự phụ người, chẳng lẽ còn không thể rời bỏ một cái Lương Xuyên. Lại xem xem Lương Xuyên đột nhiên cảm giác hắn có một ít biến hóa, tạm thời lại không nói ra được, hơn quan sát mấy lần, lúc này mới phát cần phải tới đây, thằng nhóc này trên mặt vậy đạo kim ấn lại không thấy. Lương Xuyên bây giờ đối với Triệu Duy Hiến như cũ như vậy cung kính, những ngày qua sinh trong xương liền mang theo một tử kiêu ngạo. Cái này một chiếc xoay chuyển trời đất phải là Long Du biển khơi tiền độ không thể giới hạn, mọi việc ở lâu một đường ngày sau cũng tốt gặp nhau. Vương gia nói lời gì, ta nơi nào có thể biết cái này cùng cơ mật, bất quá vui sướng toàn treo ở vương gia trên mặt, xem ra không cần ta nói đi. Triệu Duy Hiến mặt đầy gió xuân dấu cũng không giấu được, cười nói, Tam Lang thật là tinh mắt, quả nhiên bổn gia điểm nhỏ này đạo hạnh vẫn là chạy không khỏi Tam Lang pháp nhãn, nhưng là có một ít tin tức tốt, bất quá dưới mắt chuyển tốt chưa thành, xin Tam Lang thay ta giữ bí mật. Lương Xuyên nói, đây là tự nhiên, nếu như lỡ vương gia việc lớn, tiểu nhân chết vạn lần. Triệu Duy Hiến nhìn xem Ạp Đú La, hỏi vị này là đây là bạn của ta là từ rất xa ba tư tới khách quý ngày hôm nay chính là có chuyện đến tìm triệu vương gia muốn nhờ triệu duy hiến tâm tình thật tốt đi cầu mình vậy càng là hợp mình ý vừa vẫn có thể còn lương xuyên đân huệ uy viễn lâu mặc dù không có duyệt hoa tiểu lâu khí phái chỉ có một cái nhà hai tầng lầu cao lầu nhỏ phía trên treo mấy cái đèn lồng màu đỏ lại là vừa đi đến cái này đại tống triệu đỉnh chính thức đắc vị tương tự với bọn họ ba tư tổng đốc phủ thì có một cổ tử uy nghiêm chen ép tới triệu duy hiến dẫn hai người vào phòng tiếp khách ngồi vào chỗ của mình liền hỏi nói nói đi chuyện gì làm ăn chuyện ta có thể kém hơn ngươi Lương Xuyên cười ha ha một tiếng nói, đại nhân chế cười, nơi nào là trên phương diện làm ăn chuyện, lần này tới là còn bạn ta một cái tâm nguyện. Cái gì tâm nguyện? Ảp đủ là không nghĩ tới Lương Xuyên lại có thể đi thẳng đến tuyển châu phủ lớn nhất quan viên, hơn nữa quan viên này rõ ràng cùng hắn quan hệ tương đương thân nhau, cầm hắn phụng là thượng khách. Xem ra mình ngày thường thật là nhìn lầm Lương Xuyên. Lương Xuyên nói, hắn muốn ở Thanh Nguyên thành xây một tòa thanh chất tự, xin đại nhân có thể tạo điều kiện dễ dàng. Xây thanh chất tự. Nghe lời này một cái triệu duy hiến lập tức thẳng éo bảng, trong ánh mắt mang một chút lạnh lùng nhìn Ảp Hắn đầu góc bên trong chỉ có 4 chữ, Lang tử dạ tâm đừng bảo là trước kia, chỉ là hắn ở Thanh Nguyên những người này, vô số đầu mang khăn trắng đều liên liên tới tìm hắn, vì chính là trên mảnh đất này xây lên một ngôi chùa miếu, nhưng mà vô luận như thế nào hắn cũng cự tuyệt. Đồ chơi này liền cùng từ đường như nhau, một khi xây liền đại biểu đám người này ở chỗ này rơi xuống đất mọc dễ, mời thần khó tha thứ đưa thần khó khăn à? Đám này hóa ngoại người là cái gì tính tình bọn họ tiếp xúc mấy năm rảnh rẽ nhất bất quá, một lời không hợp chính là cấm gia hỏa trực tiếp khai kiến chủ, lương xuyên đây là hôn mê đầu, làm sao cầm bọn họ mời tới? Thanh Nguyên cản dưới mắt coi như Thái Bình các mọi mặt thế lực cũng để cho Tô vị ép xuống, vừa có hình thành kết quả đầu mối liền kiên quyết trên ép, hắn dưới tay vậy nhân viên đại tướng Dương Phách Tiên cũng không phải là ăn chay, người ngăn cản giết người, những người này liền bởi vì bọn họ cứng rắn tròn nên chỗ này cũng không có sóng gió gì. Lương Xuyên tại sao lại phải cùng những thứ này người ba tư chơi đến một hồi? Triệu Duy Hiến nhìn một cái ạp đủ lạ, thằng nhóc này không che giấu chút nào mình cùng nhiệt, nhìn Triệu Duy Hiến cũng dám như thế phết lối. Hắn ngữ trọng tâm trường nói, Tam lang ngươi nếu giúp ta qua, ở nào đó trước trách bên trong chuyện 4 giờ cũng lực tận miên lực giúp ngươi mới là, nhưng mà nào đó nếu phải đi, nhưng là cũng là đại tổng cộng dân càng có nghĩa vụ là một khối người dân lưu lại một phần thanh tĩnh, có đôi lời chính là ngươi không thích nghe ta muốn ta cũng hẳn nói ra mới lạ." Lương Xuyên cung kính nói, Vương gia cứ nói đừng ngại. Xây một tòa thanh chân tự chuyện nhỏ, nhưng mà tương lai những người này liền ở Tuyển Châu phủ trầm xuống tây, trăm năm sau đó sẽ trở thành cái dạng gì, những người này sẽ hay không đối với đại tống triều tạo thành nguy hiếp người ta cũng không biết được, ngươi là thiếu bao lớn ân huệ, cần phải giúp người ta hoàn thành chuyện này. Chuyện này hỏi Lương Xuyên vừa vặn liền hỏi đúng rồi. Cái này trong Thanh Nguyên Thành không chỉ hắn áp độ lạ còn có nguyên nghiệp hợp xỉn thế lực mạnh mẽ, cũng muốn ở chỗ này truyền giáo chính là địa phương uy tín lâu năm đại thương nhân điều khiển hương liệu buôn bán bổ ra bọn họ cũng là thành kính lịn chính là những người này ở đây thanh nguyên trăm năm phân đấu cuối cùng còn đem bọn họ thành á la nhà làm cho không có ngàn năm tuyển châu phủ cũng chỉ có một tòa thành chất tự cái này chùa đến cuối cùng thì trở thành tài xế taxi đại ca ban đêm vương tiện địa phương khá tốt sau đó chính phủ thành phố coi trọng quản lý nếu không lịch sử nên như thế nào còn được như thế nào những thứ này người ba tư hà không thành được khí hậu hơn nữa hắn lương xuyên còn giữ một tay đầu lương xuyên hướng về phía triệu duy thì nói triệu vương gia yên tâm ta quan gia lấy ghi trong tim tứ hải trong thiên hạ đều là quan gia con dân cũng không cần gánh dân những thứ này ba tư ở thanh nguyên lớn mạnh ngài ngược lại là phải lo lắng những người này tới được không đủ nhiều không thể là thanh nguyên nhân dân mang đến tài sản mắt gặp lương xuyên như vậy có lòng tin hắn cũng không tốt nói gì nữa nếu mình cũng phải đi không chừng tương lai còn hữu dụng phải lương xuyên địa phương nhân tình này liền bán cùng hắn thì như thế nào lương xuyên tiếp tục nói thực không dám giấu giếm đại nhân ta cũng không chỉ dự định ở thanh nguyên thành liền xây một tòa thanh chất tự ta năm đó ở quan đế gia trước mặt lập trọng thệ phải rút quan gia ra sinh xây miếu vũ lần này ta thì phải thực hiện mình lợi này sau đó sẽ tu một tòa chùa đến lúc đó tam giáo tề tụ các loại hoa tranh mình cần gì phải lo lắng bọn họ hóa ngoại người lớn mạnh có ngươi những lời này ta an tâm thanh nguyên những thứ này ta ngây nô cũng có cảm tình sâu đậm ta cũng không muốn làm tội nhân lương đeo tiếng xấu này Tiên tâm đi vương gia ngài đối chúng ta một phe này thủy thủ công hiến quá rõ ràng bất tránh bởi vì làm cái này mới đạt được triều đình khẳng định cũng không biết cái này điều lệnh lúc nào xuống đến lúc đó ta tốt là vương gia tiếp viện triệu duy hiến tâm tình thật tốt vớt dâu liền liền cười to chuyện này tam lang không thể đối bên ngoài lộ ra thật bận rộn sao không cần gấp nhất thời rất nhiều tiết cốt buồn vương còn cần khai thông tam lang giúp người giúp đến cùng đến lúc đó có thể phải giúp ta hơn bán một chút khí lực. Hai người từ Uy Viễn lâu đi ra, áp độ là coi như là đối lương xuyên phục sát đất, tại sao Tây Phương hành cái này mang binh võ quan đối lương xuyên cũng như vậy khách khí, lúc đầu lương xuyên liền bọn họ châu trưởng quan cũng mua chuộc, có tầng quan hệ này, hắn tựa như thấy một tòa hoàng vi thanh chân tự đã dựng lên. Muốn xây ba tòa miếu, lương xuyên không thể rời bỏ một người, Triệu Tiểu Phẩm, thằng nhóc này hiện tại mất tích rất nhiều, cũng không biết là đi nơi nào được lợi lớn tiền đi, người khác hắn cũng tin không nổi, duy trì có thằng nhóc này chân thực. Người đi trước chuẩn bị một tí công trình bản vẽ, ít ngày nữa ta liền muốn tìm người động công trường 889, trên biển đồ xã bén. lương xuyên ở lúc đầu phố tây coi trọng phú thương hoàng thủ cung vườn dâu vườn dâu hàng năm hái cây dâu chế chủ cũng là hạng nhất lợi nhuận to lớn lương xuyên đã mời tào bất hưu đi xem qua phong thủy thật sự là một phiến phong thủy bảo địa lương xuyên đến cửa cùng hoàng thủ cung trò chuyện hoàng thủ cung vừa nghe là muốn xây miếu còn lấy là lương xuyên là tới cùng hắn hóa duyên muốn không có đền bù sử dụng khối thổ địa này vội vàng cáo bệnh nằm ở nhà giả chết lương xuyên thân phận bây giờ phàm là có trải qua việc đợi thanh nguyên người đều biết hắn bắp đùi không phải giống vậy to giống vậy người buôn bán lẻ cũng không phải là hắn đối thủ hoàng thủ cung gia tài là không thiếu nhưng là đó là mấy đời tích lũy được tài sản, làm vẫn là vốn nhỏ làm ăn, vì vậy không hề muốn có ở đây không thiếu tiền dưới tình huống cầm sản nghiệp tổ tiền bán đi, rơi vào một cái danh tiếng xấu. Lương Xuyên mấy lần đến cửa đi viếng thăm đều ăn bế một canh, sau đó mới sau cần phải tới đây, nguyên lai là hoàng thủ cung cũng không muốn đem bán ra tới, không bán thì như thế nào có thể thành? Lương Xuyên chỉ có thể đi trước tìm triệu tiểu phẩm, nếu không cầm được, trước hết cầm sư phụ tìm được vị, sau đó lại nghĩ biện pháp. Triệu tiểu phẩm bây giờ cả di vị cũng không phải là người bình thường mời đặng, mấy ngày nay người đang phúc châu phụ giúp địa phương nhà giàu xây nhà, từ hắn đi một chuyến thành biện kinh từ công bộ nơi đó đạt được một tâm chứng minh thư trở về liền làm truyền đổi bảo tự cung phụng, tin tức tốt truyền được tương đối mau một truyền mười mười truyền một trăm lập tức nói ra mặc dù bọn họ không biết triệu tiểu phẩm cho quan gia xây cung điện thời điểm cụ thể phụ trách là cái gì nhưng mà người biết hàng nhận được công bộ lại ấn thật không giả rồi chính là đối triệu thị đội xây cất tư chất tốt nhất chứng nhận có thể mời tới triệu tiểu phẩm bọn họ tới vì mình xây phòng dạy thú còn có thể dính một dính hoàng gia quang ai không muốn đi mình trên mặt thiết vàng chuyến đi này lại là tốt ít ngày lương xuyên chờ đợi thời điểm lại chạy đến lục não đảo cầm hai khối thủy tinh dao cho kìm ngọc tượng Lương Xuyên không có ở đây thời điểm hắn lại mài chế được một cặp mắt kiếng, lần này hắn làm được hơn nữa hoàn mỹ, mắt kính Hoàng thư ký mang cảm giác thị lực lại trở về lúc còn trẻ, xem cả thế giới đều là rõ ràng. Hai người khiếp sợ vẫn chưa kết thúc, lần này mang tới thủy tinh lớn hơn chất lượng tốt hơn, Lương Xuyên liền chuẩn bị chế tạo thực dụng hơn công cụ, ống giọm. Hai khối lons thấu kính đặt chung một chỗ chính là kiếng lao, nhưng là nếu như cầm một khối lons kính cùng một khối lồi kính đặt chung một chỗ, điều chỉnh xong coi tiêu, vậy thì được ống giọm. Phiến thái chính là muốn điều chỉnh hai khối thấu kính khoảng cách mới có thể điều chỉnh xong sắc gần. Cái này chế tạo quá trình không có nhanh như vậy, Kim Ngọc Tượng hiện tại ăn no duy nhất công tác chính là mài thủy tinh, hắn đã rõ ràng lương xuyên ý đồ, ở lương xuyên dưới sự chỉ đạo, hắn còn phát hiện nếu là thấu kính khúc độ có biến hóa, cái này phóng đại thu nhỏ lại hiệu quả vậy không giống nhau, tạm thời Kim Ngọc Tượng giống như phát hiện tân đại lục, cầm thủy tinh cũng cắt cắt xuống đánh bóng tốt, chế thành tất cả loại khúc độ không giống nhau thấu kính, chuẩn bị xong để cho lương xuyên chọn dùng để phối hợp. Lương xuyên còn muốn một cái kính đồng. Kính đồng liền giao cho chiêu đệ đi chế tạo, dùng đồng thau chế thành, cái này công nghệ mặc dù phức tạp, nhưng là hiện tại các thợ mục đã có thể chế tạo pháo đồng thau, chế tạo đồng thau quản đối bọn họ mà nói lại là một cái chuyện nhỏ. Đồng phẩm chất rất mềm, gen luyện sau đó dựa vào một cái búa sắt liền có thể đánh chế thành hình. Chiêu đệ thậm chí không cần tự mình ra tay, để cho học trò liền đem chế xong kính đồng giao cho Lương Xuyên. Lương Xuyên nhìn cái này kính đồng thật giống như lại muốn một chút gì, dưới mắt muốn rồn ống, ròn, liền không có đi suy nghĩ nhiều. Hai khối đánh bóng được trong suốt vô cùng khúc mặt thủy tinh hoàn mỹ khảm ở chiêu đệ để cho người đánh chế ra đồng thau quần trên, tạo gần con mắt một đầu cần lồi thấu kính, một đầu khác thì đựng lon thấu kính. Lương Xuyên lúc đầu cho là hai khối lồi thấu kính, tạo nên tác dụng cùng kính phóng đại tự như. Sau đó ở kim ngọc tượng nơi đó cầm những thứ này thấu kính thử nửa ngày mới phát hiện, nhất định phải một lõi một lồi hơn nữa điều chỉnh xong hai khối thấu kính khoảng cách mới có thể thành xem. Ống Giọ mới vừa một chế xong, Lương Xuyên lại bắt được gan Dật Sinh cùng Hoàng thư ký hai người bên cạnh, để cho bọn họ trước thử một lần hiệu quả như thế nào. Hai người tất cả được một bộ kiếng lão, đối lương xuyên thần kỳ đã bái phục được không được, lương xuyên lại cầm tới một cây màu vàng kim đồng dao ống, cái này vậy là cái gì mới mẹ đồ chơi. Hai vị tiên sinh giúp ta thử một chút cái này thiên lý nhãn hiệu quả như thế nào. Thiên lý nhãn mắt kính có thể khư chọc hồi phục thị lực, hiện tại lương xuyên liền thiên lý nhãn cũng có thể chế tạo ra được. an giật sinh cấp không thể nén nhận lấy lương xuyên đưa tới đồng tạo quãng, đến đến mình trước mắt vừa thấy, chỉ gặp xa xa đều là biển hơi, thật giống như vậy không có gì thay đổi. ừ, không hiệu quả gì à? lương xuyên sừng sốt một chút mình nhận lấy, bởi vì cái này ống dòm là một lăng kính, lương xuyên cầm khát một mắt tiếp lại, xích lại gần vừa thấy, thủy tinh này thấu kính mài chế được tương đối tốt, thì giác hiệu quả vậy rất tốt, an giật sinh nói thế nào không hiệu quả. An Nhật Sinh chính là thấy tất cả đều là nước biển cho nên không có cảm giác được trên lệnh, Lương Xuyên lúc này chỉ bên phải phía trước trên mặt biển một cái thuyền cá nhỏ hướng về phía An Nhật Sinh nói, An Đại Phu ngươi xem ngươi đang phía trước trên mặt biển vậy cái thuyền đánh cá. An Nhật Sinh cầm ống kính rời qua, chỉ gặp bên trong ống kính xuất hiện to lớn một cái tàu biển, tựa như ngay tại cạnh mình dùng mắt thường xem vậy. Hắn dưới cuốn cuộn cầm ống dòm buông xuống lại xem, người nọ vẫn là xa ở một trăm giang ngoài, có thể là mới vừa mình nhìn vì sao rõ ràng như vậy. Không tin tạ An Nhật Sinh lại thử mấy lần, kết quả cũng giống nhau, lại thật cầm ngoài mấy dặm người và vượt xem được hơn nữa rõ ràng. Cái này còn không là thiên lý nhãn là cái gì? Thật là thần. Hai người luân phiên thử một chút cái này ống dòm hiệu quả, cái này phải còn không có đạt tới lương xuyên dự trụ, cái này đơn sơ ống dòm chỉ có thể nhìn được 6-7 khoảng trăm thước, khoảng cách này mắt thường cũng có thể nhìn thấy, chỉ là không biết thôi, còn muốn cải tiến một tí, đem coi chỉnh tăng lên tới 1km đến 2km, như vậy mới là hợp cách sản phẩm. Cái này bán thành phẩm lương xuyên lập tức bắt được bảo phía trên thuyền giao cho Hạ Đức Hải, đồ chơi này đối với trên đất bằng người không có ích gì, thủ thành đánh giặc ngoại lệ đối với biển cái người có thể to lắm có chỗ dùng có thể quan sát được khoảng cách xa hơn khoảng cách này nếu là kẻ địch không phát hiện là có thể chọn lựa rất nhiều phòng ngừa các biện pháp chân chính làm được liều địch tiên cơ Hạ Đức Hải chính là trời xanh chiến đấu trên biển cao thủ hắn bắt được ống dòm một khắc kia cũng biết từ đây hắn ở trên biển lại không có đối thủ có ống dòm hắn có thể ở kẻ địch còn không có chuẩn bị xong thời điểm trước điều chỉnh xong pháo góc độ hai người lẫn nhau kết hợp từ đây ai là hắn đối thủ thật ra thì không chỉ là tác chiến có thể sử dụng coi ống dòm ở mờ mịt trên biển khơi còn có thể phát hiện hòn đảo còn có thời tiết biến hóa trên biển trí mạng nhất không phải kẻ địch mà là nước ngọt thiếu hụt còn có hiểm ác thời tiết một khi có ống giòm không thể nói có thể hoàn toàn tránh những nguy hiểm này phát sinh nhưng là có thể ở trên biển hơn một hy vọng sống sót cơ hội cái này còn kém rất nhiều ống giòm một phát minh ra tới lương xuyên ý niệm đầu tiên chính là dùng đồ chơi này đi kiếm tiền nhưng là suy nghĩ một chút lại buông thà cái ý niệm này bởi vì ống giòm nguyên lý chân thực quá đơn giản cái này kỹ thuật một khi tiết lộ ra ngoài rất dễ dàng bị những đối thủ khác bắt trước thủ hạ mình cái này một nhóm người miệng coi như tương đối tủ ít nhất trong một thời gian ngắn có thể bảo đảm hạng kỹ thuật này không tiết lộ ống giòm có thể bán mấy cái tiền. Tối đa cũng chỉ mấy chục ngàn sâu một bộ đỉnh tiên, nhưng là cầm ống giòm bán cùng với mình đánh mất hạng kỹ thuật này ở quyền, vậy thì quá không đáng giá. Thêm nữa nói, Lương Xuyên dưới mắt không hề thiếu một điểm này tiền, hắn cũng không muốn lượm hạt mẹ thất lạc dưa hấu. Lương Xuyên nói cho Hạ Đức Hải, ống giòm đồ chơi này hắn lại dùng trước, phía sau còn có cải tiến bản, khi đó liền là chân tránh thiên lý nhãn, coi chỉnh có thể so với bây giờ sơ cấp bản cao hơn gần gấp một gấp hai, đây mới thật sự là chiến trường đồ sắc bén. Hạ Đức Hải nằm mộng cũng nhớ có pháo còn có ống giòm cái này hai loại đồ chơi. Ai có thể muốn lấy được? Năm đó hắn một cái vạn an độ bên trên thủy tặc hôm nay lắc mình một cái biến thành có ngang dọc tứ hải vốn liếng lớn đi biển nhà. Thừa dịp cuối cùng này, gió bắc đi nam dương tìm lại một nhóm thủy tinh tới. Nếu như có thể chúng ta hơn chế tạo một nhóm mong mắt kính, không chỉ có trên hải thuyền có thể sử dụng, chính là lục chiến thời điểm cũng có thể sử dụng. Hạ Đức Hải đang muốn thử một chút mong mắt kính cùng pháo phối hợp uy lực, có lương xuyên mệnh lệnh lập tức sửa sang lại thuyền đội hướng nam dương di chuyển. Hạ Đức Hải thuyền đội từ Trường Giang khẩu đánh một trận sau đó trở lại Thanh Nguyên Sườn đóng tàu. Hạ Đức Hải cùng lương tạo lại nhằm vào hải thuyền thiếu sót đối chiến thuyền tiến hành rất nhiều cải tiến. Bảo thuyền tiến hành thương mạo viễn dương không thể nghi ngờ là nhất hợp loạn bất quá, bất quá dùng cho chiến đấu trên biển nói rất nhiều vấn đề liền lộ ra ngoài. Một cái là thân thuyền quá mức nặng nghề, khổng lộ thân thuyền cực dễ thành làm đối thủ mục tiêu, ngay cả chạy trốn đều được vấn đề, còn có chính là trên thuyền trang bị cùng hàng hóa còn có nhân viên làm việc trên tàu ở lộn xộn, tính nguy hiểm cực lớn, không có phân biệt tốt tác chiến khu cùng vật liệu khu, một khi trên thuyền thuốc nổ còn có nước ngọt bị ô nhiễm, một cái chiến thuyền thì chẳng khác nào một cái bãi tha Vấn đề trọng yếu nhất chính là pháo di chuyển chuyển vấn đề. Hạ Đức Hải phát hiện pháo ở trên trời khí tốt thời điểm tốt nhất đặt ở trên bong sử dụng ở bên trong khoang thuyền sử dụng pháo đối thân thuyền có chút tổn thương nhân viên làm việc trên tàu ở bên trong khoang thuyền lại là kêu khổ cả ngày ở trên bong tầm mắt còn có điều chỉnh cũng càng là thuận lợi chỉ là một điểm này rất nhiều nhân viên làm việc trên tàu liền cũng xách ra bảo thuyền đi qua Cải Tiến thân thuyền do mập tròn đổi là gầy dài thuyền mẹ phân công hơn nữa có sát thực có chuyên môn tàu chở hàng cùng với Hạ Đức Hải sử dụng trên thuyền tiểu mới chiến thuyền chỉ là nhìn bề ngoài giống như võ trang tận giang vậy phía trên toàn bộ là tác chiến khu vực như vậy chiến thuyền lương tạo mình đều nói dõi mắt nguyên vùng đại dương chỉ sợ không tìm được bất kỳ đối thủ. Có những lời này, Hạ Đức Hải mới càng muốn đi thử một lần. Được Lương Xuyên mệnh lệnh, hắn lại cũng không kịp đợi, thúc giục chiến thuyền đi về phía Nam chậm Dại đi tới. Thuyền đội lái ra Thanh Nguyên cảng thời điểm áp đủ lạ, vừa vặn đụng gặp cái này một cái bá chủ trên biển. Hắn mặc dù không rõ ràng vậy đen ngòm ống sắt là dùng làm gì, nhưng là hắn chỉ xem đến trên thuyền những cái kia tản ra bướng bình cũng không kiềm chế được hơi thở thủy thủ cũng biết chi này thuyền đội hắn nếu là ở trên biển đụng gặp tuyệt đối không chiếm được tiện nghi. Lại là nửa tháng trôi qua, Hoàng Thủ cung đột nhiên tới tìm Lương Xuyên. Lương Xuyên đang muốn đi tìm hắn đâu, hắn ngược lại tốt, mình đã tìm tới cửa, tránh hợp Lương Xuyên ý. Hắn chuẩn bị đem vậy một phiến tang điển cho ra bán ra hết. Chương 890, Tam giáo tịch lập. Lúc đầu hoàng thủ cung hoàng viên ngoại trong giấc mộng, trong động nhà bọn họ tổ truyền vườn dâu trong một đêm lại toàn bộ nở rộ hoa sen, hơn nữa tới một lao hòa thượng nói cho hắn, mảnh đất này cùng Phật gia có duyên phận, nếu như hắn có thể nhường lại, đó đúng là một kiện đại công đức. Tóc mối cua người dân tới yếu địa trừ phi hoàng thủ cung đầu hốc bị hư mới biết cầm cho nhường ra đi, bây giờ là Phật tổ hiện linh báo mộng đến hắn nơi đó, hắn nơi nào còn dám đe nhờ. Hoàng thủ cung tìm tới Lươnguyên Lương Xuyên cũng bị hắn giải thích cho chấn động kinh động, hắn không phải là không tin tưởng quỷ thần nói đến, liền bí mật của riêng hắn đến hiện tại cũng không có cách nào giải thích thông, thì như thế nào để cho hắn tin tưởng cái thế giới này không có những thứ này sự kiện linh dị, chống chân ở hắn trên người mình, liền trải qua mấy kiện loại chuyện này. Tô Châu thành đạo quan, hai tử tới báo ân chuyện không liền một cái ví dụ rất tốt, còn có bao chứng địch thanh truyền thuyết, nhất ta hồ chính là lệnh hồ xuyên vị này thần tiên sống, hắn nào dám không tin. Hắn tò mò là trong nội tìm hắn là vị nào hòa thượng. Ở Thanh Nguyên thành hắn biết một vị có đạo cao tăng, đáng tiếc, hoàn giật đại sư không biết dạo chơi đến nơi nào đi ở trên người hắn trải qua vậy tương đương truyền kỳ, nguyệt đại chùa có thể không phải là bởi vì hắn mà hương khói lần nữa thịnh vượng đứng lên. hoàng thủ cung tìm được vạn đạt thương hội, vừa vạn lương xuyên cũng ở đây thương hội trong đó. thương hội mới nhập liền một nhóm hàng hóa, phần lớn là đồ sứ tơ lụa còn có lá trà, những thứ này là tính lớn nhất lượng tiêu thụ tốt nhất, cũng là lời cao nhất đại tống đặc sản quê nhà. bên ngoài giúp người còn liền đối đại tống mấy cái này đồ chơi si mê không dứt, những thứ này hàng hóa đem phải thừa dịp cuối cùng một đạo rõ bắt trở đến nam dương đi tiêu thụ. lương xuyên tới vạn đạt thương hội chính là nếu lại mua một nhóm nông cụ. Thạch Thương Hương lên cậy bừa vào mùa xuân mắt xem liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó yêu cầu nông cụ có thể không phải số ít. Phương gia tiệm thiết phần lớn mình cũng có thể đánh chế ra, hàng tre trúc cũng có thể chế tạo một nhóm lúa nông. Muốn mua thật ra thì cũng không nhiều. Hoàng Thủ cũng thấy Lương Xuyên có chút ngại quá, ít ngày trước Lương Xuyên tới tìm hắn, nhưng mà liền cũng không có cửa vào. Lương Xuyên hiện tại giá trị con người tương đối cao, chỉ là một cái bến tàu còn có một cái thương hội, cái này mấy hạng thu và ở thanh nguyên chính là đầu số một nhân vật. Hoàng Viên ngoại cái gì rõ cầm nải tuổi tới, là như vậy. Trước đó vài ngày kẻ hè này thân thể ốm bệnh, sau đó trong ngọc lại có cao tăng chỉ cho ta điểm. Tỉnh dậy thân thể này lại tốt lắm hơn phân nữa ta muốn cái này nhất định là phật tổ hiển linh. Ta nghe nói dưới chân cũng phải cần lấy đi chúng ta tổ tiên truyền xuống vườn dâu đi xây chùa miếu, đây là đại công đức. Kẻ hèn này tự nhiên cần phải lượng tận miệt lực. Lương xuyên cũng thật ngoài ý liệu, vội hỏi nói trong ngọng chuyện gì xảy ra, lại có cái này cùng cơ duyên. Ta ngọng gặp nhà chúng ta vậy phiến vườn dâu nở đầy hoa sen, hơn nữa hơn nữa thần kỳ là ta ở trong ngọng hỏi vậy đại hòa thượng cần bao lớn, hòa thượng chỉ nói cho ta một khối cả xa lớn nhỏ là đủ rồi. Đó không phải là vài thước vương vấn mà thôi, như thế nào đủ? Ta cũng là kỳ quái nhưng là trong ngọng chỉ vậy cao tăng cầm cả sa cởi ra đi không trung ném đi cả sa liền đổi được che khuất bầu trời cái gì vậy không thấy rõ nào chỉ là vải thước lớn nhỏ nguyên phiến vườn dâu xây được nghiêm nghiêm thật thật vậy hoàng viên ngoại ý là nếu là phật trị vậy kẻ hèn này cũng chỉ tuân theo làm theo không dối gạt lương ca nhi nào đó mặc dù gia tải không đạt tới dưới chân ván nhất nhưng là vậy coi là tích thiện nhà hành thiện chuyện càng nhiều càng tốt chỉ là niệm đến nhà còn có một vị mẹ già có thể hay không sách một cái yêu cầu nhỏ nhỏ lương xuyên nói hoàng viên ngoại cứ nói đừng ngại Miếu xây xong lúc kẻ hèn này muốn ở trong chùa quên một tòa bá tháp, trăm năm sau đó dùng để cung phụng ra mẫu, cái này. Lương Xuyên cười nói, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề. Vậy thì quá tốt. Hoàng Thủ Cung trong đầu nghĩ, có như thế một phiến phúc địa cũng coi là hết hiếu tâm. Bất quá Hoàng Viên Ngoại, ta tháp ta cũng không muốn tu giống vậy tháp, đến lúc đó ngươi ta tất cả tu một tháp, tháp này đổ tất cả một tòa, ta muốn ở thanh nguyên bất kỳ một nơi cũng có thể thấy được cái này hai tòa bá tháp. Hoàng Thủ Cung có chút lui khi nói, cái này, như thế cao. Hoàng Viên Ngoại không cần lo lắng, tiền này Hoàng Viên Ngoại ít có thể nhìn ra. Không đủ kẻ hèn này một vai gánh vác, hơn nữa nếu là liền ta cũng không làm được, còn không có khắp thành mấy trăm ngàn tín đồ ngoan đạo sao, tin tưởng bọn họ đến lúc đó vậy xảy ra một phần lực. Hoàng thủ cung lúc này mới yên lòng, lương xuyên cảm thấy cái này hoàng thủ cung đã quá phúc hậu, hắn còn muốn mình bỏ tiền tu một tòa tháp tới tận hiếu, muốn là người như vậy hắn cũng làm thịt hai đao, vậy thì có điểm cho Phật tổ bôi đen. Chế tạo ống dòng trong thời gian. Lương Xuyên để cho gia luật trọng quang phái người đi vương tôn thôn tìm Triệu Tiểu Phẩm, lấy được tin tức là Triệu Tiểu Phẩm đang Phúc Châu phủ bao công trình, vừa nghe nói Lương Xuyên muốn hắn hỗ trợ, Triệu Tiểu Phẩm lưu lại mấy vị sư phụ chăm sóc, mình mang người liền trở về Thanh Nguyên. Xây chùa miếu Triệu Tiểu Phẩm chẳng những có kinh nghiệm hơn nữa tương đối ưa chuộng. Tâm thương người dân nhà gian nhà đình hơn liền trăm năm lịch sử, miếu không giống nhau, chỉ cần không đụng phải võ tông như vậy hoàng đế khai triển diện Phật hành động, căn bản cũng có thể lưu truyền xuống, ngàn năm sau đó như cũng còn ở đến lúc đó, trong miếu văn bia liền gặp đi lại, ngàn năm trước là người phương nào xây dựng cái này hoàn vi miếu, cái này công đức vậy có thể đợi đợi lưu truyền xuống. Cũng chi đây là giúp lương xuyên bận rộn. Nếu như không có lương xuyên đối hắn một đường dịu giắt, hắn có thể hiện tại còn không chắc bụng ở hương hóa trong thành giả danh lừa bịp, làm ăn trộm gà trộm chó sự việc. Nếu không phải lương xuyên cho hắn biện kinh làm quan nhà tu hoàng cung cơ hội, hắn không thể nào ở ngắn ngủi này trong mấy năm làm lớn làm mạnh, trở thành thanh nguyên thành, không, toàn bộ phúc kiến đường có thể đếm được trên đầu ngón tay chủ thầu lớn. Lương xuyên cầm ấp đủ lạ cung cấp bản vẽ giao cho triệu tiểu phẩm, triệu tiểu phẩm vừa nhìn thấy kiến trúc này kiểu dáng chân mày liền nhíu lại. Tam ca, đây không phải là chúng ta đại tông kiến trúc, là người ngoại bang cung phụng thần của bọn họ tiên miếu, ngươi có phải hay không để cho bọn họ cho lựa? hai người đi hoàng thủ cung vườn dâu đi một vòng phật giáo tự viện không có gì mới lạ trước mặt chiếu vết đá cửa trước chừng có tứ đại thiên vương đi vào chính là đại hùng bảo điện chính là cái này trong miếu muốn xây hai tòa bảo tháp cái này độ khó hơi lớn một chút hắn kỹ thuật của hắn hàm lượng vậy liền chuyện như vậy so với quan gia cung điện có thể kém nhiều từ vườn dâu đi ra liền đến lương xuyên muốn xây thanh chân tự chọn địa điểm trên lương xuyên chỉ bên trên quan công miếu nói ta không chỉ có phải ở chỗ này xây một tòa phiền tiên miếu liền bên cạnh quan gia gia miếu cũng phải lần nữa sửa một chút triệu tiểu phẩm bấm ngón tay tính liền coi là nói như vậy có thể muốn tiền không ý tả Lương Xuyên cười hắc hắc nói, nếu là trước kia vì tiền ưu sầu cũng được đi, mình bây giờ thứ không thiếu nhất chính là tiền, hơn nữa cùng cái này ba tòa bảo tự xây, đến lúc đó tới tiền có thể cũng nhanh. Triệu Tiểu Phẩm hát một tiếng Phật đạo, tăng ca chúng ta cũng không dám đánh Phật tổ chủ ý, đó là muốn gặp Thiên Kiện. Ta đây là tập dân gian lực lượng cho bọn họ trọng tố kim thân, còn sợ gì? Vậy ngược lại cũng là Phật tổ hiển linh chuyện ta dĩ nhiên là biết, đối Phật tổ đại bất kính là phải có báo ứng, ta cũng biết. Ngươi khoan hãy nói, cái này miếu sau này linh nghiệm được tàn nhẫn, còn không che lại đâu liền cùng người ta đất đai chủ nhân báo động. Cái gì? Lương Xuyên cầm Hoàng Thủ cung ngọng gặp Cao Tăng báo ngọng chuyện nói cùng Triệu Tiểu phẩm nghe, Triệu Tiểu phẩm lại hát một tiếng phật đạo. Vậy chúng ta càng phải cẩn thận một chút, cho không được một chút làm vậy. Chỉ là xem những người khác thần miếu tổng cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Xem ngươi cách cục nhỏ đi, ngươi đối thanh nguyên không được rõ, vậy ta liền nói cho ngươi, chúng ta chỗ này nhưng mà đủ loại miếu thờ toàn bộ đều có. Sau đường phố điện hình trong ngõ hẻm có một tòa đại thực người xây bạch cầu miếu, cung phụng là hắn thần tiên. Miếu gì? Bạch cầu miếu. Không phải đâu, chó cũng có thể thành thần tiên. Khó nói là nhị lang thần hao thiên quyền. Đại thực người không chỉ có cầm chó làm thần tiên còn có con khỉ bỏ trắng, cái này miếu sớm ở đời đường thì có. Duyệt Giang bờ bên kia còn có một tòa cổ hiệu, đây là Mani giáo thánh địa. Những thứ khác cái gì thành hoàng thổ địa, tất cả loại miếu ở chúng ta Thanh Nguyên muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Lớn như Đường quốc công trình giáo kim giam tạo long sân chùa, bên trong vậy quan âm có hơn một nghìn cái tay, miếu trên đỉnh đầu sà ngang còn viết trình giáo kim sắc xây đâu. Lương xuyên dừng một chút tiếp tục nói, một ngôi miếu có thể làm gì, không được nhân tâm như thường mưa đánh gió thổi đi. Nếu có thể phù hộ một phe này thủy thổ quốc thái dân an, đó mới có thể chịu nổi dân chúng hưng khói. Cái này không dùng chúng ta lo lắng, lịch sử cùng người dân cũng tinh rất. Lương Xuyên dự liệu không sai, vừa nghe nói muốn xây ba ngôi chùa miếu, thật là thọt phá trời, Lương Xuyên thiết trí một cái thùng công đức, vậy cái Dương cơ hồ có một cái giường lớn vậy lớn nhỏ, mỗi ngày đều có thể nhận được không ít cư dân quyên hiến tiền nhang đèn. Tiền Châu phủ có một câu cách ngôn, gọi là nơi đây cổ gọi Phật quốc, đầy đường đều là thánh nhân. Làm ăn Thanh Nguyên người đối đi học ngược lại cũng ưa chuộng, đối làm ăn lại là nhiệt này không bì, nhưng là nhất để cho bọn họ tư tư bất quyện phải thì phải bái các lộ thần tiên. Mỗi tháng một năm một năm nhà bản thờ thần muốn mời nhang, gặp qua lễ Tết còn muốn đến thành hoàn còn có tất cả chùa miếu lớn đi vào nhang. Có thể nói Thanh Nguyên bởi vì thần linh phù hộ bọn họ có thể kiếm tiền, không phải ở thấp hương chính là thấp hương trên đường. Đời sau, Lương Xuyên nghe qua một chuyện tiểu lâm, Thanh Nguyên người nếu như để cho hắn 8 giờ đi theo đuổi ngôi sao có thể không người tới, nhưng là nghe nói cái nào thần tiên phải ra tuần, bọn họ có thể suốt đêm trông nom cũng làm được. Nghe nói ở ôn dịch thời gian, chính phủ sợ nhân dân tụ tập, liền đem Thanh Nguyên thành mấy ngôi miếu lớn cho khóa, không để cho nhân dân vào nhang, có người lại đánh thị trường đường dây năm nói, cái này ôn dịch chính là bởi vì quan đế gia không có tuần cảnh mới đưa đến, làm được chính phủ làm cũng không phải, không làm cũng không phải thùng công đức vừa ra, ngày thứ nhất các lao bách tính liền góp đến bạc triệu tiền bạc. Lai lịch lớn nhất còn muốn đếm ạp đủ lạ còn có thanh nguyên bổ ra cùng với đông đảo người sứ lìn giáo đồ. bọn họ nghe nói lương xuyên lại nguyện ý trợ giúp bọn họ ở thanh nguyên thành thành lập một tòa thanh chất tự, lấy ạp đủ lạ cầm đầu, phát động rộng lớn giáo đồ góp tiền, một ngày thời gian lại quên ra trăm nghìn sâu. quả nhiên là số tiền khổng lồ. cái này ba tư người sứ lìn phần lớn là người làm ăn, trong tay còn nhiều mà tiền, chính là tinh thần có chút dũng, vừa nghe nói muốn xây thanh chất tự, lập tức cùng đánh máu gà như nhau. Tiến đến một cái vị triệu tiểu phẩm lập tức bắt đầu bắt tay động công, Lương Xuyên vậy tính xác thực mình năm đó lập được rút quan công ra lần nữa thi công đạo trưởng trí nguyện to lớn. 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chứng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 891, Liên Hoa Thiệt Tự. Xây miếu lập từ ở nơi nào đều là một đại sự. Lương Xuyên một hơi tu liền ba ngôi miếu lớn, lại là đưa tới tất cả mọi người chú ý. Vì chuyện này, Lương Xuyên đặc biệt đem đồ đường phố hai cái lớn hai bên đường nhà dân xuất chính áo, cầm đường mở rộng ban đầu độ khó còn có chút lớn, nhưng là hắn đánh giá thấp thành kính Mưu Sĩ Lĩnh giáo đồ quyết tâm, nhất là lấy bổ ra cầm đầu, bọn họ dùng trên phương diện làm ăn mạng giao thiệp còn có địa phương tất cả loại quan hệ, ngươi không tháo tìm người nhà người, người nhà công tác làm không thông tìm người thân thích, còn không được tìm người trong hắc đạo vận. Mặc dù thanh nguyên đường đường hướng thiên thế lực bị diệt, nhưng là chỗ này cũng không thiếu vỏ xanh, bọn họ ra tay có một số việc thì dễ làm. Hơn nhiều, Lương Xuyên đời này đã làm không ít chuyện, mấy chuyện làm nhiều, một chuyện chính là ngồi sồn hảo tử, từ hương hóa đại ngục một mực ngồi sồn hình bộ đại ngục, còn có chính là trương thú đấy. Mặc dù có chút không có tính người nhưng là vì là thần tiên Phật tổ cửa phục vụ, ông trời hẳn biết tha thứ mình. Trừng thu đất sự việc so mình tưởng tượng tiến triển nhanh hơn, đường nhất định phải trước tu, thanh chân tự cần đại lượng đá, mà quan công miếu cùng chùa cần đại lượng gỗ thô trụ, cái này cần lớn tài đều phải một cái đại lộ mới có thể vận chuyển đi vào. Lấy tam giáo bảo tự làm trụ cột, thanh nguyên thành thật giống như lại tiến hành một lần mới thành phố hoạch định ở nơi này trên căn bản, Lương xuyên hướng uy viễn lâu triệu Duy hiến đưa ra một cái đề nghị. Thanh nguyên càng không phải là người tống người hắn mình bế tổ, nó xác định vị trí hẳn càng cao một chút, đưa ánh mắt phóng xa đến toàn thế giới. Mấy ngày nay Triệu Duy Hiến tâm tình thật tốt, bởi vì biết mình muốn trở về kinh nguyện vọng có một ít mặt vui, xem Lương Xuyên cũng càng thêm phấn mắt, đối Lương Xuyên nói lên ý kiến nhiều ít cũng nghe lọt. Thanh Nguyên thành là Lương Xuyên đại bản doanh, Tô vị vậy không chỉ một lần sách lên Thanh Nguyên bến tàu là trên thế giới ưu tú nhất bến tàu, nhưng là Thanh Nguyên xây thành quá lạc hậu, giống như nông thôn thôn nhỏ, nếu như có thể xây dựng thành xem thành biện kinh hoặc là thành lạc dương vậy thành phố lớn, tương lai tất có thể tiến thêm một bước, có càng phát triển tốt. Hai người làm việc cho tới bây giờ đều không đặt chân tại dưới mắt, mà là đi một bước mong hai bước còn muốn bước thứ 3, như vậy mới là làm đại sự chính trị. Lương Xuyên ý tưởng rất nhiều có độc đáo ánh mắt, Triệu Duy Hiến lúc đầu chỉ làm thằng nhóc này có mấy phần khốn vặt, nhưng là nhiều năm như vậy tiếp xúc xuống, thua thiệt cho tới bây giờ là chính hắn. Lương Xuyên vòng vo một vòng, sống lưng hơn nữa cứng rắn, thực lực vậy cường đại đến mình không dám cùng tướng mâu thuẫn bước. Hơn nữa lần này chính hắn điều động vấn đề cũng là dựa vào Lương Xuyên mới có thể hoàn thành, để cho hắn đối Lương Xuyên ý kiến lại không dám coi thường. Tôn giáo loại vật này cho tới bây giờ không thể coi thường, đại hán vương triều tiêu diệt mặc dù nói không phải tôn giáo nguyên nhân, nhưng là phải đổ cho tông kết nguyên nhân. Khăn bảng khởi nghĩa để cho địa phương chính phủ có chiêu mộ binh mã năng lực, về sau nữa Minh Thái Tổ lại là mượn bạch liên giáo lực lượng còn có thiếu chút nữa được việc thiên lý dạy, những người này đều là dựa vào cường nhật tín đồ cầm sự việc làm lớn dâu gì cầm nước làm hồn bọn họ tốt nhân cơ hội bắt cá chứ một cái ôn giáo triệu duy hiến không có nắm chắc sau đó quan công miếu còn có phố tây đang đang xây chuột đều còn ở chánh phủ nắm giữ bên trong triệu duy hiến suy nghĩ rất lâu hắn rất muốn biết lương xuyên làm như vậy ý đồ là cái gì mọi việc không lợi lộc không dậy sớm lương xuyên phải nói chính hắn là thiện nam tín nữ vì trả nguyện triệu duy hiến đánh chết vậy không tin cũng là nghĩ rất nhiều ngày trừ nghĩ đến lương xuyên muốn lôi kéo những thứ này tôn giáo nhân sĩ ra hắn không nghĩ ra những lý do khác. Người xuất gia tứ đại giai không, những lời này là giáo lý nhà Phật lại là một câu ai cũng không tin chuyện hoang đường. Ngũ đại thập quốc tới nay, thế lực khắp nơi ngươi phương hát thôi ta ra sân, khắp mọi mặt thế lực đánh được không thể tách rời ra, cuối cùng được lợi lại là những thứ này đại đầu hòa thượng, từng cái được lợi được buồn mãn bất mãn náo đầy ruột mập. Đường Kim Quan gia còn có lưu thái hậu không tin Phật tin nói, Hoàng lão học chuẩn mực. Chỉ là bọn họ cũng không tốt đi tiên đế lối cũ, sợ đưa tới người trong thiên hạ chửi rủa. Triệu Hằng lúc tại vị, nửa đời trước cũng là một đời minh quân, tâm cao ngất chủ, nhưng mà đến hậu kỳ, cũng không biết là ăn lầm cái gì tiên đan đối vậy một bộ thuật trưởng sinh si mê không dứt đạo quan lại là tu liền vô số nếu là đơn thuần thuần vui buồn một chút tiên đan vậy cũng không tốn mấy cái tiền nhưng mà cái này đại lao bản hết lần này tới lần khác mẹ hắn thích xây cất ngại ngại, trắng trắng tiện nghi vô số đạo sĩ lần này ba tòa bảo tự có triệu tiểu phẩm tự mình trông coi la phật là thần xây miếu cũng là công đức một kiện hắn càng không dám kính thường quan công miếu ở lúc đầu cơ sở bên trên chứng tất cả thêm xây một phối miếu bên trái lương xuyên muốn đem khổng thánh nhân mời vào đi bên phải chính là cầm quan âm bồ tát mời vào đi một tòa quan công miếu lại một phân làm ba trở thành nho thích đạo tam giáo hợp nhất Nghe nói Lương Xuyên ý tưởng, Triệu Duy hiến càng không nghĩ ra, lương xuyên đạo này món làm sao làm nổi lượt quái. Thanh Nguyên thành vốn là có Văn Miếu, vừa vặn ở Thanh Nguyên thư viện phía sau. Có cách miếu hắn còn cầm khổng thánh nhân cho mời tới, một văn một võ bên cạnh còn phối hợp một tôn Quan Âm, như vậy làm việc hắn cũng xem sừng sốt. Bất quá nhìn to lớn kia một mảnh cơ, Triệu Duy hiến trở mặc, lớn như vậy một miếng đất nếu là chỉ cho quan nhị ra một vị độc hưởng đó không phải là có chút quá. Tống triều trước kia quan nhị ra địa vị cũng không cao lắm, dân gian gọi là quan công, đến đại tống sau này thời Minh Thanh kỳ lại thêm phong, mới thật sự đến quan thánh đế quân thần vị. Nhìn cỡ này công miếu quy mô Triệu duy hiến không nhịn được lẩm bẩm một câu, chỉ tiếc quan công thần cách không đủ cao, nếu không thật xứng với như thế hùng vị miếu thờ. Tam lang ngươi gọi quan công là quan đế gia, xưng hô này ngược lại có chút tươi. Lương xuyên mang Triệu duy hiến đi một vòng nói, năm đó ta từng ở quan công gia thần vị trước thể, nếu như quan công gia thực hiện ta tâm nguyện tương lai liền đem hắn bảo tự lần nữa tu sửa một phen. Quan công cầu gì được đó? Triệu vương gia một lòng muốn hồi biệt kinh, sao không vậy tạm biệt quan công gia, không chừng sẽ sớm hơn thực hiện vương gia tâm nguyện. Triệu duy hiến vừa nghe, lập tức nói, thật có chuyện này ư? Vậy ta có thể được thành tâm bãi yết, nếu như quan gia gia nghe được gặp kẻ hèn này tiếng hô kẻ hèn này ngày khác định tấu minh quan nhà, đồng hồ quan gia ra trung nghĩa võ thánh đời vô song, gia phong quan thánh đế quân. Lương Xuyên vừa nghe lập tức thành kính bài nói, nếu là có thể như vậy, tương lai chúng ta thanh nguyên một phen này người dân có liên quan thánh đế quân che chở phúc trạch, định sẽ mưa thuận gió hòa quốc thái dân an. Ta trước thay thanh nguyên mấy trăm ngàn người dân cảm ơn vương gia đại ân. Lương Xuyên dẫn triệu duy hiến đi coi xem kỹ ba tòa bảo tự, thanh chân tự không có gì để mắt, quy mô cũng là ba ngôi chùa miếu trong đó nhỏ nhất. Triệu duy hiến chỉ nhìn một cái liền chẳng muốn ở lâu, người ngoại bang miếu nhỏ có gì để nhìn, những thứ này người ngoại bang không nói trung nghĩa cảm ơn. Tương lai chỉ sợ vậy không nhớ được hắn triệu duy hiến một phiến cổ tâm. Ngược lại là chùa triệu duy hiến dừng chân hồi lâu. Ta nghe nói cái này phiến vườn chủ nhân hoàng thủ cung có phật tổ trong ngọc báu ngọc, lúc này mới đem mảnh đất này quên hiến cho. Lương xuyên lại lại đem hoàng thủ cung gặp phật duyên thuật lại một lần, nghe được triệu duy hiến lấy làm kỳ không dứt. Triệu duy hiến hỏi, tam lang cái này miếu nhưng có nổi tiếng, còn không từng có tên. Triệu duy hiến tự định giáng nửa ngày nói, nào đó từ cho cái này miếu dậy cái tên chữ, không biết thỏa đáng không. Lương xuyên thẩm nghĩ ngươi nếu có thể dậy cái tên gọi khai nguyên tự vậy ta liền phục ngươi. Triệu Duy Hiến suy nghĩ một hồi nói, vậy hoàng thủ cung ở mộng gặp gặp cây dâu kết liên, cái này hoa sen lại là thánh khiết tượng trưng, sao không như liền kêu liên hoa tự như thế nào? Lương Xuyên bận bịu tân bút nói, tên rất hay, đại nhân sao không lại bàn cho ngay ngắn biển, cái này là miếu nhỏ tăng tăng chói lọi, cái này ngược lại là có thể. Huy Viễn lâu tùy tùng bận bịu lấy tới bút mực, Triệu Duy Hiến vung tay lên, trên giấy viết xuống bốn chữ to, lại có hai chữ Lương lúc không nhìn ra, nghiệp liên trần giới. Lương Xuyên học thời điểm đều có chút trờ dạng. Triệu Du Hiến vừa nghe mặt đều tối. Số nghe nói Lương Xuyên không chịu đi tham gia khoa cử thi chính là bởi vì văn hóa kiến thức cơ bản hơi kém, chưa từng nghĩ lại kém đến nỗi tình cảnh này. Cái này bốn chữ niệm làm tăng liên phát giới. A nha nha, ta nói sao, chữ tốt chữ tốt. Lương Xuyên lịnh bợ quay chụp chân ngựa trên, càng đối với mình văn hóa cảm thấy xấu hổ. Triệu Tiểu Phẩm ngươi mau để cho người cầm cái này bản vẽ đẹp thu, tương lai chúng ta cái này đại hùng bảo điện cũng không ngủm, treo Triệu đại nhân cái này một bộ. Triệu Tiểu Phẩm bận bịu để cho người cầm cái này chữ to thu vào. Tăng liên pháp giới là ý gì rất nhiều người không hiểu, nhưng là chỉ cần nghe nói qua hoàng thủ cung phật duyên cớ chuyện, bọn họ lập tức có thể hiểu. Triệu duy hiến bốn chữ có thể nói là giúp cái này liên hoa tự thêm liền một tầng sắc thái thần bí đây chính là ngàn năm sau đó tuyển châu phủ nổi danh nhất khai nguyên tự ở trước, liên hoa tự sau đó lại đổi tên là hương dạy chùa, lại giao dịch tên long hương chùa, cuối cùng mới là đổi tên là khai nguyên tự. Lương xuyên đi qua cái này ngàn năm sau khai nguyên tự, mặc dù đại điện tu sửa qua, mất đi phần kia khí tức cổ xưa, trước cửa mấy tím hai chữ cũng không để ý rõ ràng ý gì, nhưng là khai nguyên tự hai tháp vẫn là như cũ, bảo vệ một phen này người dân hai người đi ở đang phá bỏ và rời đi trên đường chính trên trời ở đột nhiên bay lên mưa nhỏ lương xuyên đột nhiên hướng về phía triệu duy hiến nói phương nam thời tiết hơn nữa mưa mưa tới một cái làm ăn này liền không có biện pháp thuận làm làm tiếp tiểu dân nơi này có một đề nghị chính là dọc phố hai dãy cửa hàng mặt tiền có thể xây xong kỵ lâu kiểu dáng như vậy chính là trời mưa nhân dân cũng có thể xuất hành vì sao vị kỵ lâu triệu duy hiến vừa nghe vậy hứng thú thu này sau thanh nguyên thường thường phần nhiều là ngày mưa dầm khí liền hắn cũng cảm thấy được chẳng ghét triệu duy hiến nếu có hứng thú Hắn liền đem phương án cho Triệu Duy Hiên nói một lần, Kỷ Lâu tiểu giáng nhắc tới cũng không có cái gì tươi, đơn giản chính là ở tiệm đường tiền mặt gắn thêm một hàng ngăn che hành lang, yêu cầu chính là một cả con đường xuống tất cả cửa hàng mặt tiền đều phải áp dụng vậy tiểu giáng, nếu không đứt quãng liền không cách nào liên tục thông suốt. Nam quốc nhiều mưa trời, Kỷ Lâu tránh được mưa. Kỷ Lâu nếu như xây xong đem sẽ lớn đại địa phương liền hoạt động thương nghiệp khai triển, đến lúc đó một năm bốn mùa đều có thể lấy tiến hành tất cả loại hoạt động, như vậy mới lạ phong cách, lâu một là cửa hàng mặt tiền, lầu 2 người ở, cũng có thể chậm tách ra cái này khu náo nhiệt ngôi nhà áp lực, để cho thị trưởng hơn nữa phấn khích. Mắt lên lương xuyên có một cái mục tiêu, chính là muốn để cho thanh nguyên không chỉ có trở thành đông nam lớn thứ nhất cảng, vượt qua phía bắc minh châu càng phải vượt qua nam phương lĩnh nam cảng, trở thành đệ nhất thế giới càng lớn. Đây không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng là một khi xây xong gắt sẽ là công ở thiên thu việc lớn. 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, trương cũng bao no, mời thưởng thức. Trương 892, trăm chín đào mỏ kế hoạch, toàn bộ thanh nguyên thành giống như bị thiết cày qua một phen tựa như, khắp nơi đều đang làm xây dựng, nhìn cái này ba tòa bảo tự độ tiến triển tạm thời cũng không khả năng nhanh như vậy. Ngắn nữa cũng phải mấy năm mới có thể làm xong, mau có thể 1 2 năm." Triệu Tiểu Phẩm đã nói, hắn ở bên ngoài công trình đã dần dần làm xong, công nhân đem sẽ toàn bộ triệu hồi tới, trước cầm ba ngôi trụ miếu làm xong đón thêm những thứ khác công trình. Có hắn tỏ thái độ, Lương Xuyên liền yên tâm. Abdu là nhất là cảm động, hắn trở lại người sứ liền trong đó, đem mình sự tích nói một lần, trong chốc lát ở đại tống người sứ liền trong đó uy tín đột nhiên tăng lên, tất cả người sứ liền cũng đúng Lương Xuyên hảo cảm tăng lên gấp bội. Bồ bộ ra ra chủ bù canh những thứ này xem bởi vì đau tăng con đối tiền xem được fay nhạn, đối Thánh A La biểu hiện được hơn nữa thành kính. Hắn thậm chí một lần lấy là, Bồ Thọ dáng dốc mất tích là bởi vì vì mình nhiều năm qua như vậy không có thành kính triều bái qua Thánh A La duyên cớ. Lương Xuyên mặc dù cùng hắn không hợp nhau, nhưng là sự việc liên quan đến Thánh A La bảo địa, hết thảy sự việc còn có ân oán cá nhân liền không đáng giá để ra, Bồ canh vẫn là cực kỳ hào phóng móc tiền ra, hiến cho Lương Xuyên. Hắn cũng biết, bây giờ Lương Xuyên tay kia đầu tiền kiếm được so bọn họ bổ ra có thể nhiều hơn gấp mấy lần, hắn mới coi thường mình vậy một điểm nhỏ tiền, chuyến đi đối danh tiếng còn có hao tổn. Abdu là gặp Lương Xuyên trước quát, hắn cũng không thể nhỏ khí, lập tức phái người trở lại ba tư chuẩn bị lại vận một nhóm lớn thép ròng còn có thủy tinh trở về, chuẩn bị không có đền bù đưa cho Lương Xuyên. Cùng cái này thanh chân tự vừa rơi xuống thành, hắn không nghi ngờ chút nào nhất định có thể ở chỗ này nhất hô bất đứng, triệu tập vô số người đi tới, đến lúc đó hắn đòi tiền còn không dễ dàng. Hắn có thể lấy Thánh A La danh nghĩa bọn họ đi kiếm tiền, xoay tiền, cái này cùng chuyện nhỏ, lại đơn giản bất quá. Lương Xuyên cầm thanh nguyên chuyện bên này thả một thả, hắn ở vậy không giúp được gì, hết thảy đều ở đây đều đâu vào đây tiến hành, bến tàu bên kia bảng văn tiếp tục dần trước, chính là muốn hơn chiêu mấy vị nhân tài ưu tú. Kim Ngọc Tượng làm mặc dù không phải là hắn lão buồn hành nhưng là cầm thủy tinh mài được cùng thủy tinh như nhau tinh khiết tay người này liền để cho lương xuyên rất là bất ngờ hắn hiện tại đã đang không ngừng thí nghiệm bao lớn khúc độ có thể để cho ống dòm coi trình đạt đến lớn nhất mới tính là ưu cùng phẩm mai chế thủy tinh công tác mặc dù khô khan nhưng là lương xuyên tham ăn tham uống cùng còn một văn không thiếu cho phát ra tất cả loại tiền công thiên đệ đi nơi nào tìm cái loại này chuyện tốt tao bất hiếu nơi này đồng dạng cũng là cũng chính là nhìn một lần phong thủy sau đó liền cả ngày nhàn rỗi hắn, hắn tiền công đã cầm lấy tiền này cầm hắn cũng ngại phòng tay chân thực có chút ngại quá truyền được cái này hai người Lương Xuyên mới biết năm này nhìn như là hậu thời đại vẫn là có không ít nhân tài, chỉ là thiếu một đôi phát hiện ánh mắt thôi. Nếu có thể cầm bọn họ thu lồng đến dưới quyền mình, đến lúc đó không chừng mình còn có thể phát minh phát hiện cái gì càng mới lạ đồ chơi. Lương Xuyên mang ra luật trọng quang trở về một chuyến vận sơn. Trong ruộng nĩa cây nĩa đã hoàn toàn chém xong, tình báo đội đội viên bận làm việc một tháng cuối cùng đem cái này hạng nhiệm vụ trọng yếu hoàn thành, tất cả mọi người đều mệt đến ngất ngư. Ngao đường thuần túy chính là việc thể lực, trừ ra sức khí không có những thứ khác đường tắt, chủ yếu vẫn là không có máy móc. Nếu là thuần tự động nói, vậy thì dễ dàng hơn. Trong đất nghĩa nông trước đó vài ngày thanh toán tiền công, đã toàn bộ trở lại trên núi. Một trở về nhà, các nàng liền đem nhà hài tử đưa đến dưới núi tới đọc sách. Đi học cố nhiên là một cái trọng yếu đường ra không, giả, nhưng mà cũng là một cái không đường về. Tại sao nói như vậy chứ? Cái niên đại này muốn đào tạo được một cái người có học thì đồng nghĩa với người cả nhà muốn tại trong ruộng cố gắng kiếm ăn, mà đây cái trọng yếu sức lao động nhưng không có biện pháp tham dự cải tấy. Đi học vậy chú trọng thiên phú, có đường ra chỉ mấy cái như vậy người, nếu như tương lai chẳng làm nên trò trống gì, vậy còn được ngoan ngoãn trở về làm ruộng, nhưng mà đến lúc đó tuổi cũng đã cao, ai còn nguyện ý đi lấy cái quốc Thêm nữa nói, người có học tâm cao khí nào muốn để bọn họ buông xuống bút lông đi lấy cái quốc, nói dễ vậy sao? Các nghĩa nông phần nhiều là thiên hùng quân thân nhân, bọn họ đem đứa nhỏ đưa đến học đường một khắp kia liền ngoan hạ tâm lai, nhất định phải để cho mình hài tử thành công. Bọn họ qua thói quen trôi dạt khắp nơi năm tháng, càng trải qua tất cả loại tai nạn khổ sở, bọn họ đã dân cái gì cũng không có, cũng chỉ có bọn họ mới có cái loại này quyết đánh đến cùng quyết tâm. Hơn nữa hấp dẫn nhất bọn họ phải, trường học bản thân có học ruộng, bọn họ có đầy đủ tiền bốn mươi nổi trong học đường học sinh, không cần bọn họ là tiền sinh hoạt mà ưu sầu, cái này không liền lại có thể tiết kiệm hạ một số lớn tiền sinh hoạt. Trong núi rất nhiều tây bắc lưu dân lúc đầu chỉ là cầm cỏ tranh dựng ra nhà, hiện tại Lương Xuyên chính thức cầm bọn họ nhét vào biên chế, sau này mỗi tháng cũng đúng hạn có cố định thu vào, sinh hoạt tan định lại, bọn họ bắt đầu kế hoạch xây nhà mới, chuẩn bị chân chính an ra xuống. Lương Xuyên về trước vọng hương nhà cũ, cùng ba vị phu nhân đại chiến một tràng, ngày thứ hai kéo đánh bệnh sốt rét tử trên hai chân liền lên Thạch Thương Sơn. Trước sau mới ngắn ngủi gần hai tháng thời gian, Thạch Thương Hương thay đổi hoàn toàn một cái hình dáng, trên núi phẩm là có khối đất bằng phẳng, cho dù là độ dốc là quá dốc miễn đổi núi toàn bộ bị khai khẩn ra, tràn đầy núi khắp nơi. Xanh biết một mảng lớn cây cối bị nhảy ra màu vàng đất, toàn lưu giống khoai lang dây leo. Khoai lang cái này trồng cây sinh mệnh lực vô cùng là ương nhện, không cần tiêu phí công phu gì đi chuyên tâm tí hậu, chỉ cần còn có một đoạn dây leo là màu xanh, chôn ở trong đất năm sau là có thể lớn lên một mảng lớn. Đây là nhân dân nhất bởi vì khó khăn lúc cứu mạng lương thực, lại là ông trời đối nhân gian ban cho. Nê Hổ cầm lương xuyên mời tới trong nhà mình. Năm nay vào núi săn thú ít người rất nhiều, bởi vì vậy trận ôn dịch trong thôn nguyên khi đến nay còn không có tỉnh lại. Thanh niên người hao tổn không thiếu, bọn họ cũng không muốn vào núi cùng manh thú vật lộn. Lương Xuyên ở Thạch Thương ăn cơm trưa, lại đi thăm liền một tí lão Khiếu Hóa Mẫu thân, hơn một năm lão đầu người phát tăng thêm liền mấy tia chỉ bạc, bất quá cũng may điều kiện tốt một ít, tinh khí thần ngược lại tốt lắm rất nhiều. Nhìn xong lão Khiếu Hóa Mẫu thân, Lương Xuyên liền dẫn gia luật trọng quang đi tìm Tống Hữu tài ông trời cho những thứ này quan trùng con em mạnh nhất thân thể còn có nhất có thể chịu được cực khổ bền bỉ tính cách, nhưng cầm nhất đất đai cẩn cối cho bọn họ, hôm nay bọn họ cắm rễ ở hương hóa, tuy nói trên núi đất đai đá nhiều, nhưng là tu sửa một tí vậy so Tây Bắc vậy cực độ hạn hán đất đai tới được cường trợ ba phần. Thiên hùng quân phân phối ở trong núi mỗi cái tiểu thôn lạc trong đó, chi chi khắp nơi không hề tập trung trong núi nhiều nhất chính là đất hoang. Những người đàn ông này từ năm ngoái mùa đông ôn dịch kết thúc sau này thì dựa vào lương xuyên quần quần không ngừng từ thanh nguyên trở tới nông cụ còn có hai tay bắt đầu sửa đổi cái này một vùng rừng núi có đại thụ che trời địa phương liền không trầm trọn nếu như đất hoang liền đem đá moi ra đã có thể đánh chế thành vật liệu xây cất xây cái tường xây cái viện tử cái gì cũng có thể dùng làm ruộng là nhiều nhưng mà cuối cùng có làm xong ngày hôm đó thiên hùng quân đám người này cầm lên cái quốc người người giống như phạm điện nguyên tự như đều là làm ruộng hảo thủ đụng phải hoang dại thả nuôi trạng thái liền có thể lớn lên quái lang ngược lại có chút không tiếc đứng bởi vì bọn họ chỉ cần cầm khoai lang loại dưới đất đi là được, những thứ khác liền tới lên 2 3 chuyến nước, những thứ khác giao cho ông trời là được, đến mùa thu liền có thể cầm khoai lang bào đi ra, cầm khoai lang làm thành bột khoai lang. Nhưng mà mùa hè đoạn thời gian này làm gì? Dĩ nhiên Thiên Hùng quân còn muốn mỗi ngày thao luyện, trong núi rừng cất giấu như thế một chi quân đội, địa phương rất nhiều bảo chính lúc đầu cũng rất sợ, bất quá người quân cũng kỷ nghiêm minh đối với trong núi nhân dân vật nhỏ khương phạm, lúc này mới sống yên ổn với nhau vô sự. Lương Xuyên cầm những thứ này Thiên Hùng quân chủ yếu cán bộ gom lại đồng thời, lại mời bọn họ uống một chặng rượu, thạch thương hương dân không săn thú, Thiên Hùng quân người đánh. Chính là mình con trai hiếu thành hiện tại còn mỗi ngày đi theo Lương sư Nghiễm ở trong núi luyện mũi tên, bọn họ đánh được thú hoang vậy cũng không cắt dấu, đều là giao công tập thể phân phối. Huống rượu trước, Tống Hưu Tài đột nhiên đoán hẳn nói, cái này Phúc Kiến Đường nhất là Hưng hóa, là rất phì nhiều đất, nhưng mà đất đai bên trong làm sao một chút khoáng sản cũng không có, cũng là đá, đá cũng được đi, còn mẹ hắn đều là giòn đá. Tống Hưu Tài một câu nói lúc này cầm Lương Xuyên cho đệ tỉnh, Lương Xuyên truy hỏi nói, đất này bên trong cũng chưa có đáng tiền điểm mỏ, ví dụ như than đá hoặc thiết cái gì. Than đá chúng ta quê quán nơi đó nhiều, nếu là đụng phải mỏ than đá, có thể đào một chồng lớn thương hóa nơi này không thấy được. Lương Xuyên hồi tưởng lại năm đó địa lý trong lớp dạy kiến thức. Phúc Kiến đường chỗ này cái gì cũng tốt, chính là than đá thiết cùng công nghiệp nặng cơ sở tài nguyên so với thiếu, cho nên Phúc Kiến đang xây quốc hậu lớn sắt thép còn có công nghiệp nặng xí nghiệp tương đối thiếu, mặc dù là giải đất duyên hải, nhưng là kinh tế so với trung quanh mấy cái tỉnh phần vẫn là kém rất nhiều. Nhưng là Phúc Kiến cũng không phải là không có than đá thiết tài nguyên. Nơi nào địa phương có những bảo bối này, vừa vật lương Xuyên cũng biết. Đem các huynh đệ triệu tập một tí, dưới mắt ta xem các huynh đệ cầm việc đồng áng đều làm xong, ta cho mọi người đi tìm một chút việc làm, không chừng còn có thể được lợi một chút tiền. Vừa nghe đến có thể kiếm tiền, Tống Hưu tài ánh mắt lập tức sáng lên, lập tức đem tin tức này nói cho Tống Tuấn Tống Tư đang tống thiết căn các người, để cho bọn họ lập tức đi thông báo những người khác. Trên phương diện khác, Lương Xuyên để cho gia luật trọng quang lập tức đi Thanh Nguyên cầm địa sư Tào Bất Hưu mời đi theo, chuyện này còn đang cần Tào Bất Hưu ra tay, chuyện có thể thành hay không liền xem vị này địa sư bản lãnh. Tào Bất Hưu ở Thanh Nguyên ăn nhàn rỗi cơm đang có chút ngại quá, lấy tiền tài người nếu không phải làm việc, sớm muộn phải xảy ra vấn đề, đang ưu sầu gian Lương Xuyên liền phái người mời hắn đi Hưng Hóa. Hưng Hóa từ xưa lấy là chính là một cái khoáng sản cần khô địa phương, trong ruộng trừ đất chính là đá. Mặc dù cũng có một ít thiết và than đá, còn có một chút đất cao lanh, nhưng là phẩm chất so với những địa phương khác vẫn là kém một chút, quan phủ muốn lai mấy hớp mỏ ra tăng một tí thu vào, cũng lấy thất bại chấm dứt. Tao Bất Hưu nhận được nhiệm vụ, một khắc vậy không dám chế mãi, lập tức chạy tới hương Hóa. Hắn ý niệm đầu tiên cũng là phải không phải muốn tìm cái gì khoáng sản các loại chuyện, hắn phỏng đoán lại là muốn làm phong thủy tiên sinh, hương Hóa cùng Thanh Nguyên như nhau, địa phương nhân dân tương đối mê tín, thời điểm lên núi cũng phải đi tìm một khối phong thủy bạo địa, để trăm năm sau đó còn có thể phúc trạch con cháu. Thuận đường trên, Lương Xuyên để cho ra luật trọng quang đi Thanh Nguyên Vương gia tiệm thiết định chế một nhóm cút chim. Đồ chơi này là đảo mỏ cần thiết công cụ, lúc này lương xuyên là thiết trong đầu nghĩ ở triều đỉnh tiệt trên cắn lên một hốc lớn. Chuyển hot tháng 9. Chương 893, Đào Thành Hạ Dương. Đào Thành huyện Tây Bộ, Nhu Mộ Sơn, Hạ Dương Hương. Bình tĩnh tiểu hương thôn bắt đầu bận rộn cái bừa vào mùa xuân, cái này ngăn cách với đời tiểu hương thôn cùng Phượng Sơn như nhau, đều là lấy nghèo khó nổi danh địa phương, nơi này trừ một ít cây còn trị giá ít tiền, đỉnh núi căn bản đánh không ra ba cân lương thực. Hàng năm nhân dân đều là ăn một ít lương thực, sau đó sẽ thêm một chút trong núi rau dại, trong ngàn năm qua nước nạn hạn hán hại ngược lại không nhiều dân bản xứ đói không chết cũng không có càng cao quý lý tưởng, ngược lại cũng an cư tự tại. lưu mẫu sơn hoàn cảnh giống như quá mộ tiên cảnh vậy, bốn mùa có trái cây ra môi, trong núi rừng thú hoang càng là đến không hết, phần lớn dã cánh rừng còn ở vào không khai thác trạng thái, trong núi rừng thường xuyên còn có thể nghe được sói chu cùng hồ gầm. nếu như ẩn cư tránh nạn, điều này thật sự là một nơi không thể có nhiều chỗ đi. thiên hồ xanh thôn, chính là hạ dương nông thôn một cái thôn nhỏ, nhân khẩu bất quá 200 số, trừ đi phụ nữ già yếu và trẻ nít, sức lao động chỉ có gần trăm số. bảo chính họ đặc biệt là, cái họ này không nhiều gặp. Nghe nói năm đời lúc vì tránh Vương Thẩm hủy cẩm họ Thẩm đổi thành họ Vu, phần lớn Vu thị tộc nhân mấy đời cư ngụ ở mất địa, chỉ là lẻ thể, Hạ Dương Hương chính là một cái trong đó nhỏ khu dân cư. Người thiếu liền không thành được khí hậu, Thiên Hồ Sơn thôn cái này địa phương nhỏ từ xưa thì có rất nhiều người tới đánh bọn họ chú ý, chỉ là bởi vì vị trí quá nghiêng, ngược lại có phần nhỏ người sứ khác dung nhập vào đi vào, để cho bản xứ người đàn ông đòi được cho tức phụ, vậy là dân tư diễn cung cấp tiện lợi. Kinh Trích vừa qua khỏi, Vu Bảo chính đã tại trong ruộng bận làm việc khá hơn chút ngày giờ, mấy ngày nay có chút kỳ quái, Bình Tĩnh Sơn thôn nhỏ đột nhiên tới một đám người sứ khác. Những thứ này người xứ khác thao nồng đậm bắc địa khẩu âm, chỉ có một lượng người là thanh nguyên huyện thành địa phương khẩu âm. Những người này đi tới trong núi, cũng không làm mua bán cũng không làm những chuyện khác, chính là ở trong núi hoạt truyền. Vưu Bảo chính thứ nhất trời còn chưa có chú ý, năm ba ngày xuống rất nhiều thôn dân cũng tới hắn phản ứng nói thôn tới một nhóm lớn khách không mời mà đến, sạch sẽ, sẽ ở trong núi loan truyền, hỏi bọn họ cũng không đúng đáp, chỉ sợ là tới trong mộ. Nói chuyện chính là trong thôn nhị lưu tử, tên đều Vưu đại, trong nhà ba huynh đệ tất cả đều là phối hợp ăn chờ chết cả người sống đến hơn 40 tuổi ngay cả một tước phụ cũng không có đòi trên, cả ngày chính là ở trong thôn rảnh rỗi sang chói. so với kia chút lưới dài người phụ nữ khá tốt chuyện. người vừa tới không phải là người khác, chính là tự mình dẫn đội Lương Xuyên, còn có gia luật Trọng Quang Đạt tới tạo bất hưu các người. Lương Xuyên mục tiêu chính là đào thành huyện than đá than tài nguyên. Tống triều thời kỳ hầm mộ này còn không có bị khám phá ra, trên thực tế thẳng đến tới gần cải cách mở cửa nơi này quý giá tài nguyên mới là mọi người nơi quen thuộc. đào thành huyện than đá còn không phải là giống vậy than đá, được gọi là là không khói than không khói hơn nữa số lượng dự trữ cực lớn là phúc kiến đường ít có cặn dầu một trong đào thành từ xưa trừ loại trái vải còn có quả cam đường cũng chưa có những sản nghiệp khác dân chúng sinh hoạt trình độ một mực rất thấp ngược lại là cái này thiên hồ sơn mỏ than đá đào sau khi đi ra người nơi này đều thu vào thẳng tắp tăng lên tiểu học thời điểm quê cha đất tổ tài liệu giảng dạy bên trong thì có nói vĩnh xuân liền hai tiểu đồ đá vôi còn có than đá than lương xuyên vững vàng nhớ tin tức này đi làm sau này thì thường gặp rất nhiều xe buồn đựng vôi đi hương hoa kéo ban đầu lương xuyên lấy làm cho này chút xe buồn dầu sau đó mới rõ ràng lúc đầu si mang cùng vôi cũng là dùng loại này xe tới kéo Những xi si măng này cùng với nguồn chính là đảo thành huyện. Hiện tại thần cơ doanh có không dùng hết thép ròng, nhưng là thiếu chính là nhiên liệu. Tổng không thể mỗi ngày đi thu than củi tới luyện thiết. Nói như vậy chi phí coi như quá cao. Lương xuyên mục tiêu thứ nhất chính là cầm hạ dương xã cái này mỏ than đá mỏ ra. Người trong thiên hạ đều biết mỏ than đá chỉ có phương bắc sơn tây hơn những địa phương khác trước mắt vẫn chưa có người nào phát hiện có đồ chơi này. Lương xuyên cũng coi là ngược đường mà đi, đến phúc kiến đường tới đào mỏ, trừ phi đầu góc bị hư. Đại tống triều mấy tòa cái mỏ cái hố cũng chưa có một tòa là ở phúc kiến đường. Vưu Đại thấy Lương Xuyên đoàn người giống như ở trong thôn tìm Bảo Tự, lập tức giành công vậy, tựa như đưa cái này trọng yếu tình báo nói cho Bảo Chính ra. Bảo Chính ra vừa nghe liền trực tiếp cho Vưu Đại một cái bầm hai, hận hắn không tránh mắng: Ta nói Vưu Đại ngươi có phải hay không muốn tiền muốn đi lên rồi? Ta xem ngươi vừa muốn trộm mộ đi, ngươi cũng không đi tiểu cầm ngươi người này mộ tổ tiên cho Tư mở xem xem. Chúng ta Thiên Hồ Sơn thôn đi lên đến 18 đời, cái nào không phải nghèo được? Đinh đang vang lên nghèo rất mừng tươi, có tiền không cho việc người dùng còn mang đến nghĩa địa bên trong, cái nào tiên nhân như thế thất đức? Vưu Đại nếu là lúc trước bị đánh vậy đã bị đánh, ngủ một giấc liền quên được không còn buồn nỗi. Nhưng mà lần này có người sứ khác tới, lòng hắn muốn nếu là thật là tới trong mộ, cái đầu tiên liền dẫn bọn họ cầm vưu bảo chính nhà mộ tổ tiên nào, hắn còn phải đích thân dẫn đường. Người chính là hèn như vậy, trong xương bị không được một chút ủy khuất thì phải đem mình nhà bán được không còn một ống. Vưu lại chạy vào trong núi tìm lương xuyên, đoàn người đối với cái này chủ động tới tiếp xúc người rất là mâu thuẫn, loại người này thường thường trong lòng không ý tốt. Đoàn người đang ở trong núi tìm than đá tung tích. Tao bất hưu nhìn mờ mịt đại sơn hướng về phía lương xuyên nói, muốn tìm than đá trước hết tìm mộ, Nam Vương than đá tưởng tượng cùng đất cao lên kèm, hoặc là chính là đá voi, đào được đất cao lên phía dưới liền tất cả đều là than đá muốn tìm đất cao lanh phương pháp rất đơn giản chính là cùng trộn mộ như nhau cầm xẻng lạc dương cầm trong đất đất cho moi ra nhưng cũng không phải thấy một mảnh đất liền hướng trong núi đảo than đá vậy ở trong núi lồng trào phú tập hai bên tốt nhất có núi khâu đây là cổ đại địa chất tác dụng khu vực nhỏ bản khối đè ép sau đó thực vật cùng động vật di hại ở những đất này đoạn động lại sau đó tạo thành phía sau nhất có thể tạo thành phú tập người làm mai mỏ thiên hồ sơn hương vừa vận ở vào hạ dương xã trậu nhỏ bình nguyên trong đó loại địa phương này mới biết có thể nhân dân tập cư mộ than đá nhiều địa phương còn có một cái đặc điểm Chính là địa phương nguồn nước đặc biệt thiếu. Mỏ Than Đá cùng tài nguyên nước thành phản so, nếu như tài nguyên nước nhiều nói đi qua hàng năm mệt mỏi tháng sông lên suốt, Than Đá sớm liền không thấy bóng dáng. Thiên Hồ Sơn thôn từ xưa có cái đặc điểm, chính là chỗ này giếng nước đánh không ra nước, vì vậy nơi này thôn dân phải đến mấy bên trong ngoài trong núi đi lấy nước suối tới cung cấp thường ngày dùng. Về phần tại sao, bọn họ không có một cái đi tra cứu, chỉ bằng bọn họ biết, cũng biết không rõ ràng nguyên nhân này. Tao bất hưu đến một cái Thiên Hồ Sơn thôn, đi trong ruộng ghi mấy cái xẻng lật giường, lại xem xem địa phương giếng nước, liền hiểu rồi, nơi này nhất định có dầu có người làm mai mò nhưng là hắn càng khiếp sợ là tại sao Lương Xuyên không cần tìm không cần xem cũng biết cái này đào thành huyện biên giới có than đá mỏ đây cũng không phải là giống vậy tình báo nếu như triều đình biết tin tức này đã sớm để cho người tới nơi đây đào mỏ hắn đoán chừng là Lương Xuyên có biết tuyển châu phủ uy viễn lâu người cho nên hắn có tin đồn còn như quan phủ tại sao không ra hái tới một cái đào mỏ cần lớn tiền vốn thứ hai mỏ mở ra không nhất định có lượng tiêu thụ hơn nữa lại là ở làm ăn hương thịnh phương nam than đá nhu cầu không bằng chế tiết nghề hương vượng phương bắc cho nên hầm mỏ này liền gác lại xuống gặp Lương Xuyên không có thuyết minh nguyên nhân hắn vậy không tiện hỏi Vưu Đại đánh bạo đi theo Lương Xuyên đoàn người phía sau, liền vì tìm tòi kết quả. Nếu như đám người này thật là trồm mộ, hắn đi liền hương Lý đang nơi đó dơ nói với. Như không phải vậy, mình núi Thiên Hồ Sơn thôn nhất là quen thuộc, nếu như mang một đường cái gì, có lẽ còn có thể đòi mấy cái tiền thưởng. Lương Xuyên nhìn Vưu Đại vậy, trương thị quái mặt lại là không thoải mái, rất sợ người này hư món, không chờ Vưu Đại mở miệng, liền cho hắn mấy văn tiền, muốn chi khai Vưu Đại. Vưu Đại cầm mấy văn tiền trong lòng nhiệt được cùng nổi lên con kiến vậy, thẩm nghĩ đám người này nhất định là có chuyện gì gần mình trong lơ đắng vừa vặn đụng gặp táo bất hưu trên đầu cầm tay kia dài suốt mặc dù chưa an qua thịt heo nhưng là hắn cũng biết đồ chơi kia nhất định là châm đến dưới lòng đất dò tình huống công cụ má của ta ơi hắn đây là muốn lập công sao vưu đại thấy vậy muốn nhân cơ hội vờ vét tài sản một khoản lập tức đối lương xuyên quát lên các ngươi những người này là không phải tới chống mộ một phen cầm lương xuyên đoàn người cho làm lựa bọn họ không biết mình còn có thể thuận tiện trộn cái trộn táo bất hưu nhưng là một mặt lịch sự đứng ra hắn cũng không dám nói thẳng mình là tới tìm mỏ ăn trộm triều đỉnh khoáng sản là muốn vào giam hơn nữa còn tương đương có xử đầu bọn họ làm chuyến đi này trước kia liền không thiếu bị người hiểu lầm còn có oan buồn qua tổ tiên thì có không thiếu ứng đối phương pháp chuyển tới đại huynh đệ xem ra là người bản xứ thị không dối gạt huynh đệ chúng ta là châu phụ phái tới đây lời châu bên trong nghe nói cái này người trong thôn sinh hoạt điều kiện tương đương gian khổ ăn nước vậy phải đi hết mấy giảm mấy vị quan phụ mẫu tại tim không đành lòng liền để cho chúng ta đoàn người này tới giúp các người thôn này đảo giếng đào nước bên trong châu quan lão gia vưu đại đời này đã gặp lớn nhất quan lão gia chính là thôn bọn họ vưu bảo chính vậy kêu là một cái bá đạo trong thôn mập nhất hay cho nhà ai đẹp tức phụ loại liền cho người đó nhà tức phụ chồng mà lao tử hắn là bảo chính, hắn con trai sau này còn sẽ là bảo chính. Bây giờ lại tới bên trong châu quan lão gia, nhìn đoàn người này trang phục và đạo cụ quả thật xem, người người mặt mũi bóng loáng, mặc cũng là trù mặt mà quần áo, vừa thấy thì không phải là người bình thường. bọn họ nếu là trộm mộ, có thể mặc cái này sao mất tiền? Các ngươi thật không phải là trộm mộ, nếu bị bắt gặp, lương xuyên dứt khoát sẽ tới điểm trực tiếp, tới bản theo lý đâu, là nên biết sẽ các ngươi một phe này lý chính, dù gì cũng phải cùng các người bảo chính chào hỏi, nhưng mà thân phận chúng ta một bày ra đầu các ngươi những người này lại phải bận bịu chiêu đái, đến lúc đó không khỏi lại để cho các ngươi tổn kém. Lương xuyên hắc cười một tiếng nói, ta xem các ngươi cái bộ dáng này cũng không phải cái gì giàu có người ta, để cho các ngươi khó chịu đến lúc đó lại sợ quan trên trách cứ, thà như vậy không bằng ta liền trực tiếp tới làm bên trong châu nhiệm vụ. Vưu Đại nói liền nghe liền một nửa, nhanh chân liền đi trong thôn, vừa chạy còn bên hét lớn, Bảo Chính ra phía trên người đến, đến rồi, Bảo Chính ra phía trên người đến, đến rồi, thôn tạm thời lại đưa tới xôn sao, Vưu Đại người này ngày thường liền thích tham gia náo nhiệt, đây là lại phát hiện cái gì? Vưu Bảo Chính vậy nghe Vưu Đại lớn tiếng kêu, nhướng mày một cái, thầm nghĩ bọn họ cái này sang nghèo vùng đất hoang, chỉ sợ phía trên có cái gì quan viên tới không vì cái gì khác, những quan viên này tới liền cùng địa như nhau, không phải tới lường gạt chính là tới vơ vét tài sản. Còn không bằng không đến. Nếu không bọn họ tiểu thôn này có cái gì tốt đáng xuống? 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chứng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 894, tại hiện trường khám xét. Lương Xuyên nếu tỏ rõ liền thân phận, Vưu Bảo Chính cũng không tốt lạnh ạ, đắc tội quan trên, chính là lúc đầu không có sao, hiện tại vậy phải nghĩ biện pháp chỉnh trị chỉ một phen, làm một cái nhỏ dạy cho người mặc. Vưu Bảo Chính ra cửa vừa vận động gặp muốn đến cửa tới báo tin Vưu Đại Không nói lời nào lại cho Vu Đại một cái đại bạt hay, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, để cho ngươi miệng phun đầy phân ở chỗ này hổ liệt liệt cái gì? Vu Đại bốn mươi ra ngoài tuổi tác theo lý thuyết ở trong thôn đều là làm gia gia bối phận, nhưng mà ngay cả một con trai cũng không có sinh ra, hiện tại lại để cho người làm cháu trai như nhau đánh tới mắng đi, trong lòng cái đó tức giận à? Bảo Chính gia ngươi đánh ta làm quá mức, quá khi dễ người. Vu Bảo Chính trợn mắt nhìn hắn một mắt, người được đáp lời, trong nhà hắn có bảy cái con trai, mới không sợ một cái cẩu đều không địa phương dùng Vu Đại. Châu bên cho người đến, ngài không chuẩn bị một tí, ta nhưng mà hảo tâm nhắc nhở lão nhân ra ngài. Vạn nhất đắc tội bên trên người tới, cầm ngươi cái này bảo chính chức nghiệp cho lột. Vưu Bảo Chính ngang tay lên lại chuẩn bị cho hắn một cái tát, Vưu Đại thấy không ổn đã sớm chạy ra. Lương Xuyên vào thôn, Vưu Bảo Chính vừa vặn ở cửa thôn đụng gặp, lão Bảo Chính không khỏi hơn quan sát Lương Xuyên hai mắt, khá tốt Lương Xuyên trên mặt mang vậy đường kim ấn lấy xuống, nếu không tuyệt đối tọa thực phối quân tên trộm mộ không thể nghi ngờ. Ngài là thôn này Bảo Chính chứ? Vưu Bảo Chính không thẩm tra thân phận trước, thằng thấp cái sống lưng đối đáp nói, là thì như thế nào? Các ngươi đánh từ lâu tới, làm quá mức, là thì dễ làm vị này là thanh nguyên phủ nổi danh nhất địa sư chúng ta bị chi phủ triệu vương ra mệnh toàn châu khắp nơi thăm dò làm cho này chút không có tiền đào giếng nghèo khó thôn thay đổi hiện trạng nguyên lai là ở loa thành huyện mấy ngày nay liền đến quý bảo điện vưu bảo chính nhìn bọn họ một mắt nửa tin nửa ngờ lương xuyên cái này một đám người nhìn dáng dấp quả thật xem tên trộm mộ tao bất hưu trong tay vậy chỉ sẹn lạc dương đều không mang cất giữ ngay tại hắn trước mắt lắc chỉ là hắn rõ ràng nhất bất quá thiên hồ sơn thôn mấy đời người đều là nghèo rất mồng tươi một cái nhà ai có tiền trôn theo tới nơi này trộm mộ còn không bằng lầu xanh tìm nơi nữ vưu bảo chính suy nghĩ một tí thẩm nghĩ chỉ sợ đám người này thật châu bên trong phái tới nghe nói vậy chi phụ là biện kinh tới quý nhân tốt nhất làm chút dân sinh chuyện vạn nhất mình cầm đám người này cho từ chối mở hồi báo lên mình phải xui sẹo hơn nữa thôn này mấy trăm năm qua chính là đánh không ra nước thật là có như vậy thật xấu vạn nhất đám người này thật có thể đánh ra nước vậy không phải là chuyện tốt một gọp quan nhân như thế nào gọi vì sao thân cư vì sao trước lương xuyên nhìn không phải rất nhiệt tình vưu bảo chính nói họ ít lương tên một chữ một cái chữ xuyên cũng không có con trước chỉ là bị triệu vương gia âm thầm cắt cử tuyển châu phủ ủy viễn lâu không hề địa sư vì vậy bảo chúng ta tới vừa là như vậy lương ca nhi không ngại ở chúng ta nơi này trước lại ở ngày mai ta liền dẫn lương ca nhi khắp nơi vòng vo vò một chút chỉ sợ địa phương đơn sơ bị khuất quan trên lương xuyên cười nói không ngại chuyện chúng ta làm địa sư thường xuyên ăn gió ngủ sương, lấy trời là chăn lấy đất là giường chính là giã ngoại hoang vu vậy ngủ qua không thiếu vưu bảo chính cầm lương xuyên một nhóm nghỉ ngơi đoàn người lại có hơn 30 người phần lớn là tình báo đội đội viên chỗ ở là bọn họ vưu thị từ đường phàm là một chỗ nghèo được làm quần từ đường nhất định là lấy sau cùng được xuất thủ địa phương lại mất thể diện không thể thất lạc lao tụt tông mặt cái này thì nam thiên người hắn sau cùng quả tưởng Buổi tối hôm đó Vưu Bảo Chính liền đến cửa hỏi hầu một tí cũng không có, một sợ tốn kém hai sợ lương xuyên lảm một nhóm tên lường gạt. Hán Tiểu Nhi từ lúc còn trẻ đã từng đi qua Thanh Nguyên huyện thành, đi hỏi một câu liền biết đám người này là lai like lịch gì. Lương Xuyên nơi nào sẽ biết cái này Vưu Bảo Chính đánh là cái gì chú ý. Vưu Bảo Chính làm việc rọt nước không lộn, nếu là thả đi ra bên ngoài khẳng định cũng là tưởng trăm dặm nhân vật tầm thường, chỉ là cái này sơn thôn nhỏ nhọ quá, biểu hiện không ra hắn cổ tay, quang đối phó Vưu đại như vậy phế nhân. Vưu Bạo Chính dặn dò con trai đi nhanh mau trở lại, nếu là đám người này nói là nói dối lập tức đi ngay trong huyện báo quan, vạn nhất bắt được cái gì tặc nhân mạnh khấu còn có tiền thưởng vậy nói không chừng. Từ đào thành đi thanh nguyên có hơn 100 dặm, vưu bảo chính tiểu nhi tử không dám lỡ tra chuyện cần yếu, cứng rắn là cúi một đầu sám mà bướng bình lừa liền chạy tới. Đặc biệt là thân nhân tử cứng rắn là dọc theo đường đi không ăn không uống, cho lừa cho ăn mấy cầm đậu nành. Giữa trưa ngày thứ 2 liền chạy tới uy viễn lâu. Thằng nhóc này đã tới thanh nguyên huyện thành, từ không như vậy không thân thiết, tìm được uy viễn lâu liền hỏi, nơi này có hay không một cái tiêu là lương xuyên quang hằng gia. Lương Xuyên ở Thanh Nguyên Huyện Thành hiện tại cũng chưa có không người biết hắn, người gác cổng cũng là miệng tạm, biết không biết vì ra vẻ một tí ép, bật thốt lên liền đem Lương Xuyên chuyện nói một lần. Lương Xuyên mỗi ngày đi vi viễn lâu bên trong chuôi, mỗi lần tới đều là Triệu duy Hiến tự mình tiếp đãi, phải nói hai người không quan hệ, đó là mặt trời mọc ở hướng tây. Đặc biệt là thân nhân tử là để đạt được an toàn hỏi nhiều mấy người, lấy được câu trả lời không không đồng nhất, người ta Lương Xuyên thực lực là thật to đất có, hơn nữa còn thật không có quan chức, nhưng là Triệu Du Hiến chỗ thực khách, xem mà nói hoàn toàn cùng Lương Xuyên mình miêu tả nhất trí, thật đúng là bên trong châu nhân vật lớn. Đặc biệt là thân nhân tử vội vàng đem tin tức này lại lừa không ngừng móng đưa về đào thành Hạ Dương, tự mình nói lao thân phụ. Vưu Bảo chính chọn lựa là kế hòa bình, ngày thứ hai mang lương xuyên đoàn người toàn bộ Thiên Hồ Sơn thôn khắp nơi loạn chuyện, cái này thôn nghèo tử vốn cũng không có cái gì theo dõi, lương xuyên cùng Tào Bất Hưu, nhưng là xem được rõ ràng mặt lạc, còn bình phẩm lung tung nơi nào thích hợp đánh một cái giếng thử một chút, nơi nào có thể có nguồn nước. Bọn họ muốn dám nguồn nước, bọn họ liền muốn đánh một cái giếng đi xuống xem xem có hay không thắng đá. Hai nó người chính là một cái giả quỷ một cái giả trang quỷ, trong lòng đều không phải là cái gì tùy ý mắt gặp buổi tối ngày thứ hai đặc biệt là nhà con trai trở lại trong thôn, lập tức đem mình thấy được nghe được toàn bộ tự mình nói lao phụ thân, hù được Vu Bảo Chính lập tức từ hắn vậy trường láo vạc giường trên ngay lên, liền đem Vu Bảo Chính liền đem trong nhà đẻ trứng gà mái cho làm thịt, lại đánh mấy cân rất qua loa rượu đế, liền đem đưa đến trong từ đường. Hiện tại hắn hoàn toàn tin, Lương Xuyên loại người này chính là trong tay tiền nhiều không có chỗ xài muốn làm việc tiện một loại người kia, nếu không bọn họ những thứ này phá thôn có cái gì để cho người ta nhìn được cho mắt. Lương Xuyên ngược lại là rất bất ngờ Vu Bảo Chính biến hóa vì sao to lớn như vậy thật ra thì đặc biệt là thân nhân tử rời đi buổi tối liền bị tình báo đội đội viên theo dõi, lương xuyên mới không sợ bọn họ làm động tác nhỏ, hắn còn nước gì vưu bảo chính biết lai lịch của mình, như vậy liền tránh mình lại phí công phu đi giải quyết hắn. cấm nước non nê hồ thiên hải địa thổi đoạn. ngày thứ hai đào giếng sự việc cũng rất thuận lợi, vưu bảo chính biết lương xuyên lai lịch, không sợ hắn làm bậy, mình còn có ruộng đất làm ruộng phải làm, vậy không có ở đây một mực trông nom lương xuyên các người, nếu bọn họ muốn đào giếng, như vậy tùy bọn họ đi đi. lương xuyên được tiện lợi, ma đào bất nhu còn có ra luật trọng quan các người liền khắp nơi loạn loạn. sẻ lạc dương chính là một cây có thể hợp lại chứa hình trụ tròn nhỏ cái sẻng trong ruộng đánh một cái hang, dùng khu sức lực hướng bên trong phò. Nếu là đánh ra mộ đất liền đại biểu phía dưới có cổ mộ, muốn đánh ra đất cao lanh hoặc là than đá, vậy thì đại biểu đất dưới có tài nguyên. Tào bất hưu ánh mắt rất cay độc, cả ngày hôm qua ở Thiên Hồ Sơn thôn đi một vòng liền thân thể to lớn kết luận than đá chỗ ở phương vị, những địa phương kia ngay cả đồng hồ cũng có thật nhiều đất cao lanh. Có đất cao lanh đất địa phương liền không đánh tới giếng nước địa sư địa sư, bằng cũng là kinh nghiệm. Sẻn lạc dương sở dĩ mấy trăm năm tới trải qua hồi lâu không giảm, chính là bởi vì cái này công cụ trải qua ở thời gian khảo nghiệm, lại là bởi vì cái này công cụ tính sử dụng. Một cái sẻn đi xuống. Dầu gì cũng có mười mấy mét, thậm chí cũng có chừng hai mươi m. Khoảng cách này đã có thể đoán được rất nhiều sự vật. Thiên hồ Sơn mỏ than đá so tưởng tượng muốn phong phú được hơn. Phúc kiến đường tài nguyên ở Lương Xuyên trong lòng thật giống như hội chế một tấm bản đồ. Tào Bất Hưu cũng không biết tìm tới đào thành thời điểm. Lương Xuyên liền chạy thẳng tới chỗ này tới. Không phải bởi vì Lương Xuyên trình độ so Tào Bất Hưu cao, chính là bởi vì hắn đến có chuẩn bị. Hắn tiếp nhận giáo dục nói rõ liền chính là bổ sung vịt tựa như giáo dục, chỉ để ý ngươi đầy đủ, bỏ mặc ngươi làm sao ăn. Tài liệu giảng dạy phía trên nói đảo thành huyện Hạ Dương Hương có than đá than. Lương Xuyên liền dẫn liền mình dưới tay người toàn bộ Hạ Dương Hương khắp nơi thăm dò, cuối cùng vẫn là tào bất hưu đánh nhịp cái này Thiên hồ Sơn thôn có thể tồn tại có than đá mỏ. Là Cơ duyên vẫn là trùng hợp, tào bất hưu xem ra đều không phải là là Lương Xuyên con mắt tinh tường độc đáo, mà Lương Xuyên đâu là hắn thật sự có cái gì con mắt tinh tường sao? Cũng không phải là là hắn tiếp nhận giáo dục đã từng nói cho hắn nơi này có thật nhiều mỏ than đá, đây chính là tương đương với An Gian mở bên ngoài treo. Chuyện này nhắc tới cũng không thoải mái, đoàn người ba mươi mấy số lại là hỏi thăm, lại là tự mình thăm dò cũng mới cuối cùng xác định một cái đại khái phương vị chính là dưới chân thiên hồ sơn thôn nhưng là có thể hay không đào ra than đã tới bao gồm lương xuyên ở bên trong ai trong lòng cũng không có đếm lương xuyên lo lắng chính là chỉ sợ một ngàn năm này trong khoảng địa chất lại phát sinh biến hóa người đó vậy nói không chừng nhưng là đối với địa chất tuổi tác mà nói một ngàn năm bất quá là trong nháy mắt một cái trước mắt muốn phát sinh to lớn địa lý biến hóa cái này năm tháng khóa độ còn chưa đủ tao bất hưu nhìn giống như một vị tiên sinh dạy học mỗi ngày so tình báo đội đội viên còn nhẫn nhục chịu khó ở nơi này rất hiếm vết người dã trong rừng khắp nơi châm động cơ hồ đều là lấy thất bại trầm dước nhưng là người này có một chút chỗ tốt chính là vô cùng lạc quan cho dù là tuyệt lộ lúc vẫn là duy trì phần kia lạc quan cùng tự nhiên không hướng thế tục thỏa hiệp mặc dù hắn chịu khổ so người bất kỳ cũng nhiều dưới đất than đá liền cùng tào bất hưu có thủ đoán tựa như nhất định phải cầm chúng bị ném đi ra đối với tào bất hưu mà nói không bởi vì cái khác chỉ là lương xuyên ơn chi ngộ người này quá thần kỳ chức của hắn nghiệp ở người khác xem ra chính là thần côn các loại chức nghiệp thuần tuy chính là hết ăn lại uống nhưng là lương xuyên tượng như phát hiện bảo tàng vậy cầm hắn làm thượng khách vậy cùng người nào có thể không cảm kích tào bất hưu không phải như vậy không trôi nói người lương xuyên ơn một chén cơm Hắn tự làm dung tuyển tương báo. Tào bất hưu cũng là người có cốt khí, hắn cũng muốn chứng minh mình một chút năng lực. Lương Xuyên phát hiện chỗ này có than đá than ai cũng không tin. Hắn tào bất hưu không thể không tin, liền bởi vì cùng lao tổ tông dạy hắn kiến thức cực độ giống in. Chính hắn cũng muốn chứng minh một tí, Lương Xuyên rốt cuộc là có thật mới thực liêu, vẫn là treo đầu dê bán thịt chó. Chuyển hót tháng 9. Trường 895, Thu mua đất 2. Vưu Bảo chính đạt tới Thiên Hồ Sơn thôn, thôn dân bây giờ đối với Lương Xuyên đoàn người đã hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Vưu Đại vốn là lấy là đi theo Lương Xuyên các người phía sau cái mông còn có thể nhặt chút tiện nghi, bất quá đi theo mấy ngày, đoàn người là thật thực đánh thực mỗi ngày chính là cầm sạn lạc dương đi trong ruộng trơm. Tao bất hưu phân biệt tìm đúng liền phương vị đi trong ruộng đánh mấy cái cái giếng sâu, không chỉ có than đá không có mỏi ra, hơn nữa nước cũng không có mỏi ra. Chúng ta thôn này rất kỳ quái, cái gì cũng nhiều, chính là nước đặc biệt thiếu. Vưu Đại nhìn ruộng phí khí lực mấy người vẫn là để lại một câu người tốt nói. Lương Xuyên lấy là địa sư đoạn tương đương chính xác, nhìn tào bất hưu trạng thái, chỉ sợ còn muốn không thiếu lần thất bại mới có thể đem mỏ than đá quặn mỏ tìm được. Tào Tiên sinh cái này độ khó thật lớn như vậy. Phương Nam nhiều núi cùng đồi núi, địa thế sai tung phức tạp, không thể so với Bắc Địa. Chúng ta cái này một bộ cơ hồ là căn cứ phương Bắc phong thủy đi về phía mới có thể định mạch phân kim. Nói thật ngươi nói cái này Hạ Dương hường có than đá mỏ ta là ông trước hoài nghi thái độ tới. Bất quá những ngày qua nhìn một chút tới, ta cảm thấy hạn cách tìm được mỏ than đá không xa. Nơi này nhất định có than đá mỏ, chính là vị trí ở nơi nào còn phải dựa vào Tiên sinh. Không gấp không gấp ta chính là rất hỏi mấy câu, tiên sinh không nên gắt gáp, không muốn tạo bất hưu cái loại này liền dựa vào mắt tưởng và hai tay, mượn nữa trước đời trước kinh nghiệm đến tìm mộ than đá, chính là đời sau có tân tiến tham chắc nghi khí, còn cần bao nhiêu sức người đi khai thác mới có thể tìm ra một cái quan mộ, tìm mộ nếu là cũng cùng trên đất nhặt tiền như nhau dễ dàng, như vậy chút mộ đã sớm để cho người cho rời trống, còn đào một dám, than đá còn không đào được, tào bất hưu không được người cầm quốc chim và quốc chim tử sớm cầm thiên hồ sơn thôn đỉnh núi đại đại tiểu tiểu đào một lần, lúc đầu thật tốt đỉnh núi bị đào được không còn hình người, vưu bảo chính biết lương xuyên lai lịch, không dám đắc tội lương xuyên chỉ dám toàn bộ đều làm không thấy tựa như mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng mà trong thôn đám này thôn dân không làm trong núi không nói là chính bọn họ nhà miền nổi núi mặc dù nói là đất hoang nhưng là lấy đi muốn nuôi chút dê cái gì cũng có thể dùng lại không được loại chút cỏ heo cũng được hiện tại bị bay lên hướng lên trời đông đảo mấy cái tây đảo mấy cái như thế nào còn có thể lại dùng hơn nữa những đất này rất nhiều là bọn họ tiên nhân yên nghỉ địa phương đừng xem một tòa gò đất nhỏ có thể chính là người đó nhà mộ tổ tiên lương xuyên bọn họ như vậy khắp nơi động thổ không tinh động liền trong núi tiên nhân vậy sớm muộn sẽ đem đầu này đỉnh núi phong thủy cho khuấy hư mấy cái đứng đầu thôn dân cả đời chuyện, liền nửa thôn người điều động đi tìm Vưu Bảo Chính nào tới. bọn họ là nghe nói có lợi có thể đồ, tiểu dân tư tưởng quay phá, muốn đến phân một chút ăn thịt. Đầu tiên là mấy cái phụ nữ đánh đá đi ra mắng đường phố, tiếp theo có người trực tiếp vào núi tìm Lương Xuyên đoàn người phiền toái. ở người khác đầu Lương Xuyên còn không tìm được than đá, tự nhiên không tiện phát tác. Vưu Bảo Chính bị mình thôn dân chọc giận, vạn nhất tương lai Lương Xuyên cùng huyện bọn họ bên trong thái gia nói mấy câu, hắn cái này Bảo Chính vị chỉ sợ ở không gánh nổi. Lương Xuyên thấy những người này dám vẻ nhưng là cố ý làm bộ như thuận dưới sườn núi lừa dáng vẻ nói, Vu Bảo Chính ngài mang nhiều người như vậy ba ngày hai đầu đến tìm chúng ta phiền thoái, đây là ý gì? Vu Bảo Chính cái đó đáng à? Nói, ta nói Lương Ca Nhi chúng ta nói chuyện có thể phải hơn nói ra cái đạo lý, ta lúc nào tìm ngươi phiền thoái, là thôn chúng ta bên trong những thứ khổ này ha ha, liền trông cậy vào cái này mấy mẫu ruộng cằn sống qua ngày, còn không phải là nhìn thật tốt đất đai bị tao đạp có chút không nhìn nổi, ta lại không ngăn, con bọn họ muốn đi trong huyện mặt đi tố cáo. Lương Xuyên nhìn lướt qua những người này, liền bọn họ cái này tướng gấu đi trong huyện không để cho người cho đánh văng ra ngoài, còn ruộng cằn hắn đánh cũng là vô chủ đất hoang, như thế nào coi như là ruộng đất. tốt các ngươi những thứ này điêu dân, lúc đầu lấy là vưu đại người như vậy là không dễ sống chúng chủ, ngược lại thì người này ở chỗ này chưa cho hắn nhiều chuyện, những thôn dân này khó trách phải bị nghèo, cũng là chút vô ơn. vốn là chuyện này là bị bên trong châu bị thác, chúng ta quyền làm một kiện việc tiện, đào giếng mà, không đào hang động ai có thể cầm nước sinh ra. được rồi, nếu là như vậy chúng ta cũng chỉ song trở về châu bên trong cùng triệu vương gia phục mệnh, liền nói các ngươi không cần giếng nước. các thôn dân ngăn lại lương xuyến nói, cầm chúng ta làm hỏng cái này thì muốn chạy. Lương Xuyên nhìn một cái những thứ này có chút vô lại thôn dân nói, làm sao, ngươi còn muốn cùng ta mạnh bạo? Vưu Bảo Chính luôn miệng kêu khổ, gắt gao kéo Lương Xuyên nói, vâng, vâng, nếu không như vậy, chúng ta nghĩ biện pháp. Lương Ca Nhi ngươi trở về cũng tốt đổi theo đỉnh giao nộ, ngươi thấy thế nào? Lương Xuyên nhìn một cái Vưu Bảo Chính, thằng nhóc này khẳng định ở tính toán gì, liền nói, cũng được. Bảo Chính ông đây xem ngài cũng có trình độ chủ, không phải vậy cùng pây dối người, ngươi nói thế nào? Vưu Bảo Chính ánh mắt vòng vo hai vòng, có chút không ngờ Tư lại nhắm mắt cười đen tối liền hai tiếng, lúc này mới đem nói nói ra nói, là như vậy trong thôn cửa nói đất này là ngươi cho làm hư ngài đâu cũng là quý nhân cần gì phải cùng chúng ta cái này nông thôn người vậy kiến thức ý của ngài là gia luật trọng quan các người nhìn những thôn dân này ánh mắt có chút phát rét chỉ chờ lương xuyên cho bọn họ phát lệnh liền xông lên đi ra thu thập đám này người chim đảng hạ người người khiết đan người nở bở bọn họ đều thu thập qua không thiếu còn sợ những thứ này trong núi dã nhân mãi mãi ánh mắt cũng không tĩnh lớn một chút tìm phiền toái cũng phải chọn không sai biệt lắm người đắc tội không có thể đắc tội người kết quả gì bọn họ không biết sao Vưu Bảo Chính suy nghĩ chuyện này, chỉ sợ vậy không có biện pháp làm tốt, bảo có thể bật tốt lên, ngài sao không đem những đất này mà mua hết? Lương Xuyên vừa nghe, giả vờ giận dữ nói, cái gì? Ta để làm tốt chuyện còn muốn bị các ngươi cưỡng bách ép mua ép bán? Vưu Bảo Chính gặp Lương Xuyên tức giận có chút nóng này nói, không nên kích động không nên kích động, chúng ta trên núi này cũng không quý, chỉ là phía trên trồng những thứ này cây chém là có thể trị giá tiền không ít. Lương Xuyên cười mắng, tốt ngươi cái Bảo Chính, thông đồng lừa gạt chúng ta những thứ này người sứ khác, tốt như vậy được lợi các ngươi làm gì không đi bán tây. Vưu Bảo Chính bị nói được mặt già đỏ lên, có chút xuống ngất thang gia luật trọng quang các người bắt tay một cái bên trong quốc chim liền chuẩn bị đánh đập tàn nhẫn bầu không khí tạm thời có chút rạng co lương xuyên cũng không biết ở tào bất hưu bên thay lại hỏi mấy câu gì liền hướng vưu bảo chính nói ta nói bảo chính ra mua đồ vậy không phải là không thể chỉ là cái giá này chúng ta thật tốt được rồi nói thực không dám giấu dếm ta trước khi đi triệu vương gia nói nói các ngươi những người này không biết lòng người tốt giết người phóng hỏa ai vẳng sửa cầu bổ đường không thi hải còn thật để cho triệu vương gia nói chúng nói xong lương xuyên báo cho biết một tí gia luật trọng quang hắn cầm ra một túi tiền tiền giấy đi ra hướng về phía vưu bảo chính nói cái này một mẫu đất dự giá thị trường là mấy trăm văn tiền, nhưng mà các ngươi nơi này liền lương thực cũng đánh không lên đây, theo lý lại thấp một ít, như vậy đi, ta một mẫu đất hai trăm vạn tiền cùng các người mua, yêu có bán hay không? Những đất này vốn chính là đất hoang, thật muốn coi như chỉ có thể coi như là nông thôn, bọn họ thiên hồ sơn quyền còn chưa tới phiên. Những đất này mấy trăm năm qua vẫn là không người trồng tình huống, trong núi cùng đất hoang muốn bấy nhiêu có nhiều ít, ai loại cho hết. Mảnh núi rừng này nói ít cũng có hơn ngàn mẫu, nếu là bán ra, một nhà không được có thể phân mấy sâu tiền. Các thôn dân vừa nghe dữ không ở kích động trong lòng. Lập tức Võ Suất Vưu bảo chính thúc đẩy cái này cùng tính toán mua bán, Vưu bảo chính gặp lương xuyên như thế thoải mái lúc đầu có một ít do dự, hắn không chắc chính xác lương xuyên trong hồ lô bán là thuốc gì, bất quá sau lưng có một đám thấy tiền sáng mắt chủ, tạm thời hắn vậy không có biện pháp đi ngâm nghĩ, bây giờ Thiên Hồ Sơn thôn dân có thể đẩy náo đều là tiền. Phải, 200 văn liền 200 văn. Như vậy, ta chúng ta ký tên đồng ý, địa giới bốn bề giáp giới tiêu rõ ràng, một tay giao tiền một tay giao, tương lai nếu người nào đổi ý, chúng ta thực hiện cũng có bằng chứng. Vưu bảo chính mặt già đỏ lên cười nói, ngài là tới giúp chúng ta quý nhân. Chúng ta sao có thể còn có thể tìm lại lương ca nhi ngài không phải, nhìn lời nói này, lại thế nào sẽ thưa kiện đâu. Thiếu cùng ta nói như thế nhiều, trước khi đi tiền này là triệu vương ra cho, phòng chính là các ngươi những thế lực này tiểu nhân, ta hiện tại có thể coi như là thấy rõ ràng các ngươi là người, chúng ta không đem những chữ này theo làm tề trình, đất này mà, ta cũng không muốn. Một mẫu mộ đất hơn 200 thiếu văn tiền, đánh lương thực cũng phải không ít thời gian, bán còn không phải là nhà mình, ai sẽ đi đau lòng. Vưu bảo chính lập tức lập tức đem lương xuyên các người mang tới từ đường trong đó, ngay trước tổ tiên bài vị trước lập một cái thể, lại viết chữ theo Một điểm nhỏ tiền lương xuyên liền đem Thiên Hồ Sơn phần lớn miền đồi núi cho nhận tàu đi. Chữ một ký xong, Lương Xuyên lập tức gọi tới Vưu đại nói, "Vưu đại, hiện tại đất này là ta Lương Xuyên, sau này ta liền mời ngươi làm cái này sơn địa quảng ra, một tháng cho ngươi 500 văn tiền tiền công, ngươi khắp nơi cho ta vòng vo một chút, người không liên hệ nhất luật cho ta hành đi, một con rồi cũng không cho phép tiến vào địa bàn ta." "Cái gì? 500 văn? Còn có chuyện tốt được này?" Vưu đại còn lấy làm mình nghe lầm, các thôn dân càng đối với cái này lão lưu manh ném tới ánh mắt hơn mộ. "Làm sao chuyện này chuyện được nhanh như vậy, quay đầu lại lại tiện nghi một cái nhị lưu tử Vưu đại." Được rồi chủ nhân, ta cái này thì lập tức đi làm, không có ngại phân phó, ai cũng không cần muốn ở trên núi này loan chuyện. Vưu đại chính là người nhàn rỗi một cái, lúc đầu trong thôn là như vậy chó cũng ngại nhân vật, bây giờ lập tức thấy diện. Lương Xuyên ở trong núi liền hỏi Tào Bất Hưu, ở mảnh núi rừng này trong đó tìm được than đá sát xuất có lớn hay không, Tào Bất Hưu vô ngực cùng hắn bảo đảm chỉ thiếu chút xíu nữa, than đá chắc là ở dưới chân, hiện tại chính là muốn tìm một cái địa phương thích hợp đánh quật mỏ. Quật mỏ không phải khai bậy, nhất định phải địa chất kết cấu cứng rắn địa phương mới có thể chịu đựng được, nếu không không đào mấy mét, chỉ sợ xuất hiện mỏ khó khăn. Nam phương đất đai hơn đất đỏ, gỗ lim phân tán, vạn nhất đào được đất đỏ mạch vậy thì được nặng đảo. Nếu là đất cao lanh nói thì dễ làm. Đúng là có tào bất hưu những lời này, lương xuyên mới hạ định quyết tâm cầm những thứ này đất ai mua. Hắn còn đang suy nghĩ mỏ than đá tìm được sau đó như thế nào cầm vưu bảo chính những người này lừa gạt mắc câu, đem bọn họ đất đai kiếm vào tay. Không nghĩ tới thiên hồ sơn cái này đám thôn dân ngắn hơn coi, vì tiền cầm đất đai cuối cùng trước bán. Cứ như vậy, mình ngược lại là tỉnh rất nhiều chuyện, muốn ở nơi nào đảo mỏ liền ở nơi nào đảo mỏ. Ai dám nói không phải, đều là mình. Mình ở trong nhà mình đánh hai miệng giếng thế nào. Hai đánh giá. 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 896, Man Thiên Quá Hải. Lương Xuyên cầm Thiên Hồ Sơn thôn mảng lớn đất này mùa, sau đó dùng dân bản xứ tới trị địa phương, Vưu Đại một đêm xoay mình, tựa như bị quý nhân trợ chúng, trong một đêm thành Thiên Hồ Sơn thôn nhất người có khả năng. Không chỉ có Vưu Đại một đêm xoay mình, hắn mấy cái huynh đệ ở hắn tiến cử dưới vậy đi theo Lương Xuyên tựa hồ đi đúng rồi đường, đi lên đợi người định. Hiện tại bọn họ ba huynh đệ mỗi ngày nhiệm vụ chính là lên núi tuần cảnh, vừa nhìn thấy có Thiên Hồ Sơn thôn thôn dân ở Lương Xuyên địa bàn loạn hoành do dữ lương xuyên yêu cầu chính là trực tiếp anh đi, đây mới là lương xuyên muốn nhất cục diện. đặc biệt là nhà ba huynh đệ làm việc cũng là ra sức chuyên cần, làm dậy chân chó là làm hết buồn vận, dường như muốn cầm nhiều năm đoán khí cũng cho đòi lại vậy. do than đá chuyện thật là mọi thứ ra khổ, nhưng là cuối cùng có một chút mặt mũi, kém không nhiều nửa tháng lấy tay, tao bất hiu rốt cục có một chút tiến triển. nghiêng đi vách núi bên trong đánh vào một cái giếng, bên trong rốt cục thì đen tuổi lùi than đá. than không khói cũng không phải là nói than đá chính là màu trắng, mà là cái loại này than đá hóa trình độ cao nhất. Bên trong có chứa tạm chất tối diệu, mặc dù dùng ở kỹ nghệ luyện than cấp hiệu quả không phải lý tưởng nhất, sáng suốt tại nhiên liệu đã dư sức có thừa. Cái loại này than đá dùng ở dân sự trên nhất là thích hợp bất quá, ít nhất có thể giải quyết trên núi lương tuổi chưa đủ vấn đề. Cũng không phải là cổ đại chính là nguyên sinh trạng thái, đất vàng cao nguyên sinh thái trở nên ác liệt chính là từ cổ đại bắt đầu, đầu tiên là ngành chăn nuôi ra súc phá hoại, sau đó nhân khẩu liền nổ tức tăng trưởng, từ một phiến sức sống biến thành vàng xa lan lan. Mọi gia thứ sót than đá, phía sau tất cả mọi người động lực đã tới rồi. Bằng không khắp núi tràn đầy không mục đích mở động lò tạc chỉ cần cùng ở tạo bất hưu tìm được cái quặn mỏ này một mực đào liền có không ít than đá lương xuyên để cho gia luật trọng quang đi hương hóa cầm thiên hùng quân điều 500 người tới đây là mình thứ nhất miệng mỏ cùng triều đình giành ăn hắn cũng không dám trắng trợn đào mỏ là lao động dậy đặc hình sáng nghiệp cần đại lượng sức lao động nếu như không có thiên hùng quân mình còn muốn đi triều một nhóm thợ mỏ hiện tại vừa vận để cho thiên hùng quân ra tay đào thanh huyện cùng hương hóa hai huyện tiếp giáp bất quá hạ dương hương cùng thạch thương hương đi xuống lại có gần trăm dặm đường tới một cái một lần cũng phải hai ngày thời gian như thế nào đông đảo tiên hùng quân tề tụ thiên hồ sơn thôn cái này địa phương nhỏ quả thực cầm địa phương dân chúng nhỏ dần mình những người này đội ví dụ ngay ngắn nghiêm chỉnh huấn luyện không biết còn tưởng rằng là binh mã của triều đình tới vây quét bọn họ cái này sơn thôn nhỏ các thôn dân mấy trăm năm không gặp qua tình hình như vậy nơi nào không biết sợ sớm nghe nói những năm trước đây cách vách hưng hóa huyện thì có người tạo phản lúc ấy còn diệt khá hơn chút cái thôn chết liền không ít người bọn họ thiên hồ sơn thôn ngăn cách với đời, từ lúc có người lấy là liền không ra khỏi cái gì loạn dân lúc nào trêu chọc qua những thứ này sát tinh gia vưu bảo chính dự liệu những người này lại không phải đến tìm bọn họ phiền toái bọn họ vào lương xuyên mua đi vậy một lớn vùng rừng núi tử liền lại vậy cũng không có đi ra những người này chẳng lẽ là tới khai khẩn núi hoang không được chính là tới khai hoang bất quá cầm không phải cái quốc mà là quốc chim thiên hùng quân quân hán không khác biệt sở trường duy chỉ có tự lực cánh sinh năng lực nhất là mạnh mẽ bọn họ từ một nghèo hai trăng cái gì cũng không có trên đỉnh núi cứ thế trước đậy lại một cái nóc nhà đơn sơ nhà tranh coi như là có một cái chỗ an thân một bộ khác người đã bắt đầu hạ mỏ cầm quốc chim nào trong núi lớn bảo tàng thiên hùng quân mỗi ngày mỗi ra một nhóm người để cho view lại mang phòng ngừa thiên hồ sơn thôn thôn dân trước tới quậy dối Có mỏ than đá đây là cơ mật bên trong cơ mật, càng không thể để cho bọn họ dính vào. Mỏ than đá lối vào chung quanh đậy lại liền một vòng tường rào, mặc dù là dùng đá nào bùn đất phối hợp dựng lên, lên rồi, nhưng mà cũng là vững chắc dị thường, tường thân lại là xây được rất cao, cầm mỏ miệng vây được nghiêm nghiêm thật thật. Ngày thứ nhất thì có mấy trăm cân than đá đào lên. Tao bất hưu nhìn những thứ này than đá bắt đầu hưu sầu, đào người động tĩnh lớn một chút nói thế nào cũng là ở dưới đất, mọi người cũng không thấy được, nhưng là muốn chuyên trở ra ngoài chính là một cái rất vấn đề phiền toái. Vấn đề cuối cùng tập trung đến lương xuyên trước mắt, hắn là gia chủ, vấn đề tự nhiên phải do hắn để giải quyết. Lương Xuyên cùng Tống Hữu Tài ra luật trọng quang tào bất hưu 4 người ngồi xuống. Tống Hữu Tài cùng gia luật trọng quang là bán khí lực, ngày thường cũng không có cái gì chú ý tốt. Lương Xuyên nhìn cao mày mấy người nói, chẳng lẽ nếu lại đi hối lộ quan viên địa phương? Hối lộ loại thủ đoạn này mặc dù rất vụ vẻ, nhưng là nhưng là hữu hiệu nhất thủ đoạn. Nhưng mà đi hối lộ những thôn dân này, hắn ba nội, những người này nơi nào coi là người? Rõ ràng chính là tất cả này không no chó sói. Hối lộ một cái trọng yếu nguyên tắc chính là đối thượng không đúng hạng, thôn dân cầm tiền vậy làm không là cái gì chuyện. Ngươi đi thanh nguyên đi một chuyến, xem xem tu tiên sinh có không có biện pháp gì hay. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Lương Xuyên tạm thời vậy không nghĩ tới chủ ý gì tốt, cầm nhiệm vụ giao cho Tô Vị. Tào Bất Hưu cùng ra luật trọng con đi, mới lộ ra một bộ muốn nói lại thôi hình dáng, hướng về phía Lương Xuyên nói, không dối gạt chủ nhân, ta có cái phương pháp không biết làm không làm nói. Lương Xuyên ngoài ý muốn nhìn Tào Bất Hưu một mắt, Tào Bất Hưu đúng là là một nhân tài, theo lý mà nói như vậy nhân tài ở nơi này Thái Bình thế đạo hẳn rất cướp tay mới là, tại sao lại sẽ luân lạc tới cơm cũng không ăn được tình cảnh? Có thể để cho Tào Bất Hưu phát huy mình bản lãnh lớn nhất địa phương, không phải ở phương Nam, phương Nam là làm ruộng người và người làm ăn thiên hạ, phương Bắc nơi đó có bên ngông đất ngay. Mỗi một tấc đất dưới có thể cũng cất giấu vô số tài sản, đó mới là Tào Bất Hưu lớn nhất sân khấu. Lương Xuyên đối với Kim Ngọc Tượng còn có Tào Bất Hưu, cũng không có đi qua nghiêm khắc chính thẩm, thậm chí chỉ biết là bọn họ là nhân tài, nhưng không biết bọn họ xuất xứ. Anh hùng không hỏi xuất xứ là câu nói thật, nhưng là lại sẽ đòi mạng. Đặc biệt là Lương Xuyên làm cũng là không thấy được ánh sáng sự việc, Tô vị như vậy là xuống nước quá sâu sớm không đường quay đầu lại người không có biện pháp, vạn nhất để cho người có dụng tâm khác lẫn vào tổ chức, cái này kém coi như không dễ làm. Tào Tiên Sinh có phải hay không có lời gì muốn đối với ta nói? Tào Bất Hưu trong mắt đều là không biết làm sao nhìn Lương Xuyên trong lòng thật giống như đang làm lao tới pháp trường quyết đoán như nhau, nhìn Lương Xuyên, tay nhắc tới lại buông xuống, miệng ngập ngừng một tí lại nhắm lại, cuối cùng mới lên tiếng, thực không dám giấu giếm chủ nhân, ta thân thế tương đối phức tạp, nếu là chủ nhân tin được ta, ta đây là có một cái phương pháp. Lương Xuyên nhìn tao bất hiu, cười cười nói, ta biết, ngươi không nên nói, đối với ta nói cũng có thể nói đến phân thượng này, đã rất không dễ dàng, chắc hẳn ngươi trải qua vậy rất không dễ dàng, ta ở chỗ này cùng ngươi bảo đảm, ở ta nơi này một ngày chỉ cần ngươi không sợ những thứ này hung đệ, ngươi vậy nhìn thấy. Bọn họ cũng là khổ xuất thân, đi theo ta ta chỉ là bảo bọn họ an thân lập mệnh, đối ngươi cũng giống vậy. Ta Bất Hưu nghe được lương xuyên như vậy thẳng thắn nói, hai chân mềm nhũn liền muốn quỳ xuống, lương xuyên đỡ lên hắn nói, lệ trời quỳ xuống đất quỳ cha mẹ, đối với ta ngươi cũng không cần như vậy, ta nhìn chúng chính là mới có thể, chúng ta là được cái mình muốn. Ta tạo Bất Hưu có tài đức gì có thể bị chủ nhân lớn như vậy ân? Là ta lương xuyên như thế nào có thể gặp phải các ngươi? Lương xuyên bày bày nói, ngươi đi hỏi một chút diệp trọng quan còn có tư vị bọn họ, cái nào không phải trong đống người chết cùng nhau bỏ ra, cùng ta đều là quá mệnh giao tình, chớ xem bọn hắn tiêu ta một tiếng chủ nhân nếu như nói ngày hôm nay muốn ta cầm mệnh giao cho bọn họ chỉ cần chăm sóc vợ ta nhỏ cứ việc cầm đi ta bất hưu đường đường nam nhi nghe nói như vậy hốc mắt xoặt một tí liền đỏ hắn nhìn lương xuyên hai tròng mắt trong suốt nơi nào là loạn nói người những ngày qua cùng lương xuyên cùng ăn cùng ở vị này thần bí người đàn ông so mình tưởng tượng năng lực muốn cường đại hơn nhưng là chính là như vậy một người bưng cái chén đi chân tường đâm một cái là có thể ăn cơm tới người khác ăn món hắn tuyệt không mình ăn thịt lúc ngủ người khác ngáy hắn vậy mà lương nhưng là phải để cho hắn trước ngủ hắn khổ kệ nhiều hơn ai hết tiếng ta bất hiu định bật nói than đá ở phương nam không nhiều gặp chớ đừng nói chi là lợi dụng thứ này người nhiều không nhiều ta có thể nói cho ngươi chủ nhân ngươi liền làm khai sơn hái ra đã tới cùng trong núi vật liệu đá phối hợp chung một chỗ đi bên ngoài vận ai đào mình núi có thể có vấn đề thoải mái để cho một phe này quan viên còn có người dân tới xem chỉ cần bọn họ thấy có lạ hay không sau này chúng ta thống khoái đào chính là lương xuyên nói vạn nhất bị người phát hiện làm thế nào đồ vẫn có một ít người biết hàng chúng ta liền chia đều hai bên tới cái hư hư thật thật phối hợp lẫn nhau kéo mấy xe vật liệu đá bên trong lại kéo một ít than đá chắc hẳn chủ nhân núi thứ này nhu cầu vậy không lớn như vậy hiện tại vừa mới bắt đầu trước tê liệt dân bản xứ, cùng ngày sau lại dần dần nâng cao sản lượng chủ nhân cũng nói chúng ta có thể nghĩ biện pháp để giải quyết những người này lương xuyên nói người cái này ngược lại không mất là một cái có thể được kế tao bất hiu nói tiếp ta còn có một chiêu man tiên quá hải chúng ta thanh nguyên cũng có một cái ngô ra là đặc biệt đốt đồ sứ vừa vặn trong núi này đất cao lanh là đốt đồ sứ tốt vật liệu có thể đem đất bán cho bọn họ giá cả liền so người khát thấp bán than đá quan phủ muốn xem vào bán đất quan phủ tổng không quản được đi người nói không sai chúng ta sau này không phải phải ở chỗ này đánh tiềm địa chiến mà là muốn lâu dài trú đóng ở nơi này đào lên đá và đất liêu chúng ta có thể tự mình tới xây nhà. Ta dự định để cho triệu tiểu phẩm lại tổ chức một đám người tới đào thành, ở chỗ này cầm nhà xây, rời đi tầm mắt sau đó. Sau này chúng ta bản thân có nhà ở, còn có mộ đào, lại giữ ngươi nói làm, tương lai có thể tiền kiếm được cũng không phải là chỉ có một con đường chết. Tao bất hưu nhìn lương xuyên sầu mi ngay tức thì giang hắn ra, đi theo mình vậy cao hứng cười ở hắn xem ra. Lương xuyên cũng là người có trí hướng lớn, tuyệt không phải như vậy tiểu phú tức can người, mình có thể giúp người giúp một tay, nói không chừng ngày sau đối bản thân có trợ giúp. Chỉ là chủ nhân, chúng ta cái này mỗi ngày đi bên ngoài xếp chồng mộ than đá. Những thứ này mỏ than đá chỉ sợ ở đưa tới sự chú ý của người khác. Hiện tại nên xử lý như thế nào? Lương Xuyên không thêm suy tư nói, than đá chỗ dùng nhiều, nhưng là ta hiện tại dạy các ngươi một cái càng thêm tốt hơn dùng phương pháp. Sau này thì có thể không cần lo lắng mùa đông không địa phương đốn tuổi. Hơn nữa không chỉ có sưởi ấm đủ dùng, còn có thể dùng để nấu cơm nấu món. Tao bất hưu có chút bận tâm nói, chủ nhân, cầm than đá tới nấu cơm có phải hay không có chút quá lãng phí? Dẫu sao xài giá lớn như vậy mới đào lên than đá, Lương Xuyên lại muốn cầm tới nấu ăn. Mẹ, đây là cái gì kinh người làm việc? Tào Bất Hưu còn lấy là lương xuyên có cái gì còn có ý xây dựng ý kiến, không nghĩ tới lại như thế cái chủ ý tồi. 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 897, chế tổ hong thăng đá. Lương Xuyên thấy Tào Bất Hưu biểu tình kinh ngạc, nơi nào sẽ biết hắn tâm lý ở sắp xếp hắn. Lương Xuyên muốn gây ra đồ chơi này phạm là sớm vài năm gia đình toàn bộ đều trải qua. Ngày thứ hai trời mới vừa sáng, Lương Xuyên liền bỏ dậy, chạy đến Thiên Hồ Sơn thôn bên trong đi mượn một cái lớn tối xay đá xem lương xuyên động tĩnh người trong thôn cũng biết ngày hôm nay những thứ này người xứ khác nhất định là phải thêm bữa ăn đã nghiền ép tinh gạo hoặc là chính là làm một ít bột gạo bột các loại thức ăn đều là tinh thực lương xuyên mượn trở về nghiền nửa ngày còn lúc trở về toàn bộ mầm xay đổi được hắc cứ không chịu nổi tất cả mọi người đều giận mình đây là ném vào cái nào nhún lu làm sao biến thành cái này tinh tỉnh thôn dân vừa thấy không vui mà muốn lương xuyên cầm đồ chơi này mua đi dĩ nhiên cái này đang lương xuyên ý muốn hắn chính là đánh cái này mầm say chủ ý tới hoa một chút tiền mua về mình liền có thể dùng có sẵn Mâm xay đến một cái tay, Lương Xuyên liền từ trong đống than đá chọn một ít than đá cắt bã, thả vào mâm xay trên nghiền được nhỏ vụn, cái này cái mâm xay sở dĩ sẽ thành hắc chính là bởi vì Lương Xuyên cầm tới đè than đá. Đầu năm nay không có máy nghiền, chỉ có dựa vào như thế nguyên thủy kỹ thuật, nếu là than đá cái đầu lại lớn một chút, vậy còn muốn dùng chiếc đúa tạ trước đánh cho thành một miếng nhỏ một miếng nhỏ. Lại thả vào mâm xay trên ép thành bột. Nhỏ vụn than đá cái này thiêu đốt hiệu suất liền cao rất nhiều. Khi còn bé nhà bọn họ liền là dùng đất bếp, vậy bếp vẫn là tiết kiệm năng lượng bếp, nhưng mà ngải thưởng cũng chỉ có thể nhặt một ít PCI đến bọn họ năm ấy đầu, trên núi căn bản đều là trọc, mới có thể có mấy cây cây cho bọn họ mỗi ngày làm củi đốt. Còn có một cái trọng yếu nấu cơm công cụ chính là cái này tổ ong lò. Lương Xuyên muốn làm chính là đồ chơi này. trong thôn có thể không thiếu làm thứ này người thợ. bọn họ dùng khuôn đẽ ra từng cái giống nhau như lúc tổ ong than đá, đốt xong sau đó còn có thể bán cái một phần tiền. nếu không thì bị bọn họ những đứa nhỏ này cầm về làm hại. đặt đứng lên đặc biệt có cảm giác. Lương Xuyên khi còn bé xem nhiều, năm đó ở Biện Kinh thời điểm châu đó cách Tây Bắc khoảng cách gần, nguyên vật liệu lấy được tiện lợi, đã sớm muốn đào nhóm lớn than đá tới làm một làm hắn cũng phải phát động nhiên liệu cải cách nhưng là biện kinh tóm lại không phải hắn ở địa phương cho nên chuyện này vậy liền vẫn không có thay đổi hành động phương nam cây mặc dù nhiều nhưng là đây là mình lớn nhất tài sản mình chém xong sau này con cháu liền không có thêm nữa mình muốn lợi dụng than đá tới luyện thiết luyện thép than đá bây giờ là chính thức muốn sử dụng hiện tại chính là mở rộng than đá thời điểm thuận tay liền đem vật này dùng tổ ong than đá chế tạo cũng không phải là việc khó gì ngược lại dùng than đá ổ than đá đang thêm kinh tế một khối ổ than đá nếu là đặt ở lò than đá bên trong để lên một ngày canh trường miệng khóa kín trận đứng lên một buổi tối đều sẽ không tắt lửa đến ngày thứ 2 dậy cầm than đá thêm vào, đầu gió chống một hồi gió, hiệu suất kia tuyệt đối tiêu chuẩn nhất định. Lương xuyên từ mộ trong hố đào tới một chồng lớn đất vàng, cầm vật này gia nhập vào than đá trong đó, đất vàng đưa đến tố hình tác dụng. Trước kia nông thôn thêm đất vàng nếu là thêm nhiều, cái này tổ ong than đá thiêu cháy cũng không cho lực, còn sẽ có rất nhiều khói. Một ít không cân nhắc than đá con buôn chính là như vậy kiếm tiền. Có vài người có chút lương tâm, còn hướng bên trong thêm một ít một bột giúp đốt, cũng có thể giảm thiểu than đá sử dụng. Lương xuyên hiện tại không là để kiếm tiền lại càng không dùng lo lắng than đá dùng xong, phía dưới này than đá muốn bấy nhiêu có nhiều ít hắn nơi nào cần thêm những thứ khác phụ liệu một cái sức lực toàn dùng than đá thêm vào đất vàng sau đó ở than đá đống ở giữa móc cái cái hố bên trong giọt nước để lên một nén nhang công phu để cho than đá cầm nước hiểu rõ công phu này lương xuyên còn muốn đi đánh một cái khu lúc. một cái hắt hơi toàn thôn đều nghe được thiên hồ sơn thôn cứ thế không tìm được một cái tiệm thiết lương xuyên muốn đánh một cái tố hình cái cũng không có địa phương đào thành huyện bên trong có tiệm rèn lương xuyên mang tạo bất hưu đi trong thành đi đào thành huyện không thể so với hương hóa huyện thành lớn cái này huyện thành nhỏ trung quanh cũng là bị đại sơn vây quanh, một cái tên là bắc khe suối sông xuyên qua cái này, phong cách cổ xưa mà địa phương xinh đẹp, đứng ở cửa thành xa xa liền có thể nghe gặp đập sắt đinh đang tiếng. hai người theo tiếng tiến vào cái này bốn bề lọt gió cửa hàng nhỏ, một cái nhỏ người thợ ở ra sức rèn sát, lão sư phụ ở trên ghế mây nằm ngang, trên lò lửa nhiệt gió thỉnh thoảng trống tới đây, mặc dù vẫn là xuân hẳn, bất quá cái này nhiệt gió để cho người thổi cũng thực không chịu nổi. đánh cái gì? lão sư phụ liếc lương xuyên một mắt, có chút phức tạp. lương xuyên cầm khuôn đúc kết cấu nói một lần, tiểu đồ đệ không ngừng lắc đầu. lão sư phụ cười một tiếng có thể đánh là có thể đánh, bất quá còn muốn lặp đi lặp lại đúc đúc, chỉ sợ còn muốn không thiếu ngày giờ. Lương Xuyên lắc đầu một cái, nơi nào cùng được cho nhiều ngày như vậy? Lão sư phụ xem Lương Xuyên cái này suốt ruột hình dáng hỏi, vật này là đồ dùng làm gì? Lương Xuyên tự nhiên không thể nói, cười một tiếng. Lão sư phụ ngầm hiểu, cười nói, vật này muốn là dùng để bổn tố hình đối nhiệt độ không yêu cầu mà nói, vậy không bằng đi thợ mộc nơi đó bảo một cái. Hai người sáng tỏ thông suốt, có chút không ý tứ rời đi, đi tiệm một tới. Ngu, làm một khuôn đúc đối thợ mộc mà nói chính là một đĩa đồ ăn, bọn họ cung điện cũng có thể làm được. Vật này đối bọn họ mà nói bắt vào tay. Lương Xuyên bắt được khuôn đúc một khắc kia rất là cao hứng, mặc dù không phải là làm thành hình tròn bán tự động, thợ mộc cho làm thành một cái hộp vông, bên trong có mấy cây cổ tròn, chính là vì châm ra lỗ tới, phần đấy có một khối nhỏ bản, thành hình sau đẩy một cái, liền có thể từ trong hộp đẩy ra tới. Rất là tinh xảo. Lương Xuyên cầm về khuôn đúc, cầm trên đất than đá đống khoé đều mấy cái. Than đá không thể quá liền cũng không thể quá lướt, nếu không cũng bất lợi cho thành hình, trộn đến không sai biệt lắm trình độ, liền có thể thả vào khuôn đúc bên trong thành hình. Lương Xuyên cầm than đá bỏ vào đe thực, kéo xuống đất trừ tới đây, lại đem phía sau bảng đẩy một cái, một khối hình vuông tổ ong than đá liền thành hình. Lương Xuyên một hơi cầm trên đất tất cả than đá cặn bã toàn bộ ép thành tổ ong than đá. Đồ chơi này dùng làm gì đám người xem được khó hiểu, còn lấy là Lương Xuyên ngày hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì, ở đó chơi bùn nên đâu. Tổ ong than đá sau khi làm xong liền muốn để dưới đất phơi khô. Tiếp theo chính là chế tạo lò than đá tử. Thật muốn coi như lò than đá từ so tổ hong than đá còn càng khó khăn. Lương Xuyên thấy cái này, một chồng tổ hong than đá suy nghĩ xuất thần, lò phải làm sao? Thiên Hùng quân người không ngừng từ than đá trong hố đi ra, bọn họ thật bất ngờ, vốn cho là chỉ có bọn họ quê quản cái này mỏ than đá nhiều, không nghĩ tới phương Nam lại cũng có than đá. Lương Xuyên nhìn những thứ này than đá một xò sọ xẹt bị rời ra ngoài, mỏ cái hố đào mấy ngày, bắt đầu dần dần sâu đi xuống, khá tốt Nam Phương chất đất tương đối cứng rắn không giống phương bắc như vậy phân tán, tao bất hưu vẫn là thiết kế rất nhiều giá đỡ, đánh mỏ cái hố cho chống giữ mỏ cái hố đáng sợ nhất là mỏ khó khăn, mỏ cái hố vừa sập, nhất định vô số tử thương. Bây giờ còn có không có máy móc dụng cụ, nếu như bị trôn, vậy càng là kiểu tử nhất sinh. Động nhiên có một cái linh cảm chợt lóe lên, Lương Xuyên nghĩ tới năm đó mình làm cái đó đơn sơ than lò. Lương Xuyên lấy tới mấy khối gạch xanh, lại cầm tới một ít đất cao lanh, hòa lẫn đất đỏ còn có một chút đất vàng, cầm đất cao lanh khởi lên, cầm gạch xanh xây liền đứng lên, xây thành một tòa nho nhỏ nhàng ngang, cầm bốn cục gạch bao vây lại, gạch một tầng một tầng xây lên tới, cùng xây bếp tự như, nhưng mà cái này lòng bếp quá nhỏ, lò phía dưới lại mở một cái nhỏ thông khí lỗ. Dùng để vào khí, nhìn dáng dấp hiệu quả còn thật không tệ. Lương Xuyên cầm gạch cùng than đá để phơi mặt trời, liên tiếp phơi 3 ngày, than hòn mới khô. Tổ ong than đá nổi lửa thời điểm là khó khăn nhất, Lương Xuyên trực tiếp cầm tổ ong than đá thả vào trong đống lửa đốt, bên trong làm cho này than hòn than đá hàm lượng so gia đình bình thường dùng than hòn cao hơn, cơ hồ là toàn dùng than đá làm thành, cho nên thiêu đốt hiệu suất cũng càng cao. Một hồi nguyên khối tổ ong than đá là được toàn bộ đỏ một thối. Tao bất lưu hoàn toàn xem không hiểu Lương Xuyên làm việc, đây là chơi vậy một gia. Phế lớn như vậy sức lực, sau đó lại ném vào trong lửa đốt, vậy than đá trực tiếp đốt không phải tốt hơn? Lương Xuyên không có giải thích quá nhiều, than hòn đốt đỏ sau này, đây là phải làm lửa kiếp nổ vật liệu, thả vào lò than đá phía dưới cùng, phía trên lại để lên mấy khối tổ ong than đá. Lương Xuyên cầm tới một cây ống che tử, hướng về phía lò than đá phía dưới vào khí lô bắt đầu suy khí, dùng sức thổi một cái, lò than đá phía trên một cổ sóng nhiệt vọt ra, đang đứng ở bên cạnh tàu bất hưu bị giật mình, lông mày thiếu chút nữa bị đốt, chỉ gặp lò phần đáy ngọn lửa không ngừng leo lên, cầm tổ ong than đá từng cục dẫn hỏa, Lương Xuyên không ngừng chống trước khí, bên trong ngọn lửa đốt được càng ngày càng hung. Đi thợ một nơi đó làm một máy thổi gió, tay cầm, sau này thì tiết kiệm sức lực nhiều. Tao Bất Hưu không hiểu cái gì kêu máy thổi gió, Lương Xuyên cầm tới bản vẽ, hình dáng cùng xe nước rất giống, ở giữa một cây trụ, cần mấy phiến la phiến, bốn phía đóng lại, lưu lại một cái ra đầu gió, cái loại này máy thổi gió coi như rất đơn sơ, nếu là cải tiến một tí, tương lai trong lò rèn mặt luyện lò sắt cũng có thể sử dụng. Mặc dù thông gió hộp gỗ còn không có làm xong, vậy lò than đá tử đã đem lửa đốt được tương đương vượng. Cầm nồi cầm tới, xem xem hiệu quả như thế nào. Tao Bất Hưu xem được cũng say, có chút không biết như thế nào miêu tả, Thiên Hùng quân cũng có chút người cùng tới đây vây xem, thấy đồ chơi này, nhanh mồm nhanh miệng nói, chủ nhân người đây rõ ràng là cởi quần đánh giẫm chó cầm con chuột, trực tiếp cầm người làm mai thả tới nơi này mặt đốt không tốt sao? Lương Xuyên nghe được sướng sốt một chút, phản bác, chúng ta than đá đầu tiên không có biện pháp chuyên trở ra ngoài, nếu như là chúng ta mình dùng, dĩ nhiên muốn làm sao đốt đều không phải là chuyện. Nhưng mà cái này than đá chúng ta muốn chuyên trở ra ngoài hả, Chỉ như vậy xích quán quấn dọn ra ngoài, đó không phải là đánh quan phủ mặt, làm thành tổ ong than đá bên ngoài lại đổ một chút than đá cặn bã bột, ai có thể nhìn ra được đây là than đá? Đám người mới chợt hiểu ra, nguyên lai là phải làm ngụy trang. Như thế nói cũng không sai. Lương Xuyên cầm lên một khối tổ ong than đá nói ta cũng không chỉ muốn mình dùng những thứ này than đá, tương lai những thứ này than đá còn có thể bán được cả nước các nơi. chúng ta mình dùng than đá bên trong vụn than đá nhiều, nếu là thêm một nửa đất vàng, tương lai không phải một cân than đá có thể bán hai cân giá cả. khối này tổ ong than đá có thể sử dụng một buổi tối, cũng chính là kém không nhiều một ngày. đất này bên trong còn có vô số than đá, có thể bán bao nhiêu tiền các ngươi coi là một tí. có người tách dậy đầu ngón tay bắt đầu coi là, tao bất hưu rảnh rẽ nhất bất quá, lương xuyên bận rộn như thế một đại thông. quả nhiên là có hắn tính toán, cứ như vậy không chỉ có cảng có thể man tiên quá hải, hơn nữa than đá còn có rộng lớn nguồn tiêu thụ. Cái này kiếm tiền. Trong núi có nhiều ít đất lương xuyên là có thể được lợi bao nhiêu tiền, xem Thanh Nguyên loại địa phương này bờ biển không có nhiều ít cây cối, nhân khẩu lại nhiều địa phương, đối than đá tiêu hao được bao lớn. 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 898, Đào thành mục giam. Gia Luật Trọng Quang từ Thanh Nguyên trở lại Đào thành, Lương Xuyên hướng về phía lò than đá tử lại cải tiến một phen. Gia Luật Trọng Quang nhìn Lương Xuyên cùng tựa như như vậy, vừa rời giường liền chơi đùa những thợ mục kia và thợ rèn đồ chơi, cũng không biết vui thú ở nơi nào. Cái chống đó gió đồ chơi còn có chút ý tứ, lấy tay đi đong đường, thổi đầu gió gió liền sẽ quần quần không ngừng thổi ra, lò than đá vào khí khẩu đeo đồ chơi này, đốt được khỏi phải nói hơn vượng. Nhưng là phải nấu nước nấu cơm nói đặt ở lò than đá phía trên cùng thả bình thường than đá phía trên không phải như nhau sao, dù sao lửa đều là như vậy vượng, thiêu cháy muốn nhiệt người không chết. Dù sao hắn cũng cảm giác đồ chơi này ở phương nam không có gì thị trường, Nam Vương cây quá nhiều, nhà nhà tùy tiện vào núi đánh một chút tuổi cũng có thể đốt cái 10 ngày nửa tháng, người trong thành có thể sẽ hiếm một chút, nhưng mà tủi hơn tiện nghi ạ, mỗi ngày đều có rất nhiều người gánh vào thành tới bán. Hơn nữa hiện tại trong Thanh Nguyên Thành có một loại loại mới tiết tôi bếp, đồ chơi kia có thể là đồ tốt, thiêu cháy lửa vượng còn tiết kiệm tủi, đều có thứ này, ai hiếm, cái gì lọ than đá, thật là rảnh rỗi được khó chịu. Nói thật lương xuyên trước kia làm ra tới chút vật gì, tất cả mọi người đều sẽ giơ ngón tay cái lên được khen, nhưng là lần này thật là tất cả mọi người đều không có một cái khen ngợi, nhìn cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Gia luật trọng quang lại không đành lòng cắt đứt lương xuyên hứng thú yêu thích, chỉ có thể ở một bên báo cáo công tác. Tô tiên sinh đã cùng Ti Phương hành Ti tướng quân còn có cao đại nhân nói xong rồi, hắn định đem một nhóm tù phạm đưa đến cái này đảo thành tới hơn nữa dự định ở chỗ này xây một tòa tù doanh, sau này thì là tuyển châu phủ mới nhà tù lương xuyên căn bản không nghĩ tới còn có cái này vừa ra tô vị quả nhiên là người già lòng đen tối lại muốn lấy được như thế thiếu chủ ý thật là rất xấu xa đại ngục bên trong những cái kia đều là người nào chỉ cần một ngày không xử chính là miễn phí sức lao động lương xuyên còn đang suy nghĩ mỏ phía dưới quá nguy hiểm thiên hùng quân lại là hắn trong tay bà bối vạn nhất thật phát sinh mỏ khó khăn tổn thất kia liền lớn hắn lại không dám đi bên ngoài giống chống khua chiêng thu nhận thôn dân tới đào mỏ bọn họ miệng chỉ sợ không im lại sợ bọn họ nhớ đến cái này mỏ than đá đứng lên gây chuyện nói liền không dễ làm. Hiện tại tốt lắm, tô vị cầm những phạm nhân này kéo qua, uy viễn lâu đại ngục lương xuyên vậy đi vào, người ở bên trong thật sự là nhiều. Trên đời phàm là phát triển kinh tế được địa phương không tệ, nhân khẩu lại một nhiều, vậy người gây chuyện càng nhiều. Uy viễn lâu đại ngục nhưng mà đầy áp cả người, cao thuần sớm đã có ý tưởng lại khuyến khích triệu duy hiến lần nữa xây một tòa ngục giam. Hiện tại tô vị ra mặt, triệu duy hiến hẳn rất sáng khoái sẽ đồng ý những người này không cần thanh toán bọn họ tiền công. lương xuyên hỏi, tô tiên sinh phương án cầm chắc sao? Tô Tiên Sinh nói thân thể to lớn hắn cũng chắc chắn tốt lắm, liền cùng chủ nhân ngài trở về cùng hắn quyết định một ít chi tiết. Vận than đá chuyện không cần lo lắng, hắn có chính là biện pháp. Lương Xuyên cười, đầu này cáo giả, quả nhiên là Lão Tử Trương Lương. Lò than đá đốt một ngày một tiếng nổ rắn nước, đang mặt vui vẻ Lương Xuyên lại nhíu mày. Cùng than đá lửa tắt lạnh sắt thực sau này, Lương Xuyên mới cầm lên lò bên trong vách đá nhìn xem, lò vách đá là dùng gạch xanh xây thành, tăng thêm chút đất cao lanh còn có đất vàng đốt kết thành bên trong vách đá lại đổi được cứng rắn vô cùng. Nhìn đồ chơi này Lương Xuyên nặng nề vô bắp đùi một cái, thầm nghĩ, ta làm sao cầm trọng yếu như vậy sản xuất nguyên vật liệu quý mất? bất quá bây giờ không phải là làm những chuyện khác thời điểm lương xuyên trước hết cải tiến một tí lò than đá lò than đá bên trong cường độ tạm được chính là bên ngoài gạch dễ dàng tản mất dứt khoát đi tiệm rèn đánh một tầng tôn đem nó cho gói lại tiệm rèn cũng không có lớn như vậy tinh lực đi ngao rèn sắt ra như thế nhỏ tôn phải dùng đũa sắt sức người không ngừng đập, cầm dây đánh cho thành mỏng cuối cùng mới có thể thành tôn bọn họ tinh lực cứ như vậy nhiều đào thành huyện thành tiệm thiết tiểu đồ đệ còn là một hải tử như thế nào ăn được tiêu những thứ khác sống cũng không cần nhận lương xuyên không biết làm sao cuối cùng chỉ để cho thợ rèn đánh ra mấy cây thiết điều tạm thời trước chói cái này lò than đá Khoan hay nói, thiết điều một cô, lò than đá cường độ ngay tức thì tăng lên hết mấy cấp bậc, trở về đốt đường ngày, mặc dù cũng có tiểu khai nứt ra, nhưng là toàn thân cường độ còn ở, không có mất đi lò than đá chức năng. Cái này lò than đá làm được, còn thật đốt cái không ngừng, nó đổi than hòn thuận lợi, không giống trực tiếp ném than đá đi vào đốt, thường thường phía dưới cũng đốt thành đá không có có thể đốt tính, nhưng không tiện thay đổi, mới than đá chỉ có thể đống ở phía trên, cứ như vậy cháy trước tiên liền giảm xuống rất nhiều, hơn nữa lửa dễ dàng tắt. Lửa liên tắc yếu điểm đứng lên lại phải nửa ngày, thật sự là đáng ghét. Thiên Hùng quân giới người mỏ mỗi ngày đều mệt mỏi được gần chết, ra mỏ còn muốn mình thăng lửa đốt cơm, ai không tiền? Lương Xuyên phát minh lò than đá cũng không giống nhau, nếu như không cần thời điểm cầm lò than đá phía dưới vào khí khẩu giãn lại, vậy để chỉ cần không vượt qua 3 ngày, một khối mới tổ ong than đá là có thể đốt trên 2-3 ngày, mở ra vào khí khẩu, cầm thông gió hộp gỗ chuyển mấy cái, lửa lập tức đứng lên, muốn nhóm lửa nấu cơm có thể nói bắt vào tay. Đám người lần này có thể coi như là thấy cái này lò than đá dễ xài chỗ, thần kỳ hơn là những cái kia than đá cặn bã. Mỏ miệng đi ra ngoài địa phương có nhiều chỗ thấm nước, chân đạp lên đi chính là bùn lầy một phiến, nếu là cầm than đá cặn bã đạp vỡ vậy lên đi, vậy thì bằng phẳng tạm biệt nhiều. Trong chốc lát, Lương Xuyên mới phát minh lại từ đám người khinh bị biến thành đám người truy đuổi nâng, Thiên Hồ Sơn mỏ trong hố mặt có mấy trăm số thiên hùng quân người, bọn họ cũng bắt trước, rút ra một nhóm nhân thủ, cầm đào lên mỏ than đá ép thành vụn than đá, đè thêm mô thành than hòn, ngay ngắn như nhau gõ thật là lớn một phiến đất trống. Lò than đá lại làm hơn 30. Lúc này mới mấy ngày, lò than đá lại thành nấu cơm chủ lực. Xem ra là đồ tốt, nếu không đám người sẽ không truy đuổi nâng đổ chơi này. Lương Xuyên mình cũng xúc động. Năm đó nhà ai không có cái lò than đá, nếu không còn có thể nấu cơm. Cho đến khi đốt thiên nhiên xuất hiện mới đem tổ hong than đá đánh ngã. Nếu không vật này chỉ sợ thế kỷ 21 còn rất thường gặp. Nhóm đầu tiên tổ hong than đá bên ngoài thoa lên một tầng đất vàng, gõ được cùng cục gạch tựa như. Trang lên xe ngựa đi thanh nguyên gì chuyển đi. Lương Xuyên mang tào bất hưu tự mình đặt xe. Trên đường thật vẫn đụng phải không thiếu kiểm tra. Bất quá cho dù ai cũng không nghĩ ra cái này cục gạch tựa như đổ lại là than đá. Đào thành địa phương nghèo quá, nếu là có khoáng sản nói sớm chưa đến nỗi bị nghèo nhiều năm như vậy. Lương Xuyên trở lại Thanh Nguyên, chuyện thứ nhất chính là cầm cao thuần cùng Ti Phương Hành Têu cùng nhau, Tô vị ở một bên làm cùng. Hắn ngược lại là có lời nói thẳng, không sợ cái này hai người bán đứng hắn. Cao thuần lão ca cao kiền hiện tại hoàn toàn là cùng Lương Xuyên người cùng một đường, không thể nào phản bội, tin tưởng cao kiền âm thầm cũng có giao phó cao thuần người em trai này Lương Xuyên bối cảnh. Ti Phương Hành mà, hoàn toàn chính là Lương Xuyên nuôi đi ra ngoài thổ địa công, Lương Xuyên nếu là không muốn cho hắn những chỗ tốt này, hoàn toàn có năng lực nâng đỡ một người khác. Hai người hiện tại chính là dựa vào Lương Xuyên sống. Tô vị tìm được bọn họ, nói một chút muốn ở đảo thành vậy địa phương chim không thèm địa xây một tòa tu doanh, hai người một cái chữ không cũng không dám sách. Một ba người ngồi xuống, Tô vị nhìn những ngày qua ăn không thiếu đất lương xuyên nói, chủ nhân nghe nói ngươi lại nghiên cứu ra mới đồ chơi tới. Ngươi lão liền lỗ thai còn là tốt như vậy dùng, đồ chơi này kêu lò than đá, sau này chúng ta bến tàu có thể trước mở rộng, bến tàu người đến người đi nhiều người như vậy, lại không địa phương dạy bếp, sử dụng lò than đá bất quá thích hợp nhất. Cái này than đá có thể bán sao? Nếu như so tuổi mới tốt dùng, sao không trở về đại lượng bán ra? Lương Xuyên cùng Tô Vị Quả nhiên đi tiểu đến một nơi tới nói, ta muốn cũng chính là như vậy, xem ra chúng ta nghĩ đến một hồi, không hỏi tới để phiền phái chính là ở chỗ vận chuyển giải quyết như thế nào. Lương Xuyên cầm táo bất hưu nói phương pháp nói cho Tô Vị phân tích, Tô Vị phê bình một chút nói, phương pháp kia cố như tốt, nhưng mà dù sao không phải là kế hoạch lâu dài, thời gian dài có người tổng hội để mắt tới tới, cho nên ta lại muốn một cái phương pháp, chính là cầm tuyển Châu phủ người kéo vào được. Nói một chút làm gì? Tô Vị cũng không sợ ngay trước cao thuần cùng Ti Vương hành mặt trực tiếp nói, chúng ta ở trên lục ngao đảo thợ rèn cần đại lượng than đá, lần này ngươi mới đi đào thành hầm mỏ này mới ra nhưng là chúng ta người tóm lại không thể tự mình đi đào than đá, đào than đá tốt nhất hay là dùng những cái kia ma quỷ tù phạm, tới một cái không cần hoa chúng ta tiền. Thứ hai có quan phụ thay chúng ta nhìn bọn họ, trọng yếu nhất chính là cái này vận chuyển. Lương Xuyên nghe được một ít đầu mối nói, lão vị ý ngươi là chúng ta thì phải dùng quan phụ danh nghĩa tới vận những thứ này than đá. Ti Phương Hành cùng Cao Thuần một bên nghe được mồ hôi lạnh liền liền. Cao Thuần khá tốt, sớm biết Lương Xuyên làm những cái kia đều là chém đầu việc lớn, ca nàng bây giờ là Lương Xuyên để cho hắn làm gì thì làm mà, cũng nói hắn không thể địch Lương Xuyên ý, cho nên bất giác có cái gì quá ngạc nhiên. Ti Phương Hành thì không được hắn lần này cũng không có uống nhiều thanh tỉnh một người nhìn tô vị cùng lương xuyên lại là đào than đá lại là để cho bọn họ quan phủ người hỗ trợ vận thứ gì hù được trái tim nhỏ đều phải nhảy ra ngoài còn cần đại lượng than đá lương xuyên đang làm gì chuyện Tam lam ngươi làm cái gì vậy thi phương hành có chút sợ hãi hắn sợ cái này tới tay phú quý hóa là bẩn nước lương xuyên nói vậy không việc gì rồi ta chính là xem trong thành tuổi mỗi ngày vận đi vào chuyên trở ra ngoài đều là một cái số nợ không nhỏ cho nên lại nghiên cứu ra một cái mới than đá bếp chỉ là đốt là than đá thôi thi phương hành cuối cùng đã hiểu ngươi tự mình đào than đá Lương Xuyên lơ đến khoát tay một cái nói, "Lão hành ngươi nói lời gì? Vậy vùng núi đầu ta mua lại, moi ra mấy lượng bể than đá thế nào, còn pháp pháp." Lương Xuyên năm đó ở Thanh Nguyên Cảng làm chuyện có thể so với tội này ác gấp vạn lần, vậy đều không tiêu một chuyện, hiện tại đào hắn triều đỉnh một chút than đá thì không được, Ti Phương hành lá gan lúc nào thật đổi nhỏ như vậy, cái này còn làm sao làm đại sự? Mấy người ánh mắt không khỏi trở nên có chút khinh bỉ, hơn nữa, phương nam có thể đào cho ra than đá, vậy không nói chuyện vớ vẩn là cái gì? Ti Phương hành ngươi gấp cái gì? Ti Phương hành thật giống như ý thức được mình thất thố, Nói rõ liền chuyện này, một chút cũng cầm không lên sân khấu, nhà mình coi như là đào ra vàng tới đó cũng là nhà mình, trừ phi Triệu đỉnh mình mở mỏ, Tây Bắc nơi đó đào đồ chơi này hơn lấy, ai đào cho hết. Đó cũng không phải, chỉ là Tam Lang ngươi phải làm sao? Cao thuần huynh đệ vậy đồng ý các ngươi cách làm, Triệu Vương ra nơi đó càng không thể chệ, đạo thành là có chút xa, vừa vặn an trí những phạm nhân này. Truyện hot tháng 9, chương 899, phương hành xuống nước. Lương xuyên cho Ti Phương Hành rót đầy một ly, hảo tâm khuyên Ti Phương Hành một đạo mà vào rừng làm cấp xuống nước. Lão huynh à, huynh đệ ta đều có tiền đồng thời mà được lợi cho tới bây giờ sẽ không tự mình ăn một mình, lần này cũng là cơ hội, ở đào thành khối kiếm mà phát hiện một ít bể than đá mạnh vụn, gầy mấy cái hẳn còn có thể bán cái mấy lượng bạc. Tị Phương hành những năm này có tiền sau đó liền một mực đang suy nghĩ mình đừng lui, hắn cùng Cao Kiền không cùng, Cao Kiền phải một mực leo lên mới có thể giữ được chỗ của mình, bảo toàn người nhà mình. Hắn thuần túy chính là đánh cuộc một lần lớn, sau khi thắng liền muốn hất tay đường chạy. Nhưng mà mở sòng bạc người chỉ hy vọng ngươi một mực đánh cuộc tiếp, muốn chạy cũng không có cửa. Ta còn lấy là thật chính là muốn ở đạo thành vậy núi hoang bên trong xây một tòa tù doanh tốt để cho những thứ này kẻ gian tư an thân. Tam Lang chúng ta hiện tại nhưng mà tiền đồ thật tốt, muôn ngàn lần không thể hồ đồ nhất thời làm vậy. Tô Vị đứng lên nói, Ti tướng quân lời ấy sai rồi. Ti Phương Hành ngồi tại chỗ có thể nói là như ngồi bàn trông đứng ngồi không yên. Hắn đối Lương Xuyên nhiệt đây là căn cứ vào Lương Xuyên cùng nghệ nương còn có Tô Vị ra tay vô cùng hào phóng đưa đi những cái kia núi vàng núi bạc, nếu là thu người ta tiền, còn cầm người ta làm được nhân, vậy làm việc liền có chút không chôn nói. Nhưng là Ti Phương Hành hắn cho tới bây giờ đều hy vọng cùng Lương Xuyên đi được quá gần. Thứ nhất hắn hiện tại đã được lợi đủ rồi, trong nhà đào hết mấy lò đặc biệt tới thả những vàng bạc này mấy đời chỉ cần không ra ngoài dự liệu căn bản không sai hết mỗi ngày nhất nhiệm vụ trọng yếu chính là muốn suy nghĩ làm sao đem tiền tiêu hết nếu không mặc tiền dây thường đặt ở lò bên trong đều phải túi hư thứ nhì chính là hắn coi như là xem rõ ràng lương xuyên người này chính là sao chổi hạ phàm đi tới chỗ nào nơi nào liền xảy ra thay vạn một lần hương hóa liền nghe nói nơi đó lại gây ra ưn dịch còn từ huy viễn lâu mò đi tiền không ít nói thật thi phương hành căn bản không tin chuyện gì xảy ra ưn dịch mười có tám chín là lương xuyên ở tự biên tự diễn cùng lương xuyên đi được quá gần gần đây chỉ sợ sẽ vạ lấy người vô tội hắn không phải cao kiền như vậy người làm đại sự có thể bỏ hết hết thảy gia sản cùng lương xuyên liều mạng hắn muốn thoải mái muốn qua yên này nếu không thì sẽ không ở thanh nguyên mười mấy năm không di chuyển ổ hắn bây giờ lại là suy nghĩ an nhàn không muốn lại liên quan đến giang hồ chém chém giết giết hắn cảnh giới có thể liền so lý thành phúc cao như vậy một cấp bậc cuối cùng vẫn là nông dân cá thể ý thức tiểu phú tức ăn tây muốn lặng nhưng mà cái này gió kéo ư lương xuyên hết lần này tới lần khác muốn kéo hắn xuống nước thằng nhóc ngươi cật nã tạm yếu mò đủ rồi muốn giữ được mình liền quá không trưởng nghĩa đi rượu trên bàn ti phương hành cứ thế không động ngày hôm nay thật giống như không phải uống rượu ngày Tô vị cười đem Ti Phương Hành mời tới bên cửa sổ trên, chỉ cái này vô cùng phồn vinh bến tàu hướng về phía Ti Phương Hành nói, Ti tướng quân đây chính là ngài một khối quản lý bên dưới thật tốt thỉnh thế, nếu là không có ngài, nhiều ít thủy phỉ ác bá ở trong chỗ này quát tháo làm ác, Thanh Nguyên Cảng tồn tại không phải một ngày nửa ngày, vì sao trước kia dân đoán lớn như vậy, hôm nay chính là như vậy thịnh thế cảnh tượng. Ti Phương Hành cũng không dám cầm công lao này cư đến mình danh nghĩa, Thanh Nguyên Cảng quản lý có uy với lâu, có hắn binh lính, có thể lại nhiều nhất vẫn là lương xuyên dưới tay thành quản đại đội, tác phong nhanh mạnh, kỷ luật nghiêm minh, mới đem Thanh Nguyên Cảng khẩu loạn như sửa trị rõ ràng, xây cái này tu danh đâu? thứ nhất chia sẻ cái này trong thành tù doanh áp lực thứ hai khó tránh khỏi trong này có chút tàn bạo đồ chạy trốn ra đến lúc đó không phải thành trong thành dân chúng mối họa tướng quân mời xem hiện tại có nhiều ít trong thành người dân dựa vào cái này bến tàu kiếm sống đừng bảo là là bản hương người, còn có vô số người xứ khác một mực ở tràn vào chỗ này cái này một phương thiên địa là triều đỉnh sáng lập nhiều ít thuế phú tô vị là một cái ngôn ngữ đại sư lại là một cái tâm lý học đại sư lương xuyên cùng tào không nghỉ lại nghe được từ mình đều sự suất thanh nguyên là ta triều tài phú trọng trấn dĩ nhiên là dễ hiểu tô vị lời nói liền chuyển nói nhưng mà ta nghe nói triệu đại nhân hắn ít ngày nữa thì phải trở lại biệt đình, đến lúc đó lại sẽ là người nào đến thanh nguyên chủ tránh một khối? Thi phương hành sửng sốt một chút, cửa này hắn chuyện gì? Tô vị bày ra một bộ trách trời thương dân tư thái nói, nếu như tới một vị như triệu đại nhân yêu dân như yêu con vậy liền lại ngược lại thì thôi, đó là người dân phúc. Nếu như tới một vị giáp tâm không thuần hạng người, mắt xinh đẹp chúng ta ở thanh nguyên đánh rất xuống cái này thế gian, chen ngang một chân, như vậy chút nhân dân tương lai lại phải làm như thế nào? Người mới mới khí tượng cũng không sẽ xem lúc đầu lao hoàng trải qua. Tô vị nói được lại không quá minh bạch, cái này thanh nguyên cản mẹ hắn chính là lương xuyên mình đánh xuống. Dĩ nhiên cũng có triệu duy hiến từ trong ngầm cho phép nhân tố. Tì phương hành tiền lại là từ bến tàu rời đến trong nhà hắn mặt, tương lai một khi thay đổi trời, ai cũng không có trái cây ngon ăn. Người tì phương hành nếu là lại không cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực, tương lai chỉ sợ ngươi vậy tự thân khó bảo toàn. Tì phương hành mặc dù hiện tại mập, có thể hắn không phải ngu. Hắn ngay lập tức liền nghe được tô vị nói bên ngoài âm. Hắn ở thanh nguyên được lợi được dầu mỡ là cùng lương xuyên quan hệ, cái này đã là toàn bộ tuyển châu phụ nửa công thiên bí mật. Tô vị nói không sai, nếu như Triệu Duy biến đi, có còn hay không cuộc sống như thế còn muốn làm nói, đi chỗ sâu muồn. Nếu là có người coi trọng cái này bên tàu, hoặc trước theo dõi hắn những năm này góp nhặt tới tài vật, vậy làm phiền có thể to lắm. Ở Tuyền Châu phủ hắn là một nhà độc quyền không nói nói, nhưng mà hắn cái này cũng giam thả vào đường bên trong trong triều đình, vậy luôn dễ mao cũng không tính, có thể giết chết người hắn sò so cái gì cũng hơn. Một cái đáng sợ ý niệm sông lên đầu, Ti Phương hành đột nhiên ý thức được, tại sao Lương Xuyên ngày hôm nay cùng hắn nói những thứ này, muốn kéo hắn cùng nhau làm những chuyện này, có phải hay không Lương Xuyên sau lưng đã nhận được phong thanh gì? Ty Phương Hành thật giống như đột nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Hiện tại bày ở trước mặt hắn bỏ mặt chân tướng là cái gì? Thật giống như đã không có cho hắn nơi lựa chọn, thậm chí có thể nói lương xuyên đến tìm hắn, vẫn là cứu hắn một cái. Chẳng lẽ chiếc thuyền này hắn không trên không thể? Ty Phương Hành là chân thực không bỏ được những cái kia mê người mắt vàng bạc, người vì tiền mà chết. Ty Phương Hành nhìn không nói một câu cao thuần nói, cao lao đệ ngươi thấy thế nào? Cao thuần không do dự liền bật tốt lên, cái này còn cần phải xem. Đã nhiều năm như vậy, không nói chúng ta cùng Tam Lang giao tình. Ngươi xem xem tam lang làm chuyện có vậy một kiện là không đáng tin cậy, dụ ý tự nhiên là có tam lang dụng ý của mình, bất quá chúng ta những thứ này tất cả đều là nhận người tam lang tình phải không. Cao thuần cả khuôn mặt đều viết ta là lương xuyên chân chó như vậy chứ, ti phương hành đã rõ ràng, bọn họ hôm nay chính là tại ti phương hành đầu danh trạng, nếu như hắn nguyện ý đi theo một cái đường đi xuống, vậy sau này bất kể ai tới, còn là huynh đệ, tiền còn có thể lại chia. Nếu như ngày hôm nay hắn không giúp lương xuyên cầm cái này than đá từ đảo thành trở tới đây, vậy thật xin lỗi. Sau này sẽ là cá chết lưới rách, ít nhất đừng nghĩ trông cậy vào hắn lương xuyên có thể ở mình nguy nan thời điểm kéo hắn một cái. Ngày hôm nay lại là chọn không thể chọn. Bất quá con đường này kết cục Tô Vị đã không cần nói nữa, đi theo bọn họ tuyệt đối so với mình này xinh ý rút lui muốn ổn thỏa, ổ lật dưới yên sẽ có chứng lành. Tô Vị lại tiếp tục nói, chúng ta ở đảo thành thành lập tu doanh, chỗ đó cạo núi gió không thể so với gió biển tới được gấp áp, nếu là như vậy nói, như vậy để cho những thứ này triều đình trọng phạm làm một ít thể lực lao động, tự mình hạ mỏ đi đào một ít than đá tới cung cấp mình sưởi ấm, ta muốn cái này hẳn không quá phần đi. Ti Phương Hành lập tức nói tiếp, không quá phận không quá phận, cái này vốn là bọn họ những người này từ mới cơ hội, không cần một ít khổ sở làm việc, như thế nào có thể để cho bọn họ ý thức được lao ngục thai tương đắng. Tô Vị nhìn Ti Phương Hành rất là hài lòng hắn lúc này đáp, lại tự nhiên nói, vậy nếu là sưởi ấm, tự nhiên không thể chỉ để cho Đào Thành những phạm nhân kia mình sưởi ấm, thanh nguyên người cũng nên làm một coi như nhau đi. Đây là tự nhiên, từ Đào Thành trở một chút than đá trở về, cho bọn họ những người cặn bã này giang hồ thứ bại hoại sưởi ấm, vậy còn coi là ông trời khai thiên ân, chúng ta tích tụ đại đức. Ti Phương Hành trước mặt lỗ mũi còn có chút không thông, hiện tại đã thuần túy lên đường đi theo Tô Vị Lương xuyên một cái lô mũi hả giận. Vậy thì đúng rồi Ti đại ca, chúng ta huynh đệ mấy cái một lát đồng thời hướng đi Triệu đại nhân đề nghị, sớm cầm cái này tù doanh xây dựng, đây là nếu như làm tốt lắm, thỏa thỏa công lớn một kiện. Cao Tuần lại tăng thêm một cây bước, giúp Tô Vị nói, cái này công tác tư tưởng làm nửa ngày, có thể coi như là cầm Ti phương hành cho làm thông. Không phải buôn lậu một chút than đá mà, ngại ngại vạn nhất tương lai xảy ra chuyện, lương xuyên mình chỉ sợ cũng sẽ đi giải quyết, cũng không cần hắn ra mặt. Hắn sợ nhất chính là lương xuyên liền một chút nhịch nưu việc lớn, nhưng khi nhìn cũng không xem, An Triều đỉnh cương, bến tàu vẫn là Triều đình. Lương Xuyên cũng không đến nỗi điên như vậy cuồng, cùng mình tiền làm khó dễ. Ui viết lâu. Triệu Duy Hiến là cái cuối cùng biết thành lập một tòa mới tù doanh người, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng là hắn lại đối cái chủ ý này vô cùng chống đỡ. Hắn cũng không nghĩ tới cái này thì Phương Hành cùng Cao Thuần nói lên đề nghị có Lương Xuyên bóng dáng, hắn chỉ là xem những tù phạm này không thoải mái, những người này mỗi ngày ở nha môn bên cạnh loạn hoàng, toàn bộ đều bị bọn họ khuấy được ô khói chứng khí, mình ít năm như vậy một mực không thuận, nhất định cùng những người này thoát không khỏi liên quan. Những người này đặt ở trong thành cũng là nhân tố không an định, vạn nhất ngày nào đó phát sinh cái gì bạo động, nha môn cùng ngay tại bên cạnh bọn hắn, mình không phải là cái đầu tiên xui xẻo người. Triệu Duy Hiến cơ hội là không hề nghĩ ngợi liền cầm đề nghị này cho thông qua. Hắn hiện tại trong đầu đều là cùng Triệu Đình một lệnh tuyên truyền xuống, người tâm tình đều tốt rất nhiều, bởi vì có một cái triển vọng. Cuối cùng này ngày hắn thức thời lựa chọn làm một người tốt, đối với người nào đều là người tới không cự cầu gì được đó, phản ứng hoa chính là nhiệm kỳ kế ân huệ, dù là lưu lại một cái cục diện rối rắm cùng mình có quan hệ gì. Tề Vương Hành cùng Cao Thuần hai người cũng không nghĩ tới Triệu Duy Hiến cho phép được sảng khoái như vậy, còn lấy là phải phí một phen chắc trở mới có thể cầm chuyện này cho làm được. Triệu Vương ra vòng vỏ tính. Cơ hồ là hai người nhận thức chung. Trên mặt nổi là Triệu Duy Hiến bộ bộ, nhưng thật ra là Triệu Duy Hiến xem ở Cao Thuần sau lưng Cao Kiền mặt mũi quyền lại đáp ứng hắn yêu cầu. Nghĩ lúc đó Cao Thuần vẫn là mình thủ hạ một thành viên thiên tướng, những năm này mình tại chỗ không núp đích, hắn ngược lại là âm thầm một mực làm được kinh thành tuần kiểm ti một chức. Tuy nói chức vụ này không cao lắm, nhưng là nó ý nghĩa chân thực quá đạt tụ, quan gia ngủ an không yên ổn liên xem Cao Kiền tâm tình như thế nào quả thực là một cái thực quyền ảnh người như vậy vạn không thể tùy tiện đắc tội cho nên cao thuần bây giờ cùng gà chó thăng thiên nói không kiềm được triệu duy hiến đi cân nhắc một phen triệu duy hiến tự có mình cân nhắc giả sử có một ngày hắn thật trở lại biệt đình tuyệt đối muốn lôi kéo cao kiền tam lang xem chuyện này xem được nặng theo ta xem chúng ta trước hết cầm một nhóm người mạ dạ đến đào thành giúp cầm công sự trước hoàn thiện còn như tam lang phải làm gì chuyện tương lai khẳng định sẽ phân phó chúng ta lão đệ à lúc đầu ta lấy là lão ca ta sống được thông suốt không nghĩ tới ta cái này người quen thuộc xa không đạt tới lão đệ ngươi à Ngày hôm nay ta mới biết, ngươi xem người xem chuyện so ca ca đây tới được thấu triệt. Tỷ phương hành bất đắc dĩ nói 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 900, tu phạm đào người làm ai? Lương Xuyên trở về một chuyến thanh nguyên, lại đi xem xem ba ngôi chùa miếu độ tiến triển, vốn cho là thành chân tự thi công độ khó lớn nhất, bởi vì triệu tiểu phẩm bọn họ cũng không có nhận lấy hóa ngoại người làm ăn, thứ nhất làm khó tránh khỏi khó khăn. Thật bất ngờ triệu tiểu phẩm thủ hạ công nhân chính là phụ trách ở một bên trợ thủ, dâng ra lực mạnh lại là thanh nguyên bộ gia, còn có ạp đũ là người mang tới. Những thứ này mình lỉnh giáo đồ không biết đi nơi nào kéo tới một nhóm người cùng một màu đều là hóa ngoại người, vậy không lấy tiền vậy không cần ăn bài ăn ở. Một ngày một đêm ở trên công trường mài vật liệu đá, nấu cục gạch. Lúc đầu ba tòa miếu liền đến thanh chân tự thanh nhàn nhất, bởi vì độ tiến triển chậm nhất. Hiện tại tốt lắm, gõ được khắp nơi đều là vật liệu, khắp nơi đều là người thợ. Những thứ này hóa ngoại người quá đáng sợ, bọn họ cảm xúc mạnh mẽ cùng động lực hận không thể một ngày ở nơi này trên đường rút lên một tòa thánh a la bảo điện, để cho bọn họ có thể đắm chìm trong thánh a la dưới quan huy. Abu là đã phái ra tàu biển lại đi Nam Dương cùng bộ giờ ra người kéo vật liệu. Giống vậy còn có Lương Xuyên mong muốn thủy tinh cùng mỏ thép dòng. Hiện tại Lương Xuyên coi trọng nhất, ngược lại là thép dòng chưa đủ. Phúc Kiến đường chỉ có một cái địa phương có mỏ sắt, đó chính là Đình Châu. Nhưng là cái này mỏ sắt sản lượng nghe nói cũng không phải rất lớn, xa cùng phương bắc mấy cái lớn mỏ không có biện pháp như nhau. Hiện tại có năng lực đi hái mỏ sắt, vậy còn không như đi hái mỏ bạc và mỏ vàng. Phúc Kiến sau đó có cái mỏ đồng tương đối nổi danh, làm ta bất hiu cầm người làm mai mỏ đào lên một khắc kia hắn liền không kiềm chế được, muốn được lợi thì phải được lợi lớn tiền lén lén lút lút hái một ít than đã làm than họn, có cái cầu vui. triệu tiểu phẩm người trong không, lương xuyên lập tức đem người tổ chức. lần này không xây cất miếu, phải đi xây tủ doanh. nếu là thông thường phòng giam cũng được đi. chu vi đứng lên, liền con rồi cũng không thể bay ra ngoài coi như là tốt nhất, như vậy vậy dễ dàng nhất, còn giảm bớt dân gian nhà riêng những cái kia sửa sang. bất quá lương xuyên nghĩ cũng không như thế đơn giản. một cái khu vực là khu sinh hoạt, đây là cho mình người cư trú, trông coi những phạm nhân này còn muốn quan sai tới, tự nhiên cũng cần an bài bọn họ chỗ ở. sau đó chính là phòng giam, cuối cùng còn có khu vực khai thác mỏ cũng phải xây dựng tồn chữ mỏ than đá địa phương, còn có khối đất cùng vật liệu đá chuyển vận địa phương. như vậy xây dựng liền cần phải có hợp định, mới có thể cầm toàn bộ khu vực khai thác mỏ tính chung đứng lên. kiến thiết sự việc lương xuyên tự nhiên không muốn để ý tới, triệu tiểu phẩm cho phương án so lương xuyên mình nghĩ còn muốn chú đáo được nhiều, người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp chuyện, tao bất hưu đào mỏ, kim ngọc tượng ai, triệu tiểu phẩm xây nhà, hắn đều sẽ không đi vung tay múa chân, đó là đối với người không tôn trọng. tiên lạng đào thành huyện thành nhỏ lập tức đột nhiên đổi được náo nhiệt, ngoại lai tha hương người thật giống như trong nháy mắt nhiều hơn, hơn nữa bọn họ trong tay cũng không thiếu tiền, mua đồ tiêu xài năng lực cũng còn có thể. Phần nhiều là cắt chế quần áo vật, còn có mua đảo thành đặc sản trắng trần cùng vật thủ. Thiên Hồ Sơn thôn nhìn mình thôn người càng ngày càng nhiều, rất nhiều người không khỏi lo lắng. Nguyên Lai là lương xuyên mình gọi tới người, bọn họ hơn ở trong núi hoạt động cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, sau đó không đúng, nghiêm túc, đứng đắn quan sai bắt đầu không ngừng đi cái này góc xó xỉnh bên trong chui, tất cả đều là bọn họ không chọc nội chủ. Ti Phương Hành cùng Cao Thuần hai người tự mình mang một đại đội quân lính cầm một đám tù phạm đưa đến Thiên Hồ Sơn thôn, bởi vì tù doanh còn không có xây, chỉ có thể tạm thời cư ngụ ở nhà dân bên trong, Ti Phương Hành liền đem Vưu Thị từ đường cho chiêu mộ tới đây. Cái này một tí cái thôn nhỏ này sơn dân có thể không vui, bọn họ mấy trăm năm không cùng người ngoài giao tiếp, chỉ đợi này chuyện vẫn là như vậy chất phác, lại đánh bạo đi tìm Ti tì Phương Hành cùng Cao thuần lý luận. Ti Phương Hành là người nào? Vậy mặc quần áo là Bình, đợi quần áo coi như cùng phỉ xong hết rồi, không cầm trong thôn thiếu nữ kéo tới cùng doanh đã coi như là yêu dân như con, ngại ngại, tạm thời trưng dụng một tí những thứ này thôn hàng địa phương bọn họ vẫn còn có ý kiến. Vưu Bảo chính dựa theo mặt liền bị vững chắc thưởng một cái đại bạc hai, thiếu chút nữa cầm mảng nhĩ của hắn cũng cho đánh xuyên, mấy cái con trai nhìn Ti Phương Hành chỗ hung thép đao ngay cả một giằm cũng không dám thả đem cha mình nhận trở về, một chút nóng này cũng không dám có. coi như thoải mái một gian từ đường bị đám người này phạm cửa làm hại được khuôn mặt khác hoàn toàn, thượng hạng chạm rỗng điêu khắc cánh cửa tháo ra trực tiếp làm nổi lửa vật liệu, còn có tổ tiên bài vị, ném tới trong lửa đốt được vậy đều là một cái vượng. chớ đừng nói chi là theo đại tiểu tiện trên đất, thật là so chuồng heo còn muốn nhăn nhĩ bẩn tiểu. những thôn dân này không biết đám phạm nhân hung bạo, càng không biết những quan này phủ cậy mạnh, đầu một ngày thì có mười mấy người bị đánh, bọn họ nói với đến Vu Bảo Chính nơi đó, nhìn Vu Bảo Chính mặt sưng được cùng đầu heo như nhau, liền biết chuyện này hắn cũng không làm chủ được. không được thì tiếp tục đi lên nói với nhưng mà Ti Phương Hành cùng Cao Thuần hai người đều là mang uy viễn lâu mệnh lệnh tới, nghiêm túc, đứng đắn ban sai, ai dám tới cản gái. Đào Thành Chi huyện cũng là có đầu óc người, Ti Phương Hành đám người này coi như là khách khí, nếu là đổi thành cái khác đại đầu binh lính, một cây đốt trực tiếp đốt cái này chim thôn, lại báo cái cháy. Đào Thành huyện nha không chừng còn phải cho bọn họ mua phòng thuốc đệm một chút tiền thuốc thang. Trời ạ, làm sao thế đạo biến thành bộ dáng như vậy, lại dám quan phủ cũng không dám quản những thứ này ác binh, sau này còn có thể hay không sống. Thiên Hồ Sơn bầu không khí trong một đêm vòng vo một cái lớn dạng. Tất cả thôn dân cũng cùng lương xuyên ăn ý vẫn duy trì một khoảng cách, hiện tại chính là nghiêng đầu loạn xem cũng phải bị đánh, tội gì đi tìm không tự tại, đó là nghiêm túc, đừng đắn quan chuyện, ai dám đi nói này nói nọ. Kết quả còn chưa đủ thảm sao. Bọn họ dân chúng nhỏ cánh tay nhỏ cẳng chân nơi nào bẻ được qua những thứ này đường sai người, nghe nói cái này sau này còn phải trường kỳ ở tại trong mặt núi này, toàn bộ tuyển châu phủ nhất cùng hung cực ác tội đồ cũng phải đưa đến trong núi này, không ít thôn dân đã nảy sinh đi ý. Bọn họ tha cầm nhà rời đến càng núi rừng xa xa bên trong cũng không nguyện ý cùng những thứ này hung đồ là bên cạnh. vạn nhất đám người này kia thành uống chút rượu muốn gây chuyện, người nào có thể trị được bọn họ? quan phủ đều không dám lên tiếng, còn có thể trông cậy vào người nào? lương xuyên cũng không nghĩ tới ti phương hành bọn họ tới một cái thôn dân lúc đầu tranh chua tính cách lập tức thay đổi, một chút cũng không thấy được ban đầu muốn lương xuyên ép mua hạ khối này nát vụn đỉnh núi như vậy cường thế, đụng phải cứng rắn đinh, bọn họ đánh nát giang chỉ có thể đi nuốt vào bụng. như vậy chính là tốt nhất, tốt nhất cả thôn rời đến khác một ngọn núi, không người tới quấy rầy. lương xuyên cầm vưu đại lại thăng một cấp, đề cử hắn tới đào thành tụ doanh tới làm một tên tiết cấp. Vưu Đại cũng không nghĩ tới Lương Xuyên lại có năng lượng lớn như vậy, kích động được hắn mấy túc mấy túc ngủ không yên giấc. Tiết cấp chính là một cái thông thường mục lại, không phải trong biên chế nhân vật, nhưng là vậy ăn hoàng lương thực sai ra, cái này một thân phận thay đổi có thể để cho Vưu Đại gọi là Quang tông Diệu Tổ. Hắn cho hắn tổ tông đốt 10 năm nhang cao cũng không dám muốn hắn có thể mặc vào cái này áo ra, lắc mình một cái trở thành quan phụ bên trong liền kém tư lại. Đầu năm nay phẩm là trên mình quần áo mang một cái chữ dũng cảm, vậy thì liền không được, so Vưu Bảo chính còn muốn náo nhiệt, những năm này đặc biệt là lớn bị tức có thể coi như là ói cặn sạch, hướng về phía Lương Xuyên dập đầu hết mấy ván đấu, luôn miệng nói cảm ơn quản lý những phạm nhân này còn cần người, nếu như có dân bản xứ thì tốt nhất, cầm dân bản xứ mình phân hóa mở, để cho bọn họ sự chú ý toàn bộ chuyển tới cấp bậc mâu thuẫn trong đó, rất nhiều nguyên lai like là vấn đề vấn đề, liền lại cũng không thành vấn đề. Vưu Đại cái này cả người phần, chỉ cần đạt được cao thuần cho phép là được, trước cho hắn gợi một thân quần áo, mang về thanh nguyên ghi danh ở sách, chính là thật được không thể lại thật một vị ngục lại. Xoay mình làm chủ nhân Vưu Đại biết lương xuyên phải đem đỉnh núi xây lên một tòa nhà tù, lại là cầm cái này một mỗ đất 3 phần làm địa bàn của mình. Hắn không dám cùng những thứ khác ngục lại phạm hành, nhưng là hắn dám cùng thiên hồ sơn những thứ này chân đất phạm hành hiện tại phàm là có người ở hắn địa bàn làm vậy, thủy họ côn chính là một lần phục vụ, vưu bảo chính cũng không dám quản, hắn bây giờ là bên trong châu người, cấp bậc nhưng mà bày ở nơi đó, vưu đại tạm thời thành địa bàn này nhất tận trách người, môn thần vậy, không để cho yêu ma quỷ quái tới nơi này cản rỡ, toàn bộ mỏ cái hố có thể an tâm khai thác mỏ than đá, các tù phạm lúc này mới biết tới đây đào thành không phải tới du sơn ngoạn thủy tới, đối mặt bọn họ là tối tăm không ánh mặt trời ngày, cùng với tùy thời có thể sụp đổ hầm mỏ, hay sáng sớm liền vác quốc chim hạ mỏ đi đào than đá, đến giờ cơm đúng lúc có thức ăn, ăn no còn có trong lúc nghỉ ngơi, nhưng mà lao động thời gian đến một cái bỏ mặt ngươi nghỉ ngơi có đủ hay không? Chính là lập tức làm việc, một chút đều không được lười biếng. Nếu không thì là doi tí hậu, trong trường tất cả đều là tì phương hành mang tới nghiêm túc, đứng đắn quân lính, bọn họ động tới tay không chút nương tay. Cuộc sống này căn bản không phải là người qua, các tù phạm lúc đầu ở trong đại lao, mỗi ngày ăn chính là ngủ, so nuôi heo còn thoải mái. Hiện tại cuộc sống này qua, thật không thể chịu đỉnh sớm chút cho bọn họ một chút sự đầu, dù là tùy tiện đẩy đi một chỗ vậy so đào than đá mẹ à? Tù phạm đào than đá hiệu quả chân thực quá tốt, những người cận bản này mệnh lương xuyên hoàn toàn không cần đi lo lắng sẽ có lương tâm kiểm trách, chỉ có lao động có thể sửa đổi bọn họ. Mổ trong hố đào lên than đá số lượng đã đạt tới một cái kinh người số lượng, một cái chế tạo tổ ong than đá sưởng nhỏ cũng thành lập đứng lên, bọn họ nhiệm vụ chính là cầm than đá chế thành tổ ong than đá, bên ngoài lại trùm lên một tầng than đá cát bã, che giấu tổ ong than đá màu sắc, thông qua nữa Ti Phương hành đội ngũ, cầm những thứ này than đá trở đến thanh nguyên đi qua. Hết thảy tiến hành được tương đối thuận lợi. Nhà cũng ở đây đều đâu vào đấy xây dựng trước, không lâu lắm, nơi này nhất định sẽ trở thành là các tù phạm tự sửa đổi chỗ vui chơi. Ti Phương hành cùng Cao thuần một xem nơi này hoàn cảnh, bốn phía tất cả đều là núi sâu, chạy vào đi không nhất định có thể còn sống đi ra và một cái hố lại là động không đấy tối tăm không mặt trời làm việc loại địa phương này phạm là cái người tới tuyệt đối chẳng muốn tới lần thứ hai lúc này mới có lợi dùng những người cặn bã này thứ bại hoại sửa đổi và tử mới than đá trở đến thanh nguyên lập tức liền đưa tới náo động cái loại này tổ hoang người làm mai đặc biệt thích hợp bến tàu cái loại này tạm thời địa phương không có bếp không có tuổi vừa có thể kéo dài cháy không cần dự trữ nhiều lương tuổi mẫu chốt cái này than hòn giá cả lương xuyên còn có ý để ép xuống một bó tuổi có thể bán một cái hai hơn văn cũng chỉ đốt cái hơn một ngày một chút lương xuyên than đá đốt một ngày sáng kém không nhiều là hai cái than hòn. Chỉ bán mười mấy văn tiền. Chỉ cần ti phương hành cầm than đá kéo ra ngoài, lại chuyển thuê một chiếc địa phương xe ngựa, một ngày có thể kéo mấy trăm cân than hòn đến Thanh Nguyên tới bán. Đây chính là quần quật không ngừng tiền ạ. Xe ngựa cũng không chỉ một bộ, than đá cũng không chỉ mấy trăm cân, tương lai sản lượng đi lên, một ngày mấy ngàn cân cũng không là vấn đề. Động đất ạ. Không ba. Đây là địa chấn của tháng ngày ba. Đây là siêu phẩm của tháng ba.